chương không một khởi hành chương không một khởi hành đại não kho chứa đồ lục nhiên là bị mặn c h á t c h á t gió biển hát tỉnh hắn đông nhiên ngồi dậy dưới thân tấm ván gỗ theo động tác kịch liệt lay động t ó é lên bọt nước nào h ở trên mặt lạnh đến t h ấ u xương mở mắt nhìn lại bốn phía chỉ có vô biên vô tận xanh đậm ánh nắng độc các địa thứ tại trên ra mặt biển hiện ra nhỏ vụn kỳ i quang giống gắn một thanh miệng thủy tinh đây là nơi quái q u ỷ gì hắn túi đầu mắt nhìn mình ngắn tay quần đùi đi trên đất ngay cả điện thoại đều không mang liên liên thân hạ cái này một tấm ván gỗ đều cực kỳ nhỏ hơi hơi núc ních liền lung lay sắp đổ nếu như hắn giờ phút này xoay người sợ rằng sẽ trực tiếp rơi vào đại dương vô tận bên trong cái này cảnh tượng hiển nhiên giống như là bị ném vào một bộ thấp kém trò chơi sinh tồn mở màn an nhìm hoan n g h ê n các vị đến bẹ gỗ trò chơi sinh tồn một đạo máy móc gâm đột nhiên trong đầu nổ vang như các ngươi thấy thế giới này đã bị hải dương bao trùm các ngươi có duy nhất vật phẩm chính là dưới thân tiểu một bẻ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào trong hải dương trôi nổi vật tư dương nguy hiểm ở khắp mọi nơi mọi cố gắng sinh tồn được các vị khởi hành lục nhiên toàn thân cứng đờ, thanh â m này giống như là trực tiếp hướng xương sọ bên trong d ó t nước đá đánh hắn h u y ệ t thái dương tỉnh h thịnh trực ngày sau một khắc m ẹ gỗ một bên trống g i n g hiện lên một khối nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phía trên huyết hồng sắc đến ngược phá lệ trứng mắt tân thủ bảo hộ kỳ còn thừa 715.958. không phải đâu hắn giật giật khoe miệng đầu ngón tay bóp tiến lòng bàn tay cảm giác đau đớn chân thực đến đáng sợ m ẹ gỗ biên giới bị nước biển cua đến nở đường vẫn có thể thấy rõ ràng liền ngay cả phiêu tại cách đó không xa cái k i ê màu nâu sắt lá dương bên trên vết dị đều mảy may tất hiện cái này mẹ hắn không phải tr màn sáng đột nhiên l ó ạ i lên lục nhiên vô ý thức đưa tay đi điểm đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm đến màn hình ảo màn hình ảo liền như nước biển nổi lên một trận gọn sóng nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện điên cuồng soát tin tức mới để hắn đáp ứng không xuể cứu mạng ta không biết bởi a ai có ăn ta dùng v i ể n gen nội ý đổi chính phủ đâu quân đội đâu đây nhất định là người ngoài hành tinh âm mưu hắn nhanh chóng cắt đến tần số khu vực một đầu tiêu đỏ thông cáo đột nhiên bắn ra cảnh cáo tân thủ kỳ kết thúc sau sắp mở thả thiên thai hình thức xin mau sớm thăng cấp bẻ gỗ sách thật là tri kỷ tần số khu vực bên trong tin tức ít đi rất nhiều nhưng phần lớn cũng đều là phản n ả n c ũ n g không biết làm thế nào lục nhiên lau mồ hôi chán ánh mắt đảo qua trôi nổi tầm t r ừ n g mười thước ba cái vật tư dương trước mắt mà nói tự mình tính là đúng nghĩa không có gì cả nếu như không làm những gì coi như không bị mặt trời này phơi rơi một lớp ra cũng sớm muộn cũng sẽ mất nước hiện tại tất cả hy vọng đều tại ba cái kia trôi nổi vật tư dương bên trên nhưng làm vịt lên cạn hắn hiện tại ngay cả x â dịch bẻ gỗ đều làm không được không biết bơi không có thuyền mái trèo lấy m ạ n ớt mà lại trong biển sâu không thấy đáy mặc dù có tân thủ bảo hộ lục nhiên cũng không dám cược trong biển không có cái khác nguy hiểm hắn nhìn chằm chằm gần nhất gỗ liêm dương hầu kết nhấp đô dưới mặt biển quần c u ộ n sóng ngầm sâu không thấy đáy lú lam giống một cái miệng khổng lồ nhảy vẫn là không nhảy đang muốn cắn răng hướng trong biển này phần gáy đột nhiên vọt qua một đạo dòng điện đinh kiểm tra đến t ú c chủ cầu sinh ý chí đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ hệ thống cưỡng chế khóa lại bên trong trước mắt nổ tung một mảnh điểm sáng màu và nóng ngay sau đó thêm ra cái lấp lóe hột quả ô biểu tượng tân thủ gói quà đã đưa đạt mời tốc chủ kiểm tra và nhận lục nhiên hô hấp chỉ trệ cái này kịch bản hắn con run g rẩy ấn mở tân thủ gói quà đồng dạng vật phẩm nện ở bẹ gỗ bên trên ngựa t ỡ lạc tiệp câu loe giá rẻ ánh sáng mặt ngoài lóng lánh nhạt ánh mặt trời và t r ó i ngay sau đó còn có hệ thống thanh âm chúc mừng túc chủ thu hoạch được tân thủ bán thường may mắn q u ả tạo đương túc chủ mở ra đặc thù vật tư dương cùng đạo cũ lúc v ậ n khí trên phạm vi lớn lên cao may mắn q u ả tạo lục nhiên lắc lắc đầu dưới mắt không phải q u ả n cái này thời điểm vội vàng nắm lên ngựa đỡ l ạ t ệ p câu tiến hành xem xét bất quá tại cầm lấy thời điểm lại trong lúc vô tình chạm đến bẹ gỗ một bên nhạt màn ánh sáng màu xanh l nhuộm tợ l ạ t t i ệ p câu khai hoang không có chỗ thứ hai mười m p h ạ m v i có thể để cho người nắm giữ sinh tồn năng lực để cao thật lớn nghĩ không ra cái này màn mà sáng lại còn có kiểm tra công năng có thứ này mình cũng không cần liều chết nhảy vào trong biển đi đánh bắt vật tư dương hệ thống ngươi thật sự là ta tái sinh nghĩa phụ lục nhiên cơ lấy nhuộm tợ l ạ t t i ệ p câu thử một chút xúc cảm lập tức quăng cái xinh đẹp đường vòng cung ném về gần nhất một cái vật tư dương câu trảo sát gần nhất gỗ lim dương biên giới trở ra văng lên một mảnh bậm nước thấy không có thể chúng đích lục nhiên cũng không đ ư c t í điều chỉnh tốt phương hướng tiếp tục vung ra một câu ý t ì anh nguyên không chúng lại một câu mồ hôi thuận cái cầm nện ở bẹ gỗ bên trên n h ế t miệng lục nhiên b ấ t đắc dĩ thở dài mặc dù có nhựa tợ l ạ t t i ệ p câu nhưng mình căn bản không có sử dụng kinh nghiệm mà lại vật tư dương cũng không phải ngốc tại đó một mực bất động là theo nước biển không ngừng phiêu lưu cũng may nước biển tốc độ chạy không nhanh nhựa tợ l ạ t t i ệ p câu mỗi lần chạy hướng cũng không coi là xa xôi chỉ có thể thử thêm vài lần hơn mười lần nếm thử về sau câu nhọn thẻ tiến dương khe hở rốt cục chúng đích Kết cục. câu nhọn thẻ tiến dương khe hở giòn vang tựa như tiếng trời c h ú đi lên trong n á y mắt nắp vali tự động bán ra ba loại vật tư hiện lên ở màn sáng bên trên. biểu hiện thu hoạch đến vật tư tiêu chuẩn vật liệu gỗ m ộ ư ơ i đã đánh lửa một múc neo bánh mì một kiểm tra đến bẹ gỗ không gian không đủ vật phẩm tự động cất giữ trong bẹ gỗ thành vật phẩm bên trong a lục nhiên là người nhìn xem bị câu đi lên cái dương dần dần biến mất hắn mới phản ứng được vội vàng nhìn về phía màn sáng quả nhiên ở phía trên tìm được t h a n h vật phẩm tuyền hạng ấn mở về sau mới phát hiện cái này t h a n h vật phẩm chỉ có m ộ ư ơ i cái của vị mà vừa mới câu đi lên kêu ba loại vật tư đã chiếm cứ ba cái của vị xem ra thành vật phẩm cột vị vẫn là rất thưa t h ấ ta hiện tại tiểu một bệ không gian ngay cả xoay người đều đến cẩn thận từng ly từng tí muốn cất giữ vật tư cũng chỉ có thể dựa vào cái này t h a n h vật phẩm vẫn là tận khả năng cất giữ một chút vật hữu dụng mới là thượng sách nghĩ đến lục nhiên nhìn về phía thanh vật phẩm một loại trong đó đồ vật múc meo bánh mì một đem bánh mì xuất ra để vào màn sáng bên trong tiến hành kiểm tra múc meo bánh mì dùng ăn sau tiêu chạy sát xuất bảy mươi lục nhiên khỏe miệng giật một cái vật tư trong dương vậy mà có thể khai ra loại vật này đây không phải hố người h hắn nắm vút nấm mốc ban bánh mì tay đều đan run bắt đầu đưa thuốc sổ mặc dù bây giờ có chút đói nhưng ăn hết đại khái s u ấ t là tiêu chảy lục nhiên cũng không muốn được dù sao nơi này cũng không so trước kia thế giới kéo cái bụng ăn chút thuốc liền tốt hiện tại hắn nhưng không có cái gì nếu là tiêu chảy coi như xong đời nắm lỗ mũi đem nấm mốc ban bánh mì đặt vào trong biển lục nhiên tràn đầy phấn khởi nhìn về phía mặt khác hai cái vật tư dương mặc dù mốc n h o bánh mì có chút hố người nhưng vừa mới cái kia vật tư dương nhưng còn đưa hắn mười phần vật liệu gỗ cùng một cái đá đánh lửa đâu tại cái này cùng thế giới trò chơi mười phân chỗ tương tự vật liệu gỗ loại vật này nhất định là không thể thiếu tài nguyên cơ l lục nhiên dự định tiếp tục câu vật tư dương đinh kiểm tra đến t ố c chủ thu hoạch được một lần vật tư dương hệ thống chính thức tuyên bố nhiệm vụ mời tại trời tối trước tận khả năng nhiều thu hoạch vật tư dương thu hoạch vật tư dương càng nhiều ban thưởng càng phong phú ban thưởng không biết n g h e được bên hai hệ thống thanh â m lục nhiên lập tức toàn thân tràn đầy khí lực một tân thủ gói quà liền để hắn giải quyết không cách nào xuống biển thu hoạch vật tư dương năn đề hiện tại lại ban bố nhiệm vụ chẳng phải là nói mình còn có thể hệ thống k i ê lấy được càng nhiều độ tốt đã hệ thống nhiệm vụ cũng là thu hoạch vật tư dương vậy mình càng đến vén tay á o lên cố lên làm mợ làm có lần thứ nhất câu lấy vật tư dương kinh nghiệm lục nhiên dần dần nắm giữ kỹ xảo chẳng mấy chốc cái thứ hai vật tư dương liền bị hắn ôm vào trong ngực một trận ánh sáng nhạt qua đi vật tư dương l ạ g yên biến mất đ ồ đầy bùn đất trậu hoa một sô cô la hai nước lọc năm trăm linh l ạ i là ba loại vật tư đặc biệt là nhìn thấy lần này vật tư bên trong có sô cô la cùng nước lọc lục nhiên hai mắt đều tại t ỏ a ánh sáng những n à y thế nhưng là duy trì sinh mệnh trọng yếu vật tư tại hiện giai đoạn ưu tiên cấp tuyệt đối là tê không mà lại tại cái này không có chút nào dâm mát vẹ gỗ bên trên phơi ngồi lâu lục nhiên đã sớm ra một thân mồ hôi nhu cầu cấp bách bổ sung nước xuất ra một phần sô、so、cô la cùng nước lọc không nói hai lời đèm sô、so、cô la lấp nhập miệng bên trong sau đó lộc cộc lộc cộc uống hết hơn phân nửa bình nước a thoải mái sống hơn hai mươi năm lần thứ nhất cảm thấy nước lạc như thế thơm ngọt còn lại nửa bình nước một lần nữa bỏ vào thanh vật phẩm bên trong thời khắc này thanh vật phẩm đã bị chiếm cứ một nửa thanh vật phẩm không gian khẩn trương a lục nhiên lẩm bẩm một câu suy nghĩ lấy muốn hay không đem đổ đầy bùn đất trậu hoa cũng ném xuống biển đi được rồi chờ không gian thực sự không đủ lại nói lần nữa nhìn về phía mặt biển giờ phút này khoảng cách gần vật tư dương liền chỉ còn lại có một cái lục nhiên không do dự lần nữa vung lên nhựa tợ lạt tiệc câu bẹ gỗ theo động tác kịch liệt lay động mặt biển cuối cùng mây đen chính đang lặng lẽ chống chất chương không hai vượt sâu nữ võ thần chương không hai vượt sâu nữ võ thần cái cuối cùng vật tư dương khoảng cách hơi có chút xa nhựa tợ lạt tiệc câu tại lần thứ ba ném lúc rốt cục kẹp lại dương sừng hắn dắt lấy dây thừng té ngựa về phía sau bẹ gỗ bị quán tính mang đến nghiêng p h í hết một phen công phu mới đưa nó câu đến bẹ gỗ đi lên ôm trong ngực vật tư dương lục nhiên thở hồng hộp ngồi tại b cũng may hiện tại ánh nắng không giống vừa rồi như vậy trước mắt hơn phân nửa mặt trời đã bị tầng mây che chắn nóng bức cảm giác hóa dải không ít không phải thật là có chút gánh không được lúc này lục nhiên mới phát hiện bị ôm vào trong ngực vật tư dương có chút đặc thù cái đồ chơi này so phổ thông cái dương lớn hai vòng mặt ngoài khắc lấy ám kim sắc đường vân giống một loại nào đó thần bí phụ trú đinh phát hiện đặc thù vật tư dương may mắn quà tặng đã mở khải trải qua hệ thống nhắc nhở lục nhiên giật mình nguyên lai、like、đây chính là đặc thù vật tư dương a hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống nắp va ly đột nhiên bắn ra vừa muốn thăm dò xem xét một bộ mềm mại thân thể theo tanh b i ể n hạ giản gió tiến đụng vào trong ngực hắn lục nhiên con ngươi bông nhiên co vào trong ngực ôm không phải vật liệu gô đồ ăn mà là một bộ c u ộ n mình hình người ướt súng tóc đen rong b i ể n t r ả i tán ở trên người hắn lọn tóc bên trên còn có một cái tiểu ngân linh theo thở dốc len k e n rung động tái nhợt làn ra dưới ánh mặt trời hạ hiện ra chân châu q u a n trạch Khủ. Khủ. lục nhiên như giật điện triệt thoái phía sau phía sau lưng đụng vào bẻ gỗ màn sáng trong n h y mắt màn sáng buộc phát ra chói mắt h ồ n quang cảnh cáo kiểm tra đột nhiên sặc ra một ngụm nước biển bọc lấy nát hoa váy dài thân thể bỗng nhiên cong lên dưới tay phải ý thức s ờ về phía phụ cận lại bắt hụt、Khủ. nàng câm lấy cuốn họng ngầm đầu màu lưu ly li con ngươi đụng vào lục nhiên đờ đất mặt lục nhiên còn không có kịp phản ứng đôi mắt bên trong bị thiếu nữ xinh đẹp hình dạng sở c h i ế m cứ chỉ gặp co u ắ p tại bệ gỗ bên trên thiếu nữ chính chậm rãi chi khởi thân thể màu lưu ly li con ngươi giống hai cái tôi vào nước lạnh mắt mèo thạch đôi mắt suýt lấy nhỏ vụn vảy quang lông mi rung động lúc lại chấn động rất xuống mấy hạt tinh xa nhiễm nước biển bạch sơn trả nát váy hoa rán chặt lấy tinh tế eo tuyến váy xé rách chỗ trần c h ụ i r a trắng men bắp chân sáng rõ lục nhiên cổ họng c ă n g lên thiếu nữ trước mắt so lục nhiên thấy qua tất cả mọi người phải đẹp nhìn thấy lục nhiên lên người thiếu nữ tự lo bò lên quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh một lát sau lục nhiên mới tỉnh h ồ n lại đây là náo loại n à o a vậy mà từ vật tư trong dương mở ra một người vị này nữ hiệp thận trọng nhìn về phía thiếu nữ lục nhiên mở miệng hỏi thăm xin hỏi ngươi là thiếu nữ nghe được thanh âm xoay đầu lại nhìn thẳng hắn có chút đôi môi tái nhợc khẽ mở phun ra một câu để l thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu ngoan ngoãn ngồi trồn hổm ở lục nhiên phía trước lọ tóc nhỏ xuống dọn nước tại vẹn gỗ bên trên dốc thành ốn lượn dòng suối nhỏ tựa hồ đang chờ đợi đối phương mệnh lệnh ép buộc mình tiếp nhận đột nhiên xuất hiện thiếu nữ lục nhiên một lần nữa ngồi tại thiếu nữ đối diện vẹn gỗ diện tích cũng không lớn hai người cứ như vậy nhìn nhau mà ngồi ở giữa không có lưu ra bao nhiêu khoảng cách t h nhạt nhạt người tên là gì vì sao lại tại vật tư trong dương thiếu nữ nghiêng đầu suy tư một lát sau chăm chú nhìn về phía lục nhiên ta không có, có danh tự về phần chủ nhân nói tới vật tư dương ta cũng không biết là cái gì lục nhiên cũng hiểu ít nhiều một chút chỉ sợ tại bị mình câu bên trên trước khi đến thiếu nữ cũng không có thất tình hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ thế giới này ký ức nghĩ nghĩ lục nhiên đột nhiên nghĩ đến vừa rồi phát ra nhắc nhở màn sáng thử kéo tay của thiếu nữ cổ tay thấy thiếu nữ một bộ thuận theo bộ dáng lục nhiên thở dài một hơi đưa nàng đưa đến màn sáng bên cạnh lôi kéo tay của nàng nhẹ nhàng sờ bỗng n ú t ních màn sáng sau một khắc màn sáng bên trên cũng bắt đầu hiện hiện ti t ứ c quả nhiên hữu dụng lục nhiên vốn nghĩ đã màn sáng có thể giám định vật phẩm t i ê cùng là vật tư trong dương mở ra thiếu nữ theo lý mà nói cũng có thể giám định lúc này mới lôi kéo thiếu nữ trước đi dò xét v ư ợ t sâu nữ võ thần duy nhất sss cấp bậc sinh mạng thể phong ấn trạng thái có được lực chiến đấu mạnh mẽ kỹ năng chủ động nữ võ thần c h i ế n múa có thể dùng mình cùng chung quanh đồng bạn thu hoạch được lâm thời chiến đấu cường hóa nhanh nhẹn ba trăm cảm giác đau che đậy mở ra t lục nhiên quay đầu nhìn về phía bên người ngây thơ thiếu nữ cái này dáng vẻ gầy yếu thấy thế nào đều không giống màn sáng bên trên nói như vậy cảm giác cái này yếu ớt bộ dáng ngay cả một quyển của mình cũng gánh không được bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác trở nên đau đầu hiện tại ngay cả chính hắn ăn uống vấn đề đều không có giải quyết căn bản không có dư thừa đồ vật cho thiếu nữ à. mà một bên thiếu nữ nhìn thấy lục nhiên một bộ nhức đầu bộ dáng lông mày ngưng lại trên thân vậy mà bắt đầu phát ra q u a n mang nữ võ thần chiến múa lục nhiên chỉ cảm thấy một trận ánh sáng n ư u hòa bao trùm toàn thân mình lúc đầu có chút mọi mệnh thân thể vậy mà bắt đầu hiện lên sức sống kinh ngạc nhìn về phía một bên phát sáng thiếu nữ lục nhiên yên lặng xem ra là mình v à đầu động tác để thiếu nữ lầm cho là mình đau đầu lúc này mới mở ra kỹ năng che đậy mình cảm rất đau trong lòng dần, dần hiện lên một dòng nước ấm về sau ngươi liền gọi phi nguyện đi lục nhiên sờ lên c ằ m nghĩ nửa ngày mới biệt xuất như thế một cái tên nghe được mình có danh tự thiếu nữ đôi mắt hơi sáng liền ngay cả khoe miệng đều kìm lòng không được dâng lên một cái đẹp mắt đ ộ quang nhìn thấy đối phương biểu tình mừng rỡ lục nhiên cũng biết nàng rất thích cái tên này chật thở dài một hơi đi theo cười lên còn có cái này nhìn ngươi có chút suy yếu ăn chút bổ sung một chút năng lượng đi đem còn lại một khối sô cô la lấy ra đưa tới phi n g u y ệ t trước mắt phi n g u y ệ t do dự một chút nàng có thể nhìn ra hiện tại hai người tình cảnh cũng không tốt cho nên cho dù thân thể có chút suy yếu cũng chưa hết cầu đồ ăn nhưng dưới mắt lục nhiên lại chủ động đưa cho nàng một phần đồ ăn tạ ơn chủ nhân phi nguyệt nhẹ nhàng cắn một cái đồ trên tay con mắt trong nháy mắt sáng lên hào hào ăn nhìn vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên mình lục nhiên phi n g u y ệ t cầm trong tay còn lại sô cô la tất cả đều đưa ra đi chủ nhân ăn như thế đồ ăn ngon vẫn là chủ nhân ăn mới được lục nhiên yên lặng k h o á t k h o á t tay cự tuyệt ta vừa rồi nến qua đây đều là đưa cho ngươi ăn hết chính là thiếu nữ do dự cuối cùng vẫn từng miếng từng miếng một mà ăn rơi mất sô cô la đến cuối cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm tiểu nộn bờ n ô i lúc này lục nhiên v ô vỗ đầu suýt nữa quên mất chính sự hắn hiện tại còn muốn làm hệ thống ban bố nhiệm vụ phải nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều vật tư dương mà lại hiện tại hắn bẹ gỗ bên trên cũng không chỉ một mình hắn còn có một cái vực sâu nữ v õ thần phi n g u y ệ t hạng nhất đại sự bắt đầu từ vật tư trong dương thu hoạch vật tư bốn phía nhìn một vòng phát hiện ngoại trừ vừa mới bắt đầu phiêu lưu tại phụ cận ba cái kia vật tư dương vật khác tư dương đều tại so so sánh địa phương xa trong tay nhuộm t lặt tiệp câu không có dài như vậy không cách nào thu hoạch tuy nói tiểu mục bẹ cũng theo biện cả phiêu lưu nhưng tốc độ cũng không nhanh chờ hắn đổi tới những cái kia vật tư dương phụ cận chỉ sợ trời tối rồi vẫn là đến nghĩ biện pháp mới được một bên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lục nhiên phi n g u y ệ t nhìn thấy nhà mình chủ nhân lộ ra vẻ mặt trầm tư vội vàng tới gần phi n g u y ệ t cũng có thể ban g chủ người bận điệu mới vừa tới đến thế giới này phi n g u y ệ t đối hết t h ể chung quanh đều hết sức tò mò mặc dù ý thức nói với mình trước mắt người này chính là chủ nhân của mình chỉ bất quá nội tâm vẫn như cũ có một chút kháng cự nhưng lục nhiên vừa mới lại là đặt tên lại là cho ăn ngon cái này khiến phi nguyện có chút thích chủ nhân của mình chương ba vẫn là chủ nhân về mắt chương ba vẫn là chủ nhân về mắt mặc dù mình bây giờ còn có chút suy yếu nhưng là nàng hay là nghĩ thay chủ nhân chia sẻ một ít chuyện sau đó nàng đi đến lục nhiên trước mắt tại đối phương kinh ngạc ánh mắt dưới đưa tay đem hắn bế lên phi n g u y ệ t khí lực rất lớn nhìn phi n g u y ệ t g á n g vẻ tựa hồ ô m lấy một cái nam t ử trưởng thành căn bản không cần hao phí nhiều ít khí lực bất quá bị phi n g u y ệ t dạng này ôm lục nhiên chỉ cảm thấy lớn diện tích mềm mại thiếp trên người mình để hắn không khỏi nuốt nước miếng tốt phi nguyện mau vương ta xuống phi n g u y ệ t nghe lời đem hắn vương xuống về sau một mặt mong đợi nhìn xem lục nhiên đáng yêu không ra dáng lục nhiên nhìn chăm chăm nàng một trận đột nhiên mở miệng hỏi đến. phi n g u y ệ t người biết b ở i sao sẽ phi n g u y ệ t gọn gàng mà linh hoạt gật đầu lục nhiên m ư ờ i phần kinh hỉ quá tốt rồi sau đó mang theo phi n g u y ệ t đi đến bẹ gỗ một bên chỉ hướng nơi xa trôi nổi những cái kia vật tư dương mở miệng nói nhìn thấy trên mặt biển trôi nổi những thứ đó sao ở trong đó có đại lượng vật tư ngươi vừa mới ăn khối kia sô cô la chính là từ bên trong đó lấy ra phi n g u y ệ t nghe vậy hai mắt thả ra ánh sáng nói cách khác nàng còn có cơ hội ăn vào đồ ăn ngon nhìn thấy phi n g u y ệ t động lực m ư ơ i phần lục nhiên hết sức hài lòng gật đầu lúc đầu lục nhiên là không có ý định để phi nguyệt trợ giúp mình dù sao cũng là một cái bề ngoài rất đáng yêu yêu thiếu nữ hắn làm sao nhịn tâm đâu nhưng khi phi nguyệt phô bậy một tay không áp lực ôm từ bản thân thời điểm lục nhiên liền có một chút ý nghĩ biết đối phương còn biết bơi lục nhiên ý nghĩ trong lòng thì càng hoàn thiện phi nguyệt tiếp xuống liền làm phiền ngươi ngươi ở trong biển đ ầ y bẻ gỗ hướng những cái k i a vật tư dương địa phương tiến lên không đợi lục nhiên nói xong phi nguyệt liền không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước mặt biển mảnh vàng vụn ba quang bị bỗng nhiên bổ ra phi nguyện thả người nhảy xuống trong né mắt váy như mực sen nở rộ tại đỉnh só đại dương đã như bạc vô tận không biết sẽ có nguy hiểm gì lục nhiên bản ý là để nàng đẩy bẻ gỗ đi gặp được nguy hiểm cũng có thể lập tức trở về tới bẻ gỗ bên trên lại không nghĩ rằng phi nguyện trực tiếp hướng vật tư dương vị trí bởi đi phi nguyện lục nhiên có chút bận tâm vừa hô lên tiếng phi n g u y ệ t đột nhiên ngửa mặt ngược lại du lịch màu lưu ly li con ngươi cách nhộn nhạo sóng nước con mắt nhìn lại tựa hồ là cảm nhận được lục nhiên quan tâm tóc xanh như hải t ả o tàn ra sông lục nhiên nâng lên cái nụ cười s xá lạ dâng lên bên trong hiện lên một chuỗi bóng ánh b ặ c khí phi n g u y ệ t vọt ra khỏi mặt nước lúc đúng lúc c ơ i tại phiêu lưu vật tư dương bên trên nàng tiện tay v ậ n lấy thẩm tàu h váy vung ra dọt nước ở dưới ánh tà dương xuyên thành b ả y sắc cầu v ư n g cầu trong lúc nhất thời để lục nhiên nhìn có chút xi、si、say đương phi nguyện ôm cái dương trở lại bệ gỗ bên hắn không khỏi vào tay vớt vớt đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lần sau không có ta cho phép không cho phép làm như vậy phi nguyệt từ gật đầu đáp ứng lục nhiên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay đi chạm đến vật tư dương nước lọc năm trăm l ml chân không đóng gói bánh mì hai tiêu chuẩn vật liệu gỗ hai mươi không tệ lục nhiên hài lòng gật đầu lại mở cho tới bây giờ ngắn nhất thiếu thức ăn nước uống mặc dù lượng cũng không nhiều nhưng là tốt xấu muốn so không có cái gì mạnh hơn không ít tiếp lấy không cần hắn h á m ổ m phi nguyệt liền lần nữa xuống nước đẩy bẹ gỗ hướng phía vật tư dương tương đối nhiều địa phương bơi đi thừa dịp chờ đợi thời gian lục nhiên ng bắt đầu quan sát nói chuyện phiếm kênh bên trong độc t ĩ n h so với vừa lúc bắt đầu hiện tại nói chuyện phiếm kênh ít đi không ít phản n ả n âm thanh càng nhiều thì là bắt đầu hỏi thăm như thế nào vất vật tư dương cũng không ít người vui vẻ chia sẻ vận may của mình tại vật tư trong dương mở ra đồ ăn lục nhiên lại nhìn một hồi phát hiện không chỉ có là mình gặp đặc thù vật tư dương có không ít người đã đang tán gẫu kênh bên trong chia sẻ tại đặc thù vật tư trong dương mở ra các loại sinh vật lục nhiên huy động lấy màn sáng ngón tay đột nhiên dừng lại tần số khu vực bên trong một đầu đỉnh lấy ăn đất hai đi phát biểu chính đang điên cồn soát bình phong cứu mạng ta vất lên đến cái đặc mở ra về sau lại ra cái dâu đỏ người lùn con hàng này đem ta cuối cùng nửa bình nước uống quang sau bắt đầu đ ệ n ta b ẻ gỗ phối đ ồ bên trong đỏ bừng cả khuôn mặt người lùn chính vung lấy năm đấm trên ván gỗ thình lình có thêm một cái to bằng c h ậ u rửa mặt lỗ thủng hắn hỏi ta muốn ăn ta nói không có con hàng này liền bắt đầu phát cuồng không nói ta phải tranh thủ thời gian ngăn cản cái đồ chơi này không phải hai chúng ta đều phải chơi xong bình luận khu một mảnh ngạc nhiên âm thanh hướng x u ố n g lật càng nhiều không hợp thói thường xịn x o t liên tiếp bán ra xanh nước biển chi mê chia sẻ ra xanh người chính ngồi xùm ở bẹ gỗ nơi hẻo lánh gặm m á gỗ giang nanh ở giữa còn mang theo mảnh gỗ vụn t ặ t bã tiểu pham phàm thượng truyền trong video toàn thân mọc đầy dây leo loại người sinh vật chính đem bẹ gỗ đương c h ậ u hoa bộ dễ đã đâm xuyên ba tầng tấm ván gỗ đây đều là cái gì địa ngục mù hộp thật ở loại hoàn cảnh này đồ ăn vốn là khan hiếm hiện tại lại mở ra đủ loại sinh vật đối lại đa số người mà nói cũng không phải là chuyện tốt chỉ có thể để vốn cũng không giàu có bẹ gỗ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lục nhiên chính nhìn xem đô nất khóc lóc kể lệ mở ra biết nói chuyện hoa ăn thì người kết quả bị đuổi theo phun tiêu hóa dịch video đột nhiên cảm giác bà vai chuyển đến một trận ấm áp phi nguyệt ướt xuống đầu từ trong biển xuất hiện khoác lên trên vai của hắn hiếu kỳ nhìn về phía màn sáng bên trong hình tượng a vừa rồi tại trong biển nhìn thấy mặt chủ nhân sắc không ngừng biến hóa coi là xảy ra chuyện gì kết quả lại thấy được một chút rất kỳ quái sinh vật xấu quá phi nguyệt n h ả d á n h m ộ t câu vội vàng nhìn về phía mình chủ nhân vẫn là chủ nhân để mắt trong lòng lặng yên suy nghĩ trên mặt lại ẩn ẩn có một tầng đỏ h n g không có chú ý tới phi nguyệt dị dạng lục n h i ê n lực chú ý còn tại màn sáng bên trên siêu nhân điện quang nhân gian thể ha ha thật t h ả a cho các ngươi nhìn xem ta phía dưới kèm theo một đoạn video một cái x i n h đẹp tinh linh thiếu nữ chính đấm bóp cho hắn phía dưới còn có phối văn hệ chữa trị tinh linh manh mội chua chết các ngươi phi n g u y ệ t híp mắt xích lại gần màn sáng đột nhiên trên mặt đỏ hưởng biến mất sau đó liền vươn tay tự tác chủ trương đem tinh linh m g ộ i từ video q u n bế ngay sau đó tiếp tục nhảy xuống bẹ gỗ bắt đầu thôi đậu lục nhiên ngơ ngác nhìn phi n g u y ệ t động tác g ã i đầu một cái không biết xảy ra chuyện gì đành phải tiếp tục lật qua lại nói chuyện phim kênh nhà ta tuyết nữ đem bẹ gỗ đông thành tượng băng làm sao làm tan ta từ vật tư trong dương làm cái cần câu cá nhưng từ đặc thù vật tư dương mở ra nhân ngư không ngừng c h dẫn đến p ư ơ n g viên trăm mét không có cá dám tới gần. thật đúng là có đủ kỳ quái lục nhiên thần sắc quái dị xem ra phần lớn người đều thu được đặc thù vật tư dương nhìn như vậy đến đặc thù vật tư trong dương trang đều là sinh vật mà lại t r ù n g loại phong phú trong lòng âm thầm cảm thán may mắn có hệ thống t â n thủ gói quà cho may mắn quà tặng tại mở ra đặc thù vật tư dương thời điểm có thể gia tăng vật khí không phải không chừng biết lái ra cái g ì dọa người sinh vật nhìn xem ngay tại đầy bẹ gỗ phi nguyệt lục nhiên càng xem càng thích không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn có thể cho mình hỗ trợ dùng hết màn tiện tay cho phi nguyện đập một tấm hình phát tại nói chuyện p i ế m kênh bên trong đốt ảnh lục nhiên thượng truyền ảnh chụp trong n a y mắt tần số khu vực tin tức lưu xuất hiện quỷ dị đình trệ ba giây về sau cả cái tần số khu vực bị điên c u ồ n g soát bình phong đô nất ngoa tạo đây là cái gì tiên nữ hạ phàm âu hoàng ở đây cỏ cái này xây mô hình sư tiếp việt t ừ a ngươi mới thật sự là âu hoàng châu phi tù trưởng báo cáo có người mở mỹ nhan hậu siêu nhân điện quang nhân gian thể không phải ca môn đây là ngươi mở ra m g i tử vận khí tốt như vậy phi nguyện nửa q u ở trong nước ảnh chụp bị vô hạn phóng đại trời chiều tại nàng ướp đấm nát váy hoa bên trên độ tầng viền vàng lộ ra mười phần kinh diễm mà lại bởi vì góc độ nguyên nhân ngoại trừ phi n g u y ệ t tấm kia hoàn mỹ bên cạnh n h à n cùng một chút mép váy căn bản không nhìn thấy địa phương khác loại này mơ hồ làm cho một chút trong lòng nam nhân n g ứ a màn sáng chấn động tần suất sắp đem v ẹ gỗ lật tung lục nhiên nhìn xem trong nháy mắt bao tô đến 999 n m n h vm nhắc nhở đột nhiên nhớ tới năm đó giáo hoa công bố tình cảm lưu l u y ế n lúc phọ d ù m trường học sụp đổ rầm rộ bất quá những n à y vm lục nhiên cũng lời ư ấn mở nhìn đơn giản là đối phi n g u y ệ t một chút quấy dối tin tức tiện tay đóng lại khu vực nói chuyện phim k ê n lục nhiên bắt đầu chỉ huy phi nguyện điều chính h ư ơ n g vị mấy phút về sau nhìn xem phụ cận phiêu đãng đại lượng vật tư dương lục nhiên hưng phân liếm láp lấy bờ môi tại cho phi nguyệt nói nhiều lần không được chạy cách quá xa về sau liền g ơ tay lên bên trên nhựa tờ lạt t i ệ p c â u bắt đầu đội thu phi nguyệt thì ngoan ngoãn nghe theo lục nhiên chỉ ở bẹ gỗ chung quanh đánh bắt khoảng cách tương đối gần vật tư dương hơn một giờ về sau bẹ gỗ phụ cận vật tư dương toàn bộ bị hai người bỏ vào trong túi t r ư ơ n g bốn thăng cấp bẹ gỗ chương bốn thăng cấp bẹ gỗ mà giờ khác này sắc trời đã chở tối bốn phía cũng dâng lên tấm màn đen cuối cùng một sợi tà dương rơi vào mặt biển hoàng hôn giống đoàn chóng mở mực nước từ bốn phương tám hướng liếm láp mà tới bẹ gỗ nước biển chung quanh bắt đầu nổi lên u lam lân quang phản phất ngàn vạn vòng linh dẫn theo đèn lồng tại vực sâu xếp hàng nơi này ban đêm đơn giản hắc đến dọa người lục nhiên đưa tay lau mặt lòng bàn tay vết m ồ hôi hòa với mối biển kết tinh tại trên da vạch r a tinh mịn đâm nói h ngượng tớ là tịp câu thoát lực nện ở bẹ gỗ bên trên chấn động đến lòng bàn chân run lên d ò n g dã nửa cái buổi chiều ném câu lôi kéo cánh tay phải cơ bắp đã run dày giống bị điện giật kích x ư n g cá phía sau l ư n g áo thun làm cho cứng thành mối sát theo hô hấp gì rào rơi xuống tinh hạt lục nhiên cũng đã sớm để phi nguyệt về bẹ gỗ bên trên nghỉ ngơi mình thì là bắt đầu kiểm kê hôm nay và tư đầu tiên là tiêu chuẩn vật liệu gỗ hiện tại vật liệu gỗ đã xếp gần hai trăm phần cho dù đến tiếp sau cần sử dụng trong thời gian ngắn cũng không cần cân nhắc thiếu vấn đề ngoại trừ tiêu chuẩn vật liệu gỗ bên ngoài còn có không ít kim loại vật liệu chỉ bất quá số lượng cũng không nhiều chỉ có ba mươi phần nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là đồ ăn nén năng lượng bằng m ộ ư ơ i các loại đồ h ộ p sáu chân không đóng gói bánh mì m ư ơ i hai nước lọc năm trăm ml liền ngay cả phi nguyệt thích nhất sô、so、cô la cũng lần nữa thu hoạch được hai phần chỉ ít ngày mai một ngày không cần lại lo lắng đồ ăn vấn đề mà lại ngoại trừ những tài liệu này cùng đồ ăn còn từ vật tư trong dương mở ra những vật khác gối đầu một phòng lạnh túi ngủ một bởi vì bẹ gỗ thanh vật phẩm đã tiếp cận đời kho lục nhiên dứt khoát đem gối đầu cùng phòng lạnh túi ngủ cất đ ặ t tại bẹ gỗ bên trên mặc dù ban ngày nhiệt độ phi thường cao nhưng ban đêm hải dương nhiệt độ cực tốc hạ xuống bốn phía gió mát đã bắt đầu quét may mắn phòng lạnh túi ngủ độ dày hoàn toàn đầy đủ có thể chống cự không ít hàn phong không phải đêm nay chỉ sợ rất khó ngủ ngon giấc đợi chỉnh lý tốt hết thảy não hải lại đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm、Đinh. thu hoạch vật tư dương nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ kiểm tra và nhận lục nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở lập tức kích động đứng dậy nhiệm vụ hoàn thành một bên phi n g u y ệ t hiếu kỳ nhìn chằm chằm đột nhiên đứng lên lục nhiên sau đó liền nhìn thấy đối phương hào hứng tại màn sáng trước ngồi xuống v ẹ gỗ thanh vật phẩm cuối cùng một ấu bên trong cất đặt lấy một kiện vật phẩm nước biển tịnh hóa khí b à n vẽ ta dựa vào cái này sóng mau kiếm nhìn thấy ban thưởng về sau lục nhiên hưng phấn hú lên quái dị sau đó xoay người ôm lấy một mặt ngốc manh phi nguyện nguyên địa chuyển mấy vòng mà bị hắn ôm vào trong ngực phi nguyện trên mặt hiện ra một tia đỏ Phi n g u y ệ trước n đây n g t lục nhiên ỉ、so、lại vật tư dương mở ra lệ thẻ bình đựng nước từ đầu đến cuối ở vào cơ dừng lại no bụng dừng lại lo nghĩ bên trong mà nước biển tịnh hóa khí bản vẽ thu hoạch được mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có được một cái quần quận không rứt nước ngọt dây chuyền sản xuất từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra nước biển tịnh hóa khí bản vẽ xem xét lên bản g vẽ tình huống cụ thể chế tác tài liệu cần thiết hợp kim thi tan lọc tâm ba m ả n tại ế n bản ể Kim l o vẽ phía dưới cùng minh xác ghi chú một hãng chữ cần đang làm việc đài hợp thành chế tác nhìn đến nơi này lục nhiên nhục trí nằm thẳng tại bệ gô bên trên bàn làm việc lại là cái gì a ra chỗ này cũng chỉ có một chuỗi lủi tiểu một bệ a bản vẽ chế tác cần vật liệu mà tập hợp đủ vật liệu sau còn cần đang làm việc đài hợp thành suy tư một lát lục nhiên đứng dậy đi vào màn sáng trước tại mấy cái tuyển hạng bên trong tìm được tin tức hữu dụng b ẽ gỗ thăng cấp thăng cấp về sau b ẽ gỗ đem đạt được nhất định tăng lên s ơ lên cảm lục nhiên phỏng đoán cái này cái gọi là bàn làm việc rất có thể là tại b ẽ gỗ thăng cấp về sau mới có thể có được liên hiện giai đoạn tới nói thăng cấp b ẽ gỗ là lựa chọn tốt nhất mà lại màn sáng bên trên tân thủ bảo hộ thời gian còn đang không ngừng giảm bớt đến lúc đó không biết sẽ chuyện gì phát sinh hiện tại thăng cấp vẽ gỗ cũng có thể tốt hơn ứng đối tương lai các loại thiên hai không phải liền hiện tại cái này tiểu một bể đến cái hơi lớn hơn một chút s o n g đoán chừng đều sẽ ra lỗ nước chớ nói chi là ứng đối thiên hai ngay tại lục nhiên nhìn xem màn sáng n gây người thời điểm hệ thống một lần nữa ban bố nhiệm vụ đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới thăng cấp một lần tiểu một bể nhiệm vụ ban thưởng l i n h quan g hoa hướng dương thu được hệ thống ban bố nhiệm vụ lục nhiên trên mặt vui mừng lập tức liền ấn mở màn sáng bên trong bệ gỗ thăng cấp t u y ề n hạng xem xét thăng cấp cần thiết vật liệu bệ gỗ thăng cấp tài liệu cần thiết tiêu chuẩn vật liệu gỗ một trăm kim loại vật liệu、10. nhìn thấy thăng cấp tài liệu cần thiết chỉ cần tiêu chuẩn vật liệu gỗ cùng kim loại vật liệu đều là hắn có vật tư lục nhiên không có lại do dự lập tức bắt đầu b ẻ gỗ thăng cấp b ẻ gỗ tại trong màn đêm phát ra xương cốt sinh trường giòn vang lục nhiên nhìn xem chất gỗ bong tàu giống vật sống hướng ra phía ngoài xoay tròn sinh trường p i í a nguyên bản miễn cưỡng dung hạ hai người b ẻ mặt đ ỗ n g nhiên kéo dài tới cũ n ố i vật liệu gỗ đường nối chỗ bắn ra u lam hồ q u a n điện đem trôi nổi gỗ vụn hấp vệ gây dựng lại khu vực trung ương sàn nhà đột như lõm dâng lên một tòa từ sàn hô trạm chất gỗ cấu trúc nhà gỗ hết thể phát sinh rất nhanh đ Phi nguyên bản gần đủ hai người quận mình không gian hướng ra phía ngoài kéo dài tới không ít hiện tại coi như hai người nằm tại bẹ gỗ bên trên lộn mấy vòng cũng không thành vấn đề trọng yếu nhất chính là tại bẹ gỗ vị trí trung ương nhiều hơn một gian chất gỗ gian phòng nhà gỗ bề ngoài nhìn cũng không hoa lệ ngược lại là rách dưới bốn phía hở hai người đi vào xem xét phát hiện nhỏ diện tích của căn phòng cùng trước đó bẹ gỗ diện tích không sai biệt lắm chỉ bất quá nhiều hơn một cái hình chữ nhật cái b à n trên mặt bàn treo đầy cái cưa truy loại hình công cụ chính là lục nhiên cần có b à n làm việc mà đang làm việc đài đối diện chính là nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đinh thăng cấp bẹ gỗ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận Ừm. Lục lần lòng, lo lắng lúc cấp coi chỉ cần nước. nhiên này thăng như không ngủ sẽ rớt xuống trong hài đối ít rớt sẽ đặt ở màn sáng bên trong tiến hành kiểm tra màn sáng rất nhanh cấp ra kết quả linh quan g hoa hướng dương duy nhất có thể thành d à i trong phạm vi nhất định giảm bớt ánh mặt trời chiếu xạ cường độ có thể hấp thu năng lượng mặt trời sản xuất hàng loạt sinh quý hoa tử trường kỳ dùng ăn có thể cải thiện tăng cường thể chất ban đêm thì sẽ phóng thích chứa đựng năng lượng mặt trời lượng phát ra nhiệt lượng chương năm cần vật lý hạ nhiệt độ sao chương năm cần vật lý hạ nhiệt độ sao nhìn thấy linh quan hoa hướng dương hiệu quả lục n i ê n thán phục một tiếng không hổ là hệ thống cho ban thưởng đây cũng quá trâu rồi tại ngày đêm độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn gió biển thấu xương b ẻ gỗ bên trên linh quang hoa hướng dương có thể làm được tại liệt nhật chiếu xuống ban ngày giảm bớt ánh nắng chiếu xạ cường độ ban đêm thì sẽ phóng thích nhiệt lượng đơn giản chính là một cái có thể di động cỡ nhỏ điều hòa không khí a l i ê n ngay cả sinh ra quý hoa t ử trường kỳ dùng ăn đều có thể tăng cường thể chất đơn giản khắp người đều là bảo vật ô m linh quang hoa hướng dương tự quan sát kỹ một phen lục nhiên có chút may mắn không có vứt bỏ cái kia đổ đầy bùn đất c h ậ hoa nếu không mình chỉ có thể ôm hoa hướng dương dương mắt nhìn đem linh quang hoa hướng dương trồng tốt để ở một bên nhìn xem hoa hướng dương kia vặn vẹo thân thể lục nhiên đột nhiên cảm giác giống như đã từng quen biết giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng bất quá bây giờ linh quan g hoa hướng dương không có hấp thu ban ngày ánh mặt trời không cách nào phóng thích nhiệt lượng lục nhiên cũng không n ó n g nảy dù sao trong tay hắn còn có cái túi ngủ b ẹ gỗ thăng cấp về sau cũng có một tầng chất gỗ gian phòng che chắn hàn phong đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn mở ra b ẹ gỗ thanh vật phẩm phát hiện thanh vật phẩm không g i a n cũng từ m ộ ư ơ i cột gia tăng đến hai mươi cột lúc đầu khẩn trương thanh vật phẩm lập tức trở nên dư dạ thu thập xong những này lục nhiên lấy ra nước biển tịnh hóa vật liệu không đủ hợp kim ti tan lộc tâm ba mảnh k i ế g bể hai mươi kim loại vật liệu hai mươi hai mươi bàn làm việc hiện ra cần thiết vật liệu hiện tại ngoại trừ kim loại tài liệu còn thiếu khuyết hai hạng vật liệu chỉ có thể đi giao dịch kênh nhìn một chút mở ra màn sáng bên trong giao dịch kênh thuần một sắc dùng các loại đồ vật đổi lấy thức ăn nước uống lục nhiên đại khái nhìn lướt qua một phần bánh mì giá cả đại khái tại hai mươi phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ mà lại giá cả còn tại không ngừng lên cao chỉ là lục nhiên lật xem đoạn thời gian này một ổ bánh bao giá cả đã đi tới hai mươi hai phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ cái này liền cho thấy mọi người đồ ăn trên tay cũng không nhiều mà trên tay mình đồ ăn mặc dù cũng không nhiều nhưng là xuất ra một chút dùng để giao dịch khẳng định là không có vấn đề nghĩ nghĩ lục nhiên bắt đầu lên khung đồ ăn tiến hành giao dịch chân không đóng gói bánh mì một đội lấy mảnh kiếm bể hai mươi lăm chân không đóng gói bánh mì một nén năng lượng đồng hai đội lấy hợp kim ti tan lọc t â m ba dùng hai bao chân không đóng gói bánh mì cùng hai cây nén năng lượng đồng đem đổi lấy cần thiết vật tư lục nhiên cảm thấy mười phần phù hợp trước mắt giao dịch kênh phổ biến giá cả rất nhanh lục nhiên lên khung hai phần đồ ăn tại giao dịch kênh đưa tới không nhỏ gợn sóng hiện tại giao dịch kênh cơ bản đều tại dùng tài liệu khác đem đổi lấy thức ăn nước uống giống lục nhiên dạng này dùng đồ ăn đi đổi tài liệu khác không thể nói không có chỉ có thể nói ít càng thêm ít dù sao cho dù có một số người vận khí tốt tại vật tư trong dương mở ra thức ăn nước uống cũng sẽ ưu tiên tồn mà sẽ không lựa chọn xuất ra đi giao dịch lục nhiên cũng không cần nghĩ nhiều như vậy hắn có nhựa đỡ l à t i ệ p câu cùng phi nguyện trợ r ú t thu hoạch vật tư dương hiệu xuất so những người khác nhanh hơn xuất ra một chút đồ ăn tiến hành giao dịch với hắn mà nói hoàn toàn gánh vắt lên g i ố n ộ t người ngo tạo giao dịch kênh có đại lão dùng bánh mì đổi vật khắc tư không ít người điểm tiến giao dịch kê quả nhiên thấy được đốt hai hạng giao dịch phía dưới đã có không ít bình luận trên biển quỷ đói ba ba ta dùng vật liệu gỗ cho ngươi đổi tiểu mỹ nhân ngư ca ca người ta thật đói à có thể hay không cho người ta một chút đồ ăn người ta nguyện ý dùng những vật khác cho ngươi đổi thậm chí có không ít người đã bắt đầu pm liên hệ lục nhiên dùng các loại phương thức muốn cho lục nhiên đưa cho bọn họ một chút đồ ăn đối với những người này lục nhiên hở h ữ g ngược lại là pm bên trong có rất nhiều nữ nhân cho hắn phát không thích hợp thiếu nhi hình ảnh để hắn quan sát một hồi lâu nhưng là quan sát về quan sát muốn bằng vào mấy chương hình ảnh đổi lấy đồ ăn kia chỉ có thể nói là tại mơ mộng háo huyền lên khung s o n g vật phẩm giao dịch lục nhiên r ố i lưng một cái chủ nhân mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi nhìn lại thiếu nữ tóc đen đang đứng tại khung cửa một bên ánh trăng trong s a n g chiếu xuống đầu vai của nàng tại trên mặt nàng cắt ra nhỏ vụn bóng ma lục nhiên cũng xác thực cảm thấy ra rời nửa ngày ra rời để hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm nhìn thấy lục nhiên gật đầu phi n g u y ệ t đem túi ngủ tung ra lục nhiên còn không có kịp phản ứng liền bị bọc vào thuận thế nằm xuống đất thiếu nữ sợi tóc trinh r á n tại hắn trên chót mũi mang theo c ố băng xương hòa với hoa hướng dương cổ quái hư khí sau đó phi nguyệt do dự một chút nhìn xem túi ngủ trống không vị trí hàm răng khẽ cắn môi đỏ hít sâu một hơi tại lục nhiên ánh mắt kinh ngạc hạ chui vào phong lạnh túi ngủ bên trong không khí đột nhiên trở nên s ề n s ệ t phi nguyệt một sợi tóc đen đúng lúc trượt vào lục nhiên cổ áo châm ngòi hắn tâm khẩu có chút nữa hai người bị ép nghiêng người c u ộ n thành một đôi thỉa lục nhiên đầu gối vừa đụng phải thiếu nữ sau lưng phi nguyệt liền nhẹ hừ một tiếng hai vừa bắt đầu đỏ lên thiếu nữ bị ôm vào trong ngực thân thể có chút run dày lục nhiên nhìn chằm chằm gần trong gang tấp tính hai phát hiện nơi đó chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phiếm hỏng lục nhiên cảm giác được nàng phía sau lưng kề sát mình lồng ngực vị trí có hai nơi nhịp tim lấy sai đập tần suất cộng hưởng đương phi nguyệt vô ý thức dùng phần gãy cọ qua hắn hầu kết lúc lục nhiên vội vàng ngăn lại phi nguyệt động tác ngủ đi hắn không còn dám l o ạ n động cưỡng chế để cho mình nhắm mắt lại phi nguyệt nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương nhìn xem lục nhiên có chút run dày mí mắt khoe miệng phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung ngủ ngon chủ nhân sáng sớm ngày thứ hai lục nhiên mở to mắt về sau phát hiện bên cạnh thiếu nữ đã không thấy bóng dáng đẩy ra đơn sơ cửa phòng phát hiện thiếu nữ ngay tại cơ nhựa c lặt tiệc câu câu lấy mặt biển vật tư dương mà tại bên người nàng đã xếp mấy cái vật tư dương nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh phi nguyệt quay đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào chủ nhân sáng sớm tốt lành sớm a phi n g u y ệ t sớm như vậy liền dậy ăn điểm tâm sao phi n g u y ệ t lắc lắc đầu chờ chủ nhân tỉnh lại cùng một chỗ ăn lục nhiên đi qua vô ô vô đầu của hắn đi thôi ăn xong lại làm việc cũng không mượn thiếu nữ nhu thuận cùng sau lưng lục nhiên trở lại trong phòng từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra hai bình đồ hội lại lấy ra phi n g u y ệ t tâm tâm niệm niệm sô cô la hai người bắt đầu giải quyết một trận này có chút đơn sơ bữa sáng bất quá theo phi nguyện những vật này cũng không đơn sơ không chỉ có không đơn sơ còn phi thường mỹ vị cái này khiến nàng hưởng dụng bữa sáng đồng thời còn đang không ngừng mà cơ bản chân lục nhiên ánh mắt một mực dừng lại tại đối phương chân nhỏ bên trên so với đồ hộp cùng sô cô la hắn ngược lại là cảm thấy phi nguyệt bản chân có thể ăn dùng đẳng cấp cao hơn bạch khiết quá lộn t h ư ợ n h ư là một khối mê người kem lắc đầu xua tan có chút biến thái ý nghĩ lục nhiên nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng đi vào màn sáng m ặ t chuẩn bị trước xem xét buổi tối hôm qua đỡ đồ ăn giao dịch tình huống chương s á thế giới chính là một cái cự đại thật lạ thơm chương s á thế giới chính là một cái cự đại thật lạ thơm hai đầu giao dịch tin tức treo một đêm lục n h i ê n mở ra thời điểm liền phát hiện giao dịch đã hoàn thành lúc này có chút hưng phấn đem giao dịch tới vật liệu lấy ra sau đó cầm qua nước biển tịnh hóa khí bản vẽ đem bản đồ giấy cất đặt đang làm việc trên đài nước biển tịnh hóa khí bản vẽ vật liệu sung túc đã tự động bổ sung hợp kim ti tan lộc tâm ba ba mảnh kiếm bể hai mươi hai mươi kim loại vật liệu hai mươi hai mươi phải trăng chế tạo lục n h i ê n điểm kích là bạn làm việc bên trên bản vẽ cùng chế tắc cần có vật liệu tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang biến mất sau một khắc bạn làm việc liền phát ra đinh đinh đương, đương gọ âm thanh toàn bộ bàn làm việc bị một tầng thật mỏng mê vụ bao trùm không có để lục nhiên chờ đợi bao lâu liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở gấp tiếp tục làm việc trên đài liền xuất hiện một cái tiếp cận cao một thước vật chứa cao một thước hình t o i chủ thể từ chống phản quan g kim loại ghép lại m à thành nguyên một khối mảnh k i ế n g bể tại nội bộ đúc nóng thành tổ hong trạng đóng băng lưới ba cây hợp kim ti tan lọc tâm hiện lên hình dạng xoắn úc vờn quanh mạch tầm mặt ngoài khắp đường vân đang phát ra màu làm nhà xương mù hơi so trong bản vẽ biểu hiện ra còn muốn n u y ễ n khốc ca lục nhiên đưa tay đụng vào sắc ngoài một trận lạnh bớt xúc cảm để hắm để cho thấy kiểm tra nội dung nước b i ể n tịnh hóa khí có thể đem nước b i ể n tịnh hóa vì nhưng uống nước ngọt mỗi ngày sản xuất hẹn 2 0 0 0 ml nhưng đang làm việc đài tiến hành thăng cấp mỗi ngày 2 0 0 0 ml loại này số lượng nước ngọt đã đầy đủ hắn cùng phi n g u y ệ t hai người sử dụng về sau vật tư trong dương mở ra nước đại bộ phận đều có thể dùng để giao dịch so sánh với đồ ăn nước tài nguyên giá cả khẳng định cao hơn mình đến thừa cơ hung ác kiếm một vố lớn mới được cho nước b i ể n tịnh hóa khí rót đầy nước biển lục nhiên đem phi nguyện buổi sáng câu lên mấy cái vật tư dương tất cả đều mở ra không có gì bất ngờ xảy ra bên trong lại là một chút tiêu chuẩn vật liệu gỗ cùng đồ ăn nước ước lượng trong tay nước lọc lục nhiên cảm thấy một lần đem năm trăm h à o lít nước toàn bộ lên k h u n g có chút lãng phí không bằng chia năm phần mỗi bản dựa theo một trăm l ml đến giao dịch hạ quyết tâm lục nhiên đem trình độ thành năm bình giả sau đó theo thứ tự lên khung hãng giao dịch lần này không có cần thiết vật liệu cho nên hắn dự định không chỉ định vật tư giao dịch mà là dùng cùng loại bán đấu giá phương thức người trả giá cao đem năm phần nước giao dịch thiết trí chí vì chín trăm chín mươi chín phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ lục nhiên cái này mới đi đến nói chuyện phiếm canh bắt đầu gạo to đốt giao dịch canh mới lên khung năm phần nước lọc có cần nắm chặt thời gian qm t tiến hành tranh mua người trả giá cao được đốt thời gian không đợi người hết hạn đến trước giữa trưa mọi người đi qua đi ngang qua đường bỏ qua phát xong cái này hai đoạn lời nói lục nhiên chỉ cảm thấy trên đầu mình biết thật to hai chữ gian thương vốn đang tương đối bình tĩnh nói chuyện phim kênh trong nháy mắt bị lục nhiên hai câu này s ô i chào hoa đây không phải lần trước bán đồ ăn đại lão sao lần này lại ra bán nước đốt đại lão còn có hay không đồ ăn ta phải chết đói ngoại tàu đại lão lại tới ta nếu là nhớ không lầm lần trước chia sẻ mỹ nữ tỷ tỷ cũng là hắn quá đắc ta cái này đều một ngày không uống nước người ta đại lão vậy mà đều xuất ra nước đến giao dịch có đại tỷ còn có thức ăn, nước uống, cái này cũng quá hạnh phúc ăn uống, này hạnh quá ca. không có qua mấy phút những cái kia từ giao dịch k a n h bên trong trở về người lại bắt đầu đang tán gẫu k a n h buộc phát kịch liệt thảo luận ngoại tàu ta không nhìn lầm đi một bình nước muốn chín trăm chín mươi chín vật liệu gỗ vậy căn bản không phải một bình nước mà là một bình nước chia làm năm phần quá bất hợp lý không hiểu đừng nói m ò đại lao có ý tứ là nước tài nguyên có hạn người trả giá cao được thuần giang hương đề nghị chống lại xác thực tất cả mọi người đừng đi vm hắn để hắn tay không mà về chống, chống lại chống lại chống lại lục nhiên có chút đau mày nhìn xem nói chuyện p h i m canh bên trong tin tức lại đột nhiên phát hiện p m hơi núp nhích một chút ấn mở đi sau hiện p m hắn người chính là vừa rồi tại nói chuyện p h í m trong kênh nói chuyện để mọi người không muốn p m mình người kia đại lão ta cái này có ba mươi phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ còn có mười phần tiêu chuẩn vật liệu đá ngài nhìn có thể hay không từ ngài kia giao dịch một bình lục nhiên tại chỗ cười ra tiếng thế giới chính là một cái cự đại thật là thơm định luật con mắt đi lòng vòng lục nhiên nghĩ đến một ý kiến hay chất hồi phục không có vấn đề à, nhưng là người cầm tới nước sau muốn đập một cái uống nước vì đê ô phát đến nói chuyện p h i m kênh bên trong không phải không bàn nữa đối diện hiển nhiên không nghĩ tới lục nhiên sẽ nghĩ ra loại phương pháp này cách một hồi mới phát ra tin tức đi đại lão xem như ngươi lợi hại lục nhiên cười hắc hắc kia liền giao dịch a hai người lúc này bắt đầu tự mình giao dịch rất nhanh hoàn thành giao dịch không bao lâu đang tán gâu k a n h bên trong xuất hiện một cái video trong video một cái có chút mập mạp nam sinh cầm không đến nửa bình nước tại trước màn hình lung lay cùng lúc đó những cái kia ấn mở video tiến hành người quan sát theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái sau một khắc nam sinh hô to một tiếng làm ngao các minh đệ trong bình nước lộc l ọ c lộc bị nam sinh uống xong uống xong còn hài lòng liếm liếm miệng bình lộ ra hưởng thụ t h ầ n sắc mẹ nó có nước uống không tầm thường a còn đập video phục tại sao có thể có loại người này thật làm cho người ta không nói được lời nào không phải ca môn ngươi không là vừa v ậ n nói chống lại kia ca môn sao làm sao đảo mắt làm tới một bình nước không phải là từ đốt đại lao nơi đó giao dịch ca có mắt nhọn người phát hiện dị dạng sau đó hướng lên lật sách phát hiện quả nhiên là cùng một người mẹ nó thân thể khỏe mạnh ngươi tốt nhất giải thích giải thích nước là từ đâu tới vương triều l i ệ mã rất nhanh những cái kia đi theo hô chống lại người nao h nao h nhảy ra chỉ trích hắn cả cái giao dịch kênh bán nước cũng chỉ có lục nhiên một nhà mà lại lục nhiên treo ở hãng giao dịch nước rõ ràng thiếu một bình nước này là từ đâu tới mọi người xem xét liền biết mà cái kia b ả n ca nhóm từ phát xong video về sau liền không nói một lời căn bản không để ý tới trong kênh nói chuyện chửi rùa cỏ đều c h ớ mắng ta vừa mới đi giao dịch kênh nhìn thoáng qua mất đi một bình hôm này ta cũng đi vm đ ạ i lão một ngày mắt lục nhiên vm lần nữa xông lên chín trăm chín mươi chín hơn nữa còn đang không ngừng nhảy lên bất quá lục nhiên cũng là không nóng này dù sao hắn quy định thời gian là tại trước giữa trưa hiện tại còn sớm đâu đem linh quang hoa hướng dương đem đến ngoài phòng hấp thu ánh mặt trời lập tức liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít ánh mặt trời chói mắt cũng biến thành nu hỏa nghĩ không ra một cái nho nhỏ hoa hướng dương lại có tác dụng lớn như vậy nhẹ nhàng sờ lên hoa hướng dương lục nhiên nhìn về phía tại một bên câu vật tư dương phi n g u y ệ t nha đầu này làm việc thật tích cực vừa cơm nước xong xuôi liền lại tới bẹ gỗ bên lục nhiên cũng không có ý định làm nhìn xem liền cùng phi nguyện mở ra luân phi hình thức phụ cận vật tư dương bị câu sạch sẽ phi nguyện liền xuống biển thôi động bẻ gỗ tiếp tục đi tới. mặc dù bẹ gỗ lớn thêm không ít nhưng là phi n g u y ệ t đẩy động vẫn như cũ không phí sức gần một buổi sáng thời gian hai người dòng g ã thu hoạch gần hai mươi cái vật tư dương mở ra vật tư càng là đủ loại phi n g u y ệ t càng là triệt để bại lộ ăn hàng thuộc tính nhìn thấy lục nhiên mở ra ăn ngon liền gắt gao nhìn chằm chằm h i ệ n nhiên vẻ rất là háo hức vẫn là lục nhiên cam đoan giữa chưa làm dừng lại xa hoa cơm trưa phi n g u y ệ t mới lưu luyến không rời rời ánh mắt chừng bảy quả vật hàng k h ô n g bảy quả vật hàng trở lại bẹ gỗ trong nhà gỗ nhỏ lục nhiên trước tiên liền tới đến màn sáng trước mặt xem xét vê mở tình huống quả nhiên cùng lục nhiên、nghĩ. còn sót lại ba bình nước cạnh tranh dị thường kịch liệt đại lượng pm theo nhau mà đến không nhìn những cái kia muốn bạch chơi người lục nhiên bắt đầu chọn lựa ra giá cao pm nồi s ắ t một bắt đ ú a hai dùng ăn mối u năm trăm k h ắ c cái này không tệ cho tới chưa ở bên ngoài câu lấy vật tư dương đã thu được không ít đồ ăn là thời điểm đem sinh hoạt trình độ để cao một chút húng chi mình còn đáp ứng phi nguyệt giữa chưa ăn một bữa tốt dùng một trăm hào lít nước cùng đối phương khởi s ư ớ n g giao dịch đối phương lập tức đồng ý xuống tới xem ra là một mực ngồi xổm ở màn sáng trước chờ đợi tin tức vu hồ l i ê n tiếp theo tại pm bên trong tìm kiếm tại bè g ỗ t h a n h vật phẩm bên trong đã chứa hàng không ít vật liệu giống như là tiêu chuẩn vật liệu g ỗ đã có hơn bốn trăm phần bất quá giống như là kim loại vật liệu cùng tiêu chuẩn vật liệu đá lại không nhiều lục nhiên dự định nhiều giao dịch chút vật liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào mà lại tại những ngày pm bên trong lục nhiên cũng xác thực tìm không thấy thích hợp giao dịch vật tư bất quá cũng có thể hiểu được hiện tại tất cả mọi người vừa mới cất bước vừa thích đứng bè g ỗ bên trên sinh hoạt vật chất không phong phú cũng bình thường ngược lại là giống hãn dạng này đồ ăn vấn đề nước đều giải quyết chỉ sợ cũng không nhiều kim loại vật liệu ba mươi tiêu chuẩn vật liệu gô năm mươi tiêu chuẩn vật liệu đá bốn mươi sợi hai mươi tìm kiếm một hồi chỉ có hai cái này phù hợp lục nhiên mong muốn lập tức cũng không do dự cùng hai người này nhanh chóng hoàn thành giao dịch làm xong chuyện giao dịch lục nhiên nhìn xem trông mong nhìn lấy mình phi n g u y ệ t không khỏi cảm thấy một trận b u ồ n cười qua vặt hàng điểm n h ẹ chán của đối phương lục nhiên bắt đầu ở thanh vật phẩm bên trong tìm kiếm buổi trưa hôm nay nguyên liệu nấu ăn nô vớt vớt cái chán phi n g u y ệ t vui vẻ cùng sau l ư n g lục nhiên từ nhiệt hỏa nồi hai gã mười kg những n à y cũng đều là hôm nay từ vật tư trong dương mở ra nguyên liệu nấu ăn lục nhiên dự định giữa t r ư a liền ăn hai thứ này tại là để phân phó phi n g u y ệ t đem đồ vật chuẩn bị kỹ c ả g mình thì lấy ra đá đánh lửa cùng một chút vật liệu gỗ vật liệu đá đem vật liệu đá trải tại dưới nhất tầng thượng tầng vây lên vật liệu gỗ theo đá đánh lửa tiếng ma sắt vang lên vật liệu gỗ lúc này bị nhanh lửa phốc phốc sau đó tại phi n g u y ệ t mong đợi nhìn chăm chú đem lớn gạo cùng nước đổ vào trong nồi gác ở trên lửa bắt đầu đồn bực nấu thừa dịp khoảng cách lục nhiên lại đem hai phần từ nhiệt hỏa nồi xử lý tốt về sau liền cùng phần cùng phần p bên người thơm. Ngay sau đó, có chút không phi nguyệt làm bạn thanh vật phẩm bên trong vật tư sung túc thức ăn nước uống cũng không thiếu đã siêu việt chín mươi chín người hòa diễm tại thạch trên lò đông đốc rung động từ n h i ệ t hỏa nồi nguyên liệu nấu ăn tại nồi lầu bên trong phiêu t ắ n mở phi nguyệt chóp mũi lần nữa đi theo giúp đậu tốt có thể ăn tương ớt tại nôm trong hộp ngực ngực nổi lên trong nháy mắt lục nhiên vừa dứt lời nàng trong tóc trung bạc đột nhiên len k e n gấp vang bán vọt cẩn thận bỏng lục nhiên lời còn chưa dứt phi nguyệt hợp kim n u a đã đâm đi ba mảnh mập trâu nàng phông má hà hơi h bị tay đến nước mắt đầm địa cũng không chịu n h ả ra lọn tóc trung bạc theo nhấm nuốt tiết tấu lắc ra một chuỗi thanh em rung đậu mai nàng lại không hề hay biết quấn lên một đũa dập ấ n hút trượt â m thanh kinh bay chủ nhân chủ nhân mau tới nhìn xem ôm b ắ t b ú a h ư ớ n g hắn mắc phi nguyệt lục nhiên khỏe miệng lộ ra tiểu dung đứng dậy ngồi ở bên người nàng an từ từ lại không có người giành với ngươi ồ biết t ê thật h a y lục nhiên nín cười đưa qua một bình nước phi nguyệt ngửa đầu mánh rót lúc cái cổ lôi ra duyên dáng đường v ò n g c u n g trong cổ phát ra thú nhỏ nghẹn ngào ánh nắng xuyên thấu hơi nước tại nàng lông mi bên trên ngưng tụ thành cầu vòng g i ọ t nước một giây sau liền bị nàng bôi nước mắt đặt vào trong biển cái này cái này gọi nồi lầu đồ vật là chiến tranh binh khí đi thật cay nha ha ha lục nhiên nhịn không được cười đưa tới đối phương một cái bất mãn chu môi ăn chút cơm đi cơm nổi mở nắp sắt na phi n g u y ệ t đột nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu nàng ngúc một môi nhét vào miệng bên trong con ngươi trong nháy mắt phóng đại hoa hạt gạo đính vào khoe miệng đều không để ý tới xoa bưng lấy chén sành r á n g vẻ phản phất tại tùy tùng thánh vật lục nhiên đ u ố t treo giữa không trung hắn vừa kẹp lên nấm hương bị phi nguyện ngậm cá viên mơ hồ không rõ giải thích quá tốt lần không dừng cùng lục nhiên ở chung được một ngày phi nguyện đã đại khái hiểu rõ nhà mình chủ nhân tính cách đối với mình đặc biệt c ư n g triều chỉ cần mình không làm ra cách sự t ì n h chủ nhân hoàn toàn sẽ không tất giận b ư ớ c lên đ ô a đem đồ ăn đưa đến lục nhiên bên miệng chủ nhân cũng muốn bổ sung dinh dưỡng mất xuống phi nguyệt ném uy lục nhiên cảm thấy giờ này khắc này cần ghi chép bảo tồn lại mới được thế là điều ra màn sáng chụp ảnh công năng đem phi nguyệt cùng n ồ i lẩu cơm tất cả đều vô xuống ừ m vui một mình không bằng vui chung cho đại gia hỏa cũng nhìn một chút đi lục nhiên có chút thất đức đem hình ảnh phát đưa đến nói chuyện phiếm kênh bên trong sau đó cũng mặc kệ nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều tiếp tục cùng phi nguyệt làm một trận cơm đi đốt hình ảnh G từ ở hôm nay là đi vào thế giới này ngày thứ hai có không ít người đã dần dần bước vào quỹ đạo mọi người thật cao hứng đang tán gẫu kênh chia sẻ mình lấy được đồ ăn nhưng theo một chương hình ảnh tắm vào nói chuyện t h i ế m kênh lại một lần lâm vào yên tĩnh sau đó cũng không lâu lắm từng d ã y chỉnh tề dấu chấm hỏi xuất hiện tại kênh bên trong ốc ngày hẳn đến lao t ử gằm một ngày lương khô ngươi nói cho ta người tại ăn l ẩ u quá bất hợp lý ta nói thật có hay không báo cáo công năng à tiểu tử này rõ ràng bật thật ta nhà khác ngày thứ hai còn đang dãy r u ộ khổ sở đ ố đại lao lại tốt trực tiếp làm cái nồi lầu van cầu cho ta ăn một miếng đi nếu là không nhìn lầm Đây là nồi sau buổi cơm trưa phi nguyệt hài lòng cầm nhựa tợn lặt tiệc cầu bắt đầu làm việc lục thế nhưng là tại bên trong nhà gỗ chỉnh lý vật tư hắn định dùng trước đó phương pháp dùng nước tiếp tục cùng những người khác tiến hành giao dịch vốn nghĩ tiếp tục đem nước chia làm một trăm l ml một bình nhưng lại hà bình từ số lượng không đủ lục nhiên chỉ có thể từ bỏ đem mỗi bình nước dung lượng tăng lên tới hai trăm l i n ml chương tám dự báo tình báo chương tám dự báo tình báo ngay tại lục nhiên nghĩ muốn lần nữa lên khung nước thời điểm hệ thống thanh âm vang lên lần nữa hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới lần nữa thăng cấp bẻ gỗ nhiệm vụ ban thưởng dự báo tình báo ngay xong hệ thống ban bố nhiệm vụ lục nhiên tạm thời dừng lại giao dịch suy nghĩ xem xét hệ thống ban bố nhiệm vụ lần nữa thăng cấp bẻ gỗ ạ không nghĩ tới hệ thống ban bố nhiệm vụ lại còn là thăng cấp bẻ gỗ không có gấp lên khung nước lọc lục nhiên ấn mở màn sáng giao diện thăng cấp bè gỗ tuyển hạng bè gỗ thăng cấp tài liệu cần thiết tiêu chuẩn vật liệu gỗ hai trăm i tiêu chuẩn vật liệu đá một trăm năm mươi kim loại vật liệu một trăm mảnh kiếng bể năm mươi lần này bè gỗ thăng cấp cần có vật liệu rõ ràng so với lần trước nhiều hơn không ít nếu không phải mình tận lực chữ hàng một chút vật liệu chỉ bằng vật tư trong dương mở ra những cái kia muốn thăng cấp cơ bản không có khả năng mặc dù hiện giai đoạn vật liệu đã đầy đủ nhưng lục nhiên t r ớ c mắt lại có một cái ý nghĩ vật liệu gỗ vật liệu đá kim loại vật liệu cùng pha lê những tài liệu này đều là bè gỗ thăng cấp thi bây giờ có thể đem bẹ gỗ tiến hành qua một lần thăng cấp người chỉ sợ cũng không nhiều mình hoàn toàn có thể dựa vào nhanh chóng phát triển ưu thế đại lượng chữ hàng những tài liệu này đợi đến những người khác muốn thăng cấp bẹ gỗ thời điểm mình lại đem những tài liệu này giá cao bàn tháo đến lúc đó sói nhiều t h ị t ít tài liệu giá cả tất nhiên sẽ lên cao mình có rất lớn xác suất có thể kiếm một bút mà lại cho dù có người thăng cấp qua bẹ gỗ biết tiếp xuống thăng cấp cần thiết vật liệu nhưng cũng rất khó có dư thừa vật tư chữ hàng vật liệu r k h ữ hàng vật liệu không có đối thủ cạnh tranh kia đến lúc đó tài liệu giá cả còn không phải mình định đoạn hạ quyết tâm lục nhiên động tác trên tay tiếp tục lần này lên khung nước lọc số lượng có gần hai mươi bình mà lại tại ghi chú phía dưới lục nhiên cũng cố ý ghi rõ cần dùng vật liệu gỗ vật liệu đá kim loại vật liệu cùng pha lên những tài liệu này tiến hành giao dịch lần nữa đang tán gẫu kênh bên trong tuyên truyền một đợt lên khung thương phẩm lục nhiên liền tắt đi nói chuyện phim kênh kiểm kê mình tài liệu trong tay phát hiện thăng cấp bẻ gỗ còn thiếu khuyết pha lê vật liệu đành phải mở ra mình bm nhìn xem có người hay không dùng mảnh tiếng b ể tiến hành giao dịch cái này xem xét thật đúng là để lục nhiên tìm được một cái đúng lúc là năm mươi phần pha lê lục nhiên cũng không còn chọn lựa lập tức khẩn yếu nhất vẫn là thăng cấp giao dịch hoàn thành nhìn thấy bẹ gỗ thăng cấp tuyển hạng sáng lên lục nhiên cũng không do dự lúc này đứng kích mặt biển đột nhiên sôi trào lên xanh t h ẳ m dòng số liệu hai trăm cây vật liệu gỗ như vật sống phá sóng mà ra bắt đầu mở rộng bẹ gỗ diện tích vật liệu đá hóa thành thể lỏng kim loại rót vào bẹ gỗ không sướng bong tàu phát ra rợn người t ă n g sinh âm thanh tại bẹ gỗ dưới đáy cùng biên giới sen lẫn thành răng c ư a c h ạ m g phòng ngự tường rất nhanh bẹ gỗ thăng cấp liền hoàn thành lục nhiên sợ hãi than nhìn xem lần nữa thăng cấp bẹ gỗ rất khó đưa nó cùng trước đó cái kia tiểu một bẹ liên hệ với nhau không chỉ là diện tích lần nữa mở rộng liền ngay cả bẹ gỗ biên giới cũng dùng vật liệu đá thành lập nên phòng ngự t ư ờ n g mặc dù phòng ngự t ư ờ n g cũng không cao nhưng lại có thể cho người tràn đầy cảm giác an toàn liền ngay cả trung ương nhà gỗ nhỏ cũng phát sinh biến hóa rực rỡ hẳn lên nguyên bản rách dưới cửa gỗ biến thành kim loại đơn mở cửa trong phòng cũng đồng dạng dùng kim loại điêu khắc diện tích biến lớn đồng thời còn mới tăng một cái giường đỡ cùng mấy trường cái bản một bên trên tường còn có đơn hướng thấu thị kính mở có chút giống cỡ nhỏ một mình phối thu phòng nhưng tối thiểu sẽ không lại bốn phía hở chất lượng lên cao một cái cấp bậc phi nguyệt gián tại pha lê trước đột nhiên t i ế p cửa sổ tại sương mù bên trên vẽ lên cái ái tâm chủ nhân nhìn lục nhiên nuốt vớt đầu của nàng cười hỏi thích không từ ân thích phi nguyệt dùng sức chút đầu không chỉ có là thích mới bẹ gỗ còn thích chủ nhân lục nhiên lại nghiên cứu một hồi phát hiện bẹ gỗ chung quanh phòng ngự tường đá có thể thông qua m à n sáng tiến hành khống chế ngày bình thường có thể đem bọn hắn thu hồi mà chờ đến t ố i lúc nghỉ ngơi liền có thể mở ra dự phòng nguy hiểm đem tường đá thu hồi lục nhiên mang theo phi nguyệt tiếp tục tìm kiếm vật tư dương ngồi tại phi nguyệt bên cạnh mọi người trong đầu chuyển đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm、Đinh. thăng cấp v ẹ gỗ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận hệ thống âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới liền vang lên lần nữa nhiệm vụ ban thưởng dự báo tình báo đã cấp cho tân thủ kỳ kết thúc về sau nên đón cái thứ nhất thiên hai hàn phong mưa rào giai đoạn thứ nhất cực hàn đột nhiên lầm mặt biển nhiệt độ đem xuống tới âm cũng tiếp tục giảm xuống giai đoạn thứ hai minh mưa tơ h cốt bổ sung ngăn mòn mưa to đem một khắc không ngừng rơi xuống sẽ với thân thể người tạo thành cực lớn tổn thương cuối cùng giai đoạn vượt sâu cụ hiện mặt biển sẽ xuất hiện làm cho người khủng hoảng q u á i vật bọn chúng sẽ leo lên bẹ gỗ tập kích nhân loại đồng thời lấy thịt người làm thức ăn nhìn xem hệ thống cáo chi tin tức lục nhiên tâm thật lâu không thể bình tĩnh nhiệt độ chật hạ mang ăn mòn nước mưa còn có cuối cùng xuất hiện q u á i vật nguyên lai、like、đây mới là thế giới này chân thực gương m à t a đợi đến tân thủ bảo hộ kỳ vừa đến bọn hắn liền đem đứng trước sinh tử khảo nghiệm muốn sống sót sẽ chỉ càng ngày càng khó hô lục nhiên thở ra một hơi đã hắn đã sớm biết được thiên t a i tình báo tự nhiên không thể cứ như vậy ngồi chờ chết hắn đến sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được đầu tiên là giai đoạn thứ nhất cực hàn đột n h ư lâm chỉ cần có thể làm tốt giữ ấm biện pháp cấp này cũng không khó khăn chỉ là đến lúc đó thức ăn nước uống giá cả khẳng định sẽ lần nữa lên cao khi đó mọi người rất khó đ ỉ n h lấy thấu xương nhiệt độ thấp đánh bắt vật tư dương s ó i nhiều thịt ít là tất nhiên tình huống mặt khác thăng cấp bẹ gỗ vật liệu giá cả cũng sẽ cùng theo lên cao còn có các loại phòng lạnh vật phẩm mọi người vì chống lạnh c h e mưa nhất định sẽ thăng cấp bẹ gỗ giao dịch sửa ấm vật phẩm đến lúc đó chính là tự mình ra tay kiếm một món hời thời cơ trong lòng có kế hoạch liền để phi nguyện tiếp tục tìm kiếm vật tư dương mình thì mang theo vừa mở ra vật tư trở lại trong phòng. trên tay dư thừa nước lọc tạm thời chỉ có hai bình suy nghĩ một lát lục nhiên đem hai bình này nước toàn bộ lên cung giao dịch sửa ấm vật tư có ý hướng người nói chuyện riêng không ít người nhìn thấy lục nhiên xuất thủ lần nữa đều lộ ra hết sức ngạc nhiên ta sát đại lao đây là đ ổ i tính rồi trực tiếp dùng đầy bình nước giao dịch chuyện gì xảy ra đốt đại lão làm sao đột nhiên muốn lấy ấm vật tư rồi hải dương ban đêm s á t thực không dễ chịu từng đợt gió mát thổi ta đều có chút cảm bạo mặc kệ nó đốt đại lao thật vất và xuất thủ hào phóng một lần nhưng không thể bỏ qua rất nhanh v ế mờ liền liên tiếp chuyển đến đại lão trừ a c này cái ó này ba món đồ bên ngoài ngươi lại thêm một mươi phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ ta dùng nguyên một chai nước cùng n g ư ờ i giao dịch căn cứ có thể nhiều vớt điểm liền nhiều vớt điểm ý nghĩ lục nhiên lại nhiều hơn một mươi khối vật liệu gỗ đối phương cũng không làm thêm do dự liền đáp ứng xuống chăn đệm nệm lưu trên tay chỉ có thể chiếm dùng thanh vật phẩm của vị không có thăng cấp bẹ gỗ căn bản không bỏ xuống được cái này một khối nệm dùng nó đến đổi nguyên một chai nước có lời gây gớm giao dịch hoàn thành lục nhiên lúc này lấy ra nệm cất đặt tại trên thành giường ừ n vừa vặn phù hợp t r ậ t lại lấy ra gối đầu cùng đệm chăn trải ở phía trên lục nhiên nằm ở trên giường thử một chút ấm áp thoải mái dễ chịu loại này đã lâu cảm giác để hắn thoải mái neo lại mắt coi như không tệ đợi đến cực hàn độ như lâm không biết còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời đến lúc đó như nếu không có ánh nắng linh quan hoa hướng dương tác dụng liền sẽ giảm mạnh cho nên chỉ có một bộ đệm chăn còn chưa đủ tốt nhất còn có thể giao dịch đến một chút cái khác sửa ấm vật tư mới được đứng dậy tại giao dịch k a n h bên trong tìm kiếm lục nhiên đột nhiên phát hiện một cái tốt l ò sửa trong tường bản vẽ chương không chín chủ nhân sẽ không phải coi là chương không chín chủ nhân sẽ không phải coi là l ò sửa trong tường bản vẽ xuất hiện lúc này để lục nhiên hai mắt tỏa ánh sáng đây không thể nghi ngờ là lập tức thích hợp nhất đồ vật một khi có được lò sưởi trong tường bọn hắn trong phòng liền có thể bảo trì tại một cái thích hợp nhiệt độ cho dù ngoài phòng gió bắc lạnh t ấ u xương chỉ cần lò sưởi trong tường bất diện bọn hắn liền sẽ không nhận hàn phong ảnh hưởng lục nhiên vội vàng liên hệ đối phương sợ chậm một b ư ớ c lò sưởi trong tường bản vẽ liền bị những người khác giao dịch đi lò sưởi trong tường bản vẽ vẫn còn chứ tin tức phát ra đối phương cách một hồi mới đáp lại Wow, là đốt đại lao a đại lao cũng là đến giao dịch lò sưởi trong tường bản vẽ sao lục nhiên nhìn thấy đối phương phát ra tin tức lông mày ngưng lại còn có những người khác cùng người giao dịch lò sưởi trong tường bản vẽ đây cũng không phải là một tin tức tốt chẳng lẽ còn có những người khác biết được tiếp x u ố n g thiên thai tin tức không phải thứ này đối những người khác tới nói cũng không phải là nhu yếu phẩm mới đúng a đúng vậy à có người muốn dùng ba phần bánh mì giao dịch với ta ta chính đang do dự đâu đại lão ngài liền đến, đến rồi nhìn đến nơi này lục nhiên thở dài một hơi chỉ cần bản vẽ còn chưa giao dễ ra đi là được bằng vào hắn hiện tại vật tư dự trữ căn bản không sợ cùng người khác cạnh tranh người kia có hay không nói tại sao muốn cái này bản vẽ lục nhiên tiếp tục nghe nóng hắn nói vừa mới thăng cấp một lần bẹ gỗ nhưng vẫn là bốn phía hở cho nên nghĩ là một chút giữ ấm đồ vật đại lão ngươi có phải hay không cũng đã thăng cấp bẹ gỗ bẹ gỗ thăng cấp về sau là cái giả gì lục nhiên triệt để hết lòng những người khác không như chính mình có thể dựa vào túi ngủ cùng ấm áp phi nguyệt vượt qua một đêm bọn hắn tối hôm qua bị gió biển thổi một đêm đoán chừng có rất ít người có thể ngủ ngắt ổn cho nên đối s ở i ấm vật phẩm có nhu cầu cũng bình thường chó ngáp phải rồi cùng mình đ ụ g phải đi vậy ta cũng không nhiều lời một bình nước cộng thêm ba khối bánh mì giao dịch ngươi b ả n vẽ thế nào giá cả cỡ này đặt ở giao dịch k a n h bên trong đơn giản chính là hàng duy đ c kích còn không người có thể ngăn cản được loại này rụ hoặc hoa t ơn đốt đại lão đại lão huy vũ không có chậm trễ một lát đối phương giống như là s ợ lục nhiên sẽ đổi ý lập tức phát khởi giao dịch một lát sau nhìn xem tới tay lò sưởi trong tường b ả n vẽ lục nhiên khỏe miệng g ơ lên k h ô n g chế không nổi ý cười cứ như vậy có lò sưởi trong tường cùng đệm chăn còn có hai lần thăng cấp sau bẹ gỗ nhiệt độ thấp mang cho uy hiếp của bọn hắn đã hạ xuống nhỏ nhất ngăn chặn nội tâm kích động lục nhiên mang theo bản vẽ đi vào bàn làm việc trước lúc này bản làm việc bên trên đã giữ nước biển tịnh hóa khí chế tác bản vẽ chỉ bất quá tại chế tác ạ o cái nút liền trở nên ưu ám không cách nào lại lần lựa chọn biểu hiện còn cần tăng lên bẹ gỗ đẳng cấp mới có thể lần nữa chế tạo nói cách khác một chút vật phẩm mặc dù có bản vẽ trong thời gian ngắn cũng vô pháp nhiều lần chế、tạo. bất quá lần này lục nhiên mục đích không phải nó mà là lò sưởi trong tường l ò sưởi trong tường bán vẽ vật liệu không đủ kim loại vật liệu 20-20. gạch chịu lửa không h a cắt đá không h a m ả n h kiếm bể năm mươi n đem kim loại vật liệu cùng mảnh k i ế n g bể bổ sung tiến b à n làm việc về phần mặt khác hai cái vật liệu lục nhiên nhớ kỹ cắt đá tại giao dịch kênh bên trong nhìn thấy qua còn lại gạch chịu lửa lại là không biết là cái gì chỉ có thể dùng tài nguyên tại giao dịch kênh nếm thử giao dịch giờ phút này phi nguyệt lại ôm ba cái vật tư dương thả ở bên cạnh hắn khi lấy được chủ nhân ấm áp sờ sờ về sau phi nguyệt liền tiếp theo vui vẻ công việc lục nhiên thuận tay đem vật tư dương toàn bộ mở ra dưa chua mì thịt bò năm sữa bò hai tiêu chuẩn vật liệu gỗ m ộ ư ơ i năm lông nhung con dối một túi ngủ một nhìn thấy sau cùng túi ngủ lúc lục nhiên đột nhiên nhớ tới bọn hắn hiện tại có giường túi ngủ thứ này hoàn toàn mất hết tác dụng không bằng treo ở giao dịch kênh bên trong đổi lấy mình cần vật tư đ ê m hôm qua mở ra túi ngủ cũng cầm tới hai cái túi ngủ cùng lên một loạt đỡ giao dịch kênh túi ngủ một giao dịch gạch chịu l một mươi túi ngủ một giao dịch gạch chịu l một mươi lên khung túi ngủ về sau lục nhiên bắt đầu tìm kiếm bắt đá không có tìm bao lâu liền tìm được đầu kia giao dịch tin tức cắt đá ba mươi giao dịch tùy ý đồ ăn hai phần cũng là hợp lý giá cả lục nhiên g ậ t gật đầu dùng hai khối bánh mì giao dịch hạ ba mươi phần cắt đá lo sưởi trong tường bán vẽ vật liệu không đủ kim loại vật liệu hai mươi hai mươi gạch chịu lửa không hai mươi cắt đá hai mươi hai mươi mảnh k i ế n bể năm mươi năm mươi cũng chỉ thiếu kém gạch chịu lửa nhìn xem lên khung một đoạn thời gian không người hỏi thăm túi ngủ lục nhiên lắc đầu xem ra tương đối tiêu chuẩn vật liệu gỗ loại này phổ thông vật liệu gạch chịu lửa loại tài liệu này là thuộc về tương đối hy hữu loại hình liền ngay cả mình đều không có tại vật tư trong dương mở ra qua chớ nói chi là những người khác chỉ có thể chờ một chút rời phòng về sau lục nhiên một đường đi vào ngồi tại bẹ gỗ bên cạnh thiếu nữ bên người nhìn đối phương không buồn không lo bộ dáng trong lòng của hắn áp lực p h ả n phất cũng giảm bớt không ít biển gió thổi qua phi nguyệt lắc lư chân trần nàng chính đem ngón chân ngâm ở bọn nước bên trong đùa h ì n h quang sứa nát váy hoa bảy bị trời chiều nhuộm thành mật đường s ắ c lục nhiên nhìn qua thiếu nữ lắc lư bắt chân hầu kết nhấp đô đúng rồi phi nguyện còn có chút sự tình phải nói cho ngươi minh ngày sau muốn hạ mưa to đúng không phi nguyện đột nhiên quấy người lọ tóc chung bạc xô ra d é o rắt thanh em rung động nàng đầu ngón tay nắm vút nửa mảnh khoai tây chiền lưu ly đồng bên trong lưu chuyển hào quang lưu so dáng chiều càng trói lọi a lục nhiên có chút mắt trợ tròn chuyện này hắn không có nói qua với bất kỳ người nào phi nguyệt là làm sao mà biết được làm sao người biết ngồi tại phi nguyệt bên cạnh một cái tay nhỏ kẹp lấy khoai tây trên ngả vào lục nhiên bên miệng ừng phi n g u y ệ t nghiêng đầu suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên gần sát mang theo múi biện khí tức hô hấp phất qua hắn cứng ngắc cái cổ chủ nhân sẽ không phải coi là phi nguyệt là sẽ chỉ ăn đồ đần a lục nhiên liền vội và h ắ nhưng n cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua phi nguyệt cũng nghịch ngậm le lưới nó i như thế nào đây phi nguyệt đại khái có thể cảm giác được không khí do、so、trước kia càng thêm sền sệt còn có chút buồn buồn nhiệt độ không khí tựa hồ cũng có chút ba đ ộ lục nhiên lúc này mới nhớ tới đối phương thế nhưng là vượt sâu nữ võ thần tại trong hải dương có đặc thù năng lực nhận biết ngược lại cũng bình thường bất quá không chỉ sẽ trời mưa to lục nhiên đem tân thủ kỳ qua đi thiên thai một đầu một đầu giảng cho phi nguyệt nghe n g h e xong chủ nhân phi nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc liền ngay cả khí tức trên thân cũng thay đổi nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc chủ nhân yên tâm phi n g u y ệ t nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân lục nhiên kìm lòng không được v ố t ve phi n g u y ệ t tóc đen cười cười không cần khẩn trương như vậy hiện tại chúng ta cũng có nhất định ứ n g đối thủ đoạn tin tưởng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua lần này thiên thai chỉ bất quá thiên thai thời điểm lại muốn thu hoạch được vật tư dương cũng có chút khó khăn phi n g u y ệ t điểm, điểm đầu i ể m đ đột nhiên có chút khổ sở đây chẳng phải là nói có một thời gian thật dài đều ăn không được tốt ăn lục nhiên k h ỏ mắt kéo ra thật là một cái ăn hàng nhưng sau đó còn không đợi lục nhiên an ủi phi nguyện đột nhiên tới động lực vậy cũng chỉ có thể dùng một ngày này nhiều thời giờ thu thập đồ ăn phi n g u y ệ t mánh nhìn về phía lục nhiên chủ nhân có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện nàng chắp tay trước ngực tội nghiệp nhìn qua đối phương đáng yêu như thế thật chịu không được ca c h ơ người chế tạo lò sưởi trong tường c h ơ người chế tạo lò sưởi trong tường đối mặt phi n g u y ệ t đáng yêu công kích lục nhiên biểu thị căn bản không có sức chống cự mặc dù hắn nguyên bản cũng không có ý định cự tuyệt thiếu nữ thình cầu sự t ì n h gì phi n g u y ệ t chỉ, chỉ trong phòng màn sáng mở miệng nói chủ nhân có phải hay không có thể sử dụng cái tiêm à n sáng thu h o ạ một chút vật phẩm đã được lục nhiên khẳng định trả lời chắc chắn về sau phi nguyệt trong mắt q u a n g mang càng sâu vậy liền xin nhờ chủ nhân cho phi nguyệt một thanh x i n cá phi n g u y ệ t nghĩ thừa dịp còn có thời gian bắt một c h ú t c á để tránh đồ ăn không đủ lục nhiên có chút buồn cười sờ lên đầu của đối phương kỳ thật bọn hắn giữ chữ đồ ăn đã không ít coi như không có cố định đồ ăn thu hoạch đường tắt trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đói bất quá phi n g u y ệ t nói cũng không tệ không biết thiên thai sẽ kéo dài bao lâu chuẩn bị thêm một chút đồ ăn xác thực không có vấn đề mà lại lần nữa thăng cấp bẹ gỗ về sau bẹ gỗ thanh vật phẩm lại tăng thêm mười cái quà vị trái qua l bảo tồn tại thanh vật phẩm bên trong đồ ăn cũng sẽ không hư hòa tan có thể thời gian dài chứa đựng đi tiếng ngươi chờ ta một chút ta đi tìm một chút nhìn ừ mừng rất nhanh lục nhiên liền từ giao dịch k ê n h bên trong giao dịch đến một thanh xin cá đem xin cá giao cho phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t đầu tiên là thử một chút xúc cảm cảm giác cũng không tệ lắm sau đó tay cầm xin cá mình ta khích lệ một phen phi n g u y ệ t cố lên vì chủ nhân cũng vì ăn ngon nói xong vừa muốn chuẩn bị động thủ xin cá lại đột nhiên nhìn về phía ở một bên xem trò vui lục nhiên chủ nhân ngươi cũng không cần nhả rỗi phu cận còn có không ít vật tư dương đâu nếu là vật tư dương câu xong liền lập tức nói cho phi nguyệt lục nhiên m là người không nghĩ tới sẽ bị phi nguyệt thúc giục làm việc bật cười lắc đầu lục nhiên cầm lấy n h ự a tợ lặt tiệp câu bắt đầu dựa theo phi nguyệt yêu cầu làm việc bẹ gỗ tại trải qua hai lần thăng cấp về sau chỉnh thể lớn thêm không ít phi nguyệt đầy động cũng có chút hứa phí sức cho nên lục nhiên đang nghĩ có thể hay không làm một cái có thể điều khiển bẹ gỗ thiết bị không phải một mực dạng này theo nước biển phiêu đãng cũng không phải chuyện gì Ha!、Nương、theo lấy phi khép Nương nguyệt lấy vốn cho rằng phi n g u y ệ t chỉ là nghĩ thử một chút lại không nghĩ rằng đối phương lại là bắt cá cao thủ thật đúng là người không thể xem bề ngoài hai người cứ như vậy cố gắng làm việc một mực tiếp tục đến trời tối phi n g u y ệ t bên người hải ngư đã trồng chất đến một cái đáng sợ số lượng lục nhiên phỏng đoán cẩn thận cũng phải có hơn ba mươi đầu cái này còn vẹn vẹn đến c h a lượng thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt so ra mà nói lục nhiên bên này thu hoạch được đồ ăn liền ít đi rất nhiều dù sao vật tư trong dương mở ra đồ ăn s á t suất cũng không phải trăm phần trăm bất quá tin tức tốt là lần này mở dương lái đến bọn hắn hiện tại cần vật liệu gạch c h ị lửa mặc dù số lượng không nhiều chỉ có năm phần nhưng cũng may chế tác lò sưởi trong tường cần có vật liệu cũng không nhiều đoán chừng không bao lâu liền có thể vừa lò sưởi trong tường chế tác được vật tư trong dương trừ một chút vật liệu còn mở ra khoai lang vị nướng cùng một chút dùng ăn dầu lục nhiên liền dự định ban đêm dùng trong tay vị nướng nướng một vài thứ ăn thế là tại giao dịch kênh bên trong giao dịch một chút đồ gia vị cùng bàn trải nhỏ đem lấy đầu xử lý tốt cá cùng khoai lang cùng một chỗ đặt ở giá nướng bên trên xoa dầu giải lên mối cùng cái khác gia vị hợp kim ti tan giá nướng trên bong thuyền triển khai trong nháy mắt thiếu nữ giống người được mẹo bạc hà báo nhảy lên đến giá nướng trước màu lưu ly li con ngươi phản chiếu lấy lục nhiên trong tay t ừ t ừ bước lên dầu hải ngư x o á t rồi dùng ăn dầu xối bên trên thịt cá tiếng vang để phi nguyệt cổ họng nhấp lô nàng hai chân trùng điệp ngồi trên ghế mũi chân vô ý thức điểm nhẹ bẹ gỗ t â y thì là phân phối hợp một chút bột hồ tiêu lại v u n g điểm gối lục nhiên đem giao dịch tới hương liệu rơi tại ngư bài bên trên hương liệu tiếp xúc nhiệt độ cao sắt na lại bắn ra ngân hà nhọ vụ điểm sáng tý tách một giọt ó n g ánh nước bọt rơi vào lục nhiên cánh phi n g u y ệ t cuống quýt dùng ống tay náo lau nát váy hoa bẩy lại bị gió biển nhấc lên lộ ra cột vào bắp đùi đổ ra vị bao nha đầu này chẳng biết lúc nào thuận đi bột tiêu tay cùng m ộ t ong lục nhiên nín cười xoay chuyển sâu cá dấu chân nhỏ vào lửa than nổ tung kim hồng sóng lửa nướng xong khối thứ nhất thịt cá đương nhiên rơi vào phi n g u y ệ t miệng bên trong bỏng đến thẳng hà hơi cũng không hé miệng lọn tóc chung bạc theo nhấm nuốt len ken rung động hoàng hôn dần dần sâu lúc phi n g u y ệ t đã ôm khoai nướng quận tay lục nhiên bên cạnh còn thỉnh thoảng đánh một ợ no nê chung q u n h nhiệt độ không khí hạ xu không cần dựa vào nó quá gần cũng có thể cảm giác được một cô ấm áp đang từ trong cơ thể nó phát ra ôm nó trong ngực tựa như là ôm một cái tiểu ấm lô đồng dạng toàn bộ phòng nhiệt độ bắt đầu lên cao lục nhiên cũng bắt đầu xem xét hôm nay pm hôm nay lên khung những cái k i a hai trăm ml nước lọc hấp dẫn không ít người đại lượng pm trồng chất lục nhiên liền từ trong đó chọn lựa báo giá cao nhất mấy người hoàn thành giao dịch tiêu chuẩn vật liệu gỗ một nghìn năm trăm sáu mươi tiêu chuẩn vật liệu đá chín trăm ba mươi kim loại vật liệu bảy trăm năm mươi pha lê vật liệu ba trăm sợi thực vật ba trăm ba mươi v ẹ gỗ thanh vật phẩm bên trong vật liệu chứa đựng số lượng tăng lên rất nhiều nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là giao dịch kênh bên trong lên khung hai cái túi ngủ phía dưới cũng đều có người n h ắ n lại lục nhiên đại khái nhìn một chút hai cái nghĩ muốn giao dịch người đều là bởi vì vật liệu không đủ hy vọng lục nhiên có thể giảm xuống vật liệu nhu cầu lục nhiên nói chuyện riêng bọn hắn hỏi thăm nhiều nhất có thể ra bao nhiêu gạch c h ị u lửa một người rất mau trở lại phục tin tức biểu thị có thể ra bảy khối gạch c h ị u lửa mà một người khác thì là qua một chút thời gian mới hồi phục có thể ra tám khối lục nhiên thở phào nhẹ nhõm tính cả mình từ vật tư trong dương mở ra năm khối gạch chịu lửa, số lượng vừa vặn. lúc này cùng bọn hắn giao dịch thành công giao dịch gạch chịu lửa bảy thành công giao dịch gạch chịu lửa tám cứ như vậy lò sưởi trong tường vật liệu đã tập hợp đủ có thể bắt đầu chế tạo lò sưởi trong tường b à n vẽ vật liệu sung túc kim loại vật liệu hai mươi hai mươi gạch chịu lửa hai mươi hai mươi cắt đá hai mươi hai mươi mảnh k i ế m bể năm mươi năm mươi phải chăng bắt đầu chế tạo theo lục nhiên ngón tay rơi xuống bàn làm việc bên trên nổi lên trận trận sương ngủ chuyến ra b ì n h b ì n h bang bàn g thanh â m không bao lâu sương ngủ tắn đi chỉ gặp bộ khung kim loại cắn vào hoàn thành sắt na Gạch chịu lửa đ ộ trong n h n giữa phòng nhiệt độ nhanh chóng lên cao không bao lâu lục nhiên chỉ cảm thấy trên thân vậy mà bắt đầu xuất mồ hôi liền ngay cả phi nguyện cũng là như thế trên trán toát ra mồ hôi mịt chủ nhân nóng quá lục nhiên cũng không nghĩ tới lò sưởi trong tường có thể đem trong phòng nhiệt độ tăng lên cao như vậy hương phấn sau khi vẫn là đem lò sưởi trong tường tạm thời dập tắt hiện tại thiên thai còn chưa giáng lâm trong phòng đã có linh quan g hoa hướng dương tình huống dưới lại nhóm lửa lò sưởi trong tường nhiệt độ thực sự quá cao ngắn ngủi một hồi thời gian trong phòng pha lê bên trên đã hiện đầy sương mù bất quá điều này cũng làm cho lục nhiên triệt để ít l ò n g chí ít bọn hắn không cần lại lo lắng cực hẳn vấn đề chỉ cần nhiều làm một chút lò sưởi trong tường thiêu đốt vật liệu bọn hắn liền có thể thư thư phục, phục vượt qua giai đoạn thứ nhất thiên thai thế là lục nhiên lại bắt đầu tại giao dịch kê t r ư ơ n g mười một ban đêm t r ư ơ n g mười một ban đêm linh quan g hoa hướng dương ánh sáng nhạt tại pha lê bên trên bỏ ra v ầ n g sáng phi nguyệt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chậm rãi tới gần lục nhiên hai tay đặt tại lục nhiên trên bờ vai dùng sức nhéo nhéo lục nhiên vừa dự định đứng dậy thiếu nữ đầu ngón tay đã ấn lên hắn cứng ngắt vai đem hắn một lần nữa đẻ xuống đất chủ nhân phía sau lưng của ngươi có chút cứng ngắt lại phải chú ý nghỉ ngơi đâu vừa đúng khí lực tinh chuẩn đâm vào mỗi một chỗ bắp thịt đau nhức b y hắn kêu lên một tiếng đau đớn thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm nhà mình phi nguyệt thật là một còn có t vô vô sạch sẽ sạch sẽ hai ể cho ngày này trên mặt biện phiêu lưu quần áo trên người cũng biến thành bẩn thiệu hiện tại bọn hắn nước tài nguyên vẫn không có thể nhiều đến có thể tắm tiêu xài chỉ có thể trước đem quần áo bẩn cởi ra dùng nước lau một chút thân thể không phải đem giường làm bẩn liền quá hùn phí dù cho hiện tại sinh hoạt điều kiện cũng không tốt nhưng nên giảm cứu vẫn là phải giảm cứu Thanh vật h p ẩ một bên trên trong còn trong dương khăn khăn nhẹp thân tử vật tư trong mở ra khăn mặt, đem khăn mặt ướt ra có mở đem đem m lau phen. Một bên chính lộ ra trong phòng pha lê thưởng thức phong cảnh bên ngoài phi n g u y ệ t nghe được động tính sau theo bản năng xoay đầu lại nhìn thấy liền thấy lục nhiên thoát đến liền chỉ còn lại một cái lớn quần cộc lúc này kinh hô một tiếng a chủ chủ nhân ngươi làm gì chứ nàng dùng tay nhỏ che mắt gương mặt đỏ lên có chút không biết làm sao lục nhiên hiếu kỳ nhìn nàng một cái túi đầu nhìn một chút mình cái này không chả mặt một cái lớn quần cộc sao nha đầu này phản ứng liền như chính mình để trần đùng dạng cũng không thể bọc lấy hạt mối ngủ đi hắn chỉ chỉ trên giường đơn theo lên nhỏ hoa h ư ớ n g dương ngươi cũng phải tắm một cái mới được l ờ i còn chưa dứt phi nguyệt đã dùng chăn lông đem mình khỏa thành người tuyết lọn tóc chung bạc theo kịch liệt lắc đầu đinh đương rung động ta ta ta gác đêm liền tốt lục nhiên l ư ỡ i mắt vốn đang cảm thấy nha đầu này rất thất thiết làm sao bây giờ trở nên kỳ kỳ quái quái nhỏ trong đầu không biết suy nghĩ cái gì nhìn xem đem mình bao khỏa tại chăn lông bên trong phi n g u y ệ t lục nhiên mở miệng ta cái này không t r ả mặc một bộ quần áo sao ngươi như thế thẹn thùng làm gì ta ta ta phi nguyệt lộ ra một cái đầu muốn nói cái gì nhưng đối đầu với lục nhìn i con mắt sau lại thẹn thùng c h u i trở về chăn lông bên trong bại hoại chủ nhân nghe phi nguyệt t o á n trách lục nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đem một cái khăn lông mới để ở một bên cách chăn lông vô vô đầu của nàng ngươi cũng lau một chút lau xong liền nghỉ ngơi đi không tới thiên thai còn không cần các đêm ngươi đêm nay nếu là không nghỉ ngơi thật tốt ngày mai đâu còn có tinh thần bắt cá nghe được lục nhiên phi nguyệt chậm rãi lộ ra đầu nghĩ đến mỹ vị cả nướng phi nguyệt không khỏi buông tay ra bên trong chăn lông vậy vậy ta liền lau một chút phi nguyệt đỏ rực gương mặt không dám nhìn hướng lục nhiên thẳng đến lục nhiên chui vào trong đệm chăn m ơ i chóng mặt cầm lấy khăn mặt chủ nhân ngươi sẽ không nhìn lén a lục nhiên nghe nói như thế m ặ t sạm lại t r ừ n g mắt liếc đối phương tức giận mở miệng ta nếu là muốn nhìn còn cần nhìn lén phi n g u y ệ t nghĩ nghĩ cảm thấy chủ nhân nói có đạo lý chủ nhân nếu là muốn nhìn đâu còn dùng len lén nhìn quan g minh chính đại nhìn chính là trừ phi chủ nhân có cái gì kỳ quái yêu thích thích kích thích hiện tại phi n g u y ệ t lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ ghé vào màn sáng trước mặt nhìn xem nói chuyện t i ế n kênh bên trong những người kia không ngừng nói tao nói dần dần cũng biết một chút kỳ quái tri thức cùng sự tỉnh vụng trộm nhìn một chút lục nhiên phát hiện đối phương xác thực l ư n g đối với mình lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay cởi y phục xuống bắt đầu cẩn thận thanh lý trên người bẩn vấn chờ phi n g u y ệ t tẩy xong chui vào chăn dùng một bên đệm chăn gấp bó chặt mình lục nhiên hậu c h i hậu giác kịp phản ứng hai người bọn họ không có thay giặt quần áo mình còn lại một cái lớn quần cộc nhưng phi n g u y ệ t nhưng cái gì đều không có hắn vô vô đầu lại từ trong chăn nhảy ra một đường đi vào màn sang trước cái này liên tiếp động tác để một bên phi n g u y ệ t thấy mặt đỏ tim run n à n g ôm thật chặt chăn mềm chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm lục nhiên động tác lục nhiên đứng tại màn s a n trước ngón tay tại màn hình giả lập bên trên nhẹ nhàng hoạt、động. t ì mặc kiếm l ấ thể giao dù thân ở biển cả bốn phía đều là nước nhưng là bởi vì trong nước biển có mối phân sẽ đối với quần áo tạo thành tổn hại cho nên đổi lại quần áo chỉ có thể chước ném qua một bên chờ đến tiếp sau có đầy đủ nước lại thanh tẩy lục nhiên cầm lấy màu hồng phân áo ngủ đưa cho phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t tiếp nhận áo ngủ túi đầu trên mặt nổi lên đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt nàng n h ỏ giọng nói t a ơn chủ nhân thanh em nhỏ như rồi mũi lại mang theo một k i a khó mà phát giác vui sướng lục nhiên cũng cầm từ bản thân áo ngủ hai ba lần mặc trên người phi n g u y ệ t gặp chủ nhân nhìn mình cằm chằm xấu hổ để lục nhiên nhắm mắt lại mặc dù để chủ nhân nhìn nàng cũng có thể tiếp nhận nhưng là thật sự là quá thẹt thùng lục nhiên nún vai nhắm mắt lại nghiêng đồ đi ngươi cũng thay đổi đi ta sẽ không nhìn lén kỳ thực trong lòng ám đạo đáng tiếc bất quá ngươi động tác nhanh lên đừng để bị lạnh phi nguyệt vội vàng thay đổi y phục chỉ nghe một trận thanh âm h u y ê n náo được rồi lục nhiên mở to mắt xoay người lại trước mắt phi nguyệt để hắn hai mắt tỏa sáng nàng mặc một bộ màu hồng phấn áo ngủ cổ áo có chút rộng mở lộ ra một vòng da thịt t r ắ n g đoán áo ngủ chất liệu mềm mại mà khinh bạc tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ ônu n mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt một bên tăng thêm mấy phần xinh xắn phi nguyệt nằm ở trên giường song tay ôm thật chặt chăn mềm bị lục nhiên nhìn không dám đối mặt nhưng lại nhịn không được vụ trộm g ư ơ n g mắt nhìn phản ứng của hắn lục nhiên nhìn xem phi nguyện bộ dáng minh bạch tâm tư của đối phương. Phi nguyệt. ngươi mặc bộ đ ồ ngủ này nhìn rất đẹp phi nguyệt mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng túi đầu xuống nhẹ giọng nói ra chủ nhân thích liền tốt lục nhiên nhẹ gật đầu mỉm cười đương nhiên màu hồng rất thích hợp ngươi dưng một chút còn nói nói tốt sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục thu thập vật tư ừ m phi nguyệt nhẹ giọng lên tiếng ô m thật chặt chân mềm trong lòng tràn đầy ngọt nào g hai ngày trước kia lục nhiên thư triển thân thể chậm rãi tỉnh lại tối hôm qua là hắn trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thoải mái nhất một lần mềm mại rừng lớn thích hợp nhiệt độ để hắn mọi thể xác tinh thần đạt được triệt để buông lòng Cảm nhận được nhận nhéo nhéo. Không không tựa r o n n g g c c hồ vật tại gì ủi, là cảm n h giác được dị dạng phi nguyệt mở ra thụy nhãn nung lung con mắt thấy được không ngừng nào nặn mình khuôn mặt lục nhiên、Ngo. có chút không rõ ràng cho lắm bước mắt đ ỗ n g nhiên phi nguyệt lông mi rung động trong n á y mắt lục nhiên rõ ràng cảm nhận được trong ngực thân thể đ ỗ n g nhiên kéo căng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng n h ạ t nhạt có chút thẹn t h ù n g để lại lục nhiên đại thủ chủ nhân buổi sáng tốt lành、ừ. lục nhiên lưu luyến không rời thu tay lại nhìn về phía một bên màn sáng giờ phút này màn sáng bên trên biểu hiện khoảng cách tân thủ bảo hộ kết thúc chỉ còn lại không tới m ộ ư ơ i sáu giờ đi ra nhà gỗ sương sớm bị sơ dương bỏng ra kim sắc lỗ hỏng vẹ gỗ bên ngoài mặt biển nổi một tầng mật ong giống như ánh sáng nhu hòa đi theo phía sau phi nguyệt bụng đ chủ nhân có thể hay không dạy ta làm cơm lục n h i ê n nghi hoặc nhìn về phía sau lưng thiếu nữ làm sao đột nhiên muốn học nấu cơm bởi vì vừa t ỉ n h ngủ nguyên nhân phi nguyệt gương mặt vẫn là đỏ bừng m ư ờ i phần đáng yêu buổi sáng thời điểm phi nguyệt có thể cho chủ nhân nấu cơm không muốn chủ nhân tự mình đ ậ u thủ lục n h i ê n sờ lên cái cảm cảm giác nếu là phi nguyệt học biết làm cơm ngược lại là có thể làm cho mình nhẹ nhõm c h ô n g biết thế là liền đáp ứng mấy phút sau phi nguyệt đã tại nổi trước ngồi nghiêm trình đối diện lục nhân nhìn xem thiếu nữ chăm chú khuôn mặt nhịn không được mở miệng không cần nghiêm túc như vậy nấu bắt mỹ kỳ thật rất đơn giản người nhịn lục nhiên cầm lấy một bao dưa chuông mì thịt bò nhẹ nhàng mở ra đóng gói sau đó đem mì sợi cùng gia vị phân biệt để ở một bên đầu tiên chúng ta muốn đem mì sợi cùng gia vị tách ra dạng này nấu thời điểm mới có thể dễ dàng hơn lục nhiên kiên nhẫn giải thích một bên làm mẫu cho phi nguyện nhìn phi nguyện nghiêm túc nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một bao dưa chuông mì thịt bò học lục nhiên dáng vẻ mở ra đóng gói tiếp xuống chúng ta muốn đem nước đốt lên người trước tiên có thể đi chuẩn bị một chút nước ta đến châm lửa nấu nước phi nguyện nhẹ gật đầu xoay người đi lấy nước lục nhiên thì xuất ra đá đánh lửa nhẹ nhàng ma sát m đ ố phi nguyện t đứng ở một bên ánh mắt bên trong mang theo chờ mong nước sôi rồi phi nguyện đem bánh mì bỏ vào lục nhiên nhẹ nói phi nguyện gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bánh mì để vào trong nồi bánh mì tại nước sôi bên trong cấp tốc tàn ra tàn mắt ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tiếp xuống muốn đem gia vị bỏ vào lục nhiên cầm lấy gói gia vị đưa cho phi n g u y ệ t người đến thả phi n g u y ệ t tiếp nhận gói gia vị nhẹ nhàng xé mở đem gia vị đổ vào trong nồi nàng nhìn xem trong nồi mì sợi nhìn về phía lục nhiên chủ nhân dạng này là được rồi sao lục nhiên nhẹ gật đầu ừng lại nấu một hồi liền có thể ăn phi n g u y ệ t đứng ở một bên nhìn xem trong nồi mì sợi trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cũng không lâu lắm mặt nấu xong lục nhiên dùng đũa đem mặt vớt ra đặt ở hai cái trong chén hắn đưa cho phi nguyện một bát mình thì cầm một cái khắc bát ngồi tại bẻ gỗ bên trên phi n g u y ệ t tiếp n h ậ n bác cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi nhiệt khí sau đó nhẹ cắn nhẹ mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ được ăn ngon chủ nhân về sau ta cũng có thể làm cho ngươi ăn lục nhiên thì là gãi gãi đầu kỳ thật hắn cũng không phải rất biết làm cơm nhưng ít ra nấu cái mặt vẫn là sẽ cho nên cũng chỉ có thể dạy nàng nấu cái mặt bất quá bằng vào phi n g u y ệ t năng lực học tập mình cái này hai ba lần nấu cơm trình độ rất nhanh liền không dạy được nàng trước mắt lục nhiên ôm b á t đi tới trong phòng rất người nhanh nhẹn bên trong cầm một quyển sách đi ra ấy phi nguyện đem sách đặt ở phi n g u y ệ t bên người về sau muốn học nấu cơm liền nhìn xem bản này thực đơn dựa theo nói ở trên làm phi n g u y ệ t nhãn t ỉ n h sáng lên như nhặt được trí bảo đem thực đơn thả trên chân từng tờ một lật xem một bên lật xem một bên phát ra hoa hoa tiếng thang phục bất quá rất nhanh phi n g u y ệ t thu lại trong tay thực đơn dù sao hôm nay là tân thủ bảo hộ kỳ ngày cuối cùng bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm lục nhiên cũng đứng người lên hoạt động một chút thân thể tân thủ bảo hộ kỳ ngày cuối cùng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chuẩn bị sẵn sàng nên đón sắp đến thiên hai đi đến màn sáng trước kiểm tra một hồi trước mắt vật tư dự trữ tình huống trải qua mấy ngày nữa cố gắng vật liệu của bọn họ cột đã chứa đầy áp đ ư ơ n g đương nhưng lục nhiên biết cái này còn còn thiếu rất nhiều phi nguyệt hôm nay ngươi phụ trách đánh bắt hải ngư cùng thôi động bẻ gỗ ta đi thu thập vật tư dương chúng ta chỉ có thể là nhiều dự trữ vật liệu cùng đồ ăn phi nguyệt nghe được phân phó nghiêm túc gật đầu được rồi chủ nhân ta sẽ cố hết sức phi nguyệt cầm lấy xin cá bắt đầu bắt cá đồng thời lục nhiên cũng bắt đầu câu lấy vật tư dương hiện tại lục nhiên đối với nhựa t ợ lặt tiệp câu sử dụng có thể nói là thuận bừng xuôi gió mặc dù cũng sẽ có sai lầm nhưng là so sánh tại hai ngày trước lại là có mười phần tiến bộ theo từng cái vật tư dương bị kéo lên m ẹ gỗ m ẹ gỗ bên trên tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều tiêu chuẩn vật liệu gỗ m ộ ư ơ i nước lọc năm trăm l ml chân không đóng gói bánh mì hai sữa bột năm trăm l khắc lương khô hai dì nước thùng gỗ một vận thiệu bít tất hai ngay tại lục nhiên cùng phi nguyệt bận rộn thời điểm hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở một đạo máy móc g ầ m tại lục nhiên trong đầu vang lên tân thủ bảo hộ kỳ còn thừa không đủ m ộ ư ơ i hai giờ thiên hai hình thức tức s ắ p mở ra xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng lúc này nói chuyện phiếm canh bên trong cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều người sống sót cũng đang thảo luận tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc sau có thể sẽ gặp phải nguy hiểm có người suy đoán thiên thai có thể là phong bạo có người suy đoán có thể là hải quái còn có người suy đoán có thể là tài nguyên thiếu các loại suy đoán cùng lo lắng đang tán gẫu k a n h bên trong không ngừng lan tràn nhưng bọn hắn không có thiên thai cụ thể tình báo chỉ có thể đi một bước nhìn một bước không cách nào làm ra tính nhắm vào dự phòng rất nhanh thời gian một ngày liền quá khứ mặt trời đã hoàn toàn xuống núi bầu trời bị nặng nghề mây đen bao trùm phản phất một khối to lớn màu đen màn sân khấu đ e m cuối cùng một tia sáng cũng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ trên mặt biển gió dần dần trở nên lạnh thấu xương mang theo một tia lạnh leo t h ấ u xương lục nhiên đứng tại bẹ gỗ bên trên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng bên trên tân thủ bảo hộ đến ngược thời gian đã không đủ bốn giờ hắn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương chủ nhân ngươi nhìn những cái tia mây đen phi n g u y ệ t thanh âm từ phía sau chuyển đến mang theo một vẻ lo âu ta có thể cảm giác được mưa gió nổi lên lục nhiên xoay người nhìn thấy phi nguyện đang đứng tại bẹ gỗ biên giới ánh mắt bên trong mang theo bờ tan ngón tay của nàng nhẹ nhàng chỉ hướng lên bầu trời nơi đó mây đen quay c u ồ n g phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ áp xuống tới đúng vậy a thiên hai liền muốn tới trên mặt biển gió càng lúc càng lớn mang theo một tia lạnh leo t ấ u xương lục nhiên có thể cảm nhận được bẹ gỗ trong gió có chút lay động bất quá tại kinh lịch hai lần thăng cấp về sau điểm này sóng gió đối bẹ gỗ còn không tạo được ảnh hưởng hắn biết đây là thiên hai sắp bắt đầu biểu tượng căn cứ hệ thống nhắc nhở thiên hai bước đầu tiên chính là cực hàn đột n h i ê n lâm đến lúc đó nhiệt độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống rất nhiều người khả năng đều không thể thừa nhận hồi phong đi mang theo phi nguyện trở lại trong phòng lục nhiên bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch vật tư hôm nay giao dịch đại lượng nhiên liệu giống như là vật liệu gỗ cùng than tủi loại hình vật tư trong dương mở ra đồ ăn chủng loại cũng nhiều hơn lục nhiên suy đoán tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc về sau vật tư trong dương mở ra vật tư sẽ dần dần biến nhiều nhưng cùng lúc nguy hiểm cũng sẽ theo nhau mà tới mà phi n g u y ệ t thu hoạch liền càng nhiều con cá trong biển tựa hồ là dự báo đến sắp đến thiên thai trở nên hơi khác thường rất nhiều con cá đều nhảy ra mặt nước cái này khiến phi n g u y ệ t đánh bắt công việc trở nên càng thêm đơn giản hiện tại bệ gỗ thanh vật phẩm bên trong dự trữ đồ ăn số lượng đã mười phần dư d i ả cho dù bên ngoài từng đợt hàn phong gào thét lục nhiên trong lòng vẫn như cũ an tâm hai người song song ngồi tại màn sáng trước nhìn xem nói chuyện phiếm k a n h bên trong đám người không ngừng thảo luận thiên thai sự tình tại vừa tới đến thế giới này thời điểm màn sáng cũng đã bắt đầu nhắc nhở tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc sẽ còn ó thiên thai. Bây giờ cách tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc cách hộ giờ Bây bảo c kỳ có mấy giờ đại đa số người trong lòng bắt đầu bổn trồn mọi người đối mặt không biết uy hiếp luôn luôn tràn đầy sợ hãi tân thủ bảo hộ kỳ sắp kết thúc thiên thai hình thức tức sắp mở ra toàn bộ canh bên trong không khí biến đến mức dị thường chấm tân thủ bảo hộ kỳ lập tức liền phải kết thúc không biết thiên thai sẽ là dạng gì luôn cảm giác rất bất an a đúng vậy a đúng vậy a nhưng hẳn là sẽ không thật đáng sợ đi ta đến bây giờ cũng còn ăn không đủ no hy vọng có thể chịu nổi ta đã chuẩn bị xong một chút đồ ăn vật liệu nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi bất kể như thế nào thu thập thức ăn nước uống khẳng định là không sai đến lúc đó muốn thu hoạch đồ ăn khả năng liền sẽ càng khó khăn các ngươi đều thăng cấp bẹ gỗ sao ta đến bây giờ còn không có thăng cấp tốt nhất vẫn là thăng cấp đi nghe nói thăng cấp song sau có cái nhà gỗ nhỏ có thể che gió che mưa không có tác dụng gì còn không bằng giao dịch một chút thức ăn nước uống bây giờ tới sống sót mới là mấu chốt đại đa số người cũng đang thảo luận như thế nào đứng trước thiên thai cùng bẹ gỗ có nên n hay không thăng cấp vấn đề lục nhiên cũng dòm bình phong một trận phát hiện đại đa số người còn không có thăng cấp bẹ gỗ một phần nhỏ người chơi thăng cấp một lần bẹ gỗ mà giống hắn dạng này thăng cấp hai lần bẹ gỗ lục nhiên suy đoán số lượng hẳn là rất ít thật chính là muốn lần này thiên thai chúng qua đến dễ chịu một chút chỉ có hai lần thăng cấp bẹ gỗ lại có ổn định sửa ấm vật phẩm cùng dự trữ đại lượng nước và thức ăn người lục nhiên cũng là có hệ thống lộ ra tình báo mới có thể làm nhiều như vậy chuẩn bị những người khác có lẽ có cách khác biết được một chút tin tức nhưng cũng rất khó làm nhiều như vậy chuẩn bị nói tóm lại mình bây giờ hẳn là đứng tại bệ gỗ cầu sinh thê đội thứ nhất kim tự tháp đ ỉ n h tiêm nếu như mình đều không thể thành công vượt qua lần này thiên h a i kia những người khác càng không có hy vọng ban đêm lục nhiên là từ một trận trói thai trong tiếng gió đánh thức thanh âm kia giống như là vô số thanh lưới g a o trong không khí x é t qua mang theo một loại làm cho người không rét mà run mé n ọ hắn mở c h o mắt thân thể vô ý thức ngồi dậy ánh mắt cấp tốc quét về phía trong phòng màn sáng màn sáng bên trên số lượng đã về không tân thủ bảo hộ kỳ đã kết thúc mà thế giới bên ngoài đã bắt đầu bị thiên thai bao phủ mà lúc này bên hai cũng truyền tới thanh âm quen thuộc chúc mừng các ngươi thành công vượt qua tân thủ bảo hộ kỳ xem ra đại đa số người đã học sẽ như thế nào ở chỗ này sinh tồn được bất quá những này còn chưa đủ lần thứ nhất thiên thai sắp xảy ra mời giữ v ơ n g tinh thần toàn lực ứng đối trận này hàn phong mưa rào mặt khác tại thiên thai bên trong biểu hiện càng tốt thiên thai qua đi kết toán ban thưởng liền càng tốt nếu như ngươi bất hạnh tại trận này thiên thai bên trong bỏ mình vậy sẽ là đúng nghĩa tử vong vùng biển này đem sẽ trở thành ngươi mộ đ i ệ thiên thai giai đoạn thứ nhất bắt đầu cực hàn đột nhiên lâm thanh âm rơi xuống hàn phong xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở c h u i đi vào mang theo một loại thấu xương băng lãnh lục nhiên có thể cảm nhận được trong phòng nhiệt độ chính đang nhanh chóng hạ xuống cứ việc có linh quan g hoa hướng dương đang phát tán ra nhiệt lượng nhưng này loại rét lạnh y nguyên để cho người ta khó mà coi nhẹ hắn vô ý thức quấn chặt lấy trên người tấm thảm chống cự bất thình lình hàn ý b ẽ gỗ phụ cận phong thanh càng lúc càng lớn một trận vô hình chiến tranh ngay tại trình diễn lục nhiên có thể nghe được sóng biển bị cồn phong cố lên vớt vẽ gỗ thanh âm mỗi một lần va chạm đều giống như đang có thể nhìn đến thế giới bên ngoài đã bị hắc cám cùng mây đen bao phủ trên bầu trời thỉnh thoảng có tiệm h điện xẹt qua chiếu sáng trên mặt biển bốc lên sóng lớn hắn phong như cùng một con vô hình cự thủ y đồ đem hết thẻ xe rách so sánh dưới trong phòng nhiệt độ cùng bên ngoài quả thực là ngày đêm khác biệt không dám tưởng tượng những cái kia không có thăng cấp bẹ gỗ người giờ phút này phải làm thế nào ứng đối hắn đoán chừng giờ phút này phía ngoài nhiệt độ chỉ sợ đã nhanh muốn rơi xuống âm những cái kia còn không có thăng cấp bẹ gỗ người chỉ sợ muốn tại trận này tiền t a i bên trong chịu nhiều đau khổ mà vào thời khắc này trong đầu vang lên hệ thống thanh âm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới vượt qua giai đoạn thứ nhất thiên thai nhiệm vụ ban thưởng thông khí chiếc nhẫn một đôi n g h e xong hệ thống thanh âm lục nhiên mở người cái này không phải liền là cho không ban thưởng sao hiện tại chỉ cần mình không đi ra tìm đường chết vượt qua giai đoạn thứ nhất thiên thai căn bản không đáng kể nếu không nói vẫn là hệ thống đối với mình tốt đâu ban thưởng liền cũng không cần tiền đồng dạng tặng không c ư ờ i ngây ngô một hồi lục nhiên lại tỉnh táo lại là thời điểm thả ra một chút vật liệu tiến hành thu hoạch được lục nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ chậm rãi từ t r ă n ấm áp bên trong chui da động tác tận lực lưu hỏa để tránh bừng tỉnh bên người phi nguyện nhưng mà phi nguyện vẫn cảm giác được cái gì từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nàng rùi rùi con mắt ánh mắt mê ly nhìn về phía lục nhiên cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống nàng vô ý thức quấn chặt lấy trên người chăn lông nhìn thấy lục nhiên thân mặc đơn bạc quần áo liền xuống giường nàng trong lòng căng thẳng vội vàng hất lên chăn lông đi theo xuống giường dùng chăn lông đem mình cùng lục nhiên cùng một chỗ bao lấy chủ nhân ngươi cái này là muốn đi nơi nào lục nhiên đem phi n g u y ệ t ôm vào trong ngực nhẹ giải thích rõ biết được thiên thai tiến đến phi nguyện không có bối rối mà là theo sát lấy lục nhiên bộ pháp đi vào màn sáng trước lục nhiên từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một chút thăng cấp bẹ gỗ cần thiết vật liệu tiến vào giao dịch b ắ t đầu tuyên bố g i a o d ị c h t i n tức.、Ngón、tay của hắn tại của Ngón hắn màn hình giả l ậ p bên t r ê n nhẹ nhàng hoạt động, hoạt m ỗ i một cái tin tức cái đ ề u trải q u a tỉ mỉ b i ê n tập, bảo ả đ m có chú của thể hấp những dẫn đến n ý g ư ờ i khác. Tiêu chuẩn Tiêu vật liệu go 20, giao 20, g dịch chân quý tài nguyên hoặc hàng hiếm có kim loại vật liệu 10, giao dịch chân quý tài nguyên hoặc hàng hiếm có lục nhiên đem những tài liệu này lên không về sau trong lòng có chút thở dài một hơi loại này giao dịch cũng coi là đôi bên cùng có lợi lục nhiên trợ giúp bọn hắn thăng cấp b ẹ gỗ ngăn cản thiên h a i mà bọn hắn chỉ cần dùng một chút chân quý vật phẩm đến tiến hành giao dịch nếu như không thể an ổn vượt qua thiên thai lại chân quý vật phẩm cũng chỉ sẽ nện trong tay không bằng bỏ qua đổi cho nhau lấy lập tức trọng yếu nhất vật liệu lục nhiên tin tưởng đại đa số người đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác lại từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một chút vật liệu gỗ cùng than thủy đưa chúng nó chỉnh tề chất đống tại lò sưởi trong tường bên trong xuất ra đá đánh lửa nhẹ nhàng ma sát mấy lần ngọn lửa trong nháy mắt n g ả y lên lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm trong gió rét chập trờn phát ra lốp bút thanh âm mang đến một cố ấm áp chủ nhân thật là ấm áp、à. trong phòng một chút hàn ý bị đổi tàn ra hai người ngồi tại lò cảm thụ được hỏa diễm mang tới ấm áp phi nguyệt n g ư ơ i cảm thấy đ ó i a có muốn ăn chút gì hay không bữa đỡ ác bia phi nguyệt ngẩng đầu trong mắt lõe ra hảo quang thật sao chủ nhân quá tốt rồi lục nhiên cảm giác mình phát động phi nguyệt từ mấu chốt chỉ cần nói chuyện đến ăn phi nguyệt kiểu gì cũng sẽ tinh thần tăng gấp bội cười cười mở miệng nói ta đi chuẩn bị phi nguyệt cũng đang đang đang theo sau lưng bởi vì lò sưởi trong tường nguyên nhân trong phòng nhiệt độ lên cao cho nên cho dù không hất lên chăn lông cũng sẽ không cảm giác được lạnh liền ngay cả một bên linh quang hoa hướng dương cũng đã đình chỉ phát ra nhiệt khí bình yên gật gù đắc y chương mười bốn ngẫu nhiên bẹ gỗ cường hóa đ lần trước bọn hắn ăn chỉ là từ nóng lửa nhỏ nổi mà lần này bọn hắn đem chuẩn bị dừng lại chân chính n ồ i lầu phi nguyện cũng tại lúc nghỉ ngơi nhìn qua thực đơn cho nên đối với cái này chút đồ ăn ngon cũng có nhất định nghiên cứu đối với chân chính n ồ i lầu nên làm như thế nào nàng cũng biết không ít mặc dù phi nguyện đi vào thế giới này thời gian không dài nhưng nàng năng lực học tập rất mạnh mà lại đối với sự vật tràn ngập h ế u kỳ lục nhiên từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị n ồ i lầu ngọn nguồn liệu ánh lửa trong phòng chập trờn phát ra lốp bốp thanh âm đem chuẩn bị xong ngọn nguồn liệu đổ vào trong nồi nhẹ nhàng máy rất nhanh trong nồi bắt đầu chuyển đến lộc cộc lộc cộc thanh âm nóng hôi hổi hưng ơ khí b ố n phía phi nguyệt cũng ở một bên hỗ trợ lấy ra một chút nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề bày ra tại trong âm có tươi mới rau quả chân mềm đậu hũ còn có chút ít loại thịt từ vật tư trong dương mở ra loại thịt đồ ăn sát xuất cũng không lớn cái này hay là bởi vì bọn hắn thu hoạch vật Đem đó nguyên liệu nấu ăn từng cái dọn xong, n liệu sau cái hai ẹ nhẹ, nhẹ đặt ở lục nhiên bên người. Nồi ngọn nguồn liệu dần dần nấu h đặt t ở mở, lục lẩu liệu lọc lọc cọc lọc cọc n trong h âm g ó rét lộ phá lệ ấm áp. Lục phá áp. ấm người h i ê n n c ù Phi nhau, h với Nguyệt rút vào ở n này g thụ t khó h lấy ấm cái được áp gian. người Hai đem nguyên liệu nấu ăn từng cái để vào trong nồi nhẹ nhàng quấy chờ đợi lấy nguyên liệu nấu ăn đun sôi Không kẹp nhiên xôi. đôi nguyên liệu nấu ăn đun xôi. Lục nhiên cầm lấy một đôi đúa, kẹp lên lâu, liệu Lục lấy đúa, cầm một một mả sau đó để vào trong miệng trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra nụ cười hạnh phúc được ăn ngon thật hạnh phúc hai người rút vào với nhau nói thì thầm ngoài phòng thì là l ệ n h thấu xương hàn phong cùng lục nhiên cùng phi nguyệt tấm áp hình thành so sánh rõ ràng chính là những cái kia ngay cả bẹ gỗ đều không có thăng cấp người bọn hắn giờ phút này chính gặp phải cực lớn cuốn cảnh phía ngoài hàn phong như là đ a o cắt nhiệt độ đã hạ xuống âm rất nhiều người thậm chí ngay cả một cái chỗ ấm áp cũng không tìm tới tại cách đó không xa khác một vùng biển một người sống sót chính ô n thật chặt mình hai tay thân thể quận thành một đoàn y đổ chống cự gió rét t ấ u xương hắn m ẹ gỗ đơn sơ không chịu đ ổ i không có tiến hành qua thăng cấp chớ nói chi là có giữ ấm biện pháp chỉ có thể trong gió rét run l y bầy răng càng không ngừng run lên thân thể đã bị đông cứng đến chết lặng cái này cái này quá lạnh hắn run dày thanh âm ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng m ẹ gỗ bên trên không có bất kỳ cái gì sửa ấm thiết bị thậm chí ngay cả một kiện áo dày phục đều không có chỉ có thể ôm thật chặt mình ý đ ồ dùng thân thể nhiệt lượng để chống đỡ rét lạnh nhưng hàn phong vô k h n g bất nhập thân thể còn sót lại nhiệt lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán cách đó không xa một cái khác người sống sót tình huống cũng kém không nhiều nàng ngồi tại bẹ gỗ một góc thân thể bị đông cứng đến phát tím ánh mắt bên trong tràn đầy bất lực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn phía ngoài cuồng phong gào thét mà qua nàng bẹ gỗ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì sửa ấm thiết bị chỉ có thể trong gió rét đem thân thể c u ộ n tròn r ú p vào một chỗ làm sao bây giờ làm sao bây giờ giao dịch kênh đúng giao dịch kênh những người may mắn còn sống sót này còn không có bị đông cứng ốc bọn hắn ý thức được mình cần thăng cấp bẹ gỗ mới có thể tốt hơn chống tự trận này thêm hay nhưng mà bọn hắn trước đó vật liệu đều dùng để giao dịch nước và thức ăn hiện tại cần dùng đến thăng cấp bẹ gỗ lúc lại phát hiện không có chứa、được. v giao v dịch, dịch, dịch, dịch, dịch kênh bên trong mặc dù tin tức không ngừng đổi mới nhưng đại đa số đều là cầu mua tin tức có rất ít người nguyện ý bán ra tài liệu của mình mọi người ở đây chậm rãi lúc kỳ vọng đột nhiên phát hiện đốt vậy mà trưng bày vật liệu mà lại liên tiếp trưng bày hơn một mươi phần giao dịch kênh bên trong trong nháy mắt s ô i t r à o tất cả mọi người bị tin tức này trần kinh tiêu chuẩn vật liệu gỗ 20, giao dịch chân quý tài nguyên hoặc hàng hiếm có kim loại vật liệu 10, giao dịch chân quý tài nguyên hoặc hàng hiếm có lục nhiên ngồi tại bẹ gỗ trong phòng trước mặt màn sáng bên trên lít nha lít nhít biểu hiện ra các loại vm từ khi hắn tại giao dịch kênh bên trên ban bố đại lượng bẹ gỗ thăng cấp tài liệu tin tức về sau vm trong nháy mắt bị các loại thỉnh cầu cùng hỏi tham chém ấ t ngón tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng hoạt động từng đầu vm không ngừng đổi mới nhưng đại đa số nội dung đều là tương tự có người thỉnh cầu miễn phí thu hoạch vật liệu có người ý đồ dùng một chút không đáng tiền vật phẩm trao đổi thậm chí có người trực tiếp mở miệng yêu cầu đốt đại lão cầu ngươi đưa ta một phần tài liệu đi ta thực sự không có biện pháp đốt ca, ta có thể dùng một chút đồ ăn đổi tài liệu của ngươi sao chân mày hơi nhữ lại mặc dù thời gian dài bại lộ tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ rất có thể sẽ dẫn đến cái chết nhưng là lục nhiên vẫn như c ũ không nhìn những cái kia muốn bạch chơi pm bắt đầu ở dài rằng giặc pm liệt biểu bên trong tìm kiếm vật mình cần ngươi để cho ta cứu hắn cũng cho ta cứu kia cuối cùng ai có thể tới cứu ta đâu lục nhiên ánh mắt tại pm liệt biểu bên trong nhanh chóng đảo qua. n ó n tay của hắn nhẹ nhàng đ i ể m kích từng đầu tm ê ở bị mở ra xem xét sau đó con bế hắn muốn tìm là chân quý tài nguyên hoặc hàng hiếm có nhưng mà tìm kiếm một đoạn thời gian đều không có tìm được vật mình m u ố n lục nhiên có chút thất lạc vào đầu chẳng lẽ trong tay những người này thật không có chân quý tài nguyên hoặc là vật phẩm sao lục nhiên thở dài trong lòng có chút bất đắc dĩ ngay tại lục nhiên chuẩn bị từ bỏ dự định giảm xuống ngưỡng cửa thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên bị một đầu tm hấp dẫn lấy đầu này tư nội dung bức thư cùng cái khác không giống nhau lắm gửi thư tín người tựa hồ cũng không đội lấy yêu cầu vật liệu mà dùng cái này cho ngươi đổi một phần tài liệu ngươi xem một chút có thể chứ lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút cấp tốc c ấn mở đầu này pm nhìn thấy bổ sung vật phẩm đặc thù đạo cụ ngẫu nhiên bẻ gỗ cường hóa đạo cụ ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên cái này vừa nhìn liền biết là đồ tốt lục nhiên không chút do dự điểm kích giao dịch cái nút đem đạo cụ giao dịch tới tay chủ nhân ngươi tìm tới đồ tốt rồi nhìn thấy chủ nhân rốt cục lộ ra tiểu dung phi n g u y ệ t cũng dựa đi tới lục nhiên gật gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đem giao dịch đến ngẫu nhiên bẻ gỗ cường hóa đạo cụ lấy ra lại là một cái xúc sắc x u ấ t s ắ c từng cái mặt đều vẽ lấy một cái dấu hỏi căn bản nhìn không ra có làm được cái gì chỉ có thể đặt ở màn sáng bên trên tiến hành phân tích đ ặ t t h u đạo cụ ngẫu nhiên bẻ gỗ cường hóa đạo cụ cất đặt đang làm việc trên đ à i nhưng ngẫu nhiên thu hoạch được một loại cường hóa bẻ gỗ đạo cụ giới hạn sử dụng một lần xem hết như thế nào sử dụng lục n h ê n đi vào bàn làm việc trước đem đạo cụ cất đặt ở phía trên chỉ gặp bàn làm việc bên trong bạch quan g loại lên x u ấ t s ắ c bắt đầu chuyển động sau đó chậm rãi dừng lại chúc mừng thu hoạch được bẻ gỗ cường hóa phòng ngự đạo cụ sử dụng bẻ gỗ cường hóa phòng ngự đạo cụ về sau bẻ gỗ chỉnh thể năng lực phòng ng lục nhiên trên mặt lộ ra t h ầ n sắc b ừ n g rỡ đem đạo cụ cầm trong tay đánh giá vẫn là cái kia x u ấ t sắc bộ dáng bất quá trước đó dấu chấm hỏi biến thành cường hóa phòng ngự bốn chữ nghiên cứu một phen không có phát hiện như thế nào sử dụng chỉ có thể lần nữa đem x u ấ t sắc đặt ở màn sáng bên trong phải chăng sử dụng b ẽ gỗ cường hóa phòng ngự đạo cụ màn sáng bên trên hiện ra bộc t lục nhiên vội vàng điểm t í c h là chương mười lăm đặc thù đạo cụ thu hoạch đường tắt chương mười lăm đặc thù đạo cụ thu hoạch đường tắt chỉ gặp trong tay xúc sắc chạm đến màn sáng sắt na mỗi một mặt đều bắn ra hừng n ự c bạch kim có diễm nguyên bản khắc lây hóa thành lít nha lít nhít vượt sâu chú văn vờn quanh bẹ gỗ xoay tròn ông ngay một khắc này toàn bộ bẹ gỗ đột nhiên bị một đạo bạch quang trói mắt bao phủ lục nhiên cùng phi nguyệt vô ý thức nhắm mắt lại bạch quang đâm đến bọn hắn cơ hồ mở mắt không ra bạch quang càng ngày càng sáng đem toàn bộ bẹ gỗ thôn vệ lục nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại tại bẹ gỗ thượng lưu động cỗ lực lượng này phảng phất tại tái tạo bẹ gỗ mỗi một cái góc thậm chí có thể nghe được bẹ gỗ phát ra rất nhỏ c á c âm thanh giống như là đang chịu được áp lực lớn bạch quang dần dần tạt đi lục nhiên cùng phi nguyệt từ từ từ từ m bẹ gỗ mặt ngoài đã phát sinh rõ rệt biến hóa nguyên bản phổ thông tấm ván gỗ bây giờ trở nên bóng loáng mà cứng rắn phản p h ấ t bị một t ầ n g đặc thù vật liệu bao trùm qua lục nhiên đứng tại thang cấp sau bẹ gỗ bên trên cảm thụ được dưới chân chuyển đến mới cảm nhận có thể rõ ràng cảm giác được ngay cả bẹ gỗ trọng lượng đều tăng lên k h ô n g í t toàn bộ bẹ gỗ đều trở nên càng kiên cố hơn cùng chậm ổn chậm rãi ngồi sổn người xuống chạm đến lấy bẹ gỗ mặt ngoài bẹ gỗ chất liệu tựa hồ trở nên càng cứng rắn hơn bề mặt sáng bóng chân trượt mà tinh tế tỉ mỉ cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác lục nhiên nhẹ nhàng gõ chủ nhân b ẹ gỗ giống như trở nên càng kiên cố phi nguyệt thanh âm từ phía sau chuyển đến mang theo một vẻ vui mừng lục n h i ê n nhẹ gật đầu đem b ẹ gỗ cường hóa phòng ngự đạo cụ hiệu quả cho phi nguyệt nói một lần sau đó lại từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra xin ê cá thanh này xin ê cá chính là phi nguyệt dùng để bắt cá dùng sắc bén độ cũng tạm được cầm xin ê cá tại b ẹ gỗ bên trên dùng sức chọc chọc lại phát hiện ngay cả một tia dấu vết đều không có đâm ra không thể tưởng tượng nổi nhìn rất là yếu đớt sàn nhà bằng gỗ nhưng không có bị xin cá đâm xấu lục nhân kinh ngạc nhìn lấy cá trong tay xiên lại nhìn một chút vẹ gỗ mặt ngoài lần nữa dùng sức chọc lấy mấy lần nhưng bẹ gỗ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại không có để lại bất cứ dấu vết gì vì tiến một b ư ớ c khảo thí bẹ gỗ năng lực p h o n g ngự lục nhiên quyết định tiến hành một chút thí nghiệm h ắ n từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra một chút công cụ bắt đầu đối bẹ gỗ tiến hành các loại khảo thí dùng truy đánh bẹ gỗ dùng đao hoạch bẹ gỗ mặt ngoài thậm chí dùng ngọn lửa tới gần bẹ gỗ y đ ồ tìm tới nhược điểm của nó nhưng mà vô luận hắn làm sao khảo thí bẹ gỗ đều biểu hiện được dị thường kiên cố không có bao nhiêu tổn thương chỉ có rất nhỏ vết tích cái này ngẫu nhiên bẹ gỗ cường h mở ra một cái cường hóa phòng ngự có thể để cho bẹ gỗ năng lực phòng ngự tăng lên tới tình trạng như thế nếu có thể nhiều thu hoạch được mấy cái bẹ gỗ chẳng phải là không gì không phá cũng không biết kiếm ngẫu nhiên bẹ gỗ cường hóa đạo cụ là từ đâu lấy được lục nhiên nghĩ nghĩ lần nữa liên hệ cùng hắn giao dịch người kia nhìn thấy lục nhiên hỏi thăm cường hóa đạo cụ tồn tại người kia ấp úng t ự hồ cũng không muốn nói cho hắn biết thấy thế lục nhiên trực tiếp mở ra điều kiện hai khối bánh mì tăng thêm hai mươi phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ đổi lấy đạo cụ tình báo nhìn thấy lục nhiên ra giá cả người kia rốt c u c động tâm thế là liền đem đạo cụ tồn tại cáo chi lục nhiên vừa tới đây ngày đầu tiên ta v ứ t lên tới một cái đặc thù vật tư dương từ bên trong mở ra một cái người lùn người lùn nói hắn là tộc người lùn tạo thuyền đại sư còn rất cao ngạo nói về sau lấy hắn làm chủ đồng thời nhiều lần cướp đoạt t a vật tư cuối cùng ta thực sự chịu không được hắn thế là tại đêm khuya thừa cơ đem hắn giết chết cái này đạo cụ chính là ta giết chết hắn về sau ở trên người hắn phát hiện xem hết người kia hồi phục lục nhiên con mắt chậm rãi chừng lớn cái này không phải liền là giết quái rơi đạo cụ sao trách không được mình nhiều ngày như vậy cũng không có ở giao dịch kênh bên trong thấy qua loại vật này nguyên lai là từ sinh vật trên thân rơi xuống được tôi lục nhiên chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời gắt lại bữa ăn khuya dư ôn dần dần tán đi lục nhiên cùng phi nguyệt bọc lấy đệm chăn về tới trên giường b ẹ n gỗ trong gió rét nhẹ nhàng lay động phảng phất cái nôi mang lấy bọn hắn tiến vào mực đẹp nhưng mà đương lục nhiên mở mắt lần nữa lúc bên ngoài vẫn như cũng là đèn kịt một màu nặng nề g h mây đen d à y đặc ở trên bầu trời che cản tất cả ánh sáng tuyến để cho người ta căn bản không phân rõ ban ngày cùng đêm tối lục nhiên chậm rãi ngồi dậy thân thể còn đắm chìm trong ổ chăn ấm áp bên trong nhưng suy nghĩ của hắn đã cấp tốc thanh tịnh nghe thanh â m phía ngoài h lục nhiên nhẹ nhàng phụ thêm chăn lông đi xuống giường cho lò sưởi trong tường lại thêm một chút vật liệu gỗ cùng thang tuổi để lò sưởi trong tường l ử a v ư ợ n g hơn một chút trong phòng nhiệt độ bắt đầu một lần nữa lên cao xuyên t h ấ u qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài bẹ gỗ biên giới ở trong nước biển không ngừng chập trùng nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tập trung nhìn vào trong biển tựa hồ có đồ vật gì tại bẹ gỗ bốn phía bồi hồi chỉ bất quá khoảng cách cũng không gần thấy không rõ lắm cái này khiến lục nhiên trong lòng còi báo động văng lớn vội vàng đi vào nói chuyện phiếm c n h bên trong xem xét tình huống quả nhiên cũng không ít người chú ý tới trong b i ể n dị dạng bất quá nhìn ra ngoài một hồi cũng không có người phát hiện bệ gỗ bị công kích hoặc là xuất hiện nguy hiểm lục nhiên trong lòng lúc này mới yên ổn một chút là quái vật sao dựa theo hệ thống cáo chi tình báo chỉ có tại thiên thai cuối cùng giai đoạn quái vật mới có thể leo lên bệ gỗ công kích mọi người hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất quái vật hẳn là còn không cách nào leo lên bệ gỗ ra kết luận về sau lục nhiên cũng là thở dài m ộ t hơi bất quá những này không biết sinh vật tồn tại cũng làm cho hắn nhấc lên tinh thần nói chuyện phiếm canh bên trong có chút thăng cấp qua một lần b ẻ gỗ người giờ phút này cũng ra biểu thị ngày hôm qua một đêm bọn hắn cũng, cũng không dễ vượt qua cụ nát nhà gỗ bốn phía hở hàn phong như là đao cắt để cho người ta khó mà chịu đựng nhưng là lần nữa thăng cấp cần có vật liệu thực sự quá nhiều bọn hắn coi như nghĩ muốn lần nữa thăng cấp cũng là h ư u tâm vô lực loại này quỷ thời tiết cũng căn bản là không có cách ra ngoài thu hoạch vật tư dương duy nhất vật liệu nơi phát ra cũng chỉ có g a o dịch kênh lục nhiên khỏe miệng kéo ra đường cong cái này không lại đến phiên mình thu hoạch rau hệ sao bên trên một nhóm giao dịch những tài liệu k i a m ặ c dù ngoại trừ ngẫu nhiên b ẻ gỗ cường hóa đạo cụ liền không có bao nhiêu đ ồ tốt nhưng là giao dịch vật tư chất lượng nhưng so sánh thiên thai trước đó tăng lên không ít giống như là các loại đồ dùng trong nhà chế tạo b ả n vẽ một túi lớn giấy vệ sinh các loại hoa quả còn có chính là phi n g u y ệ t cần dùng đồ vật mặc dù là vượt sâu nữ võ thần nhưng là dù sao cũng là nữ tính nhu yếu phẩm cũng không có thể thiếu điều này cũng làm cho lục nhiên hung hăng thu hoạch được một bút tiếp tục trưng bày một nhóm vật liệu phi nguyện còn lại trên giường không dạy nổi lục n h i n liền tới đến linh quang hoa hướng dương thân vừa tra xét tình huống bên ngoài mây đen dày đặc linh quan g hoa hướng dương cũng vô pháp hấp thu năng lượng mặt trời lượng chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng duy trì hào quang nhỏ yếu bất quá phía dưới đã rơi xuống không ít quý hoa tử cầm lấy một viên quý hoa tử nhẹ nhẹ đặt ở miệng bên trong bắt đầu nhấm ướt cảm nhận được quý hoa tử s ắ c ngoài tại giữa hàm r ă n g vỡ tan phát ra kéo kẹt thanh âm tinh tế thưởng thức quý hoa tử hương vị phát hiện nó chính là phổ thông hạt, hạt dưa khẩu vị m ư ơ i phần thanh đạm mang theo một tia tự nhiên mùi thường ác chủ nhân ngươi vụng trộm làm gì chứ bên trên một dây còn tại nằm ỉ phi nguyệt một dây sau đã xuất hiện sau l ư n g n ụ c nhiên đem hắn giật nảy mình. Ăn hạt dưa. lục nhiên tức giận trả lời nàng thật là phải bị cái này qua vặt hàng tức ngất đi t r ư n g mười sáu con gà con t r ư n g mười sáu con gà con lục nhiên rời trương người lười ghế s o f a ngồi tại cửa sổ miệng trong tay cầm mấy khỏa quý hoa tử nhẹ nhàng gặm những này quý hoa tử cảm giác thanh đạm mang theo một tia tự nhiên mùi thấm át liên tục g ặ m mấy cái cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù hiệu quả xem ra thứ này vẫn là đến tích lũy tháng ngày dùng ăn mới được chủ nhân những này hạt dưa thật ăn ngon phi nguyện thanh âm từ phía sau chuyển đến thanh âm mang theo thỏa mãn lại liên tục gắm mấy cái bất quá chủ nhân ta cảm giác những n à y hạt dưa có chút kỳ quái mặc dù rất yếu ớt nhưng là những n à y hạt dưa giống như tại cường hóa thân thể của ta lục nhiên hơi xứng sở hơi kinh ngạc ngươi cảm thấy phi n g u y ệ t nhẹ gật đầu ừ m ta cảm thấy những n à y hạt dưa giống như tại ẩn ẩn cường hóa tố chất thân thể của ta lục nhiên thầm than không hổ là vực sâu nữ võ thần ngay cả điểm này nhỏ bé biến hóa đều có thể phát giác được mà hắn lại cái gì cũng cảm giác không thấy phi n g u y ệ t đi thật vui vẻ làm n i ệ m tâm mặc dù bây giờ nhìn không ra bên ngoài đến cùng là thời gian nào nhưng lục nhiên suy đoán hẳn là sáng sớm không bao lâu phi n g u y ệ t liền bưng hai b á t nóng h ổ i tô mì ấm r ộ n g hô hào chủ nhân nên ăn cơm tại phi n g u y ệ t ánh mắt mong chờ dưới lục nhiên tán thưởng gật đầu thật không hổ là phi n g u y ệ t ngay cả nấu cơm đều học nhanh như vậy tại điều kiện có hạn tình hôm dưới còn có thể đem tô mì làm có tư có vị lục nhiên tự nhận làm không được loại trình độ này ai h ắ c chủ nhân thích l i ề n tốt ăn xong điểm tâm lục nhiên đứng người lên đi đến màn sáng trước đánh mở giao dịch kênh bắt đầu xem xét các loại vật liệu giao dịch tin tức từng đầu tin tức không ngừng đổi mới nhưng hắn cũng không có nóng lòng giao dịch mà là tử quan sát kỹ lấy trên thị trường động thái chủ nhân lại đang tìm kỹ đồ vật sao phi nguyệt cầm một bao mì tôm sống đứng sau lưng hắn miệng bên trong còn đang không ngừng ngay lục nhiên xoay người mỉ cười ta đang nhìn giao dịch kênh chuẩn bị giao dịch một chút vật tư không biết giai đoạn thứ hai thiên thai khi nào giáng lâm chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng giai đoạn thứ hai là hàng ăn mòn mưa loại này mưa sẽ với thân thể người tạo thành ăn mòn t ổ n hại không có thăng cấp qua bẹ gỗ người rất khó bình yên vượt qua giai đoạn này cho nên lục nhiên cũng không nóng nảy những cái kia còn không nguyện ý dùng chân quý vật tư giao dịch người đợi đến giai đoạn thứ hai thiên t a i lúc chẳng mấy chốc sẽ thỏa hiệp ngay tại lục nhiên cùng phi nguyện bận r giao dịch kênh bên trong đột nhiên bắn ra một đầu mới pm lục nhiên mở ra pm nhìn thấy nội dung đốt đại lão ta có hai con gà c o n tử muốn cùng ngươi trao đổi một chút vật liệu con gà con lục nhiên hơi s ư ớ n g sở trong lòng có chút hiếu kỳ cấp tốc hồi phục đầu này pm hỏi thăm đối phương cụ thể nhu cầu đối phương rất mau trở lại phục biểu thị nguyện ý dùng hai con gà con tử trao đổi một chút vật liệu gỗ cùng đồ ăn h á n c ô ý biểu thị con gà con làm một được một cái lục nhiên nghĩ, nghĩ cảm thấy đây là một cái không tệ giao dịch thế là đồng ý tại mông dương đại hải bên trong mới mẹp dồ tê in là đình cấp tư nguyên khan hiếm hai con gà con tử mặc dù còn nhỏ lại tượng trưng cho có thể tuần hoàn sinh tồn hệ thống tương lai nhưng ổn định thu hoạch cao dinh dưỡng trứng gà bổ sung thể năng tiêu hao nhất là tại trường kỳ chiến đấu hoặc thiên thai trong lúc đó cực kỳ trọng yếu sau đó không lâu hai con gà con tử bị giao dịch đến vệ gỗ bên trên bọn chúng nhìn phi thường nhỏ còn không có lục nhiên một tay năm lớn lông vũ ướt súng cong đến thẳng run lên giao dịch người nói cái này hai con gà con tử là từ đặc thù vật tư trong dương mở ra vốn còn nghĩ về sau có thể thực hiện trứng gà tự do nhưng bây giờ đừng nói trứng gà tự do cái này hai con gà tử đều kém chút chết cóng đành phải lấy ra giao dịch vật liệu lục nhiên cùng phi nguyệt nhìn xem cái này hai con gà con tử trong lòng tràn đầy c h ị u mến hai con gà con tử cóng đến thẳng phát run vô lực liễu dịu tê lộ ra phi thường đáng thương lục nhiên nhẹ nhàng mà đưa nó nhóm nâng ở lòng bàn tay cảm thụ được bọn chúng nho nhỏ nhiệt độ cơ thể chủ nhân bọn chúng thật đáng thương a phi nguyệt thanh âm mang theo một tia đau lòng nàng ngồi s ổ n người xuống nhẹ khẽ vớt vớt con gà con thân thể lục nhiên nhẹ gật đầu trong lòng cũng có chút không đành l ò n g đúng vậy à đến cho chúng nó tìm chỗ ở hai con gà tử vốn đang c ó n đến thẳng r u lên đột nhiên phát hiện cảnh vật chung quanh không lạnh không chỉ có không lạnh ngược lại còn m ư ơ i ph bốn phía nhìn một chút phát hiện một nam một nữ ngay tại vây xem bọn chúng thế là liệu dịu kêu hai tiếng tới gần bọn hắn cọ sát loại này thân cận cũng làm cho phi n g u y ệ t vui vẻ cười ra tiếng lục nhiên cũng lộ ra tiếu dung cái này tại đại dương m ê n h mông bên trong có thể trông thấy cái khác sinh mệnh xác thực không dễ dàng hóa giải không ít thiên thai bên trong áp lực tâm lý lục nhiên cùng phi n g u y ệ t quyết định vì cái này hai con gà con tử tạo một cái mái nhà ấm áp phi n g u y ệ t từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra rất nhiều cỏ dại lục nhiên thì dùng một chút vật liệu gỗ cùng nhựa cao su liều ra một cái giản dị căn phòng đem cỏ dại đặt ở căn phòng bên trong bảo đảm bên trong đầy đầ Tốt、trong ố t t phòng có l ò sưởi trong tường hai con gà tử tại đi vào lục nhiên bẹ gỗ bên trên sau dần dần t h ô n g thả lại sức bắt đầu lựu d i u đi theo phía sau hai người mau vào đi thôi đây là cho các người hai dựng tiểu ra phi nguyệt thanh n â m mang theo một tia vui mừng đem hai con gà con tử nhẹ nhẹ đặt ở căn phòng bên trong lục nhiên làm căn phòng đối cái này hai con gà con tử tới nói không gian mười phần dư dả hai con gà con tử tựa hồ cũng minh bạch đây là vì chúng nó dựng phòng ở kỳ kỳ cha cha nhảy vào bọn chúng tại căn phòng bên trong chuyển vài vòng sau đó an tính quẩn tròn rút vào một chỗ lộ ra phi thường thoải mái dễ chịu chủ nhân bọn chúng giống như rất thích nơi này Phi n g u y ệ t thanh n â m mang theo kinh hỷ nhìn xem con gà con trong mắt m ư ờ i phần ôn lu lục nhiên cũng phát hiện cái này hai con gà con tử giống như có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời hắn đem bên trong một con gà con tử ôm vào trong ngực đi đến màn sáng tiến lên đi xem xét màn sáng bên trên tin tức biểu hiện để hắn hơi s ư ơ n g sở cơ cấp bậc sinh mạng thể con gà con có thể thành giải chưa lớn lên có thể nghe hiểu đơn giản một chút đối thoại giao lưu phân v à nước tiểu có trợ giúp thực vật sinh trường trước mắt không có tác dụng khác lục nhiên nhẹ gật đầu trong lòng có một cái ý nghĩ hắn nhớ kỹ linh quan hoa hướng dương cũng là có thể thành giải có lúc con con người, người con con cái cái nhiên nghĩ nghĩ vẫn là cảm giác không an toàn hắn nhớ ký gà loại động vật này hẳn là thẳng tính dù cho cái này hai con gà con tử tương đối thông minh nhưng thân thể cấu tạo phương diện này không biết có không có biến hóa linh quang hoa hướng dương trậu hoa là mình ngày đầu tiên lại tới đây từ vật tư trong dương mở ra toàn bộ trậu hoa tương đối nhỏ thế là hai người vừa chuẩn chuẩn bị một chút bánh mì nát cùng tiểu mễ ngược lại một chút nước đặt ở con gà con trước mặt hai cái tiểu ra hỏa nhìn thấy ăn lập tức hưng phân liệu dĩu vội vàng chui ra phòng nhỏ bắt đầu ăn xem ra đúng là đó chết chương mười bảy đường đao tái nguyện chương mười bảy đường đao tái nguyện đem trước mắt đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ hai con gà con t ử vô néo vô néo chạy đến hai người dưới chân thân mật cọ sát lúc này mới trở lại trong ổ bắt đầu nghỉ ngơi phi n g u y ệ t bị hai cái tiểu da hỏa chọc cho cười khanh khách xếch ghế s o f a đi đến bọn chúng bên cạnh bửa lục nhiên cũng cảm thấy hai tên da hỏa thật đáng yêu chờ bọn chúng về sau trưởng thành còn có thể ấp ra không ít trứng đến lúc đó lưu lại mấy trái trứng ấp r a gà con cái khác dư thừa trứng lại là một bút khả quan nơi cung cấp thức ăn vừa rồi cho con gà con đổ nước thời điểm liền phát hiện nước biển t ị n h hóa khí bên trong nước đã không nhiều lắm đến mang đi ra ngoài bổ sung một đợn nước biển nói với phi nguyện nhất thanh đối phương liền vội vàng đ vẫn là phi nguyệt đi thôi lục nhiên sờ lên đầu nhỏ của nàng liền cái này hai bước đường sự tỉnh ta rất nhanh liền trở về phi nguyệt nhìn chủ nhân cự tệ u y t mình đành phải từ trên ghế xạ lọn lấy ra chăn lông tỉ mỉ đem lục nhiên bao lấy còn muốn sẽ bị tấm đệm cũng đóng ở trên người hắn lục nhiên một mặt cười khổ k h o á t tay đắp lên như thế chặt chẽ ta ra ngoài cũng đi không được đường một đầu chăn lông là đủ rồi phất phất tay hướng phía cổng đi đến vừa tới đi ra bên ngoài hắn cũng cảm giác được gió rét thấu xương hắn phong như là vô số cây băng châm đâm ở trên mặt để hắn vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh nắm thật chặt chăn lông chống cự cái này lạnh leo t h ấ u xương cái thời tiết mắt toi này nếu là không có lò sưởi trong tường lục nhiên còn thật không biết loại này khí trời rét lạnh làm như thế nào vượt qua miệng bên trong lẩm bẩm hẳn là giao dịch mấy món áo dạy phục lục nhiên dưới chân động tác tăng tốc hiện tại giao dịch kênh bên trong giống như là áo dạy phục loại này hữu hiệu nhất giữ ấm công cụ đã đi tới mười phần không hợp t ố i thường giá cả liền xem như lục nhiên cũng không nguyện ý dùng nhiều tiền mua mấy bộ y phục cho nên ở bên ngoài có thể tạo được giữ ấm tác dụng liền chỉ có một kiện chăn lông giờ phút này trên bầu trời mây đen quay quay quẩuồng phản ph lục nhiên có thể cảm nhận được trong gió biển mang theo ẩ m ớt khí tức giai đoạn thứ hai thiên thai khả năng tùy thời giáng lâm cấp tốc đi đến nước biển tỉnh hóa khí trước mở ra cái nắp đem tỉnh hóa khí bên trong nước r ử a qua sau đó một lần nữa rót vào nước biển ngay tại hắn chuẩn bị đóng lại cái nắp thời điểm lục nhiên đột nhiên cảm giác tóc gãy trên người dựng đứng phía sau l ư n g phát lạnh hắn toàn thân run lên liền tranh thủ nước biển tỉnh hóa khí nhấc lên thân thể căng cứng đánh giá b ộ t phía loại cảm giác này tựa như là bị thứ gì để mắc tới để lục nhiên nhịp tim nhanh chóng tăng tốc trên mặt biển sóng cả m á liệt sóng lớn lát lộn mỗi một lần va chạm đều để b lục nhiên ánh mắt trên mặt biển nhanh chóng đ ọ o qua trong tay nắm chặt nước biển t ị n h hoa khí đột nhiên hắn nhìn thấy trong biển một đôi phát r a hồng q u a n g con mắt chính nhìn chằm c h ậ m mình cặp mắt k i a như là hai viên thiêu đốt h ỏ a cầu tràn đầy ác ý cùng uy hiếp thậm chí còn có thể từ đó nhìn ra đối với mình khát vọng tựa như là một cái thợ săn để mắt tới con mồi lục nhiên con ngươi đột nhiên thu nhỏ hô hấp gần như đình chỉ hắn vô ý thức lui lại mấy bước ngay tại hắn lui sau khi trở về cặp tia mắt đỏ mới chậm dại biến mất không thấy gì nữa hậu chi hậu giác lục nhiên lập tức dùng mình một cái mặc dù nhịp tim dần dần khôi ph mặc dù biết trong biển đã bắt đầu xuất hiện quái vật nhưng loại này giống phim kinh dị đồng dạng tràng cảnh v ẫ n đ ể hắn chưa tình hồn khi sâu một hơi sau đó cấp tốc trở lại trong phòng chạy đến màn sáng trước khởi động bẻ gỗ phòng ngự tường đá theo một trận chấn động nhẹ nhẹ bẻ gỗ bốn phía dâng lên từng đạo kiên cố tường đá đem toàn bộ bẻ gỗ chăm chú bao vây lại chủ nhân n g ư ờ i không sao chứ phi nguyệt đôi mi thanh tú ngưng lại nhìn xem chủ nhân có chút hốt h o ả n g bộ dáng tới gần quan tâm hỏi thăm ta không sao chỉ là vừa mới nhìn đến trong biển có một cái quái vật lục nhiên đem vừa mới nhìn đến cho phi nguyệt nói một lần phi nguyện nghe vậy nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa、số. nàng giờ phút này rất là hối hận vừa mới nên kiên trì để cho mình ra ngoài mà không phải để chủ nhân đi hai nắm đấm nắm chặt trong mắt lại xuất hiện s á c ý sau khi nàng quay đầu nhìn về phía lục như lúc s á c ý lại tiêu tán không còn một mảnh ngược lại là mười phần ôn nhu để lục nhiên tọa hạ nghỉ ngơi mình thì là đi chịu một chút cháo cho hắn đủ ấm thân thể nhìn xem phi n g u y ệ t bóng lưng lục nhiên lại an tâm không ít nhớ tới vừa mới trăng cảnh lục nhiên manh phát hiện bọn hắn hiện tại còn thiếu khuyết gia dáng vũ khí gian phòng bên trong cũng chỉ có một đống loạn thất bát tao công cụ còn có một cái nhất giống vũ khí x i n cá nhưng những vật này cũng không phải thật sự là vũ khí tác dụng cũng không lớn. nghĩ muốn đối phó loại kia quái vật trên tay không có vũ khí trong lòng cũng không chắc chắn đến cuối cùng giai đoạn bọn hắn ngoại trừ có thể dựa vào phòng ngự tường đá liền không có cái khác thủ đoạn đường đối ngay tại lục nhiên lâm vào trầm tư thời điểm hệ thống thanh âm chuyển đến đinh phát động nhiệm vụ ẩn cho ăn no v ư ợ t sâu nữ võ thần ban thưởng đường đao t o á n nguyện ừng lục nhiên nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ phản ứng đầu tiên chính là phi n g u y ệ t đói bụng cái này nhỏ tham ăn quỷ còn có thể đem mình bị đói sao thế là nhìn xem ngay tại chịu cháo phi nguyện hỏi phi nguyện ngươi đói bụng sao phi nguyện quay đầu kỳ quái nhìn hắn một cái ta không đói bụng à cháo là cho chủ nhân khu lệnh t i ê u cho ăn no là có ý gì chờ chút hệ thống ngươi nói cho ăn no không phải là một cái khác ý tứ a một đoạn thời gian yên tĩnh về sau phi n g u y ệ t bưng một bát cháo để lên bàn chủ nhân phi n g u y ệ t còn chưa nói xong lời nói liền thấy lục nhiên hướng phía mình đi tới ai chủ nhân chờ phi n g u y ệ t lau một chút trên thân đối với loại sự tình này phi n g u y ệ t đã sớm chuẩn bị kỹ cảng thậm chí nghĩ tới từ mình chủ động tiến công bất quá bởi vì quá mức thẹt thùng từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng không nghĩ tới hôm nay chủ nhân vậy mà chủ động yêu cầu xem ra chủ nhân vừa rồi thụ không nhỏ kích thích phi n g u y ệ t thầm nghĩ gương mặt lại càng ngày càng đỏ phi n g u y ệ t bây giờ có thể làm chỉ có hảo hảo an ủi chủ nhân thời gian tại từng phút từng giây trôi qua phía ngoài hàn phong càng ngày càng thấu xương b ẹ gỗ lay động cũng càng ngày càng kịch liệt trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao tựa hồ căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng bầu trời vẫn như c ũ là một vùng tăm tối chỉ bất quá giờ phút này khác biệt chính là một chút tia chớp màu đỏ sẽ mở tấm màn đen đánh trúng mặt biển để mặt biển càng thêm không bình tĩnh trong bóng tôi quái vật cũng tại tiếp tục cần nút bọn chúng biết bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất đợi đến hàn phong càng thêm mưa to như chút xuống thời điểm bọn chúng mới có thể hào hào bữa ăn ngon dừng lại mấy canh giờ về sau hàn phong rốt cục dần dần lắng lại một chút vẻ gỗ lay động cũng chầm chầm đình chỉ lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chăm chú rúc vào với nhau lẫn nhau nhiệt độ cơ thể để bọn hắn cảm thấy ấm áp lục nhiên trong tay nắm thật chặt hệ thống nhiệm vụ ban thưởng đường đao toái n g u y ệ t đường đao toái n g u y ệ t thân đao thon dài mà sắp bén đao bên cạnh điêu khắc phức tạp p h ù văn ẩn chứa lực lượng cường đại chối đao chỗ khảm nạm lấy một khỏa g ã minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa vì cái này đem vũ khí cây đao này nhìn thật là lợi hại phi nguyệt thanh n â m mang theo một tia sợ hai t h á n g phục ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy thân đao mà lúc này đường đao thoái nguyệt giống như là cảm nhận được cái gì vậy mà bắt đầu chấn động lục nhiên kinh ngạc nhìn xem một màn này dứt khoát trực tiếp đem đường đao thoái nguyệt đưa tới phi nguyệt trong tay người thử một chút phi nguyệt tiếp nhận đường đao nhẹ nhàng huy vũ mấy lần nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân đao trọng lượng và cân bằng tựa như là cùng thân thể của nàng hòa làm một thể trong mắt lóe lên kinh hỉ chủ nhân cây đao này thật tốt thích hợp ta lục nhiên nhẹ gật đầu trong lòng cũng cảm thấy hết sức hài lòng hắn cũng cảm giác cái này đem vũ khí cùng phi nguyệt khí chất mười phần phù hợp tựa như là vì nàng lượng thân định chế chương mười tám phi nguyệt biến hóa chương mười tám phi nguyệt biến hóa cho nên lục nhiên dự định đem cái này đem vũ khí trực tiếp đưa cho phi nguyệt dù sao hắn hiện tại cùng phi n g u y ệ t quan hệ càng gần một bước phi n g u y ệ t h ả o cảm đối với mình độ mặc dù không nhìn thấy nhưng khẳng định cũng là đầy đưa nàng một thanh thích hợp vũ khí cũng là nên đã ngươi thích vậy cái này đem đường đao liền đưa ngươi phi nguyện nghe được chủ nhân muốn đem cây đao này đưa cho mình lộ ra hết sức cao hứng tạ ơn chủ nhân tại lục nhiên bên mặt bên trên đưa lên một hôn phi nguyệt đem đường đao cắm vào v à o đao nâng trong ngực sau một khắc thân thể của nàng run nhẹ nhẹ cùng lúc đó nàng trong ngực đường đao cũng là như thế đột nhiên phi nguyệt thân thể phát ra một đạo ánh sáng lưu h ò a cùng đường đao bên trên quang mang hô ứng lẫn nhau lục nhiên có thể cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ phi nguyệt thể nội t u ô n ra phản phất thân thể của nàng chính đang phát sinh một loại nào đ ó biến hóa sau một khắc phi nguyệt vậy mà thằng t ắ p ngã xuống trên giường cái này có thể để lục nhiên giật mẹ mình vội vàng lắc lư phi nguyệt la lên tên của nàng nhưng nằm ở trên giường phi nguyệt lại không chút nào phản ứng chuyện gì xảy ra t ỉ n h táo lại lục nhiên thử một chút phi n g u y ệ t sinh mạng thể trinh phát hiện hết thể bình thường lúc này mới thở dài m ộ t hơi nguyên điệu nghĩ nghĩ lục nhiên đem phi n g u y ệ t ôm công c h ú a lên đi vào màn sáng trước cầm phi n g u y ệ t một cái tay đụng vào màn sáng màn sáng lúc này bắt đầu kiểm t r c vượt sâu nữ võ thần duy nhất ss s cấp bậc sinh mạng thể phong ấn giải tỏa một phần trăm có được lực chiến đấu mạnh mẽ kỹ năng chủ động nữ võ thần c h i ế n múa có thể dùng mình cùng chung quanh đồng bạn thu hoạch được lâm thời chiến đấu cường hóa nhanh nhẹn ba trăm cảm giác đau che đậy mở ra a lục nhiên trước tiên phát hiện dị dạng phi nguyệt vừa đi tới thời điểm là ở vào hoàn toàn phong ấn trạng thái mặc dù không hiểu rõ cái này phong ấn là cái gì nhưng khẳng định là một loại hạn chế phi n g u y ệ t tồn tại mà bây giờ phi n g u y ệ t thanh trạng thái bên trong vậy mà biểu hiện loại này phong ấn ngay tại giải tỏa nhìn tới đây chính là dẫn đến phi nguyệt n g ấ t đi đầu n mơn chỉ bất quá phi nguyệt vì sao lại đột nhiên giải tỏa phong ấn đâu lục nhiên nhìn về phía bị nàng ôm vào trong ngực đường đao tái o n g u y ệ t trong lòng có suy đoán hẳn là cái này đem vũ khí cho phi nguyện mang tới biến hóa xem ra cái này đem vũ khí cùng phi nguyện xác thực có liên quan đem phi nguyện một lần nữa ôm trở về đến trên giường thời khác này phi n g u y ệ t toàn thân đều tản ra một loại như có như không đặc thù khí chất lục nhiên ngồi tại bên người nàng chờ đợi nàng tức tỉnh chủ nhân bẹp bẹp phi n g u y ệ t còn tại vô ý thức nói chuyện hoang đường tựa hồ là ý thức được cái gì còn hướng lấy lục nhiên phương hướng ních lại gần vài giờ về sau phi n g u y ệ t từ từ mở mắt thân thể đã khôi phục một chút khí lực ngồi dậy nhìn thấy lục nhiên đang ngồi ở bên người nàng ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng chủ nhân lục nhiên vội vàng hỏi thăm cảm giác thế nào thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái phi nguyện dựa vào tại lục nhiên trên bay lắc đầu ta cảm giác rất tốt vừa rồi không biết vì cái gì cùng thoái n g u y ệ t sinh ra c ậ u m ì n h thân thể không tự chủ được lâm vào ngủ say lục nhiên lại dẫn phi n g u y ệ t đi vào màn sáng trước một lần nữa kiểm tra một lần vượt sâu nữ võ thần duy nhất ss s cấp bậc sinh mạng thể phong ấn giải tỏa 10%, có được lực chiến đấu mạnh mẽ kỹ năng chủ động nữ võ thần c h i ế n múa có thể dùng mình cùng chung quanh đồng bạn thu hoạch được lâm thời chiến đấu cường hóa nhanh nhẹn ba trăm cảm giác đau che đậy mở ra kỹ năng chủ động người đau một thể phong thích đường đau thoái nguyện bên trong bị phong ấn lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên tự thân sức chiến đấu kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc về sau đem lần này phong ờ i g ấn giải trừ một bộ phận mang cho phi nguyện biến hóa không nhỏ chính nàng cảm giác càng rõ ràng coi như trong tay không có vỡ nguyện giá trị nàng tự thân sức chiến đấu cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng cường một lúc trước chỉ là đơn thuần lực lượng cường đại vậy bây giờ chính là tại lực lượng lần nữa cường đại trên cơ sở thân thể toàn phương diện đạt được tăng cường xem ra hệ thống cho hắn thanh này đường đao cùng phi n g u y ệ t có chút không muốn người biết liên quan à. lục nhiên ở một bên t r ầ m tư phi n g u y ệ t cũng là như thế nhớ tới chủ nhân nói tới quái vật nàng trong mắt lóe lên hằn mang sắc ý chút xuống lục nhiên đánh ra phi n g u y ệ t mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại thân thể của nàng tự a hồ phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u cảm thụ được khí tức của nàng loại kia quen thuộc mà cảm giác xa lạ để hắn trong lòng có chút hiếu kỳ phát giác được lục nhiên ánh mắt phi、Nguyệt、nguyện nguệm cười đứng người lên tại trước mắt hắn không góc chết dương phát hiện mình thân thể của nàng tự hồ so trước đó cao hơn một chút khí chất cũng phát sinh biến hóa trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. thanh âm cũng càng thêm thành thục cùng có mị lực dáng người tự hồ cũng biến thành càng thêm hoà n mỹ mỗi một cái động tác đều tản ra một loại tự tin và ưu nhã chủ nhân không cần lo lắng ta cảm thấy càng nhiều lực lượng mà lại thân thể cũng biến thành càng thêm dễ dàng cùng tự do lục nhiên trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ muốn biết phi n g u y ệ t biến hóa đến cùng sâu bao nhiêu c h ầ m rãi đi đến phi n g u y ệ t bên người nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng phi n g u y ệ t cũng phối hợp thân thể hơi nghiêng về phía trước chuẩn bị tiếp nhận lục nhiên tìm tòi nghiên cứu đem phi nguyện dẹp đi trong ngực rất nhanh lục nhiên liền gọi thẳng không tốt bị giải trừ một bộ phận phong l ớ n phi n g u y ệ t các phương diện đều chiếm được tăng cường lục nhiên dễ bản không phải là đối thủ của nàng cuối cùng chỉ có thể bị phi n g u y ệ t kéo chìm vào giấc ngủ lục nhiên hô hấp dần dần bình ổn thân thể tại phi n g u y ệ t trong lồng ngực hoàn toàn buông lỏng lâm vào ngủ say phi n g u y ệ t nhẹ nhàng ôm hắn cảm thụ được chủ nhân đều đều hô hấp trong lòng tràn đầy ấm áp cùng an tâm nàng rõ ràng lục nhiên mọi mệnh không chỉ là bởi vì thân thể mệnh n ọ c càng bởi vì mấy ngày liên tiếp khẩn trương cùng lo lắng tại trong ngực của nàng hắn rốt cục có thể bông xuống tất cả phong bị an tâm nghỉ ngơi chủ nhân phi nguyện sẽ bảo hộ ngươi phi nguyệt sắc mặt có chút p h í m h ồ n g nàng nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế đem lục nhiên từ trên người chính mình có chút rời động tác nhu hòa đến sợ đánh thức đối phương xuống giường về sau phi nguyệt nhẹ nhàng đứng người lên cầm lấy đường đao toái nguyệt chậm rãi đi hướng ngoài phòng bẹ gỗ bóng đêm như mực nặng nghề mây đen vẫn như cũ che đậy lấy bầu trời nhưng bốn phía ngoại trừ phong thanh bên ngoài một cách lạ kỳ yên tĩnh thanh âm của sóng biển ở phía xa nhẹ nhàng tiếng vọng phi nguyệt đứng tại bẹ gỗ bên giới cầm trong tay đường đao nhảy đến trên tường đá ánh mắt cảnh giác quét mắt một phía nàng tim đập hơi nhanh lên đây là n cứ việc vừa mới giải trừ bộ phận phong ấn thu được lực lượng mới nhưng đối mặt cái này b i ể n rộng mênh mông trong nội tâm nàng vẫn có một vẻ khẩn trương cầm thật chặt đường đao cảm thụ được trên thân đao chuyển đến ấm áp cùng lực lượng khẩn trương trong lòng bị hóa giải không ít đường đao tái h o nguyện tại trong tay nàng lóe ra quang mang nhàn nhạt giống như là tại đáp lại tâm tình của nàng phi nguyệt chậm rãi vòng quanh bẹ gỗ đi một vòng động tác nhẹ nhàng cẩn thận từ quan sát kỹ lấy bốn phía mặt biển ngoại trừ ngẫu nhiên xẹt qua hàn phong cùng xa xa tiếng phóng đãng hết thể đều lộ ra bình tĩnh mà an bình không có xuất hiện ạ phi nguyện trong lòng âm thầm suy nghĩ ánh mắt trên mặt biển Hiển nhiên không rất là c mưa lòng. Ngay tại phi Nguyệt tuần sát bẹ gỗ thời điểm, trên nhiên gỗ bay tại sát thời trời đột nhiên bay tới tiêu Phi điểm, vài bầu bẹ m phùn. Phi chỉ là lẻ tẻ mưa, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt của nàng, mang đến một chút hơi lạnh. Phi Nguyệt đầu, nhìn trên nàng, mang đến Nguyệt ngầm lên Mới mưa, mặt một giọt rơi đầu, đầu, của là lẻ vào tẻ bụi ầ u xuống trời trong bên bay b mưa trong Trời lòng sướng hơi bụi sở. mưa. Mưa bụi dần dần trở nên dày đặc mặc dù chỉ là mao mao tế vũ nhưng phi n g u y ệ t có thể cảm nhận được một loại nhỏ xíu ăn mòn cảm giác làn da của nàng tiếp xúc đến nước mưa bị một loại lực lượng vô hình nhẹ nhàng nhói nhói mặc dù nhưng đã giải khai một bộ phận phong ấn nhưng là đối mặt loại này ăn mòn mưa nàng cũng bất lực chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ trong lòng vốn nghĩ thừa dịp chủ nhân lúc nghỉ ngơi đem con kia quái vật đáng chết ách giết từ trong trứng nước nhưng nhưng không ngờ không chỉ có không có phát hiện quái vật bóng dáng giai đoạn thứ hai thiên thai còn ở thời điểm này giáng lâm quần áo trên người thế nhưng là chủ nhân đưa cho mình tuyệt đối không thể để cho ăn mòn mưa cho ăn mòn hỏng đây chính là chủ nhân đối với mình yêu mến đem đường đao thoái n g u y ệ t để ở một bên phi nguyện rón rén trở lại trên giường nhìn xem ngủ say lục nhiên phi n g u y ệ t không khỏi nghĩ đến vừa rồi c h ẳ n g cảnh chủ nhân cùng tiểu bảo bảo đồng dạng đâu đợi đến lục nhiên tỉnh lại thân thể còn đắm chìm trong ổ chăn ấm áp bên trong nhưng suy nghĩ đã cấp tốc thanh tình hắn có thể cảm nhận được bẹ gỗ tại sóng biển bên trong nhẹ nhàng lay động loại kia cảm giác quen thuộc để trong lòng của hắn tràn đầy an tâm chẳng qua là khi hắn ý đồ ngồi dậy lúc lại phát hiện mình bị chăm chú ôm ở một người trong n g lục nhiên hơi xứng sở lập tức cảm thấy một trận b ỏ mặt t r ầ m rãi n g n g đầu nhìn thấy phi n g u y ệ t đang nằm ở bên cạnh hắn cánh tay nhẹ nhàng còn c u ố n cổ của hắn tại phi n g u y ệ t còn không có thu hoạch được thoái n g u y ệ t trước đó mình đối phó lên nàng còn có thể đ ắ c tâm ứng thủ nhưng đến tiếp sau đạt được thoái n g u y ệ t tăng cường phong ấn giải trừ bộ phận đối phó liền trở nên cố hết sức cuối cùng thậm chí không k i ê n trì nổi bị phi n g u y ệ t đánh bại cái này khiến lục nhiên không phục lắm mình đường đường nam từ hắn sao có thể để một cái tiểu cô nương đến mặt nạn nội tâm muốn báo thủ nhưng chỉ bằng mình bây giờ trạng thái khẳng định không được chỉ có thể chờ đợi nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày sẽ cùng phi nguyện đại chiến tìm về mặt mũi của mình mới được bất quá bây giờ nha thanh thanh thật thật hưởng thụ ôn nhu hương là được rồi rất nhanh lục nhiên liền nghe phía ngoài vang lên tí tách tí tách tiếng mưa rơi lúc này tinh thần chấn động ý thức được giai đoạn thứ hai thiên thai đã giáng lâm lục nhiên vội vàng rời đi ôn nhu hương đi vào mạn sáng trước từ nói chuyện phiếm canh bên, bên trong biết được giai đoạn thứ hai thiên thai giáng lâm đã thông cáo cho toàn bộ người chỉ là mình đang say ngủ bên trong không có nghe được mà lúc này phi nguyện cũng tỉnh lại đứng dậy cánh tay ngọc quấn quanh ở lục nhiên trên cổ cho lục nhiên một loại mị hoặc chúng nha đầu này rõ ràng là nữ võ thần hết lần này tới lần khác biểu hiện giống một con mị ma mị lực thật sự là càng lúc càng lớn chủ nhân bên ngoài đã trời mưa có phải hay không là ngươi nói tới giai đoạn thứ hai thiên thai giáng lâm rồi nghe được phi nguyệt nói chuyện lục nhiên gật gật đầu đúng mang theo ăn mòn nước mưa không ngừng giáng lâm chẳng mấy chốc sẽ biến thành mưa to quan sát một trận nói chuyện phim k ê n h rất nhiều người đã bị nước mưa tra tấn khổ không thể tả mặc dù hiện giai đoạn mưa rơi cũng không lớn nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể n g ạ n kháng ăn mòn hiệu quả một những n trước m khi nói hàn phong còn có thể dựa vào đặc thù sửa ấm công cụ hay là những vật khác chọi cứng tới nhưng giai đoạn thứ hai ăn mòn mưa liền không có dễ dàng như vậy muốn an ổn vượt qua tối thiểu nhất phải có một cái thăng cấp qua một lần bẹ gỗ mới được cho nên đối bẹ gỗ có nhu cầu người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều là thời điểm bung tay ra tiến hành giao dịch nước ngọt vật liệu đều bị lục nhiên đại lượng treo ở giao dịch kênh bên trong sau đó lại đi tới nói chuyện p h i a kênh nhìn thấy rất nhiều người đã bị ăn mòn mưa gây thương tích bọn hắn nghe xong thông cáo về sau vốn cho là giai đoạn thứ hai hạ mưa là bình thường mưa thậm chí còn đang suy nghĩ rốt cục không cần lo lắng uống vấn đề nước nhưng lại không nghĩ rằng hạ mưa sẽ là loại này mang theo tính ăn mòn nước mưa cái này để bọn hắn không chỉ có không có nước nơi phát ra còn muốn bị ăn mòn mưa tổn thương trên ngày giới tránh vội vàng không kịp chuẩn bị ăn mòn mưa để rất nhiều người đều thụ thương nghi thậm chí có không ít người đã đã mất đi tiếp tục sinh tồn năng lực lúc này hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên đinh giai đoạn thứ nhất thiên thai sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận ngón tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng hoạt động hai cái thông khí chiếc nhẫn hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn nhẹ nhàng điểm một cái hai cái chiếc nhẫn từ màn sáng bên trong bay ra rơi ở trong tay của hắn phi nguyệt nhìn thấy lục nhiên trong tay chiếc nhẫn trước tiên liền bị hấp dẫn hoa thật xinh đẹp c h i ế nhẫn thông khí c h i ế nhẫn dưới thân từ một loại màu s á n đậm kim loại chế thành mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn phán phán phất chiếc nhẫn bên trong khảm nạm lấy một viên nho nhỏ làm bảo thạch t ả n ra quang mang nhàn nhạt, nhạt tiếp tục hấp dẫn lấy phi nguyện ánh mắt chiếc nhẫn kia thật thật xinh đẹp đem chiếc nhẫn đưa đến màn sáng bên trong kiểm tra màn sáng rất nhanh cho ra kết quả thông khí chiếc nhẫn n h ấ n chiếc nhẫn nhưng phóng thích trong giới chỉ năng lượng để người sử dụng trong một khoảng thời gian có thể chống cự cồn u phong ảnh hưởng hiệu quả kết thúc sau sẽ tự động bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng hoàn thành chiếc nhẫn lại phát ra làm quang cũng không tệ lắm đánh giá trong tay chiếc nhẫn lục nhiên tiện tay đem bên trong một cái vật phẩm trang sức cái này khiến phi n g u y ệ t thập phần vui vẻ thận trọng đem chiếc nhẫn nâng trong lòng bàn tay giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện chủ nhân tại lục nhiên ánh mắt kinh ngạc dưới phi n g u y ệ t dựa sát vào nhau trong ngực hắn ngay cả kia nhất thanh chủ nhân đều trở nên cực kỳ vũ mị hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới vượt qua giai đoạn thứ hai thứ hai nhiệm vụ ban t h ư ở n g thuốc thập toàn đại b ổ hoàn ta sát nghe rõ ràng hệ thống nói tới ban thường lục nhiên con mắt chừng lớn kém chút lên tiếng kinh hô hệ thống ngươi thật sự là toàn thế giới tốt nhất hệ thống phần thưởng này ta nhưng rất ưa thích thuốc thập toàn đại bổ hoàn nghe xong liền biết là đồ tốt không khỏi để lục nhiên một trận chảy nước miếng hận không thể lập tức vượt qua giai đoạn thứ hai thiên thai mình tốt thử một lần hệ thống xuất phẩm dược hoàn đến cùng có tác dụng gì lục nhiên cùng phi n g u y ệ t ngồi tại bẹ gỗ trong phòng nhỏ phía ngoài ăn mòn mưa càng rơi xuống càng lớn bẹ gỗ tại sóng biển bên trong nhẹ nhàng lay động hai người chăm chú giúp vào với nhau thưởng thụ lấy cái này i ê n tĩnh thời gian lục nhiên nhẹ khẽ vớt vớt phi n g u y ệ t tóc c ả n thụ được nhiệt độ của người nàng trong lòng tràn đầy ấm áp phi nguyện thì tựa ở lục nhiên trong ngực ánh mắt bên trong những o à i m ư quái vật a này h ngoại hình cùng loại cá mập nhưng thân thể của bọn chúng lại cùng nhân loại đồng dạng có được tư chi làn da bày biện ra một loại quỵ dị màu sắm đậm phảng phất bị ăn mòn mưa ăn mặc qua bọn chúng đi theo bẹ gỗ không ngừng di động ăn mòn mưa càng rơi xuống càng lớn những quái vật này trên mặt vẻ hưng phấn càng dày đặc trong nước hô hấp tăng thêm đạo cụ chương hai mươi trong nước hô hấp tăng thêm đạo cụ đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám làm cho tất cả mọi người đều đã mất đi đối với thời gian phán đoán lục nhiên cùng phi nguyệt cũng là như thế hai người không biết ngủ bao lâu sau khi tỉnh lại ngoài cửa sổ vẫn như c ũ là đen kịt một màu cùng đã hình thành thì không thay đổi tiếng mưa rơi bất quá nghe mưa tựa hồ lại hạ lớn thêm không ít tại loại này môi trường tự nhiên ẩm dưới ngủ cái hồi lung rắc là thoải mái nhất cho nên lục nhiên lại cùng phi nguyệt an ổn ngủ một giấc về sau lại không biết qua bao lâu hai người cái này mới rời giường chủ nhân mưa bên ngoài giống như lớn hơn vi n g u y ệ t thanh âm mang theo một tia lười biếng thân thể của nàng còn co quắp tại trong t r à n ánh mắt bên trong mang theo một tia thỏa mãn đúng vậy a vị eo ngồi dậy lục nhiên xuyên thấu qua đánh bóng cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy bẹ gỗ bên ngoài mặt biển sóng cả máy liệt đơn giản dùng nước r ử a thấu một phen lục nhiên ngồi tại màn sáng trước bắt đầu xem xét giao dịch kênh nội dung cái này xem xét để lục nhiên cười không ngậm mồm vào được quả nhiên tất cả mọi người chịu không được ăn mòn mưa ăn mòn bắt đầu sở trường bên trong các loại quý giá vật tư giao dịch vật liệu cùng nước lục nhiên lúc này bắt đầu rất được hoan g h ê n giao dịch khâu tiêu chuẩn vật liệu nước lọc 1 0 0 m l giao dịch phục hợp cung ghép chế tác bản vẽ nước lọc 1 0 0 m l giao dịch mũi tên chế tác bản vẽ tiêu chuẩn vật liệu gỗ 30 giao dịch thuộc gia phòng ngự s à o trang kim loại vật liệu 10 giao dịch dầu hỏa đèn hai một loạt giao dịch xuống tới lục nhiên dùng cực ít vật liệu cùng nước tiêu hao giao dịch đến đại lượng vật khắc t ư nhất làm cho lục nhiên hưng phấn là lần nữa tại pm ở bên trong thấy được có người muốn dùng đặc thù đạo cụ cùng tự mình tiến hành giao dịch đốt đại lão ta có một cái đặc thù đạo cụ muốn cùng ngươi trao đổi một chút vật t ư lần trước gặp được đặc thù đạo cụ vẫn là cái tiêm ngẫu nhiên bẹ gỗ cường hóa đạo cụ mở ra một cái cường hóa bẹ gỗ phòng ngự để cho mình bẹ gỗ năng lực phòng ngự trực tiếp tăng lên một cái cấp độ lần này lần nữa gặp được lục nhiên đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn cấp tốc hồi phục đầu này pm hỏi thăm đối phương cụ thể nhu cầu đối phương rất mau trở lại phục biểu thị muốn dùng trong tay đặc thù đạo cụ trao đổi một chút vật liệu gỗ cùng đồ ăn lục nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy đây là một cái không tệ giao dịch liền đồng ý sau đó không lâu đặc thù đạo cụ xuất hiện tại lục nhiên trong tay lần này vẫn như cũng là một cái xuất sắc chỉ là kiểu dáng cùng trước đó hơi có khác nhau lục nhiên mở ra màn sáng xem xét cái này đặc thù đạo cụ t h u tính đặc thù đạo cụ ngẫu nhiên trong nước tăng thêm đạo cụ lục nhiên lần nữa mở ra màn sáng cho đối phương phát đi vm tuân hỏi cái này đặc thù đạo cụ thu hoạch đường tắt đối phương rất mau trở lại phục biểu thị đồ vật là từ những sinh vật khác trên thân lấy được quả nhiên cùng bên trên một người thu hoạch đường tắt là giống nhau là từ những sinh vật khác trên thân rơi xuống đạo cụ điều này không khỏi làm lục nhiên lên một chút suy nghĩ thiên hai cuối cùng giai đoạn sẽ có quái vật xuất hiện tại bệ gỗ bên trên không biết những quái vật này có hay không thuộc về tại rơi xuống đạo cụ sinh vật tột loại nếu như cũng có thể rơi xuống đạo cụ kia lục nhiên liếm môi một cái lộ xảy ra nguy hiểm tiếng hiện tại mình chuẩn bị không sai b i ệ t lắm lại có phi nguyệt cái này cường đại chiến l ự c gặp được quái vật thật đúng là không cần h o ả n g ai là thợ săn ai là con mồi cuối cùng mới hiểu cứ như vậy trên biển dưới biển người cùng quái vật riêng phần mình đánh lên đối phương suy nghĩ toàn đều đang đợi giai đoạn sau cùng tiến đến đem trong tay ngẫu nhiên trong nước tăng thêm đạo cụ thả đang làm việc trên đài mở ra lập tức quang mang b ố n hiện đem hát cám gian phòng chiếu sáng vô cùng chúc mừng thu hoạch được trong nước hô hấp tăng thêm đạo cụ sử dụng trong nước hô hấp tăng thêm đạo cụ về sau có thể thời gian dài tại dưới nước tiến hành hô hấp thần khí a lục nhiên thán phục một tiếng quả nhiên giao dịch đặc thù đạo cụ là sẽ không thua thiệt cái này mở ra đồ tốt s á t suất cũng quá cao đi v â n v â n lục nhiên vô vô đầu đột nhiên nhớ tới mình có một cái lại lần nữa tay bảo dương bên trong mở ra ban thưởng may mắn quả tạo đương tự mình mở ra đặc thù vật tư dương cùng đạo cụ lúc vật khí trên phạm vi lớn lên cao ngoa t à o nguyên lai、like、lại là hệ thống nghĩa phụ xuất lực trách không được mỗi lần đều có thể khai ra đồ tốt hiểu rõ là hệ thống công lao về sau lục nhiên ước gì đem hệ thống từ trong thân thể lôi ra ngoài hung hăng hôn mấy cái đây cũng quá ra sức lúc này đem trong nước hô hấp tăng thêm đạo cụ đặc ở màn sáng bên trong tiến hành sử dụng trong tay x u ấ t s ắ c sử dụng sau vẫn như c ũ là phát ra hừng ư hực bạch kim quang diễm x u ấ t s ắ c bên trên khắc vẽ lấy trong nước hô hấp phủ văn từ m à n sáng bên trong hóa thành bạch quan g tan g ã đến lục nhiên thể nội vốn là vịt lên cạn lục nhiên lúc này có được trong nước hô hấp năng lực lục nhiên hận không thể hiện tại liền xuống nước thử một chút mình năng lực mới bất quá cân nhắc đi ra bên ngoài rơi xuống ăn mòn mưa trong nước còn có không biết tên quái vật lục nhiên vẫn là bỏ đi ý nghĩ này về sau tại trong hải dương sinh tồn thai họa ngầm liền nhỏ rất nhiều mình bây giờ đã coi như là cái hai tích vật đối với lần này giao dịch lục nhiên lộ ra hết sức hài lòng khe hát tiếp tục lật x nhìn xem còn có hay không đáng giá kết giao dễ vật phẩm lẫn đến cuối cùng lục nhiên lại thấy được một cái hứng thú nói chuyện riêng chăn nuôi khí phát hiện đối phương nhu cầu vật liệu cũng không nhiều lục nhiên lúc này liên hệ đối phương tiến hành giao dịch sau đó không lâu chăn nuôi khí được đưa đến bẹ gô bên trên lục nhiên mở ra màn sáng xem xét cái này tự cho ăn khí thuộc tính chăn nuôi khí nhưng phân giải trong nước biển nguyên tố vi lượng hợp thành dinh dưỡng t ể cách mỗi sáu giờ phân giải ra một lần đồ ăn thích hợp tiểu động vật dùng ăn au lại là cái thứ tốt chăn nuôi khí ngoại hình cùng loại với một cái cỡ nhỏ kim loại hộp bề mặt sáng bóng chân trượt mà kiên cố tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng hộp một bên có một cái trong suốt quan sát cửa sổ có thể nhìn thấy nội bộ vận hành tình huống k h á c một bên có một cái cỡ nhỏ ra liệu miệng cách ngôi sáu giờ sẽ tự động phóng xuất ra một lần đồ ăn vừa v ẫ n có thể cho hai con gà còn tự dùng lúc này phi nguyệt cũng làm xong cơm đi vào lục nhiên bên người chủ nhân cái hộp này là cái gì lục nhiên cười hắc hắc đem mình giao dịch đến đồ tốt cho phi nguyệt nói một lần、vào. ta chính không biết nên cho ăn con gà con ăn thứ gì đâu chủ nhân ngươi thật sự là quá tuyệt vời đặt được phi n g u y ệ t một cái môi thơm về sau lục nhiên liền dẫn theo chăn nuôi khí n g h ị muốn đi ra ngoài tưới tiêu nước biển chủ nhân phi n g u y ệ t lần này nghiêm túc đem lục nhiên ngăn lại không cho cự tuyệt mở miệng lần này để phi n g u y ệ t đi lục nhiên gãi gãi đầu nghĩ nghĩ b a n g vào phi n g u y ệ t thực lực bây giờ hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm liền gật đầu đáp ứng thế là phi n g u y ệ t bên hông cải lấy đường đao toái nguyện một cái tay đánh lấy một thanh r ộ n lượng dù che mưa trên tay kia dẫn theo chăn nuôi khí rời khỏi phòng bên trong không bao lâu phi nguyệt liền hoàn hảo không chút tổn hại trở lại trong phòng đem đồ vật để dưới đất về sau phi nguyệt sắc mặt có chút khó coi phi nguyệt thế nào loại này thần sắc rất ít xuất hiện tại phi nguyệt trên mặt xem ra nàng là ở bên ngoài nhìn thấy cái gì đồ vật chủ nhân b ẽ gỗ bốn phía xuất hiện rất nhiều quái vật một đường đi theo chúng ta b ẽ gỗ phiêu đãng hơn nữa nhìn bộ dáng bọn chúng cũng không e ngại cuốn phong nhiệt độ thấp cùng ăn mòn mưa đã có không ít quái vật ngao ngoe muốn động muốn leo lên b ẽ gỗ chương hai mươi một thân thể biến hóa chương hai mươi một thân thể biến hóa nghe được phi nguyệt nói tới tình huống lục nhiên cũng có chút cảm giác nguy cơ quái vật có bao nhiêu số lượng? Phi Nguyệt chần chờ một lát, Phi vật trần một có chờ bao lượng. số lát điều ầ u tuyệt thấy không rõ lắm, nhưng lắm, là đ ố không phút nhiên này trên cũng ngưng Gật gật đầu, giờ ít. mặt mặt trọng. đầu, đ i lục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Điều này đại biểu lấy giai đoạn sau cùng thiên thai đã không xa hắn nhất định phải lợi dụng cuối cùng này một đoạn thời gian tăng lên thực lực bản thân làm tốt đầy đủ chuẩn bị mà một bên phi n g u y ệ t thì không muốn nhiều như vậy thời k h ắ c này nàng đơn thuần đang suy nghĩ nếu như quái vật số lượng rất nhiều mình sẽ rất khó tạ i chủ nhân trước mặt bảo trì một cái đáng yêu hình tượng dù sao muốn ưu tiên cam đoàn chủ nhân an toàn chỉ là nếu là chủ nhân cảm thấy phi n g u y ệ t không đáng yêu không thích mình nên làm cái gì vẫn là phải văn nhã một chút không thể quá bạo lực phi n g u y ệ t túi đầu nhìn một chút ân trên quần áo cũng không thể dính vào máu đến lúc đó trước hết thay đổi trước đó quần áo đi để tránh dính vào đồ không sạch sẽ về phần chiếc nhẫn phi n g u y ệ t suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang trên ngón tay đây chính là chủ nhân đưa chiếc nhẫn của mình ý nghĩa phi phạm bất kể như thế nào nhất định không thể lấy xuống xuống tới nhìn xem lục nhiên một mặt ngưng trọng bộ dáng phi nguyện cũng không nói thêm gì cầm lấy chăn nuôi khí đi chiếu khán con gà con phi nguyện là thật thích cái này hai con lũ díu tiểu ra hỏa không chỉ có thể yêu, còn mười phần hiểu chuyện. Lục nhiên nói qua để bọn chúng đi ngày xưa quỳ hoa trong chậu giải quyết vấn đề, hai con tiểu gia hỏa mỗi lần đều ố néo ố néo nhảy lên chậu hoa. Bất quá hai con tiểu gia hỏa cũng rất khó khống chế mình, mặc dù tương đối thông minh, nhưng nghiên kỷ còn nhỏ, có đôi khi theo ăn theo kéo cũng căn bản là không có cách khống chế. Mặc dù bọn chúng không phải phổ thông gà con, nhưng khi còn bé cùng phổ thông gà t ử ở giữa còn nhìn không ra có bao n h i ê u khác nhau. p h i nguyệt liền nhịn quyết tâm cho hai cái tiểu gia hỏa thanh lý ổ nhỏ, về sau dứt k h á t đem ổ nhỏ chuyển qua ngày xưa quỳ hoa trong chậu. Lục nhiên cố ở phía trên thả cái ổ nhỏ vẫn là không có vấn đề cứ như vậy không chỉ có giải quyết con gà con bài tiết vấn đề còn thành công để linh quang hoa hướng dương đạt được sung túc phân bón dù cho hiện tại không có ánh nắng linh quang hoa hướng dương vẫn như c ũ khỏe mạnh sinh trường so với trước đó hình thể lớn thêm không ít mà lại mỗi ngày đều có nhất định quý hoa tử sản xuất một bên lục nhiên cũng tại khua chiêng gõ c h ố n g trụ bị đầu tiên là đem giao dịch tới phục hợp cung ghép đang làm việc trên đài chế t á c được lại nắm chặt làm ra mấy mũi tên nhẹ nhàng cầm lấy p h ụ hợp cung ghép cảm thụ được trọng lượng của nó và cân bằng p h ụ hợp cung ghép nhìn tính chất cứng rắn loại này ép trong tay trọng lượng để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn đi đến bên trong nhà gỗ một cái góc xuất ra một chút vật liệu gỗ xem như biếm gắm nơi này là hắn đặc biệt vì luyện tập phục hợp cung ghép chuẩn bị địa phương tương đối sạch sẽ cũng lầm không đả thương được những vật khác cầm lấy phục hợp cung ghép nhẹ nhàng kéo căng dây cung cảm thụ được lực lượng của nó hắn vốn cho rằng kéo căng phục hợp cung ghép sẽ có chút khó khăn nhưng không nghĩ tới cũng không có phí bao n h i ê u thời gian liền đem cung kéo ra nhẹ nhàng như vậy trong lòng của hắn hơi động một chút đột nhiên nghĩ từ bản thân mỗi ngày đều sẽ gặm mấy cái hạt dưa mặc dù không có phát giác được biến hóa rõ ràng nhưng những n à y hạt dưa tựa hồ tại trong lúc vô hình đ ể cao thân thể tố chất của hắn cái này thì tương đương với mình chạch trong nhà không tiến hành vận động rèn luyện thân thể tố chất lại tại dần dần tăng lên thậm chí trên người cơ bắp cũng biến thành rõ ràng nghĩ đến nơi này lục nhiên đem phục hợp cung ghép để ở một bên bắt đầu tiến hành thân thể rèn luyện đầu tiên là làm mấy tổ chống đ ẩ y chỉ cảm thấy hai tay cơ bắp căng cứng liên tục làm mười mấy tổ mới có hơi thở hổn hẹn dừng lại tố chất thân thể quả nhiên tăng lên không b t sau đó lại làm mấy tổ nằm n ử a ngồi dậy phần bụng cơ bắp cũng giống như thế thường ngày không làm được mấy cái liền sẽ đau nhức bất lực hiện tại thì giống như là trải qua lâu dài rèn luyện cảm giác không thấy mệt mỏi cuối cùng lại làm mấy tổ tấm phẳng trèo trống cảm thụ được bắp thịt toàn thân khẩn trương cùng lực lượng bộc phát lục nhiên vui vẻ kêu lên một bên phi n g u y ệ t để nàng ngồi tại sau lưng mình quả thực là lại tới mấy cái trống đầy một bộ này rèn luyện xuống tới lục nhiên đối thân thể của mình tố chất hết sức hài lòng cái này nếu là vào ngày thường bên trong chú trọng rèn luyện chẳng phải là rất nhanh liền có thể luyện thành cái cơ bắp b á n nam bất quá lục nhiên ngược lại cũng không muốn để cho mình bắp thịt cả người chỉ cần mặc quần áo hiện gậy thoát y có thịt là được rồi thân thể hoạt động không sai bị lắm lục nhiên một lần nữa cầm lấy phục hợp cung ghép bắt đầu luyện tập b á n tên liên tiếp mấy ngày kế tiếp lục nhiên thân thể có rõ ràng cải biến trên người cơ bắp bắt đầu dần dần rõ ràng đối phục hợp cung ghép sử dụng cũng biến thành thuần thủ trong khoảng thời gian này lục nhiên cùng phi n g u y ệ t một mực là thay phiên nghỉ ngơi dù sao bẹ gỗ bên ngoài còn có không biết số lượng quái vật tại no g ngoe muốn động để phòng bọn chúng đột nhiên bạo động hai người hay là quyết định bắt đầu thay phiên bởi vậy lục nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra rốt cục không cần lại đến giao nộp lương thực nộp thuế mặc d nhưng là trung quy là s o già kém phi n g u y ệ t tại thu hoạch được hệ thống cho dược hoàn trước đó hắn là sẽ không lại giao ra cái gì một giọt lương thực nộp thuế trong khoảng thời gian này không ngừng kiên trì g rèn luyện mặc dù có thành tự hiệu nhưng đại giới chính là sức ăn rõ ràng lên cao cũng may phi n g u y ệ t mười phần tri kỷ mỗi lần đều đổi lấy hoa văn cho lục nhiên làm mỹ vị đồ ăn mà lại mỗi lần cũng có thể làm cho lục nhiên ăn no mây mày thời k h ắ c này phi n g u y ệ t đang ngồi trên ghế trước mặt thì là một bát nóng hôi hổi rau quả canh còn phù hợp một chút nướng đến kim hoàng bánh mì lục nhiên ngồi tại bẹ gỗ trung ương nhẹ nhàng thổi thổi nhịp khí sau đó bắt đầu nhấm nháp chủ nhân cái này canh thế nào? phi nguyệt thanh n â m mang theo vẻ mong đợi con mắt chăm chú nhìn c h ă m chằm lục nhiên động tác lục nhiên hưởng thụ gật đầu uống rất ngon phi nguyệt tay n g h ề của ngươi càng ngày càng tốt phi nguyệt cười m ư ờ i phần xá lạ đạt được chủ nhân tán dương để nàng từ trong tới ngoài không ức chế được vui vẻ ăn ngon chủ nhân liền ăn nhiều một chút còn có bánh mì nướng chủ nhân cũng nếm thử một bữa cơm sau lục nhiên vừa lòng thỏa ý tiếp tục hắn rèn luyện mà phi nguyệt thì ở một bên chiếu cố con gà con cùng linh quang hoa hương dương còn gà con có chăn nuôi khí định thời gian ném uy trong khoảng thời gian này cũng trưởng thành rất nhanh so vừa tới thời điểm lớn tầm vài vòng phi nguyệt cũng dần dần học xong cái khác giải trí phương thức liền là thông qua màn sáng đi vào nói chuyện phiếm kênh nhìn xem người ở bên trong các loại nói chuyện p h í m nàng cũng dần dần học xong màn sáng các loại công năng thậm chí còn học xong nói chuyện p h í m kênh chụp ảnh công năng khoe khoang đem trong tay mình chiếc nhẫn vua xuống đến phát đến nói chuyện p h í m kênh bên trong phía d ư ớ i còn phụ lời nói đây là chủ nhân cố ý đưa quà cho mình tại hiện giai đoạn có thể đang tán gấu kênh bên trong nói chuyện p h í m đánh cái g i á m đều là ủng có nhất định năng lực tự vệ người ít nhất là không cần lo lắng bị ăn mòn mưa chỗ ăn mòn cho nên bọn hắn còn có nhàn tâm đang tán gấu kênh bên trong các loại nói chuyện dù sao bên ngoài là bóng tối vô tận nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đang tán gâu k a n h bên trong tâm sự chém gió cũng có thể đổi một chút thời gian dù sao nơi này cũng không có cái khác giải trí phương thức khi nhìn đến quen thuộc i d xuất hiện đang tán gâu trong kênh nói chuyện đám người kinh hô đại lao xuất hiện đốt cái này i d trong khoảng thời gian này thực sự quá mức trói sáng dù cho lục nhiên cơ bản không đang nói chuyện trời k a n h bên trong nói qua mấy câu nhưng rất nhiều người nói chuyện trời đất trung tâm vẫn như c ũ là hắn tại giao dịch k a n h trưng bài đại lượng cùng nước cùng các loại vật liệu không thể nghi ngờ trở thành đa số người trong lòng đại lao lúc này đốt đại lao đột nhiên xuất hiện để vốn là sinh động nói chuyện phiếm kênh xuất hiện càng nhiều người Trưng nguyệt bằng Hữu, chương 22, phi nguyệt bằng Hữu. bất ằ bằng n trưng nguyệt g hưu, phi hưu. b quá rất nhanh liền có người phản ứng lại gửi đi cái tin tức này người cũng không phải đốt đại lao bản nhân mọi người đều biết đốt đại lao là cái không lo ăn uống có xinh đẹp tỷ tỷ làm bạn nam nhân mà đầu này phát biểu nội dung lại là một đầu phơi chiếc nhẫn hình ảnh còn nói là chủ nhân đưa cho mình rõ ràng không giống như là đốt đại lao phát tin tức cái này khiến nói chuyện phiếm kênh đám người nao nao thảo luận có nói đốt đại lao là cái nữ trang đại lao còn có nói đốt là cái sắc tranh, tranh biến thái thích chơi một chút kỳ quái trò chơi một phen kịch liệt thảo luận về sau càng nhiều người cho rằng gửi đi cái tin tức này chính là đốt bên người cái kia xinh đẹp t ỷ t ỷ dù sao nam ngón tay người không sẽ như thế tinh tế phát hiện này lập tức để bọn hắn c h ấ n kinh thêm hâm mộ xinh đẹp như vậy một người t ỷ t ỷ vậy mà hô đốt chủ nhân không ít nam nhân đấm ngược d ậ m chân t h ế ẩm phát biểu để phi nguyệt nhìn gọi thẳng mới lạ ngược lại là có không ít nữ sinh rất hâm mộ phi nguyệt trên tay chiếc nhẫn hoa、wow, thật là lãng mạn a chiếc nhẫn cũng rất xinh đẹp a trước kia đều chưa thấy qua loại này kiểu dáng chiếc nhẫn ta cũng muốn nam nhân như vậy cùng chiếc nhẫn tỉ tỉ ngươi là đốt đại lão bạn gái sao Còn có không ít người đang thảo luận những chuyện khác, không người đang luận những thảo ít bọn hắn rất nhiều g n t trừ bỏ bị c người từ đặc thù vật tư trong dương mở ra sinh vật đều là đặc thù sinh vật chỉ có thể làm đơn giản giao lưu cầu thông đừng nói sử dụng màn sáng rất nhiều, bên trong rất nhiều người không rất là ngạc nhiên đặc biệt là bên người không có, có sinh vật có trí không người nhao nhao cùng phi nguyện bắt chuyện bất quá phi n g u y ệ t cũng minh bạch cái gì nên nói cái gì không nên nói đối mặt một chút chạy tới tìm hiểu bọn hắn tình huống còn có liền là đơn thuần quay dối mình những người này phi n g u y ệ t căn bản không để ý tới bọn hắn ngược lại là cùng cái khác tương đối thân mật người nói chuyện rất vui vẻ nói chuyện phiếm k a n h bên trong bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt nhìn thấy không ít người muốn thấy mình tự chụp phi n g u y ệ t liền tuyển một chương nàng cùng lục nhiên chụp ảnh trung phát đến nói chuyện phiếm k a n h bên trong đây là ta cùng chủ nhân chụp ảnh chung trên hình ảnh nàng cùng lục nhiên mặt bị thiếp giấy che chắn chỉ có thể nhìn thấy phi nguyện sau l ư n g lục nhiên lớn nửa người bị lục nhiên ngăn hai người gấp dính chặt vào nhau lộ ra m ư ờ i phần thân mật nói chuyện phiếm nhiều lần biết không ít người phát ra một trận thống khổ s ó i chu cảm thán thượng thiên bất công tại cùng mọi người nói chuyện trời đất quá trình bên trong phi nguyệt nói chuyện riêng quen biết một cái tiểu t ỷ t ỷ đối phương ai đi gọi tiểu điểm nha cũng là một cái hai lần thăng cấp qua bẻ gỗ người hai người nói chuyện m ư ờ i phần ăn ý thậm chí cho tới đằng sau còn hẹn xong về sau có cơ hội nhất định muốn gặp một mặt trải qua phi n g u y ệ t nghe ngóng biết được tiểu điểm nha sinh hoạt đến coi như không tệ mặc dù không có bọn hắn trôi qua tốt nhưng là tối thiểu không cần đối ăn uống phát sầu còn có cái hai lần thăng cấp bẻ gỗ cũng coi là ở vào kim tự tháp đỉnh người. đồng thời tiểu điểm nha trong tay còn có không ít hạt giống chỉ là hiện tại nàng chỉ có hai cái trậu nhỏ cắm không cách nào đem hạt giống toàn bộ trồng chỉ trồng một chút hoa quả cùng rau quả tại giao dịch tên bên trong giao dịch vật tư đây cũng là nàng phát triển coi như không tệ nguyên nhân theo nàng nói nàng cũng từ đặc t h ủ vật tư trong dương mở ra một cái sinh vật có trí khôn là thuộc về tinh linh tộc mười phần thân mật mà lại đối với c h ồ n g cũng mười phần c ó tâm đ ắ c đồng thời tinh linh còn có được năng lực đặc thù có thể làm cho phụ cận cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trường đồng thời tăng lên sản lượng phi nguyện nghe xong cảm giác mười phần mới lạ thế là dùng một phần cá nướng đổi lấy tiểu điểm nha hai viên ô mai Tiểu điểm nha, hoa, lại là nướng. Tiểu điểm nha, mặt trên điểm lại điểm gia vị ai, người nha, nướng. nha, còn ăn, nướng hoa, hảo hảo ăn, đây là là cá có vị đây sau o ngon Đốt, đúng nha, đây là chủ nhân dạy ta, khẳng định ta, nha, nhân khẳng ăn chủ nha. a dạy là s đó hai người lại hàn huyên nửa ngày tiểu điểm nha vốn còn muốn cho thêm phi nguyệt mấy cái ô mai nhưng là gần nhất thiên thai giáng lâm các loại cây nông nghiệp sinh trưởng hoàn cảnh cũng không thích hợp nếu không có tinh linh năng lực đặc thù sản lượng đoán chừng sẽ rất ít cho nên chỉ có thể giao dịch trước cho phi nguyệt hai cái ô mai đồng thời ước định cẩn thận thiên thai về sau lại cho cho phi nguyệt một chút hoa quả nhưng cũng không lâu lắm t i ể u đ i ề m nha lại phát tới một kiện vật phẩm áo mưa chế tắc bản vẽ biểu thị cá nướng thật sự là ăn quá ngon mình chỉ dùng hai cái ô mai giao dịch quá mức giá rẻ thế là lại phát tới một phần bản vẽ làm bổ sung phi nguyệt vui vẻ tiếp nhận trong tay cầm hai viên như nước trong veo ô mai rửa giấy sạch sẽ nhưng sau đó xoay người đi đến lục nhiên bên người mang trên mặt tiểu dung chủ nhân nếm thử cái này nàng đem một cọn g cỏ dâu đưa tới lục nhiên bên miệng ấm giọng mở miệng lục nhiên hiếu kỳ nhìn thoáng qua phát hiện lại là ô mai hé miệng nhẹ cắn nhẹ ô mai chất lỏng tại trong miệng nổ tung mang đến một tia trong veo trên mặt của hắn lộ ra nụ c Ừm, ăn ngon. phi nguyện t ụ cười tay r ê n càng sâu, mình cũng cắn mặt một m cái sâu, i nhiên mai, rơi người Phi lộ Lục ra trên vẻ hạnh phúc. ánh nuốt xuống n u mắt g ệ t Phi nhỏ g u y ệ t n ữ n này Nguyệt n g là tay mai tới? Phi từ đâu、tới? Hắc hắc. h sờ lên lục nhiên trên người cơ bắp sau đó trả lời là ta đang tán gấu trong kênh nói chuyện nhận biết một cái tiểu tỷ tỷ cho ta gọi tiểu điểm nha cũng là một cái hai lần thăng cấp qua bẻ gấu người trong tay nàng có không ít hạt giống chỉ là hiện tại nàng chỉ có hai cái c h ậ u nhỏ cắm không cách nào toàn bộ trồng chỉ trồng một chút hoa quả rau quả dùng để tại giao dịch kênh giao dịch ta liền cùng nàng giao dịch cái này hai viên ố mai lục nhiên khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ thì ra là thế tại giao dịch kênh nội kinh thường bán hoa quả nguyên lai、like、là nàng đúng vậy a nàng lên khung hoa quả tại giao dịch kênh rất quý hiếm đâu mà lại nàng còn nói cho ta những cái kêu hạt giống rất thần kỳ chỉ cần có thích hợp hoàn cảnh rất nhanh liền có thể thành thục bất, bất quá bên người nàng còn có một con tinh linh có thể khiến cái này hạt giống thành thục thời gian r ú ngắn lục nhiên nữ nhữ mày lúc này minh bạch đây là giống như phi nguyện là từ đặc thù vật tư trong dương mở ra đặc thù sinh vật xem ra cái kia gọi tiểu điểm nha nữ sinh vận khí không tệ có thể khai ra đối cây nông nghiệp có tăng thêm hiệu quả tinh linh lục nhiên trong lòng hơi đ ộ n g một chút đột nhiên ý thức được những n à y hạt giống tiềm lực dựa theo tiểu điểm nha nói dù cho không có tinh linh phụ trợ những n à y hạt giống tại thích hợp hoàn cảnh hạ cũng có thể thành thục rất nhanh nếu như bọn hắn b ẹ gỗ diện tích lại khuyết trường lớn hơn một chút hắn cũng có thể đại quy mô loại một chút rau quả hoặc là hoa quả dạng này có thể cam đoan đồ ăn tính ổn định nhìn về phía phi nguyện nàng còn có rất nhiều hạt giống phi nguyện nhẹ gật đầu đúng nha chủ nhân ta suy đoán loại này đặc thù hạt giống có thể là bên người nàng cái kia tinh linh cung cấp cho nàng lục nhiên gật đầu những n à y hạt giống quả thật làm cho hắn rất tâm động nếu như chúng ta bẹ gỗ lại khuyết trương lớn hơn một chút cũng có thể loại một chút lương thực cùng hoa quả phi nguyệt hai mắt tỏa sáng minh bạch chủ nhân ý tứ chủ nhân là nghĩ cùng các nàng giao dịch một chút hạt giống lục nhiên gật đầu thừa nhận bất quá bây giờ còn không nóng n ả y thiên hai tình huống d ư ớ i chúng ta cầm tới hạt giống cũng vô dụng mà lại hạt giống hiện tại muốn giao dịch cũng sẽ không tiện nghi lục nhiên trong lòng đã có ý nghĩ nếu như bọn hắn có thể trồng mình lương thực cùng hoa quả vậy sẽ là một cái ưu thế thật lớn chương hai mươi ba điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh chương hai mươi ba điểm tiểu nhiễm cùng tinh linh thế là lục nhiên tại trải qua ngắn ngủi suy tư về sau nhìn về phía phi n g u y ệ t người có hay không nói cho nàng thiên hai giai đoạn sau cùng sự tình phi n g u y ệ t lắc đầu nhu thuận dựa sát vào nhau trên người lục nhiên chủ nhân không có để cho ta nói ta ai cũng không có nói cho vớt vớt đầu của đối phương không bằng đem chuyện này nói cho nàng cũng làm cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng lục nhiên trong tay không có bất kỳ cái gì hạt giống bọn hắn trước đó cũng thu hoạch không ít vật tư dương lại chưa từng nhìn thấy hạt giống tương quan đồ vật đủ để nhìn thấy hạt giống thu hoạch độ khó không nhỏ chính như phi nguyện nói nàng có thể thu được hạt giống nói không chừng cùng bên người nàng tinh linh có quan hệ cho nên lục nhiên nghĩ đến chờ thiên thai đi qua sau nói không chừng có thể từ tiểu điểm nhà trên thân giao dịch đến một chút hạt giống sớm nói cho nàng thiên thai sự tình cũng tốt để nàng có chuẩn bị muốn là đối phương có thể bình yên vượt qua thiên thai nói không chừng còn có thể nghĩ đến chính mình cái này ân tình giao dịch đến một chút tốt hạt giống phi nguyệt nghe xong cảm thấy có đạo lý nếu là bọn hắn nơi này cũng có ô mai hạt giống sau này mình liền có thể ăn được ngọt ngào ô、oh、mai thế là vội vàng trở lại màn sang trước mở ra tiểu điểm nhà pm đem t i ê n thai giai đoạn sau cùng sẽ xuất hiện quái vật sự tình nói cho đối phương biết chờ đợi sau một lát đối phương phát tới một cái biểu tình khiếp sợ lại vội vàng hỏi thăm phi nguyệt liên quan tới quái vật tình báo tin được không phi nguyệt xem xét lời này liền có chút không vừa ý vậy mà hoài nghi mình chủ nhân thế là vội vàng hồi phục thật phi nguyệt liên tiếp tăng thêm mấy cái than thở biểu thị chính mình nói tuyệt đối là thật đồng thời để nàng nhanh làm chuẩn bị giai đoạn sau cùng t i ê n thai tùy thời đều có thể gián lâm tiểu điệm nha hiển nhiên không ngờ rằng sẽ xuất hiện quái vật nhưng là đối với phi nguyệt vẫn là lập tức nói t ạ đồng thời còn nói hiện tại đi chuẩn bị ngay nhìn đối phương nghe lọt được mình tại phi nguyện y mới thở rời đi màn sáng đồng thời một cái khác đầu bẹ gỗ bên trên đồng rạng có một thiếu nữ từ màn sáng tiền chặt lên phòng mờ mờ bên trong thiếu nữ dội lưng một cái thân hình của nàng cao gậy mà cân xứng đường con g trôi chảy mà tự nhiên làn da bày biện ra khỏe mạnh mạch sắc phần eo tinh tế mà mềm mại vợ mông mượt mà mà sung mãn mỗi một b ư ớ c đều tản ra hấp dẫn nữ tính lực tại d ố i người đồng thời miệng bên trong còn phát ra để cho người ta đến tim đập đỏ mặt thanh âm lộ ra hai viên như ẩn như hiện răng n è o để một bên tinh linh đều vì thế mà c h o á n váng dáng người thật tốt đâu tiểu nhiễm t i n h linh nhẹ giọng tán thắn nói không biết từ ở đâu ra một chút sáng n g ờ i vẩy vào tinh linh trên thân lộ ra dáng dấp của nàng nàng đứng ở trong phòng trong tay nhẹ khẽ vớt vớt một mảnh xanh biết lá cây ánh mắt bên trong mang theo một tia ô nu thân ảnh lộ ra phá lệ ưu nhã phản phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra t i ê t tử tinh linh dáng người cao gầy mà phong vận cùng một bên thiếu nữ khác biệt nàng càng giống là thành thục đại tỷ tỷ làn da b ả y biện d a nhàn nhạt trắng n g à bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ phản phất là dưới ánh trăng tinh khiết nhất s ư ơ n g tuyết tóc càng lạ như là thác nước rủ xuống mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại quét sạch sạch mỗi m ộ t sợi tóc đều giống như lưu động ánh sáng tản ra quang mang nhàn nhạt ngũ quan tinh xảo mà hòa mỹ con mắt là thâm thúy màu xanh lam lông mi dài màu mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng chạy ra tới giai điệu bị nàng xưng là tiểu nhiễm thiếu nữ chính là cùng phi nguyệt tại màn sáng bên trên nói chuyện trời đất tiểu điểm nha tên đầy đủ điểm tiểu nhiễm nghe được tinh linh tán thưởng mình vóc người đẹp điểm tiểu nhiễm sắc mặt hồng nhuận vui cười chạy c h ậ mấy m bước ôm lấy tinh linh đầy đ ặ n thân thể thuận thế cọ sát người ta dáng người cho dù tốt cũng không đổi kịp lăng tỷ tỷ đâu lăng tỷ tỷ giá người n g là ta gặp qua tốt nhất giống lăng tỷ tỷ loại này dáng người hình dạng tại chúng ta thế giới kia khẳng định là thụ vạn người truy phùng đại minh tinh tinh tinh bị điểm tiểu nhiễm nói sắc mặt bỏ b đôi mắt đẹp nhẹ nhàng t r ừ n g mắt liếc điểm tiểu nhiễm lăng gắt giọng nào có ngươi nói khoa trương như vậy điểm tiểu nhiễm chăm chú nhìn một chút lăng dáng người gật đầu nói ra chính là khoa trương như vậy ta muốn là nam nhân ta đã sớm không đợi điểm tiểu nhiễm nói r ứ t lời lăng tay liền che miệng n à n g lại đi đi đi mỗi ngày kể một ít loại này không biết xấu hổ hại không xấu hổ à. đem thiếu nữ đuổi qua một bên tinh linh lúc này mới lên tiếng ngươi cứ như vậy đem tin tức của chúng ta đều nói ra ngoài tại không lộ ra ngoài đạo lý ngươi hẳn là hiểu mới đúng điểm tiểu nhiễm nghe được lăng nói lên chính sự cũng không còn cười đùa tửng k h é cắn n ó n tay ta cảm giác tiểu thư kia tỷ không giống như là người xấu nàng là cùng lăng tỷ tỷ giống nhau là từ vật tư trong dương g i a đây này mà lại vừa rồi cá nướng lăng tỷ tỷ ngươi cũng nếm thật ăn thật ngon a lăng liếc nàng một cái không phải tất cả mọi người là tâm địa thiện lương điểm này ngươi hẳn là rõ ràng mặc kệ là chủng tộc gì người xấu đều có điềm tiểu nhiễm lần nữa ôm vào lăng e o ta biết rồi lăng tỷ tỷ có thể cùng với ngươi sinh tồn ta cũng rất may mắn đâu chỉ là cùng với nàng nói chuyện phiếm rất cộng đồng chủ đề mà lại thinh linh lăng nhìn nàng một cái mà lại điềm tiểu nhiễm nhỏ dọn thầm thì nói mà lại luôn cảm giác đốt là người ta quen biết đâu nhìn xem màn sáng bên trong phi n g u y ệ t phát tấm hình kia thiếu nữ dần dần xuất thần tinh linh cũng tò mò nhìn thoáng qua màn sáng trên tấm ảnh là một nam một nữ thân mật dính vào cùng nhau bất quá cũng không có lộ mặt không nhìn ra có gì đặc biệt lắc đầu mặc kệ ngẩn người thiếu nữ xoay người đi chiếu c ô trong phòng cây nông nghiệp thiếu nữ phát giác tinh linh rời đi vội vàng lại đuổi theo lăng tỉ tỉ còn có vừa rồi nàng cho ta nói một sự kiện thiên hai cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật nàng để chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút lăng nghe được điểm tiểu nhiễm nói lời đẹp mắt lông mày lập tức nhăn lại tới quái vật t mân mặc dù không biết nàng là từ đâu biết、đến. nhưng nàng nói rất chân thành lăng ngừng lại động tác trên tay lâm vào c h ầ m t ư có lẽ bọn hắn có đồ vật gì có thể trợ giúp bọn hắn dự báo hay là hàn huyên với ngươi trời người kia có cái gì năng lực đặc thù có thể biết tương quan sự tình mà lại ta cũng ẩn ẩn cảm thấy hai ngày này trong biện không yên ổn đ i ệ m tiểu nhiệm nghĩ đến lăng trên người năng lực đặc thù có thể để cho cây nông nghiệp tại không có ánh mặt trời chiếu tình hôn dưới vẫn như cũ sinh trường mà lại sinh trường tốc độ cực nhanh cùng lăng tỷ tỷ đồng dạng có cái gì năng lực đặc thù lăng ở đầu có lẽ nàng cũng không phải là nhân loại bất kể nói thế nào chuyện này muốn gây nên quan trọng ta năng lực chiến đấu rất bình thường nếu như tin tức của nàng chuẩn xác người đến nhanh giao dịch một chút vũ khí dùng để tự vệ t i nhiễm đầu, tinh xảo trên mặt tươi cười, kia kiếm tại điểm tiểu nhiễm thời điểm, hải phiêu ể u đầu, quá câu phu yếu. chuẩn thấu quá, ngật trên lăng không cần lắng, nhưng trưởng, trên công cũng không Ngay cùng lăng nắm chặt chuẩn bị thời điểm, hàn phong lạnh thấu xương、hải、dương, dần dần phiêu tán lên một chút xương mù. Bất quá, mưa như chút nước thế chặt chút mặt một mù. mưa mưa tỉ tỉ ta trước tay Bất chút to đạo xảo xã lo lạc là bộ bị vừng chương hai mươi b ố cuối cùng giai đoạn vượt sâu cụ hiện chương hai mươi b ố cuối cùng giai đoạn vượt sâu cụ hiện trong phòng phủ lên hai cái dầu hỏa đèn ánh đèn dịu dịu ở trên vách tường bỏ ra ấm áp v ầ ờ n sáng để gian phòng lộ ra không có trước đó như thế lờ mờ lục nhiên cùng phi n g u y ệ t ngồi tại bẹ gỗ trong phòng nhỏ phía ngoài hàn phong như cũ tại tứ ngược nhưng trong phòng ấm áp để bọn hắn cảm thấy an tâm lục nhiên ngồi tại lò sưởi trong t ư ờ n g trước trong tay cầm một quyển sách ngẫu nhiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt bên trong mang theo một chút cảnh giác phi nguyện thì ngồi ở một bên ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nói chuyện phim từng đầu tin tức không ngừng đổi mới từ vừa rồi nói chuyện phiếm k a n h bên trong người liền lục tục ngao ngoe phát hiện không hợp lý bọn hắn đều thấy được dưới mặt biển ẩn tàng dị dạng tại thiên thai giai đoạn thứ nhất thời điểm liền đã có người phát hiện trong biển tựa hồ có đồ vật gì tồn tại nhưng là cũng không có người hướng quái vật trên người nghĩ theo bản năng coi là trong biển tồn tại đều là một chút bình thường sinh vật biển mà lần này không giống hàn phong mưa to dưới mặt biển mặt vậy mà mơ hồ xuất hiện để người quá sợ hai quái vật lục tục phát hiện để nói chuyện phím bên trong tất cả mọi người quá sợ hai quái vật i n tức một đầu tiếp lấy một đầu toàn bộ canh bên trong tràn đầy khủng hoảng cùng lo nghĩ mọi người mau nhìn phía dưới biển có cái gì đang động tựa như là cái gì hải quái ta thấy được những tên kiêm một mực tại ta bẹ gỗ phụ cận du đãng giống như muốn công kích ta ông trời của ta chuyện này quá đáng sợ ta nên làm cái gì có người hay không mau cứu ta mọi người đừng hốt hoảng chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối phi nguyệt giờ phút này ý thức được thiên thai giai đoạn sau cùng muốn giáng lâm tắt đi nói chuyện phiếm k ê n h hướng phía lục nhiên r ử a s á t vào lục nhiên cũng thu hồi quyển sách trên tay đứng tại bẹ gỗ trong phòng nhỏ thân thể hơi nghiêng về phía trước song tay nắm chặt lấy một cây tự chế làm bằng gỗ tạ tay bắt đầu thông thường rèn luyện trên trán của hắn có chút suất mùa hôi hột cơ bắp tại than đá dưới ngọn đèn có chút rung động xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy trên mặt biển s ó n g cả m á h liệt mây đen dày đặc mưa rào xối xả phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận nguy hiểm tiến đến đúng vào lúc này lục nhiên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm đinh giai đoạn thứ hai thiên thai sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận lục nhiên động t á c trên tay dừng lại ý thức được cuối cùng giai đoạn thiên thai liền m u ố tới từ thanh vật phẩm bên trong lấy g a thập toàn đại bộ hoàn lục nhiên nhìn trong tay lớn chừng quả đấm r phi nguyệt nhìn thấy lục nhiên trong tay nhiều hơn một cái lớn viên thuốc h i ế u kỳ lại gần người người bất quá tựa hồ là nghe được cái gì kỳ quái hương vị ngay cả bận bịu che mũi rời xa chủ nhân trong tay ngươi cầm là cái gì vật kỳ quái làm sao có một cố là lạ hương vị lục nhiên nghe vậy cũng xích lại gần người người nào có cái gì hương vị sau đó cũng mặc kệ phi nguyệt dần dần con mắt t r ợ to lúc này lấy ra một bình nước thăm dò tính căn xuống một ngụm nô hương vị còn rất khá liền là có chút nghẹn thế là phối hợp với nước lọc lục nhiên thuần thục đem trong tay thập toàn đại bổ hoàn ăn xong một cố manh liệt chắc bụng cảm giác tùy theo mà đến ấm áp lực lượng trong nháy mắt tại thể nội bộc phát phảng phất có một đám lửa tại thể nội thiêu đốt lục nhiên có thể cảm nhận được cố lực lượng này tại thể nội cấp tốc lưu động mỗi một tế bào đều bị cố lực lượng này chỗ kích hoạt hoa cảm giác này lục nhiên thanh ấm mang theo kinh ngạc thân thể run nhẹ nhẹ thừa nhận một loại nào đó biến hóa cực lớn phi n g u y ệ t đứng ở một bên trong mắt lóe ra lo lắng q u a n mang nàng có thể cảm nhận được lục nhiên thân thể biến hóa trong lòng rất là khẩn trương nắm thật chặt hai tay nháy mắt một cái không nháy mắt gấp chằm chủ nhân chủ nhân không sao chứ phi nguyện thanh ấm mang theo run g i y con mắt chăm chú nhìn chằm lục nhiên lục nhiên lại cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có tốt không có việc gì phi nguyện đây là ta từ địa phương khác làm tới dược hoàn có thể tăng lên tố chất thân thể của ta ta hiện tại cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực cái này viên thuốc hiệu quả so lục nhiên mong muốn muốn tốt rất nhiều vốn cho rằng chỉ là tăng cường cái nào đó phương diện dược hoàn không nghĩ tới lại là tăng phúc toàn thân các nơi phối hợp thêm trong khoảng thời gian này rèn luyện lục nhiên chỉ cảm thấy mình bây giờ không ai cản ổ i theo thời gian trôi qua lục nhiên có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dần dần ổn định lại cảm giác được cơ thể của mình tại có chút rung động giống như là tại kinh lịch một loại nào đó tái tạo t r ậ m rãi cởi xuống quần áo trên người muốn rõ ràng hơn quan sát thân thể biến hóa không ngoài sở liệu thân thể phát sinh rõ rệt biến hóa cơ bắp trở nên càng thêm có hình đường con trôi chạy mà hữu lực trước đó mặc dù một mực rèn luyện nhưng thời gian hơi ngắn trên thân mơ hồ có bắp thịt hình dạng nhưng lần này lại trực tiếp thành hình thân thể trở nên càng thêm cơm tráng bắp thịt hình dáng có thể thấy rõ ràng chủ nhân ngươi ngươi biến phải hảo nhìn phi nguyện thanh ấm mang theo chân kinh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục nhiên trong mắt lõe ra không hiệu con mang lục nhiên biến hóa trên người để phi n g u y ệ t đều thấy nhìn không chuyển mắt nuốt nước miếng thậm chí hai chân khép lại không biết suy nghĩ cái gì lục nhiên ho nhẹ nhất thanh vội vàng mặc xong quần áo chậm trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh â m đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới vượt qua lần này thiên thai ban thưởng tiêu chuẩn vật liệu gỗ một nghìn tiêu chuẩn vật liệu đá một nghìn kim loại vật liệu một nghìn mảnh kiếng bể một nghìn tự do đồ ăn một trăm phần nước lọc một trăm phần b ẹ gỗ thanh vật phẩm mở rộng đạo cụ mười thủy lợi phát động l ự c t một nghe hệ thống thanh â m ở bên thai không gián đoạn vang lên lục nhiên con mắt chậm dài chợ to cái này phần thưởng này cũng quá phong phú lục nhiên để hệ thống một lần nữa thông báo một lần ban thưởng ý thức được mình không có nghe lầm khoe miệng của hắn áp chế không nổi dâng lên vật liệu đều là một n g à n bản liền ngay cả thức ăn nước uống cũng là một trăm phần còn có cái khác hai loại ban thưởng đây cũng quá xứng rồi bất quá lục nhiên vẫn là cưỡng chế đẻ xuống nội tâm kích động không hề đứt đoạn nói với mình đây là vượt qua thiên thai sau ban thưởng mà không phải hiện tại liền có thể có không bao lâu lục nhiên nội tâm bình tĩnh trở lại đã hệ thống cho ban thưởng như thế phong phú tiệc cái này giai đoạn sau cùng thiên thai chắc chắn sẽ không tốt như vậy đối phó ngay tại lục nhiên suy nghĩ thời điểm màn sáng máy móc cơm vang lên tin tưởng các vị đều thích đứng giai đoạn thứ hai minh mưa t h t cốt q u như vậy chúc mừng các vị tại giai đoạn thứ hai thiên thai bên trong sống tiếp được không kịp v ì các vị chúc mừng tăng cường mà đến là thiên thai cuối cùng giai đoạn vượt sâu cụ hiện dưới biển sâu quái vật sớm đã nhìn chằm chằm các ngươi như vậy các ngươi có thể hay không theo bọn nó trong miệng thoát đi đâu hay là bọn chúng mới là con mồi lục nhiên vội vàng nói cho phi nguyện thiên thai sau cùng giai đoạn đã giáng lâm giờ phút này bên ngoài gió táp mưa xa sấm xét váo dội toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng mưa gió càng lúc càng lớn sóng biển lăn lộn sóng lớn không ngừng mây đen dày đặc trên bầu trời thỉnh thoảng có thiệm điện x e qua chiếu sáng toàn bộ mặt biển cùng một thời gian quái vật một cái tiếp một cái từ trong biển toát ra bắt đầu hướng phía bẹ gỗ phương hướng b à tới chương 25, quái vật chương 25, quái vật khí trời bên ngoài càng ngày càng ác liệt lục nhiên cùng phi nguyệt cũng nắm chặt thời gian chỉnh lý tốt trên người vũ khí trang bị phi nguyệt đem đường đao thoái nguyệt đeo ở hông đơn tay nắm chặt chua đao ánh mắt gắt gao tiếp cận pha lê thế giới bên ngoài nhìn thấy phi nguyệt chỉ cầm một thanh t h á i nguyệt lục nhiên lại đem g a o dịch tới thuộc gia hộ giáp đưa cho phi nguyệt đem cái này cũng mặc vào phi nguyệt đương nhiên sẽ không tiếp nhận lắc đầu cự tuyệt chủ nhân mặc vào đi ta bất quá nàng lời còn chưa nói hết liền bị lục nhiên ngăn chặt miệng ta cầm cung tiễn ở hậu phương những quái vật kia trước tiên không tổn thương được ta cho nên ta lo lắng hơn ngươi nếu là ngươi thụ thương ta sẽ rất tự trách nghe được chủ nhân quan tâm như vậy mình lời nói phi nguyệt chỉ cảm thấy nội tâm một trận ấm áp không còn cự tuyệt lục nhiên trong tay thuộc gia hộ giáp đem hộ giáp toàn bộ m ặ c trên người mặc dù thuộc gia hộ giáp bộ g á n g cũng không dễ nhìn nhưng là có thể vì người mặc cung cấp nhất định năng lực phòng ngự cổ tay trước sau ngực chờ mấu chốt địa phương đều chiếm được bảo hộ lục nhiên hài lòng gật đầu cứ như vậy hắn liền rất yên tâm coi như phi nguyệt giải khai một bộ phận phong ấn nhưng ở lục nhiên trong lòng vẫn là xem nàng như thành tham ăn thiếu nữ khả ái dù sao phi nguyệt chưa từng có sinh khí hoặc là tức giận nhìn cũng không có chút nào l ư ợ c sát thương trong hải dương quái vật không kịp chờ đợi từ trong nước biển lao ra cảm nhận được gió rét thấu xương cùng ăn mòn mưa hưng ơ phân phát ra quá thiếu sau đó liền hướng phía cách đó không xa bẹ gỗ phóng đi đi theo bẹ gỗ lâu như vậy bọn chúng đã sớm đói bụng rán vào lưng hận không thể lập tức ăn được một ngụm tươi mới thịt chỉ là chờ chúng nó bơi tới bẹ gỗ bên cạnh mới nhìn g i bẹ gỗ bốn phía nhiều hơn một đạo phòng cái này khiến vốn là vội vàng sao động quái vật càng thêm không kiên nhẫn n g a hô hô kỳ quái tiếng kêu không ngừng vang lên những quái vật này phân bố tại bẹ gỗ bốn phía bắt đầu không ngừng mà công kích phòng ngự tường đá đống nhiên lúc làm cho người kinh hại đánh âm thanh tứ phía quanh q u ẩ n những quái vật này càng đánh càng phẫn nộ phòng ngự tường đá trình độ chắc chắn vượt xa bọn chúng mong muốn đánh nửa ngày đừng nói một cái khe hở liền ngay cả một vết nước cũng không có nhìn thấy phòng ngự tường đá sở dĩ có như thế năng lực phòng ngự dứt bỏ tự thân cơ bản năng lực phòng ngự bên ngoài còn trải qua bẹ gỗ phòng ngự đạo cụ tăng lên giống những quái vật này dạng này v muốn trong thời gian ngắn đánh phá phòng ngự tường đá căn bản không có khả năng mắt nhìn công kích của mình đối phòng ngự tường đá lên không đến bất luận cái gì hiệu quả những quái vật này bắt đầu nghĩ biện pháp khác có chút lặn vào trong biển bơi tới bẹ gô dưới đáy bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào bên trong nhưng dưới đáy năng lực phòng ngự vẫn như cũ từng chiếm được tăng lên mà lại bẹ gô bản thân phòng ngự liền tất cả đều tập trung ở dưới đáy mỗi lần thăng cấp thời điểm phần lớn vật liệu tất cả đều tiêu hao tại bẹ gô dưới đáy vị trí tăng lên phòng ngự cùng độ dày bốn phía cùng dưới đáy đều không có cách nào tiến vào những quái vật này hận không thể lập tức mọc ra cánh bay vào đi từ ngay tại cục diện có chút cứng đờ thời điểm một con hình thể tương đối lớn quái vật một cước dẫm tại k h á c một con quái vật trên đầu cũng mặc kệ dưới chân quái vật ăn người tiếng gào thét ra sức nhảy lên nhảy lên tường đá phòng ngự tường đá độ cao cũng không cao quái vật vững vàng dẫm tại trên tường đá hưng ơ phấn gật gù đặc ý phía dưới những quái vật này nhìn thấy loại biện pháp này có thể đi vào ngao ngao loạn cả một đoàn bắt đầu lẫn nhau dẫm đầu con kia nhảy lên tường đá quái vật cũng mặc kệ sau lưng đồng bạn trực tiếp nhảy đi xuống hướng phía bệ gỗ trung ương phòng ốc phóng đi ngao ngao, ngao. xuyên đấu qua cửa sổ lục nhiên cùng phi nguyệt tùy thời chuẩn bị phát động công kích chỉ gặp con quái vật này có được cùng loại nhân loại thân thể nhưng là cái đầu so với nhân loại thấp nhỏ một chút mà lại hai tay hơi ngắn trên thân cũng có có thể ở trong nước hô hấp vây cà phiến làn da vì màu xám nhạt tứ chi cùng loại ngón tay kết cấu bị màng tiếp liền cùng một chỗ trên đất bằng chạy động tác mười phần quái dị nhất là tại hắc á m chiếu dọi lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi rất nhanh quái vật đã tìm được tiến vào p h ò n g ốc đại môn bắt đầu đối đại môn phát động công kích mãnh liệt bênh bênh bênh bất quái vật đánh mấy chục lần cũng không thể đập ra cửa phòng mắt thấy quái vật căn bản vào không được lục nhiên đại nào chuyển động đ ố n g nhiên mở miệng nói ra đem ra hỏa này bỏ vào đến hiện tại đi vào bẹ gỗ bên trên quái vật cũng chỉ có cái này một con nhất định phải bắt lấy cơ hội này thăm dò một chút loại quái vật này sức chiến đấu không phải đợi đến đến tiếp sau b ỏ lên trên bẹ gỗ bên trên quái vật nhiều hơn tại không biết thực lực cụ thể tình huống dưới rất khó làm ra hữu hiệu phản kích cũng đã mất đi loại này đơn độc thăm dò quái vật cơ hội thế là hai người sờ đến trước cửa phòng phi nguyệt tại lục nhiên ra hiệu hạo b n g nhiên đem phòng cửa mở ra quái vật xem xét lớn cửa bị mở ra hưng phấn dị thường hướng phía trong phòng một cái lặn xuống nước chui vào. bất quá còn không đợi nó đứng v ữ n g một cây sắc bén mũi tên liền hướng phía nó cấp tốc phong tới hiu mũi tên trên không t r u n g sẹt qua một đạo vết tích quái vật căn bản không có tranh n ẽ thời gian cũng dễ b ả n chưa kịp phản ứng một tiễn này cứ như vậy thẳng tắp bắn vào quái vật bà vai p h ú c ngao ngao ngao ngao theo sát mà đến liền là quái vật k i a thống khổ chu lên cái này khó nghe thanh âm để lục nhiên cùng phi nguyệt nhữu c h ẳ n mày máu tươi tại dầu hỏa đèn mở tối chiếu xuống nhỏ rơi trên mặt đất chỉ là một tiễn này không có thể bắn mặc quái vật bà vai nhưng ngợn nhờ dầu hỏ đèn ánh sáng lục nhiên v bất quá mình một tiến này cũng không có toàn bộ triển khai dây cung có thể tạo thành loại này tổn thương cũng vượt quá lục nhiên dự kiến xem ra loại quái vật này năng lực phòng ngự cũng không mạnh từ cổng truyền đến hô hô hàn phong cùng giải rác do mưa vẹn gô ở trong mưa gió có chút lay động quái vật run dày đứng dậy bị thương thân thể của nó ở trong mưa gió lộ ra phá lệ dữ tợn nhưng không đợi nó có bước kế tiếp động tác một thanh l o ạ r a hàn mang đường đao đã rơi xuống phấp một tiếng văng trầm quái vật đầu lâu nện rơi trên mặt đất thân thể chầm rãi ngược lại hướng phía sau phun ra ra đại lượng huyết dịch loại này manh liệt đánh vào thị giác để lục nhiên huyết dịch dâng、lên. chỉ cảm thấy thể nội chiến đấu dục vọng bị nhanh lửa tim của hắn đập r a tốc thân thể hơi nghiêng về phía trước trong tay phục hợp cung ghép cầm thật chặt nhìn chằm chằm quái vật ngã xuống thi thể mấy hơi thở về sau quái vật cũng không có động tính khác lục nhiên lúc này mới bông tay ra bên trong phục hợp cung ghép xem ra liền xem như quái vật rơi mất đầu về sau cũng là sẽ chết lục nhiên liền sợ loại kia rơi mất đầu về sau còn có thể còn sống quái vật so ra mà nói loại quái vật này mang cho hắn cảm giác á c bách rít đi rất nhiều lần nữa nhìn về phía quái vật chết mất vị trí chỉ gặp trên thi thể vậy mà chậm rãi ngưng kết ra một đoàn bách qu Con mắt chăm chú nhìn chầm, chầm đoàn nhìn quang. mắt chầm Đây kia bạch lục à cái gì? Tiếp gì? t tới g ầ nhiên quái vật t thể, thể có c ả n đem ư đạo cụ nhặt lên cẩn thận xem xét kia là một cái cùng loại răng đồng dạng đồ vật mặt ngoài loại da quang mang nhàn nhạt, nhạt. t ả n ra một loại mùi tanh h hôi vị có thể cảm nhận được cái này mai vật phẩm bên trong lần chứa một chút năng lượng nhưng cụ thể có tác dụng gì còn không rõ ràng lắm không đợi lục nhiên nghiên cứu vật phẩm tác dụng chỉ gặp cách đó không xa bẹ gỗ bên trên lại bỏ lên hai con quái vật cái này hai con quái vật ngoại hình to lớn hơn làn r a bày biện ra một loại quỷ dị màu xám đậm ánh mắt của bọn nó lóe ra h ư n g q u a n g tràn đầy ác ý cùng ý hiếp chủ nhân lại có quái vật đi lên phi nguyện thấp giọng nhắc nhở để lục nhiên lực chú ý trở lại ngoài phòng quái vật trên thân h ắ n cấp tốc rút ra chết mất quái vật trên người mũi tên dương cung lắ phía ngoài gió gào thét thổi qua lục nhiên mùi tên cũng bị gió mạnh cải biến phương hướng lúc đầu có thể trúng đích trong đó một con quái vật mùi tên sát đối phương bên thai quá khứ chưa thể trúng đích mục tiêu ngay tại lục nhiên lần nữa kéo cung thời gian hai con quái vật đã lệch ra lắc lắc chạy tới cổng mặc dù loại quái vật này chạy tư thế rất kỳ quái nhưng tốc độ cũng không chậm thân thể của bọn chúng ở trong mưa gió lộ ra phá lệ dữ tợn trong phòng hai con gà con tử bị động tính bên ngoài dọa đến nút ở ổ bên trong phát ra nhỏ xịu dữ âm thanh linh quang hoa hướng dương cũng không đứt ních phản phất cảm nhận được phía ngoài nguy hiểm、Siêu. theo lục nhiên trong tay mũi tên nổ bắn ra mà ra một bên đã sớm chuẩn bị phi n g u y ệ t cũng lần nữa bạo động một tiếng vang trầm mũi tên trong phòng v ạ c h ra một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g tinh chuẩn chúng đích cổng một con quái vật ngực quái vật thân thể k h ẽ r u lên lập tức ngã trên mặt đất phun ra ra đại lượng viết dịch cùng lúc đó khác một con quái vật vừa mới bước vào cửa phòng liền bị phi n g u y ệ t một đao đâm nhập thể nội phi n g u y ệ t động tác cấp tốc mà quả quyết đường đao toái n g u y ệ t tại trong tay nàng lóe ra h à mang theo một tiếng vang lanh lảnh đường đao phát lực đem quái vật chặt thành hai nửa máu tươi văng khắp nơi quái vật thân thể trên s thời khắc này phi nguyện hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nữ võ thần v y phong lấm lấm bộ dáng làm cho không người nào có thể đem nàng cùng bình thường chú mèo ham ăn liên hệ với nhau nàng hai mắt tựa hồ lóe ra ánh sáng nhạt màu đen tóc dài theo thổi vào trong phòng hàn phong tùy ý bay lên trong tay đường đao toái nguyệt bởi vì lây dính huyết dịch trở nên càng thêm yêu dã vừa mới bị giải quyết hết hai con quái vật trong đó một con quái vật trên thi thể ngưng tụ ra vật phẩm lục nhiên trong lòng hiểu rõ xem ra quái vật rơi xuống vật phẩm cũng là có xác suất cũng không phải là trăm phần trăm rơi xuống bất quái lần này quái vật tập kích đối bọn hắn tới nói không khỏi không là một m chuyện tốt mà lần này rơi xuống vật phẩm lục nhiên còn không có t ử quan sát kỹ liền nhìn thấy ngoài phòng lần nữa bỏ lên ba con quái vật một bên phi nguyệt nhìn chằm chằm ba con quái vật kia mở miệng bình luận loại quái vật này thực lực cũng không mạnh liền xem như chủ nhân trước kia tại một đối một tình huống dưới cũng hoàn toàn không sợ lục nhiên nghe xong cũng là gật gật đầu những quái vật này năng lực chiến đấu xác thực không ra hồn chỉ cần trên tay có ra dáng vũ khí giải quyết bọn chúng cũng không tính khó khăn cũng liền chỉ là nhìn tương đối dọa người thôi ba con quái vật rất mau tới đến trước cửa ngoại hình của bọn nó khác nhau. nhưng đều lộ ra phá lệ dữ tợn nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn cái này ba con q u á i vật đến sau này nhìn thấy trên đất đồng bạn thi thể động tác đột nhiên dừng lại trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt của bọn nó lóe ra h ư n g quang phản phất tại ước định trước mắt uy hiếp chờ đợi chỉ chốc lát những q u á i vật này cũng không có lập tức phát động công kích bọn chúng nhìn chằm chằm lục nhiên cùng phi n g u y ệ t quan sát một trận sau đó đi vào trước cửa cẩn thận từng ly từng tí kéo đi kêu ba bộ thi thể lục nhiên cùng phi nguyện liếp nhau ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc chủ nhân bọn chúng muốn làm gì lục nhiên có chút mưu nhữ mày không biết nhưng chúng ta phải cẩn thận đúng lúc này ba con quái vật kéo lấy thi thể đi tới bẹ gỗ một bên bắt đầu cắm ăn một màn này để lục nhiên cùng phi nguyệt đều cảm thấy chấn kinh bọn hắn có thể nhìn thấy quái vật răng tại trên thi thể căn xé phát ra làm cho người buồn nôn thanh âm máu tươi văng khắp nơi quái vật thân thể ở trong mưa gió lộ ra phá lệ dữ tợn những quái vật này thậm chí ngay cả mình đồng bạn thi thể đều không công tha lục nhiên thanh âm mang theo chấn kinh con mắt chăm chú nhìn chằm chặm những quái vật kia trong mắt lóe da chán ghét q u mang phi nguyệt cũng là n h ữ n chặt mi tâm thật là buồn nôn sau đó lục nhiên chậm rãi kéo động trong tay phục hợp cung ép liên tục bắn về phía ba con quái vật kia siêu siêu siêu ba mũi tên như mũi tên thẳng đến quái vật mà đi chỉ là bẹ gỗ bên ngoài gió mạnh thực sự quá lớn bắn đi ra mũi tên chỉ có một con trúng đích quái vật đầu để con kia ăn đến chính hương quái vật tại chỗ chết chủ nhân gió quá lớn mũi tên rất khó trúng đích mục tiêu lục nhiên gật đầu loại này cồn phong từ bốn phương tám hướng đến rất khó căn cứ hướng gió điều chỉnh góc độ mặt khác hai con quái vật nhìn thấy chết đi đồng bạn kinh hại sau khi vậy mà bắt đầu lần lượt lui lại nhưng mà đói khát để bọn chúng ngăn chặn nội tâm hoảng sợ dứt khoát đem thi thể kéo t ú n đến bẹ gỗ bên ngoài miệng lớn c ầ m ăn lập tức hương vị của máu tại bẹ gỗ bốn phía tàn ra trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức ngay tại lục nhiên cùng phi nguyệt cảnh giác quan sát những q u á i vật kia thời điểm lại có hai con q u á i vật vượt qua qua phòng ngự tường đá nhìn thấy thi thể bọn chúng cũng lập tức tiến đến hửa dụng bẹ gỗ không khí bốn phía bên trong tràn ngập mùi máu tươi bọn q u á i vật phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong ăn bên trong hoàn toàn không để ý tới chung quanh nguy hiểm lục nhiên cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn một màn này phục hợp cung lại bắn cũng chỉ có thể là hưởng phí hết mũi tên hiện tại không có thủ đoạn khác có thể giải quyết những quái vật này chỉ có thể mặc cho bọn chúng gặm ăn thi thể không bao lâu tại mấy con quái vật tranh đoạt dưới thi thể trên đất tất cả đều bị gặm ăn đến không còn một mảnh cùng gió thổi qua những cái kia tản mát hải cốt liền biến mất không thấy gì nữa mà ăn hết những thi thể này quái vật bắt đầu không ngừng gào thét thân thể của bọn chúng cũng đang phát sinh biến hóa lục nhiên cầm kính viễn vọng tử quan sát kỹ phát hiện cái này bốn con quái vật có khác biệt trình độ biến hóa rõ ràng nhất chính là bọn chúng lợi chào bắt đầu biến lớn dài ra khỏe miệm mọc ra chiều dài không đồng nhất gi lục nhiên con mắt có chút m e o lại những quái vật này chẳng lẽ nói bọn chúng đang ăn uống về sau có thể đạt được thân thể phương diện tăng cường cái này bốn con quái vật tại nguyên chỗ run dày hồi lâu thân thể biến hóa để bọn hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn lúc này lần nữa hướng phía bẹ gỗ trung ương băng băng m à tới lục nhiên cùng phi nguyệt sớm liền chuẩn bị kỹ càng mũi tên cùng tiếng xé gió không ngừng vang lên bất quá lần này mũi tên xuyên thấu bọn chúng ngược lại không thể để bọn chúng n g ã xuống chỉ là lảo đảo lui lại mấy bước ăn về sau quái vật không chỉ có trở nên càng thêm hung tàn thân thể năng lực phòng ngự cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường làn da trở nên càng cứng rắn hơn phảng phất bị một tầng vô hình hộ giáp nơi bao bọc lục nhiên mũi tên mặc dù y nguyên có thể trúng đích mục tiêu nhưng đã không cách nào làm được nhất kích tất sát hắn cấp tốc điều chỉnh sách lược đem mục tiêu đổi thành quái vật đầu tại bốn con quái vật tiếp cận đại môn một khắc này lục nhiên lúc này bắn ra một tiễn thẳng tắp trúng đích trong đó một con đầu con quái vật kia bị mũi tên xuyên thùng đầu thẳng tắp ngã xuống đất phun ra ra đại lượng huyết dịch dù cho phòng ngự biến cao đầu vẫn như cũng là bọn chúng yếu ớt nhất địa phương nhưng mà mặt khác ba con quái vật cũng không có bị dọa lùi ngược lại cùng một chỗ tuân ra vào trong nhà ngay tại ba con quái vật tràn vào trong phòng một khắc này lục nhiên chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng cảm giác quen thuộc quét sạch toàn thân hắn có thể cảm nhận được mình nhanh nhẹn tăng lên trên diện rộng động tác trở nên càng thêm cấp tốc cùng linh hoạt ghé mắt nhìn lại phát hiện phi n g u y ệ t thân thể tán phát ra trận trận ánh sáng nhạt thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ kỹ năng chủ động nữ voi thần c h i ế n múa có thể dùng mình cùng chung quanh đồng bạn thu hoạch được lâm thời chiến đấu cường hóa nhanh nhẹn ba trăm cảm giác đau che đậy mở ra nhìn thấy phi nguyện phát động tiến công lục nhiên cũng lần nữa lấy ra mũi tên. trong tay phục hợp cung ghép run run một nháy mắt liền bắn ra hai mũi tên mũi tên như mũi tên thẳng đến hai con quái vật mà đi những quái vật kia có rõ ràng tránh né động tác nguyên bản trí mạng mũi tên chỉ trúng đích hai con quái vật thân thể quái vật thân thể khẽ run lên cùng lúc đó phi nguyệt cũng phát động công kích đường đao thoái nguyệt tại trong tay nàng lóe ra h à n mang theo một tiếng vang lanh lảnh không trung hiện lên hai đạo ánh s á n g ấn hai con bị mũi tên t r ú n g đích quái vật đầu bị cùng nhau trả xuống huyết dịch phun ra đem phòng ốc nhục đỏ ngay tại lục nhiên cùng phi nguyệt giải quyết hết hai con quái vật thời điểm cuối cùng còn lại một con quái vật lúc này hướng phía phi nguyệt đánh tới quái vật con mắt lóe ra hồng quang che kín răng nanh miệng rộng mở ra thân thể vẽ ra trên không trung một đạo vết tích mắt thấy là phải cắn xé đến phi nguyệt nhưng mà phi nguyệt chỉ là nhàn nhạt lường nó một chút khoe miệng móc ra khinh thường độ con tại quái vật nào chúng nàng trước mặt khác phi nguyệt thân thể đột nhiên vọt lên quái vật vừa hụt trên không trung phi nguyệt thân hình chuyển động đường đao từ trên xuống dưới thẳng cắm thẳng vào quái vật chỗ cổ đưa nó xuyên qua phấp một tiếng văng trầm quái vật thân thể hơi rung nhẹ lập tức ngã trên mặt đất phi nguyệt thân thể vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung vững vàng rơi trên mặt đất giải quyết cái này bốn con quái vật b ẽ gỗ bên trên rốt cục đạt được ngắn ngủi a n b ì n h hướng phía bẹ gỗ vẻ ngoài xem xét một lát phát hiện không tiếp tục xuất hiện cái k h á c quái vật cái này một đợt thế công bị hai người nhẹ nhõm hóa giải lục nhiên liền đem cửa phòng tạm thời đóng lại chỉnh đốn một phen vừa mới giải quyết bốn con quái vật trên thân cũng chỉ rơi xuống một kiện vật phẩm còn lại chỉ là l ẻ loi c h ơ i trọi nằm ở nơi đó không có động tính chút nào đem rơi xuống vật phẩm nhặt lên lục nhiên kiểm lại một cái lần này từ quái vật trên thân chỉ thu được ba cái vật phẩm trong đó có hai cái đều là cùng loại răng vật phẩm một cái khác thì là cùng loại chân màng vật phẩm lục nhiên đem hai cái vật phẩm nhẹ nhẹ đặt ở màn sáng bên trên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến màn sáng lập tức sáng lên cho thấy hai cái vật phẩm tin tức tặc kẽ đặc t h u vật liệu hại vệ quỳ răng có thể vì hiện hữu vũ khí phụ ma phụ ma hiệu quả làm vũ khí tạo thành vết thương khó mà kh phụ ma hiệu quả có thể dùng hải phệ quỷ răng tiến hành thăng cấp đặc t h u đạo cụ hải phệ quỷ màng thu t ậ p được đầy đủ số lượng sau nhưng đang làm việc đài hợp thành sử dụng sử dụng sau ra tăng bẻ gỗ có chút tốc độ di chuyển giới hạn sử dụng một lần lục nhiên lông mày hơi nhíu ánh mắt tại hai cái vật phẩm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn nguyên lai loại quái vật này gọi là hải phệ quỷ cái tên này ngược lại là cùng nó tướng mạo mười phần phù hợp hải phệ quỷ răng sắc bén như lao biên giới mang theo răng cưa nhìn bề ngoài quả thật không tệ mà nó màng thì giống như là một loại nào đó mề mại màng mỏng biên giới có chút hiện ra lam quan nhìn cũng không đáng ch hải vệ quỷ răng có thể cho vũ khí cung cấp ngoài định mức hiệu quả cái này cũng không tệ lục nhiên thấp giọng tự nói dùng cái này cái răng phụ ma sau vũ khí tạo thành vết thương khó mà khép lại cái này trong chiến đấu cũng coi là một cái ưu thế bất quá phụ ma đài tạm thời không có xem ra lại phải thăng cấp bẻ gỗ sau mới có thể thu được nghĩ tới đây lục nhiên chân mày hơi n h í u lại trong lòng bắt đầu tính toán thăng cấp bẻ gỗ kế hoạch mà một cái khác đặc thù đạo cụ hải vệ quỷ mạng hiệu quả liền tương đối đơn giản chỉ là gia tăng một chút bẻ gỗ tốc độ mà thôi đối tại bọn hắn hiện tại tôi nói cũng không có quá lớn tác dụng thực tế lục nhiên nhẹ nhàng cầm lấy hải vệ quỷ mạng t ư ờ n g tận xem xét một lát liền thu hồi đến t h a n h vật phẩm bên trong lục nhiên đem hải vệ quỷ rơi xuống hai cái vật phẩm thu nhập t h a n h vật phẩm về sau khẽ thở dài một cái tổng thể mà nói hai cái này đạo cụ chỉ có thể coi là chúng quy chúng cụ cũng không để cho hắn hai mắt tỏa sáng cảm giác bất quá hắn cũng minh bạch loại này năng lực chiến đấu cũng không mạnh quái vật rơi xuống đồ vật tự nhiên cũng sẽ không quá xuất sắc chỉ có thể tạm thời đưa chúng nó thu nhập thành vật phẩm bên trong nói không chừng về sau sẽ có cần dùng đến thời điểm kiểm kê xong đạo cụ về sau lục nhiên ánh mắt lại rơi vào hải vệ quỷ trên thi thể bọn da hỏa này mặc dù sức chiến đấu nhưng có thể tại bẹ gỗ bên ngoài chống cự ăn mòn mưa ảnh hưởng cái này quả thật có chút để hắn h i ế u kỳ lục nhiên ngồi sổ người xuống tự quan sát kỹ lấy hải phệ quỷ làn da da của nó bày biện ra một loại màu xám đậm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất nhầy nhìn có chút buồn nôn nhưng tựa hồ chính là lớp da này để bọn chúng có thể tại ăn mòn trong mưa bình yên vô sự nếu có thể biết rõ ràng bọn chúng là làm sao làm được nói không chừng chúng ta cũng có thể ở bên ngoài hoạt động đầu trên không trung x ẹ qua một đường vòng cung rơi vào trong mưa to Trong đầu tổ đầu c、e、hạ ứ c b i l quyết tâm về sau lục nhiên muốn động thủ lại không biết từ nơi nào ra tay mặc dù nhưng đã là một cỗ thi thể nhưng để lục nhiên đưa nó lộ ra vẫn còn có chút khó xử nghĩ nghĩ lục nhiên đem ý nghĩ cáo chi bên người phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t hơi kinh ngạc nhìn về phía quái vật thân thể trên mặt hơi có ghép bỏ do dự một chút vẫn l à b i ể u môi ngồi sùng xuống, xuống rút ra đường đao toái n g u y ệ t bắt đầu dạy lục nhiên như thế nào lột ra lục nhiên có chút xứng sở không khỏi mở miệng hỏi đến phi n g u y ệ t ngươi còn c ó tay người này à? phi n g u y ệ t lắc đầu sẽ không nhưng là ta biết làm cơm thường như là cho cá xử lý vậy cá đồng dạng lục nhiên ngư bức chương h a t á chế tác áo mưa chương 28, chế tác áo mưa thế là tại phi nguyện tay đem ngón tay đạo dưới lục nhiên bắt đầu đối trên mặt đất mấy bộ thi thể ra tay hít sâu một hơi tận lực để cho mình nhìn chấn định một chút nhưng trong dạ dày vẫn là không nhịn được rời sông l ấ p biển nắm chặt đau trong tay trôi đau có chút c h n ư ớ c h i ệ n nhiên là trong lòng bàn tay suất mồ ù hôi hắn ép buộc mình nhìn về phía trên đất bốn cỗ hải phệ quỷ thi thể trên những thi thể này còn có mảng lớn vết máu nhìn càng thêm buồn nôn phi n g u y ệ t cầm đường đau nhẹ nhàng mở ra một con hải phệ quỷ làng ra lưới đau xẹt qua làng a phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ra lục nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h u ậ cố nén nội tâm kh phi nguyệt đem đao đưa cho lục nhiên lục nhiên tiếp nhận đao sau đó chậm rãi đem lưới đao d á n tại hải phệ quỷ trên da lưới đao xẹt qua làn da trong nháy mắt lục nhiên cảm thấy một trận buồn nôn trong dạ dày c u ộ n c u ộ n đến càng thêm lợi hại loại này lột d a c h ẳ n g cảnh người bình thường tới là thật không tiếp t h ụ được hắn cắn chặt răng ép buộc mình tiếp tục lưới đao tại trên da vạch ra từng đạo vết tích nhưng lục nhiên động tác rõ ràng so phi nguyệt vụng về rất nhiều mấy lần kém chút vạch đến mình tay may mắn phi nguyệt kịp thời nhắc nhở chủ nhân cẩn thận một chút phi nguyện nhẹ nhàng nắm chặt lục nhiên tay giút chậm rãi đem lưới đao s ẹ t qua làn da rốt cục thành công cắt lấy một khối hoàn chỉnh ra hô thở ra một hơi lục nhiên cố gắng để cho mình thích ư ớ n g loại này buồn nôn c h ẳ n g cảnh hắn ép buộc mình không đi nghĩ những cái kia làm cho người buồn nôn chi tiết mà là chuyên chú vào động tác trong tay theo thời gian trôi qua lục nhiên động tác dần dần quen bắt đầu luyện mặc dù vẫn còn có chút vụ về nhưng đã có thể độc lập hoàn thành lột ra động tác nhưng mà đưa một con quái vật ra tất cả đều lột bỏ đến về sau bên trong những máu thịt kia tổ chức vẫn là để lục nhiên khó mà chịu đựng sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy đến một bên nôn mửa liên tu. n g ồ i s ồ n trên mặt đất hai tay chống lấy đầu gối kịch liệt nôn mửa dạ dày đồ ăn ở bên trong một mạch bừng lên hắn cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa phi nguyệt dừng lại động tác trong tay lo lắng đi đến lục nhiên bên người vỗ nhẹ nhẹ lấy l ư n g của hắn chủ nhân ta không sao chỉ là có chút không thích ứng lục nhiên thấp giọng nói thanh âm có chút suy yếu phi nguyệt nhẹ gật đầu không nói gì nữa mà là tiếp tục xử lý còn lại thi thể động tác của nàng y nguyên thuần thục cấp tốc rất nhanh liền đem còn lại ra l ộ xuống dưới lục nhiên ở một bên nghỉ ngơi trong chốc lát cảm thấy hơi dễ chịu một chút đem còn lại thi thể ném tới ngoài phòng ăn mòn mưa như châm đâm vào trên thi thể rất mau đem thi thể ăn mòn đến sạch sẽ chỉ để lại một đám vết máu chấm trong chốc lát lục nhiên cảm giác trong dạ dày cảm giác khó chịu dần dần biến mất hô hấp cũng vững vàng rất nhiều thế là từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra tấm kia áo mưa chế tác bản vẽ nhẹ nhẹ đặt ở bàn làm việc bên trên bản vẽ này vẫn là phi n g u y ệ t tại màn sáng bên trên nhận biết tiểu điểm nha giao dịch cho bọn hắn lúc ấy lục nhiên chẳng qua là cảm thấy thứ này nói không chừng sẽ hữu dụng không nghĩ tới bây giờ thật đúng là có đất dụng võ bàn làm việc bên trên tin tức rõ ràng hiện ra áo mưa bản vẽ vật liệu sung túc thuộc da hai, hai. s sáu mươi sáu mươi phải chăng bắt đầu chế tạo một kiện áo mưa cần hai phần thuộc da mà bọn hắn trong tay có b ố n phần đầy đủ chế tác hai kiện áo mưa hắn không chút do dự điểm kích bắt đầu chế tạo màn sáng bên trên hiện lên một trận qua n mang bàn làm việc bắt đầu tự động vận chuyển lại chỉ chốc lát sau bàn làm việc bên trên chuyển đến đinh một tiếng văng nhỏ hai kiện áo mưa đã chế tác hoàn thành lục nhiên cầm lấy trong đó một kiện cẩn thận chú đáo áo mưa bề mặt sáng bóng chân trượt mà cứng cỏi nhan s ắ c bày biện ra một loại màu sáng đậm nhìn có chút giống là thuộc da nhưng lại nhiều hơn một loại đặc thù quang trạch nhẹ nhàng run lên áo mưa nghe được một trận nhỏ xíu sàn sạt â m thanh phản phất là giọt mưa rơi ở phía trên thanh â m nhìn cũng không tệ lắm lục nhiên thấp giọng tự nói đem áo mưa đặt ở màn sáng bên trên tiến hành kiểm tra màn sáng rất nhanh cấp ra kết quả áo mưa từ đặc thù vật liệu hải phệ quỷ giáp ra chế tác áo mưa có được y ê u che mưa chắn gió giữ ấm hiệu quả còn có thể hoàn toàn cách ly ăn mòn mưa mang tới ăn mòn hiệu quả quả nhiên lục nhiên nhìn thấy áo mưa ra vẻ tươi、cười. vừa rồi loại kia buồn nôn tràng cảnh không có hưởng phí bạch kinh lịch hắn đem trong đó một kiện áo mưa đưa cho p i nguyện hai người sau khi mặc vào cảm giác áo mưa tính chất phi thường thoải mái dễ chịu đã nhẹ nhàng lại giữ ấm lục nhiên nhẹ nhàng vỗ vô, vô áo mưa cảm thụ được nó tính bền dẻo có cái này áo mưa chúng ta liền có thể rời đi p h ò n g b ú đến m ẹ gỗ lên trong phòng phạm vi cũng không lớn hai người thi triển ra m ư ờ i phần nhận hạn chế còn rất có thể sẽ nộ thương trong phòng những vật khác hiện tại có áo mưa bọn hắn có thể tại ăn mòn trong mưa tự do hoạt động không còn cực hạn tại cái này không gian thu hẹp phi nguyệt nhẹ gật đầu cầm vũ khí lên cùng lục nhiên cùng đi đến ngoài phòng bẹ gỗ tại ăn mòn trong mưa nhẹ nhàng lay động nước mưa như châm đâm vào áo mưa bên trên lại bị áo mưa hoàn toàn ngăn cản ở ngoài áo mưa hiệu quả s á c thực hết sức ưu tú rộng lượng vành nón giống như là một cái kiên cố bình chướng đem nước mưa hoàn toàn che chắn bên ngoài để nước mưa không cách nào nhỏ xuống đến trên gương mặt nơi ống tay áo còn có liên thể bao tay thiết kế có thể đem tay của hai người bảo vệ vành nón biên giới hơi nhét lên nước mưa thuận vành nón trượt xuống phát ra nhỏ xịu tích đáp âm thanh lục nhiên n g n g đầu nước mưa bị vành nón ngăn trở tầm mắt của hắn mười phân rõ ràng không có một tiêu m a h ổ từ khi trời mưa về sau đây là lục nhiên lần thứ nhất đi ra pháo hốp hắn hít sâu một hơi cảm thụ được phía ngoài không khí cúng gió thổi áo mưa siêu siêu phản phất một mặt đón gió phấp phới cờ xí nước mưa bị gió thổi đến nghiêng nghiêng đánh vào áo mưa bên trên t ó é lên từng đoá từng đoá b ọ p nước nhưng đều bị áo mưa ngăn cản ở ngoài không có một tia chạy vào bên ngoài nhiệt độ rất thấp hàn phong như đ a o dù cho có áo mưa chắn gió giữ ấm hiệu quả vẫn như c ũ không ngăn cản được gió rét l u ồ n vào trong thân thể lục nhiên có thể cảm nhận được hàn phong từ áo mưa khe hở bên trong chui vào băng lanh không khí vô khổng bất nhập bất quá lục nhiên trường kỳ dùng ngăn cải thiện thể chất hạt dưa những ngày hạt dưa mặc dù nhìn phổ thông nhưng tích lũy tháng ngày dùng ngăn xuống tới thân thể tố chất của hắn đã có rõ ràng tăng lên. lại thêm trong khoảng thời gian này một mực tại rèn luyện thân thể cơ thể của hắn càng gia tăng hơn thực lực lượng cũng có chỗ tăng cường mà lại hắn còn ăn hệ thống cho thập toàn đại bổ hoàn cái này khiến hắn đối mặt nhiệt độ thấp lúc vẫn như cũ có thể gánh vác thân thể mặc dù cảm thấy một chút rét lạnh nhưng cũng không có đến khó lấy chịu được tình trạng ngược lại có một loại thanh lanh thoải mái dễ chịu cảm giác p h i nguyệt liền càng không cần phải nói phong ấn sau khi giải trừ thân thể của nàng tố chất trên phạm vi lớn lên cao những này nhiệt độ thấp đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nàng đứng tại lục nhiên bên người mặc áo mưa tản ra khí thế thập phần cường đại Trưng bốn ạ bạo o tàu trưng tàu quỷ, quỷ. hải phệ hải phệ b phía tuần tra không có phát hiện bất kỳ khác thường gì vẽ gỗ bên trên nước mưa một khắc không ngừng nện rơi trên mặt đất nhưng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật tung tích lục nhiên cùng phi n g u y ệ t lướt nhau nhẹ gật đầu sau đó cùng một chỗ nhảy đến phòng ngự trên tường đá phòng ngự tường đá là lục nhiên trước đó vì ứng đối khả năng nguy hiểm mà khởi động từ kiên cố hòn đá hợp thành độ cao cũng không cao nhưng độ rộng đủ để cho người đứng ở phía trên tầm mắt càng thêm k h o n g đạt lục nhiên cùng phi nguyện đứng tại trên tường đá hướng dưới biển nhìn lại sóng biển tại trong cồn phong l a lộn nước mưa đánh trên mặt biển v từng mảnh từng mảnh、so、cái, cái này hải phệ quỷ hình thể ít nhất là phổ thông hải phệ quỷ gấp hai da của nó bày biện ra một loại màu xám đậm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất nhầy tại nước mưa cọ rửa hạ lộ già phá lệ một nôn nó kêu huyết bùn đại khẩu hung hăng cắn xé những cái kiêng nghĩ phải thoát đi đồng loại răng nanh sắc bén như lao mỗi một lần cắn xé đều mang theo một mảnh huyết vụ phụ cận mặt biển đã bị máu tươi nhuộn thành huyết hồng sắc nước mưa cọ rửa huyết thủy tạo từng mảnh từng mảnh t hai à n h người chỉ cảm thấy một trận buồn nôn cau mày quan sát đến cái này to lớn hải vệ quỷ loại này hải vệ quỷ hình thể so cái khác đồng loại lớn không ít mà lại trên lưng chỗ cổ tay cũng bắt đầu mọc ra các thứ trong miệng răng nanh cũng có gần như bàn tay chiều dài phi nguyệt đứng ở bên cạnh hắn ánh mắt đồng dạng cảnh giác nhưng trong mắt lại mang theo vẻ hưng phấn nàng có thể cảm nhận được cái này to lớn hải phệ quỷ tản ra khí tức so với những cái kêu phổ thông hải phệ quỷ mạnh lên k h ô n g ít, cái này khiến tim đập của nàng gia tốc trong thân thể chiến đấu d ụ c vọng bị kích phát ra tới chủ nhân chúng ta có hay không có thể thừa cơ đưa nó xử lý nghe được phi nguyệt lục nhiên hơi s ư ơ n g sở sau đó lắc đầu không được thực lực của đối phương không biết tùy tiện xuống nước chỉ sợ có rất lớn nguy hiểm lục nhiên phát ra được phi nguyện hiện tại thập phần hưng phấn bất quá cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn dù sao cũng là vực sâu nữ võ thần thực chất bên trong hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có hiếu chiến đen nhưng bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm những này to lớn hải phệ quỷ thực lực tùy tiện hành động có thể sẽ để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm lục nhiên lại đi cái khác t ừ phía phòng ngự dưới tường đá nhìn một vòng phát hiện hết thể có bốn cái dạng này hải phệ quỷ ngay tại thôn vệ đồng loại cái này bốn cái hải phệ quỷ hình thể đều so lục nhiên còn mưa lớn trên lưng của bọn nó cùng chỗ cổ tay đều mọc ra sắc bén c ố thứ t trong m i ệ n g răng nanh càng là vô cùng sắc bén bốn bề hải p ệ quỷ dễ bạn không phải là đối thủ của chúng chỉ cần bị chằm chằm bên trên cơ h ồ là h ẳ n phái chết không nghi ngờ mỗi một lần c ắ n xé đều sẽ có một con hải phệ quỷ chết mất chung quanh mặt biển đã bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng sáp cảnh tượng như vậy kéo dài gần mười phút lục nhiên vẫn đứng tại phòng ngự trên tường rào lặng lặng m à nhìn xem những đại gia hỏa này mặc dù so phổ thông hải phệ quỷ mạnh lên không ít nhưng cũng may số lượng cũng không tính nhiều còn lại hải phệ quỷ nhìn thấy màn này vội vàng rời xa mảnh máu này tanh hải vực không dám chút nào tới gần bọn chúng giống như là gặp cái gì sinh vật khủng bố cũng không quay đầu lại đâm vào trong biển chỉ lưu lại từng chuỗi bọt khí cùng vợ sợ c h ầ m một bước liền sẽ bị những cái kia to lớn đồng loại bắt lấy thành vì chúng nó、no、trong miệng đồ ăn đương vụ cận trong hải vực chỉ còn lại kia bốn cái to lớn hải phệ quý lúc toàn bộ mặt biển đều hiện đến an tĩnh dị thường nước mưa vẫn như c ũ n h ư chú nhưng này bốn s o n g như máu ánh mắt lại cùng nhau tập trung vào phòng ngự trên tường đá hai người lục nhiên đứng tại trên tường đá có thể rõ ràng cảm giác được cái này bốn người thân bên trên tán phát ngang ngược khí tức đó là một loại nguyên thủy dã man sắc khí phản p h ấ t bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lên đem hết thẻ xé thành mảnh nhỏ lục nhiên nằm chặt trong tay p h ụ hợp cung ép dây cung tại trong mưa có chút rung động phát ra nhỏ x ị ho ng ánh mắt của hắn băng lãnh khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhẹ hư một tiếng xúc sinh chính là xúc sinh ngay cả đồng bạn của mình đều có thể sống sờ sờ ăn hết bốn cái hải phệ quỷ trên mặt biển chậm rãi du động vây lưng tại trong mưa như ẩn như hiện hình thể khổng lồ trên người c ố t thứ tại trong mưa lóe ra hạt văng lộ ra phá lệ dữ tợn ánh mắt của bọn nó từ đầu đến cuối không có rời đi lục nhiên cùng phi n g u y ệ t tựa hồ đang tìm cơ hội trên mặt biển nước mưa bị bọn chúng kích thích s ó n g cả tách ra hình thành từng mảnh, từng mảnh bọt màu trắng bốn cái hải v ệ quỷ đồng thời phát ra đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm k i a như là từ trong tâm h viên truyền đến gà o thét mang theo một loại làm cho người không rét mà run s ắ c khí hướng phía bẹ gỗ phát động công kích theo bọn chúng gầm thét mặt biển bị kích thích to lớn sóng cả nước mưa bị chấn động đến tứ tán v y r a ăn hết đồng loại về sau những n à y hải v ệ quỷ lực lượng tăng cường rất nhiều cơ thể của bọn nó càng thêm phát đ ạ t mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho bẹ gỗ không ngừng lắc lư lục nhiên cùng phi n g u y ệ t đứng tại phòng ngự trên tường đá có thể rõ ràng cảm thụ đến bẹ gỗ lắc lư thân thể theo bẹ gỗ lắc lư mà có chút lắc lư nhưng ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối không có rời đi những cái kia hải vệ quỷ đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên đinh thiên hai đặc thù sự kiện bạo tàu hải vệ quỷ đã phát động mời hoàn thành sự kiện nhiệm vụ ban thưởng màn sáng kết toán ban thưởng thu hoạch được thăng cấp nghe được hệ thống thanh âm lục nhiên hơi kinh ngạc loại này hình thể khá lớn hải vệ quỷ là phát động đặc thù sự kiện mới có thể gặp được quái vật cẩn thận nghĩ nghĩ loại này thôn vệ đồng loại hải vệ quỷ sát thực so phổ thông hải vệ quỷ cường đại hơn nhiều lực lượng của bọn chúng tốc độ cùng năng lực phòng ngự đều có rõ rệt tăng lên người bình thường căn bản là không có cách đối phó nếu như tất cả mọi người gặp được loại quái vật này tỷ lệ sống sót đem giảm mạnh dưới loại tình huống này phát động đặc thù sự kiện h i ệ n nhiên là vì gia tăng thiên thai độ khó cùng tính khiêu chiến đồng thời cũng vì những cái kia có thể ứng đối h ả i phệ quỷ người cung cấp càng một bước khảo nghiệm nhớ kỹ màn sáng tại thiên thai lúc bắt đầu nói qua tại thiên thai bên trong biểu hiện càng tốt thiên thai qua đi kết toán ban thưởng liền càng tốt loại này đặc thù sự kiện cũng có thể dương hiện thực lực của mình để thu hoạch được tốt hơn ban thưởng mà lại hệ thống cho ban thưởng vẫn là tăng lên màn sáng kết toán ban thưởng loại này sáo hoa thức ban thưởng để lục n h i n có hứng thú không n h ỏ bốn cái hải phệ quỷ động tác tấn manh hữu lực lợi c h ả o như là lưỡi đao sắp bén hung hăng nện ở phòng ngự trên tường đá tường đá tại bọn chúng công kích đến phát ra ầm ầm tiếng vang đ á vụn văng khắp nơi bụi đất tung bay rốt cục đem tường đá ném ra một cái đ ộ n lớn lục nhiên cùng phi nguyệt trên mặt cũng bị bắn lên một chút bụi đất cấp tốc từ phòng ngự trên tường đá nhảy xuống bốn cái hải phệ quỷ phân biệt từ bốn phương tám hướng bỏ lên trên bẹ gỗ lợi c h ả o tại bẹ gỗ bên trên lưu lại t ư n g đạo vết tích nước mưa bị chấn động đến tứ tám về da lục nhiên cùng phi nguyệt bị vây quanh ở trung ương trong tay hắn p h ụ hợp cung ghép nắm chặt dây cung tại trong mưa có chút rung động. sau m ộ t k h ắ c lục nhiên theo động trong tay thông khí c h ấ t nhẫn lập tức trong giới chỉ năng lượng đem hắn vây quanh xung quanh thân thể của hắn tản mát ra một tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt tầng này ánh sáng nhạt phảng phất là một tầng bình chướng vô hình liên đới trong tay phục hợp cung ghép cùng phía sau mũi tên đem hắn cùng hoàn cảnh chung quanh cách biệt chương ba mươi người đau một thể chương ba mươi người đau một thể lục nhiên lúc này kéo căng phục hợp cung ghép dây cùng một đạo mũi tên như ánh sáng bắn về phía trong đó một con hải phệ quỷ mũi tên tại thông khí c h i ế nhẫn ra chỉ dưới như là một đạo lưu quang tinh chuẩn bắn chúng cái này hải phệ quỷ ngực nhưng mà, mũi tên mặc dù bắn trúng mục tiêu lại chỉ là tại hải phệ quỷ ngược lưu lại một cái dấu vết mờ mờ thậm chí ngay cả da lông đều không thể xuyên tấu lục nhiên trong lòng đột nhiên chầm xuống hắn không nghĩ tới hải phệ quỷ năng lực phòng ngự vậy mà tăng lên tới tình trạng như thế liền ngay cả căng dây cung dây cung mũi tên đều không thể thương tới mảy may ngay tại lục nhiên suy nghĩ như thế nào thời điểm đối địch phi n g u y ệ t thân hình đột nhiên động chủ nhân để cho t a tới động tác tựa như tia chớp tấn mánh dưới chân khé động cả người đã cấp tốc bay ra thân ảnh tại trong mưa xẹt qua một đạo duyên dáng đường v ò n cung đường đao trong tay lóe ra h à n quang như là một đạo tia ch mục tiêu là con kia vừa mới bị mũi tên bắn trúng hải phệ quỷ đường đao tại hải phệ quỷ chỗ ngực vạch ra một đạo vết máu đạo này vết máu sâu có thể thấy được thịt máu tơi ư trong nháy mắt tuân ra, tại trong mưa lộ già phá lệ bắt mắt nhưng mà phi nguyệt lông mày lại hơi nhũ lên nàng một kích này tựa hồ cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù một kích này mặc dù không có dùng hết toàn lực nhưng hải phệ quỷ năng lực phòng ngự hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng phi nguyệt không chút do dự trong tay lực đạo trong nháy mắt tăng lớn lại là một đao lưới đao như là phá vỡ không khí lơi dao hung hăng chém vào hải phệ quỷ chỗ cổ tay hải phệ quỷ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp bản năng nghĩ muốn tiến hành phòng ngự nhưng nó lại đánh giá thấp phi nguyệt lực lượng chỉ nghe răng rắc nhất thanh hải phệ quỷ chỗ cổ tay cốt thứ ngay tiếp theo cánh tay bị phi nguyệt một đ a o chém đứt máu tươi văng khắp nơi hải phệ quỷ phát ra thống khổ gầm rú thân thể của nó có chút lưu lại trong mắt lóe lên hoảng sợ nó ý thức được mình không phải là đối thủ của phi n g u y ệ t vội vàng phát ra r ồ n dập gầm rú muốn để cái khác ba con hải phệ quỷ tới cứu mình nhưng mà tiếng hô của nó lại im bặt mà dừng phi nguyện tiếp theo đau đã xẹt qua cổ của nó lưới đau như là mở ra đ ậ hũ thoải mái mà cắt đứt hải hải phệ quỷ thân thể trong nháy mắt đã mất đi chèo trống nặng nề g h mà ngã sấp xuống tại bè gỗ bên trên máu tươi tại trong mưa văng khắp nơi thân thể của nó còn tại có chút run dậy nhưng đã không có sinh mệnh dấu hiệu cái khác ba con hải phệ quỷ thấy cảnh này trong mắt lóe lên nhân tính hóa hoảng sợ giống lên một tiếng bên trong cảng là mang theo rõ ràng do dự lục nhiên cùng phi nguyệt đứng tại bè gỗ bên trên hai người con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m còn lại ba con hải phệ quỷ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm toàn lực xuất thủ phi nguyện để con kia hải p ệ quỷ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không tìm được liền bị giải quyết hết cái này khiến còn lại ba con hải p ệ quỷ chậm cái này người cầm đao để bọn chúng ý thức được nguy hiểm rất nhanh còn lại ba con hải phệ quỷ lần nữa gầm rú bọn chúng giống lên một tiếng bên trong mang theo một loại phẫn nộ cùng không c a m l ò n g bắt đầu điên cuồng mà hướng lên truyền lại tin tức cùng tiến lên ăn hết cái kia người cầm đao ba con hải phệ quỷ đồng loạt phát động công kích thân thể to lớn lại hết sức linh hoạt lợi trào trên không trung xẹt qua một từng đạo hàng quang muốn đem phi nguyệt xé thành mảnh nhỏ phi nguyệt trên mặt cũng lộ ra dày đặc tri sắc thân hình bắt đầu lui lại nếu như bọn giá hỏa này là một con một con đến nàng tự nhiên không sợ nhưng cùng tiến lên cũng có chút khó mà chống đỡ nhìn xem ba con hải phệ quỷ tất cả đều hướng phía phi n g u y ệ t đánh tới lục nhiên đương nhiên sẽ không để bọn chúng đặt được trong tay phục hợp cùng ghép nhanh chóng co rúm mũi tên như l à như mưa rơi bắn về phía ba con hải phệ quỷ mũi tên trên không trung vạch phá hàn phòng hung hăng bắn về phía hải phệ quỷ mặc dù mũi tên đối hải phệ quỷ năng lực phòng ngự không cách nào tạo thành thương tổn quá lớn nhưng lục nhiên mục tiêu là đầu của bọn nó đ ầ u là nhược điểm của bọn nó cho nên cái này bốn cái hải phệ quỷ vô ý thức tiến hành trốn tránh mà cái này để phi nguyện tìm được tiến công thời cơ chủ nhân ta đến rồi sau một khắc phi nguyện trong tay đường đaoái người khí tức trên thân đao phủ văn như là bị tỉnh lại cổ lao chú ngữ bắt đầu l ó e ra ưu lam q u a mang những phủ văn này phảng phất có sinh mệnh chậm dãi từ thân đao hiện lên bám vào tại phi n g u y ệ t trên thân thân thể của nàng bị một tầng nhàn nhạt l à m quang bao phủ tựa như là cùng đường đao toái n g u y ệ t hòa làm một thể chối đao chỗ giả minh châu cũng l ó e lên trướng mắt hồng quang như là một viên khiêu động trái tim tản ra năng lượng cường đại kỹ năng chủ động người đao một thể p h ó n g thích đường đao toái n g u y ệ t bên trong bị phong ấn lực lượng trong thời gian ngắn tăng lên tự thân sức chiến đấu kỹ năng tiếp tục thời gian kết thúc về sau đem lâm vào thời gian nhất định trạng thái hưng ư ợ n phát động kỹ năng phi nguyện t r u n g quanh thân thể khí thức trong nháy mắt phát sinh biến hóa liền ngay cả rơi vào áo mưa bên trên nước mưa đều bị trong nháy mắt bốc hơi thân thể hơi nghiêng về phía trước đường đao thoái nguyện trong tay như cùng một cái linh động ngân xạ một giây sau phi nguyện thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo h à n mang tốc độ của nàng quá nhanh nhanh đến lục nhiên thậm chí không cách nào thấy rõ động tác của nàng chớ nói chi là kêu ba con ngu n ơ tại nguyên chỗ hải phệ quỷ căn bản bắt giữ không đến phi nguyện thân ảnh vẹn vẹn một n á y mắt ba con hải p ệ quỷ liên tiếp lui về phía sau Các cơ vị trí cơ thể đau đau vào thịt thanh em không ngừng truyền ra, ra đường đau toái nguyện đã bị nhuộm thành màu đỏ mà kêu ba con hải phệ quỷ cũng triệt để không có phản kháng khí lực chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi từ vòng giáng lâm lục nhiên còn không thấy rõ ràng phi n g u y ệ t động tác trận chiến đấu này liền đã kết thúc hắn kiếp h sợ nhìn xem phi n g u y ệ t thân ảnh của nàng lại xuất hiện tại nguyên chỗ cầm trong tay đường đao còn duy trì lấy suất đao động tác phi n g u y ệ t thân thể có chút thở dốc nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo hưng phấn cùng thỏa mãn vừa rồi trong nháy mắt kia chỉ có nàng tự mình biết xảy ra chuyện gì phi n g u y ệ t hô hấp có chút dồn dập thân thể của nàng bị một tầm nhàn nhạt làm quang b á o phủ đây là đường đao thoái n g u y ệ t bên trong bị phong ấn lực lượng còn tại trong cơ thể nàng lưu truyền dấu hiệu đường đao t h á i nguyện trong tay có chút rung động còn tại dư vị chiến phi n g u y ệ t thân thể hơi khẽ lung lay một cái sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhuận trên người lực lượng đều bị trong nháy mắt rút ra lục nhiên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng phi n g u y ệ t ngươi thế nào phi n g u y ệ t miễn cưỡng gạt ra thiếu dung thanh âm có chút suy yếu chủ nhân ta không sao chỉ là có chút suy yếu nghỉ ngơi một chút liền tốt thân thể của nàng mặc dù vẫn như cũ có thể chiến đấu nhưng sức chiến đấu đã giảm b ấ t đi nhiều lục nhiên bị phi n g u y ệ t thân thể có thể cảm giác được thân thể của đối phương tại run nhẹ nhẹ ta ôm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi còn lại sự tình giao cho ta Co chủ trong quắp tại nhân lục i ề n tựa ở l nhiên, nhiên tiếp r o n g ngực t nhận đường đao tái n g u y ệ t cảm thụ được trên thân đao chuyển đến yếu đớt năng lượng ba động nhìn xem trong ngực phi nguyệt nhẹ chân nhẹ tay đưa nàng ôm trở về trong phòng trên giường đem trên người nàng áo m ư a g khởi sau đó sắp tắt lò sưởi trong tường một lần nữa nhóm lửa để trong phòng nhiệt độ tiếp tục tăng trở lại an bài tốt phi n g u y ệ t lục nhiên lại trở lại ngoài phòng bẻ gỗ bên trên nhìn về phía nằm dưới đất bốn cái hải p ệ quỷ thi thể cơ lấy đường đao tái nguyện bắt đầu xử lý những thi thể này bạo tàu hải p ệ quỷ làn ra cứng cỏi mà dày đặc lột ra quá trình cũng không dễ dàng lột ra quá trình bên trong lục nhiên trong đầu không ngừng hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi mặc dù có phi nguyệt loại này l ự c chiến đấu mạnh mẽ để lục nhiên mười phần an tâm nhưng cùng lúc lại để cho hắn cảm thấy một vẻ lo âu thực lực bản thân vẫn là quá yếu lần này nếu như không có phi nguyệt vậy hắn đại khái s u ấ t sẽ bị cái này bốn cái hải phệ quỷ xé thành m à n h ỏ vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực bản thân phòng ngừa về sau lại xảy ra chuyện như vậy lột xong ra về sau lục nhiên đem hải phệ quỷ thi thể ném ra bẻ gỗ nước mưa đem thi thể sông đến tứ tán rất nhanh liền bị biện cả thôn p ệ chương ba mươi một lục nhiên độc chiến hải p ệ quỷ chương ba mươi một lục nhiên đọc chiến hải phệ quỷ lục nhiên đem cuối cùng một bộ hải phệ quỷ thi thể đẩy tới bẹ gỗ nhìn xem nó ở trong nước biển dần dần đắm chìm bị mánh liệt sóng cả nước hết nước mưa vẫn như c ũ n h ư chú đánh vào bẹ gỗ bên trên phát ra lốp bốt tiếng vang để toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh tối tăm m ở mịt trong hơi nước hắn quay người đi vào trong nhà nước mưa thuận hắn áo mưa cùng gành nón nhỏ xuống lưu lại một chuỗi ư ớ t súng dấu chân trong phòng tương đối khô giáo màn sáng ở trên vách tường lóe ra ánh sáng nhu hòa tin tức phía trên có thể thấy rõ ràng lục nhiên đi đến màn sáng trước đem từ hải phệ quỷ trên thi thể nhặt vật phẩm đặt ở kiểm màn sáng bên trên quang mang có chút lấp lóe sau đó cho thấy một nhóm tin tức đặc t h u vật liệu hải phệ quỷ c ố t tứ h nhưng làm chế tác vũ khí vật liệu lục nhiên miết miệng một mặt ghét bỏ mà nhìn xem trong tay c ố t tứ h cái này căn cốt đâm bày biện ra một loại màu sáng đậm mặt ngoài mang theo một chút vết máu cùng chất nhầy lộ ra phá lệ dữ tợn phía trên còn lưu lại có chút mùi huyết tinh hắn nhớ tới vừa rồi phi n g u y ệ t một đ a o liền chặt rơi mất hải phệ quỷ chỗ cổ tay c ố t tứ h lắc đầu không có tác dụng gì a lục nhiên thấp giọng lầm bầm một câu vớt vớt q ố c tứ hắn biết cái này căn cốt đâm mặc dù trên tay hắn không có giá trị nhưng ở giao dịch kênh giá trị lại không thể khinh thường mặc dù bị đường đao một đao chém đ ứ c nhưng làm chế tác vũ khí vật liệu cái này tại cái này tài nguyên thiếu thôn thế giới bên trong không thể nghi ngờ là một loại quý giá vật tư đem cốt thứ lên khung giao dịch kênh dùng để giao dịch một chút bổ thân thể đồ ăn phi nguyệt còn tại suy yếu trong lúc đó giao dịch một chút bổ thân thể đồ ăn cho nàng bổ một chút thân thể để cho nàng khôi phục mau một chút đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn、Đinh. đặc thù sự kiện bạo tàu hải p ệ quỷ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đem đến tiếp sau cấp cho mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận lục nhiên nghe được hệ thống thanh âm có chút thở dài một hơi mặc dù lần này đặc thù sự kiện thời gian cũng không dài nhưng phi nguyệt mở ra kỹ năng sau lâm vào suy yếu mà chính hắn lại căn bản không đối phó được bạo tàu hải phệ quỷ cho nên hắn còn đang lo lắng nếu là còn có cái khác bạo tàu hải phệ quỷ không có tiêu diện vậy nhưng thì khó rồi thằng đến nghe thấy hệ thống thanh âm cái này mới an tâm lục nhiên hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi mi tâm vẫn là hơi nhan lại những cái kia bạo tàu hải phệ quỷ cho thấy thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không chỉ có dễ dàng kích phá phòng ngự tương đá còn kém chút để phi nguyệt lâm vào nguy hiểm nếu như không phải nàng kịp thời phát động đường đao toái nguyệt kỹ năng bọn hắn chỉ sợ đã thua trận bất quá cũng may thành công giải quyết hết kia bốn cái bạo tàu hải phệ quỷ cũng để bọn hắn có một đoạn thời gian thời gian nghỉ ngơi h à n phong sen lẫn mưa to tứ ngược lấy vùng biển này sóng biển quần quần lấy phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn p h ệ nước mưa thuận lục nhiên vành nón nhỏ xuống ướp n h ẹ p dưới chân bẹ gỗ hắn mặc món kia dùng hải phệ quỷ giáp ra chế tắc chống ăn mòn áo mưa cầm trong tay x i n cá ánh mắt như, như chim ưng sắp bén chăm chú nhìn mặt biển tìm kiếm lấy những cái kia không thường gặp cá những này bạo tàu hải phệ quỷ ngược lại là làm chuyện tốt lục nhiên thấp giọng lẩm bẩm khoe miệng có chút dâng lên bởi vì cái này bốn cái bạo tàu hải phệ quỷ nguyên nhân cái khác hải phệ quỷ đều cách xa vùng biển này cái này khiến lục nhiên cùng phi nguyệt khó được thanh tĩnh một đoạn thời gian mặc dù bên ngoài vẫn như cũng là hàn phong mưa to không ngừng nhưng không có hải phệ quỷ quá nhiễu bọn hắn cũng là trôi qua thư thái t â y kia hải p ệ quỷ cốt thứ cũng bị lục nhiên giao dịch ra ngoài đổi một chút củ khoai l ừ táo để dùng cho phi nguyện dưỡng sinh thể lục nhiên ánh mắt trên mặt biển đỏ một đầu to lớn cá ảnh tại sóng cả bên trong như ẩn như hiện nó hiển nhiên là bị mưa to bên trong hỗn loạn hấp dẫn bơi đến bẹ gỗ phụ cận lục nhiên hít sâu một hơi giữ vững thân thể cá trong tay xin ê tựa như tia chớp đâm ra xin ê cá chuẩn sắc không sai lầm chúng đích đầu kia cả lớn con cá ở trong biển vùng vây mấy lần cuối cùng bị lục nhiên kéo lên bẹ gỗ thật là lớn một con cá lục nhiên rất là hư phấn đem cá đặt ở bẹ gỗ bên trên bắt đầu thanh lý những n à y trong biển sinh vật tựa hồ cũng có chút kỳ lạ cũng không e ngại ăn mòn nước mưa xâm nhập nước mưa cọ rửa thân cá để nó lân phiến tại trong mưa lóe ra ngân quang lục nhiên động tác thuần thục chỉ chốc lát sau hắn liền đem cá dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị giao cho phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t ta bắt mấy đầu cá lớn ngươi đến hầm một nồi canh cá đi lục nhiên đẩy cửa đi vào trong nhà đem cá đưa cho phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t tiếp nhận cá sắc mặt của nàng đã khôi phục h ầ n h u ậ n trạng thái h ư n h ư ợ c đã hoàn toàn biến mất hoa cá thật là lớn tiếp nhận lục nhiên trong tay cá lớn phi n g u y ệ t không kịp chờ đợi đi chuẩn bị hầm canh cá phi n g u y ệ t động tác đã hết sức quen thuộc đem cá để vào trong nồi gia nhập một chút từ vật tư trong dương mở ra gia vị bắt đầu đ ô n nhử trong phòng rất nhanh tràn ngập canh cá tơi hương làm cho lòng người sinh phi nguyệt thanh âm đem lục nhiên từ trong trầm tư kéo lại chủ nhân canh cá tốt nàng bưng một bát nóng hôi hổi canh cá nhẹ nhẹ đặt ở lục nhiên trước mặt canh cá mặt ngoài nổi một t ầ n g kim hoàng sắt vắng dầu tản ra mùi thơm mê người lục nhiên cầm lấy thỉa nhẹ nhàng múc một môi canh cá thổi thổi nhiệt khí sau đó đưa trong cửa vào ừ m thật tươi phi nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn mang trên mặt một tia đỏ hửng lộ ra phá lệ mỹ lệ có đúng không có đúng không ta cũng nếm thử bất quá hai người loại này nhàn nhã thời gian không qua bao lâu những cái tia rời đi hải vệ quỷ liền lại quay về vùng biển này g i biển cao thét mưa to như chú. lục nhiên đứng tại phòng ngự trên tường đá mặc món kia dùng hải phệ quỷ giáp ra chế tác chống ăn mòn áo mưa cầm trong tay đường đao thoái nguyệt chăm chú nhìn mặt biển trên mặt biển sóng cả máy liệt nước mưa đánh trên mặt biển t ó i lên từng đoá từng đoá màu trắng bậc nước lục nhiên có thể cảm nhận được trong gió biển mang theo ở m ớt khí tức loại khí tức này để hắn cảm thấy một loại không hiểu hưng phấn những ngày hải phệ quỷ hiển nhiên là bị trước đó bạo tàu hải phệ quỷ dọa chạy nhưng khi chúng nó phát hiện bạo tàu hải p ệ quỷ đã biến mất về sau bọn chúng lại n h o nhao về đến khu này hải vực mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì bạo t tiếp tục đem b ẹ gỗ vây quanh sau đó tranh nhau chen lấn nhảy đến b ẹ gỗ bên trong một bộ nhanh phải chết đói xài lang bộ dáng những này hải vệ quỷ thật đúng là chưa từ bỏ ý định lục nhiên thấp giọng lẩm bẩm bất quá hắn cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại có một loại kích động cảm giác chủ nhân vẫn là ta tới đi phi n g u y ệ t thanh â m từ phía sau chuyển đến lục nhiên xoay người nhìn thấy phi n g u y ệ t đang đứng tại cửa phòng miệng lắc đầu phi n g u y ệ t ngươi không cần ra tay lần này để cho ta tới lục nhiên vắt trên lưng lấy phục hợp cung ghép trong tay cầm đường đao tái nguyện phát động thông khí c h ế c nhẫn mặc vào áo mưa liền cùng hải vệ quỷ giao thủ tới đi lũ x u ấ t sinh hải vệ quỷ lợi trào trên không trung sẹt qua một từng đạo hạ quang nhưng đều bị lục nhiên dễ dàng né tránh lưới đao của hắn như là phá vỡ không khí l ư ớ i dao hung hăng chém vào hải vệ quỷ trên thân lưu lại từng đạo thật sâu vết thương mới đầu đối mặt mấy cái hải vệ quỷ vây công lục nhiên đánh nhau quả thật có chút phí sức bất quá hắn cũng sớm cũng không phải là lúc trước vừa tới đến hải dương thế giới hắn không ngừng mà điều cả công kích từ xa trước suy yếu hải vệ quỷ sau đó lại dùng đường đao toái nguyện tiến hành cận chiến công kích theo thời gian trôi qua lục nhiên năng lực thực chiến không ngừng tăng lên hắn không còn giống ngay từ đầu như thế phí sức mà là có thể thoải mái mà ứng đối hải phệ quỷ công kích dần ra liền xem như đứng trước bốn năm con hải phệ quỷ cũng không có áp lực chút nào chương 32, nhỏ khói mê cây chương 32, nhỏ khói mê cây mặc dù đường đ a o thoái n g u y ệ t trong tay lục nhiên chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ vũ khí không có giống tại phi n g u y ệ t trong tay như thế tản mát ra linh khí nhưng dùng để chặt hải phệ quỷ đã đầy đủ lưới đao xẻ qua hải phệ quỷ làn d a bị tùy tiện mở ra máu tươi văng khắp nơi trong phòng phi nguyện xuyên thấu qua kính mở hướng ra phía ngoài nhìn xem lục nhiên bóng、lưng. trên mặt của nàng lộ ra si mê thiếu dung ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương lục nhiên động tác mặc dù đơn giản nhưng ở trong mắt phi nguyệt lại có vẻ vô cùng anh dũng cùng xuất khí ánh mắt một khắc cũng không t ừ trên người hắn rời đi chủ nhân quả nhiên là đẹp t r a i nhất phi nguyệt thấp giọng tự nói thanh âm bên trong mang theo nồng đ ồ n g ngọt nào g nhìn xem lục nhiên tại trong mưa cùng hải phệ quỷ chiến đấu thân ả n h trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm giác an toàn không lâu suy nghĩ của nàng bắt đầu bay xa tưởng tượng thấy nếu như cùng lục nhiên có một đứa bé đứa bé kia sẽ là dặm gì a tốt thẹt thùng phi nguyệt c h e gương mặt mặt đỏ thám chứng tựa hồ bóp một chút liền có thể chạy ra nước tới nếu như về sau cùng chủ nhân có một đứa bé đứa bé kiên nên là dạng gì đây này phi nguyệt lần nữa khống chế không nổi suy nghĩ của mình trên mặt lộ ra ngượng ngùng t h i ế u dung nàng tưởng tượng thấy hải tử kế thừa lục nhiên xuất khí cùng mình mỹ lệ trong lòng tràn đầy trờ mong sau đó lại tiếp tục nắp bổ không biết lục nhiên là ưa thích nam hải tử hay là nữ hải tử có lẽ có thể cho thêm chủ nhân sinh mấy cái dù sao chủ nhân đẹp trai như vậy mặc kệ sinh nhiều ít cái bảo bạo khẳng định đều sẽ rất đáng yêu mà giờ khắc này lục nhiên đi tới bẹ gô biên giới nước mưa thuận hắn vành nón nhỏ xuống. lại tới một nhóm lục nhiên thấp giọng lẩm bẩm đây là hôm nay đợt thứ ba hải phệ quỷ ba con hải phệ quỷ hấp tấp nhảy lên bẹ gỗ mảy may không biết mình đã bước lên từ lộ lục nhiên không có hoa phí nhiều ít khí lực liền đem cái này ba con hải phệ quỷ từng cái giải quyết giải quyết hết hải phệ quỷ về sau lục nhiên bắt đầu nhặt lấy rơi xuống vật phẩm sau đó đem hải phệ quỷ thi thể kéo tới một bên bắt đầu lột ra lục nhiên hiện tại đối với lột da đã m i ễ n dịch động thủ thời điểm nội tâm không phập phồng chút nào chỉ chốc lát sau liền thu được không ít thuộc da cùng rơi xuống vật phẩm trong phòng phi nguyệt xuyên tấu h qua kính mở hướng ra phía ngoài nhìn xem lục nhiên bóng lưng tùy thời chú ý đến chủ nhân an uy mặc dù lục nhiên để cho mình không cần lo lắng nhưng phi nguyệt một khắc cũng không dám thư giãn dù sao bạo tàu hải phệ quỷ sẽ còn xuất hiện lần nữa chủ nhân hiện tại còn đối phó không đến loại kia quái vật cho nên nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ phi nguyệt hiện tại trạng thái r ồ i r à o chỉ cần mở ra nữ võ thần chiến múa liền có thể nhẹ nhóm giải quyết một con bạo tàu hải phệ quỷ thậm chí không ra kỹ năng chủ động cũng sẽ không có áp lực quá lớn chỉ là không cách nào làm được nhanh chóng thủ thắng thôi mà giờ k h ắ c này cái khác hải vực điềm tiểu nhiễm đứng tại bè gỗ cổng thiết kiếm trong tay dính đầy hải phệ quỷ vết máu lưới kiếm tại trong mưa lóe ra hà n quang có lẽ là bởi vì rất ít phơi nắng nguyên nhân màu l ú a mì làn da gần nhất trắng non không ít bất quá cân đối đẹp mắt dáng người vẫn là rất bắt người nhãn cầu động tác của nàng mười phần trôi chảy huy kiếm lúc mang theo một cổ lực lượng cường đại hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhưng mà đối mặt bốn năm con hải phệ quỷ đồng thời tiến công nàng vẫn còn có chút phí sức không ngừng lùi lại những này hải p ệ quỷ thật đúng là chưa từ bỏ ý định nàng có thể cảm nhận được hải phệ quỷ trên người ngang ngược khí tức loại khí tức này để nàng cảm thấy một loại áp lực vô hình nhưng nàng cũng không có lùi bước mà là để cho mình tỉnh táo lại tiếp tục cùng hải phệ quỷ giao thủ lăng tỉ tỉ chuẩn bị xong chưa điềm tiểu nhiễm hướng về sau rút lui mở mấy bước vội vàng quay đầu lại hỏi nói một bên tinh linh lăng trên mặt nhìn không ra khẩn trương chút nào biểu lộ trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ôn h ò a phản p h ấ t hết thẻ đều tại trong lòng bàn tay của nàng chắm nón làn ra nhảy không ra mảy may thiếu hụt nở nang hai chân chuyển động môi đỏ khanh n có thể tiểu nhiễm lăng thanh âm mười phần bình tĩnh quan g mang t như như ấm, ấm chậm rãi trôi hướng trước mặt trong bùn trồng trong chậu thực vật tại quan mang chiếu rọi xuống bắt đầu cấp tốc sinh trưởng lan quan g mang càng ngày càng sáng trồng trong chậu thực vật đã dáng dấp một mươi phần tươi tốt trồng trong chậu sinh trưởng một gốc kỳ quai thực vật nó phiến lá bẩy biện ra một loại màu xanh lá cây đậm biên giới mang theo một tia nhạt hảo quan g màu vàng cùng điểm tiểu nhiễm trước đó thấy qua tất cả thực vật cũng không giống nhau cái này khỏi thực vật cành cây tráng kiện mà cứng cỏi phía trên mọc đầy nhỏ bẹ nhung m a u cho người ta một loại thần bí mà cổ lao cảm giác bất quá điểm tiểu nhiễm đối loại này kỳ quái thực vật sớm đã không thấy kinh ngạc nhìn thấy lăng tỷ tỷ xuất thủ trên mặt của nàng lộ ra nụ cười chiến thắng thiết kiếm trong tay cũng thu vào chỉ gặp thực vật tại quang mang hạ dần dần tản mát ra một trận màu vàng sương mù khói mù này như là lụa mỏng chậm rãi phiêu tán mang theo một cỗ mùi thơm nhạt, nhạt tràn ngập tại toàn bộ trong phòng điểm tiểu nhiễm vội vàng rút lui đến lăng bên người để phòng bị màu vàng sương mù tác động đến động tác của nàng mười phân linh hoạt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm những cái kia xông vào trong phòng hải phệ quỷ những cái kia hải phệ quỷ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được c ố này màu vàng sương mù nguy hiểm bọn chúng vội vã xông vào trong phòng trong nháy mắt bị sương mù vây quanh màu vàng sương mù tại bọn chúng bên người chầm chậm lưu động phảng phất từng đầu linh động dây lụa quấn quanh ở trên thân thể của bọn nó rất nhanh những n à y hải phệ quỷ hai chân bắt đầu lắc l ư thân thể của bọn chúng mất đi cân bằng động tác trở nên chậm chạp mà v ụ về tựa như uống rượu quá nhiều không có ra vài giây đồng hồ bọn chúng liền lạch cạch nhất thanh ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tiểu nhiễm. lăng thanh ấm ếm dịu mà ôn hòa sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía điểm tiểu nhiễm điểm tiểu nhiễm mỉm cười nhẹ gật đầu biết lăng sau đó phải nói cái gì lúc này rút ra thiết kiếm trong tay lưới kiếm lấp loe trong bóng tối lấy hàng quang cất bước đi đến những cái tiêu ngã xuống hải phệ quỷ bên người điểm tiểu nhiễm động tác tuần t h ủ lần lượt tại hải phệ quỷ cổ b ổ thêm một đao mũi kiếm xe qua hải phệ quỷ huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài nhưng rất nhanh lại tại màu vàng xương mụ tác dụng dưới ngưng kết những n à y hải phệ quỷ mặc dù nhưng đã đã mất đi sức chiến đấu tiêu diệt bọn chúng dễ như trở bàn tay để những quái vật này điềm tiểu nhiễm đem cuối cùng một bộ hải v ệ quỷ thi thể đá ra ngoài cửa nước mưa thuận quái vật thi thể hỗn hợp có vết máu lộ ra phá lệ trứng mắt lăng tỉ tỉ lần này may mắn mà có ngươi điềm tiểu nhiễm hưng thú bừng bừng trở lại lăng bên người giơ ngón tay cái lên ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục thật sự là quá lợi hại ngươi trước kia còn nói mình không am hiểu chiến đấu rõ ràng rất lợi hại được không lăng lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra nếu không phải sớm biết được xuất hiện quái vật tin tức ta cũng không có thời gian bồi dưỡng một gốc nhỏ khói mê cây bất quá nhỏ khói mê cây mỗi lần phát ra mẹ vụ sau đều sẽ lâm vào thời gian nhất định ngủ say trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là phải cẩn thận điềm tiểu nhiễm gật gật đầu nghiêm túc đáp ta đã biết lăng tỷ tỷ ta sẽ cẩn thận sau đó nghĩ đến cáo chi nàng tin tức phi nguyệt không biết các nàng thế nào lăng nhẹ nhàng v ô v ô điểm tiểu nhiễm mà vai mở miệng cười đã các nàng sớm biết quái vật tin tức vậy nhất định sẽ có chuẩn bị ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn điềm tiểu nhiễm ngấm lại cảm thấy lăng tỷ tỷ nói đúng thế là ôm lấy kiếm sắt lái xe phong trước cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh nước mưa vẫn như cũ như chú đánh vào bẻ gỗ bên trên phát ra lốp b ố t tiếng vang chương ba mươi ba nhiều như vậy có thứ chương ba mươi ba nhiều như vậy có thứ nói chuyện phiếm k i n h bên trong có người kinh hô mình gặp ăn hết đồng loại quái vật trời ạ ta gặp một con ăn hết đồng loại quái vật mà lại không lâu sau đó tên kia liền phát sinh d ị biến hình thể đều biến lớn thêm không ít ngay sau đó tin tức giống như thủy t r i ề u vào tới tất cả mọi người tại hỏi thăm tình huống cụ thể muốn giải đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những quái vật này thật sẽ ăn hết đồng loại sao lại biến thành cái giặc gì chỉ là hình thể biến lớn Tại mọi người một chàng thốt lên cùng suy đoán thời điểm đột nhiên nói chuyện p h í m kênh bên trong xuất hiện một đầu tin tức mới làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại cái tin tức này đến từ một cái tên là cô la người chơi những quái vật này ăn hết đồng loại về sau liền sẽ trở nên càng thêm cường đại ta vừa mới tận mắt thấy có con quái vật tan ba bốn con đồng loại biến đến mức dị thường c ủ g bạo liền liền thân thể cũng phát sinh dị biến hiện tại ta cũng chỉ có thể trốn ở trong phòng căn bản không dám đi ra ngoài nó liền ở bên ngoài đ ệ m ta cửa không biết nhà gỗ cửa có thể chống cự nó bao lâu tin tức vừa ra nói chuyện phía kênh bên trong, trong nháy mắt xôi t à o tất cả mọi người tại hỏi thăm cô lang tình huống cụ thể m u ố n từ c h â của hắn đạt được càng nhiều tin tức hơn nhưng mà ngay tại mọi người nhao nhao pm cô lang thời điểm lại phát hiện hắn giống như là mất tích không còn có bất cứ tin tức gì có người ý đồ ấn mở tin tức của hắn muốn pm lại phát hiện màn sáng nhắc nhở đối phương không cách nào chấp hành thao tác cô lang đột nhiên trầm mặc để nói chuyện phiếm kênh bên trong đám người cảm thấy một trận bất an có người bắt đầu suy đoán cô lang có phải hay không đã bị con quái vật kia ăn hết rồi hắn có phải hay không đã chết những suy đoán này để nói chuyện phiếm kinh bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn tất cả mọi người bắt đầu lo lắng an toàn của mình cô lang sau cùng tin tức bị lặp đi lặp lại đề cập hắn miêu tả con quái vật kia an ba bốn con đồng loại sau biến đến mức dị thường của bạo thân thể cũng phát sinh dị biến cái này khiến nói chuyện phiếm kinh những người khác cảm thấy lo sợ bất an sợ mình cũng gặp được dạng này bạo tàu quái vật có người thì tại hỏi thăm có không có ai biết như thế nào đối phó những quái vật này mọi người nhất định phải cẩn thận những quái vật này thật là đáng sợ có không có ai biết như thế nào mới có thể giết chết bọn chúng chúng ta có phải hay không hẳn là liên hợp lại cộng đồng đối kháng những quái vật này trên lầu ngươi n g ố c ta chúng ta lẫn nhau đều không gặp được đối phương làm sao liên hợp nói chuyện phiếm kinh bên trong tràn đầy khẩn trương cùng b ấ t an cô lan g mất tích càng làm cho mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma tất cả mọi người minh bạch người kia chỉ sợ đã bị quái vật tan hết mệnh tăng hoàn t u y ể n nhưng mà cũng không ít may mắn người chơi thành công đem bạo tàu hải phệ quỷ giải quyết hết cũng thu được chân quý rơi xuống vật phẩm hải phệ quỷ q ố c thứ ha ha ta rốt cục làm rất một cái bạo tàu hải phệ quỷ đây chính là ta lần thứ nhất gặp được cường đại như vậy quái vật kém chút liền bị xem như khẩu phần lương thực. một cái tên là phong hành giả người chơi hưng phấn đang tán gẫu kênh bên trong khoe khoang hắn thượng truyền một t r ư ơ n g hình ảnh hình ảnh bên trong là trong tay hắn hải phệ quỷ cốt thứ vậy căn cốt đâm b ả y biện ra một loại màu s á m đậm mặt ngoài mang theo một chút vết máu cùng chất n h ầ y lộ ra phá lệ dữ tợn dưới chân còn có một cỗ thi thể rõ ràng là một con bạo tàu hải phệ quỷ nếu như lục nhiên nhìn thấy liền có thể một chút nhận ra loại này hải phệ quỷ nhiều nhất là thôn v ệ một hai con đồng loại hình thể cũng không tỉnh lớn liền ngay cả trên người cốt thứ cũng là khó khăn lắm mọc ra thực lực không thể so với phổ thông hải p ệ quỷ mạnh lên bao nhiêu bất ngược lại là cực kỳ hâm mộ cái này căn cốt đ ô n g thế nhưng là từ bạo tàu hải phệ quỷ trên thân rơi xuống phổ thông hải phệ quỷ nhưng không có loại vật này nha phong hành giả tiếp tục giải thích nói kỹ càng miêu tả mình cùng bạo tàu hải phệ quỷ quá trình chiến đấu như thế nào xảo diệu tránh né quái vật công kích lại như thế nào tìm đúng cơ sẽ dành cho một kích trí mạng cái này khiến nói chuyện phía c ê n h bên trong không ít người bắt đầu xưng hô hắn là đại lao trong lúc nhất thời để hắn mười phần đắc ý nhưng mà ngay tại phong hành giả còn đang không ngừng mà khoe khoang mình chiến quá lúc nói chuyện canh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tin làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại các ngư i nhanh đi nhìn đốt đại lao ban bố giao dịch tin tức đám người vốn cho rằng đốt lại lên giá vật gì tốt nhao nhao điểm mở giao dịch kênh nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy thanh giao dịch bên trong nội dung lúc nhao nhao mở to hai mắt nhìn thanh giao dịch bên trong chỉnh thể sắp hàng hơn m ộ ư ơ i hải phệ quỷ cốt thứ những này cốt thứ so phong hành giả trong tay cây kia càng lớn nhan sắc càng thêm thâm trầm mặt ngoài mang theo vết máu cùng chất n h ầ y mà lại nhất để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là những này cốt thứ số lượng nhiều để bọn hắn trong lúc nhất thời bị hoa mắt mà lại liền đại bọn hắn chừng to mắt nhìn thời điểm đốt lại lên giá một cái mới vật phẩm thả mắt nhìn đi. lại là một cái hải phệ quỷ c u ố c thứ cái này cái này sao có thể một đầu bẹ gỗ bên trên một nam nhân trẻ tuổi run dày thanh âm tự lẩm bẩm hắn chỉ là đối phó một con bạo tàu hải phệ quỷ liền đã dùng hết tự thân toàn lực người này là làm sao làm được có nhiều như vậy c u ố c thứ đây tuyệt đối là bật học đi nói chuyện phiếm k a n h bên trong lâm vào một loại quỷ dị t r ầ mặc những cái kia vừa tới đến cái người còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì nao nhau, nhau hỏi thăm chuyện gì xảy ra khi bọn hắn lật lên trên nói chuyện p h i m ghi chép nhìn thấy đốt đại lao ban bố giao dịch tin tức lúc cũng không nhịn được đi theo hấp tấp cha nhìn kết quả kém chút đem con mắt đều chừng ra ngoài không phải nói hải vệ quỷ cốt thứ chỉ có thể từ bạo tàu hải vệ quỷ trên thân rơi xuống sao làm sao đốt đại lao nơi này có nhiều như vậy theo đám người từ giao dịch kênh bên trong ra cả đám đều như là g p m a không phải ca môn đốt đại lao đều nhanh thành cốt thứ bán b u â n thương đây là thọc hải vệ quỷ ổ chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cốt thứ thật chỉ có thể từ bạo tàu hải vệ quỷ trên thân rơi xuống sao khẳng định à phổ thông hải vệ quỷ cũng chỉ có thể rơi xuống hai loại vật phẩm màn sáng đều nói đây là bạo tàu hải vệ quỷ mới có thể rơi xuống nói cách khác đốt giết hơn mười cái bạo tàu hải vệ quỷ không không không không chỉ hơn mười cái cái này cốt thứ tỷ lệ rơi đồ cũng không phải là trăm phần trăm rơi xuống cho nên đốt giết bạo tàu hải phệ quỷ chỉ nhiều không ít cái này không đúng sao bạo tàu hải phệ quỷ là đường gì biên giã cho sao ai cũng có thể đá m ộ t c ước liền xem như những cái kia chưa thấy qua bạo tàu hải phệ quỷ người cũng biết bạo tàu hải phệ quỷ khẳng định không phải đơn giản mặt hàng chớ nói chi là đã có người chết tại bạo tàu hải phệ quỷ thủ hạ cái này để bọn hắn càng thêm không thể nào hiểu được lục nhiên là làm được bằng cách nào bọn hắn n g o nhau đang tán gẫu kênh bên trong thảo luận muốn tìm ra một cái giải thích hợp lý nhưng sự kiện nhân vật chính lục nhiên cũng chưa từng xuất hiện đáp lại chuyện này cái này để bọn hắn cào vỡ đầu cũng nghĩ không thông bất quá rất nhanh liền có người ý thức được cốt thứ tầm quan trọng những này cốt thứ thế nhưng là chế tác vũ khí ưu tú vật liệu nếu là bọn hắn cũng có thể giao dịch một kiện làm thành vũ khí tự thân an toàn liền có thể đạt được bảo hộ coi như gặp được bạo tàu hải v ệ quỷ còn có thể có trong c ự thủ đoạn giải cốt thứ thậm chí không cần đặc thù r a công liền có thể xem như vũ khí đến dùng có điều kiện thì có thể làm dùng vũ khí chế tác bản vẽ dùng cốt thứ đương vật liệu đến chế tác các loại vũ khí loại tài liệu này muốn so phổ thông kiếm s thế là lại là một nhóm lớn vật tư chạy vào lục nhiên thanh vật phẩm bên trong chương ba mươi b ố trong biển đi săn chương ba mươi b ố trong biển đi s ă n mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm nói chuyện phiếm kênh bên trong đột nhiên bắn ra một đầu tin tức mới đây là một cái video kết nối trong video thanh âm của một nam nhân mang theo rõ ràng run r ẩ y hiển nhiên là vừa mới kinh lịch một trận kinh tâm động phách chiến đấu đám người nhao nhao ấn mở cái này cái video kết nối trong video tình cảnh để lòng của bọn hắn trong nháy mắt nâng lên cổ họng mọi người mau nhìn đây chính là bạo tàu hải phệ quỷ quá kinh khủng thanh âm của nam nhân đang tán gẫu k i n h bên trong quanh quần trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng bất an hình tượng bên trong một con bạo tàu hải phệ quỷ chính tại công kích bẹ gỗ cái này hải phệ quỷ hình thể so phổ thông hải phệ quỷ lớn làn da bày biện ra một loại màu xám đậm mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất n h ầ y tại nước mưa cọ rửa hạ lộ ra phá lệ dữ tợn nó lợi c h ả o như là lưới đao sắc bén hung hăng nện ở bẹ gỗ lên sợ hãi thanh âm bên trong mang theo nồng đậm tuyệt vọng hắn liều mạng hướng về sau trốn trong tay một mâu không ngừng đâm đấm bạo tàu hải phệ quỷ nhưng này yếu ớt công kích tại cường đại hải phệ quỷ trước mặt lộ ra không hề có tác dụng hải phệ quỷ lợi trào trên không trung s ẹ t qua một t ư n g đạo hạt quang mỗi một lần huy động đều mang một cổ lực lượng cường đại quay chụp video người động tác trở nên càng ngày càng chậm chạp thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng cứu mạng a thanh âm của hắn tại trong mưa lộ ra phá lệ thế lương nhưng không ai có thể trợ giút hắn hải phệ quỷ động tác tấn manh tinh chuẩn nó lợi trào hung hăng đây chính là bạo tàu hải vệ quỷ chỗ kinh khủng chúng ta thật phải cẩn thận đúng vậy à loại kia tự chế vũ khí tại bạo tàu hải vệ quỷ trước mặt căn bản không đáng chú ý chúng ta phải nghĩ biện pháp tăng lên mình năng lực tự vệ có cái gì vũ khí có thể tổn thương đến bọn chúng cái này năng lực phòng ngự quá làm cho người ta tuyệt vọng sự thật chứng minh loại này tự chế vũ khí tại bạo tàu hải phệ quỷ trước mặt căn bản không đáng chú ý một mâu tại hải phệ quỷ trên da chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ thậm chí có chút ngay cả vết tích đều không để lại bạo tàu hải phệ quỷ lực lượng c ư ờ n g đại phòng ngự kinh người phổ thông công kích căn bản là không có cách đối tạo thành tính thực chất tổn thương cái này khiến nguyên bản còn có chút do dự một số người lập tức cùng lục n h i n giao dịch lên hải p ệ quỷ q u ố tứ lục nhiên giao dịch tin tức cùng bạo tàu hải phệ quỷ kinh khủng như là một viên quả bom n ặ n g ký triệt để nổ tung nói chuyện thiếm kênh hắn thanh giao dịch bên trong trình tề sắp hàng hơn mười hải phệ quỷ cốt thứ những này cốt thứ không chỉ có số lượng nhiều mà lại chất lượng thật thừa hiển nhiên là từ cường đại bạo tàu hải phệ quỷ trên thân rơi xuống bất quá tại hắn giao dịch trong tin tức mỗi cái cốt thứ giá cả cũng không vừa nhưng y nguyên hấp dẫn không ít người ánh mắt mà giờ khắc này lục nhiên cùng phi nguyệt đã đem hải phệ quỷ xem như con mồi không ngừng đi săn dẫn đến mẹ gỗ phụ cận đã không có hải p ệ quỷ tung tích thế là hai người quyết định trực tiếp nhảy vào trong biện tìm kiế c h ầ m rãi đem thân thể chìm vào trong nước biển nước mưa cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau để hắn không phân rõ không phải bầu trời không phải hải dương thân thể ở trong nước c h ầ m rãi chìm xuống t r u n g quanh ánh mắt trở nên lờ mờ mà mơ hồ chỉ có ngẫu nhiên lấp loe ánh sáng nhạt nhắc nhở lấy hắn nơi này cũng không phải là lục địa nhưng lục nhiên cũng không thèm để ý trong lòng tràn đầy đ ố i không biết chờ mong cùng hưng ơ phấn đây là hắn lần thứ nhất tại dưới nước tiềm hành lại phát hiện mình vậy mà không có bất kỳ cái gì không thích c ứ n g có được dưới nước hô hấp tăng thêm có một loại như cá gặp nước dễ chịu chủ nhân ngươi không sao chứ Phi n g u y ệ trong n biển x nhiên. Nhiên cười cười, gật gật u ánh mắt lờ mờ bọn hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng ngẫu nhiên ánh sáng nhạt để phán đoán phương hướng lục nhiên hô hấp đều đặn mà đều đều thân thể ở trong nước lộ ra phá lệ bông lỏng phản phất đã cùng vùng biển này hòa làm một thể con mắt tại mờ tối trong nước biển không ngừng liếc nhìn phát hiện nơi này còn phiêu lưu lấy hứa cỡ nào kỳ diệu trong b i ể n sinh vật một chút cá con hiếu kỳ vây quanh quay chung quanh tại bên cạnh hai người không ngừng đào quanh phi n g u y ệ t đột nhiên chỉ vào một nơi lục nhiên thuận ngón tay của nàng nhìn lại chỉ gặp tại cách đó không xa hải thạch bên trên một con hải phệ quỷ chính co u ắ p tại nơi đó nghỉ ngơi lục nhiên làm thủ thế hai người bắt đầu hướng phía hải phệ quỷ phương hướng tới gần hải phệ quỷ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người đầu tiên là giật nảy mình thân thể bỗng nhiên co g i t lại phảng phất muốn trốn vào đáy biển hạt cắt bên trong nhưng rất nhanh nó tự hồ ý thức được hai người này là nó con ngồi trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn qu rất nhanh cấp tốc đường đao toái nguyện hung hăng chém vào hải vệ quỷ trên cổ chỉ gặp một mảnh huyết thủy không ngừng lan tràn hải vệ quỷ thân thể trong nháy mắt đã mất đi lực lượng chậm rãi chìm vào đáy biển hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó tiếp tục ở trong biển tìm kiếm cái khác hải vệ quỷ tung tích lục nhiên cùng phi nguyệt tại dưới nước chờ đợi mấy canh giờ trong khoảng thời gian này bọn hắn như là đáy biển thợ săn đem bẹ gỗ phủ cận hải phệ quỷ một mẻ hớt gọn hải phệ quỷ thi thể tại đáy biển c h ầ m r g i chìm bị nước biển cỏ rửa đến sạch sẽ tại thanh lý hải phệ quỷ đồng thời lục nhiên cùng phi nguyệt cũng thuận tay bắt không ít hải sản bọn hắn xuyên thẳng qua tại đá san hô ở giữa bắt giữ lấy những cái kia du động con cá cùng xò hến lục nhiên dưới nước hô hấp năng lực để hắn ở trong nước như cá gấp nước hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh c u n g quanh thậm chí có thể phát giác được con cá du động lúc phát ra nhỏ bè tiếng vang phi nguyệt thì nương tự thoải mái mà bắt được những cái k i a ý đồ chạy trốn hải sản chỉ chốc lát sau bọn hắn liền bắt được một rổ lớn hải sản đầy đủ bọn hắn trong mấy ngày kế tiếp sử dụng khi bọn hắn cuối cùng từ dưới nước trở lại bẹ gỗ bên trên lúc sắc trời đã dần dần tối xuống lục nhiên cùng phi n g u y ệ t trên thân đều dính đầy nước biển nhưng bọn hắn lại có vẻ phá lệ nhẹ nhõm đem bắt được hải sản đặt ở bẹ gỗ bên trên bắt đầu chuẩn bị bữa tối đơn giản đem mình thu thập một phen lục nhiên cầm lấy một cây đao bắt đầu thanh lý hải sản mà phi nguyện thì ở một bên hỗ trợ đem dọn dẹp xong hải sản để vào trong nồi lục nhiên m từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thân thể còn lưu lại một tiên mọi mệnh nhưng tinh thần lại dị thường thanh tỉnh hắn chậm rãi ngồi dậy dội lưng một cái cảm thụ được thân thể mỗi một cái khớp nối phát ra cách âm thanh mấy ngày nay sinh hoạt mặc dù đơn giản nhưng lại tràn đầy niềm vui thú cùng khiêu chiến mỗi ngày tại dưới nước đi săn hải phệ quỷ cùng hải sản sau đó trở lại b ẽ gỗ bên trên hưởng thụ mỹ thực loại cuộc sống này để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn lục nhiên nắm g nhìn một phía b ẽ gỗ bên trên vật phẩm bày ra đến chỉnh chỉnh tê tê tối hôm qua đống lửa đã tắt chỉ để lại một chút cho t à n mấy ngày nay hắn cùng phi n g u y ệ t cùng một chỗ vượt qua rất nhiều khó quên thời gian bọn hắn quan hệ cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa càng mấu chốt chính là tại cái này mấy ngày lục nhiên cũng thành công hướng phi n g u y ệ t báo thủ đồng thời hung hăng nắm nhà đầu này dựa vào với mình ăn thuốc thập toàn đại bổ hoàn lục nhiên từ phương diện nào đó tới nói đã là không ai cả nổi chỉ là một cái phi n g u y ệ t nghĩ muốn bắt lại nàng căn bản không có hao phí bao nhiêu lực ý. ngược lại là phi n g u y ệ t rất nhanh liền phản chiến gỡ giáp hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này thong d o n g để lục nhiên hung hăng thở một hơi hắn nhìn xem phi n g u y ệ t bộ kia bất đắc dĩ lại có chút ngượng ngùng bộ dáng trong lòng không khỏi có chút đắc ý mình bây giờ coi như lại đến hai cái phi n g u y ệ t hắn cũng có thể ứng đối đây chính là hắn làm nam nhân tự tin chủ nhân ngươi quá xấu rồi phi n g u y ệ t thanh âm từ một bên truyền đến mang theo một chút q u n trách nàng nằm tại lục nhiên bên n ờ i ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng phản phất còn tại trở về chỗ chuyện xảy ra tối hôm qua. hhhh phi n g u y ệ t không vui sao lục nhiên tà ác mà cười cười giả trang ra một bộ người xấu bộ dáng tới gần phi n g u y ệ t phi n g u y ệ t rụt rụt đầu nàng là thật không được lại tiếp tục chỉ sợ thân thể liền muốn rời ra từng mảnh ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái thích hhhh lục nhiên tiếng cười tại bẹ gỗ trên vang vọng trong lòng tràn đầy đ ắ c ý phi n g u y ệ t mặt trong nháy mắt đỏ lên nàng túi đầu xuống không dám nhìn lục nhiên con mắt thanh âm của nàng trở nên rất nhỏ chủ nhân thật quá xấu rồi lục nhiên cười lắc đầu đứng dậy bất quá rất nhanh ý thức được cái gì hơi kinh ngạc nhìn về phía ngoài phòng hắn phát hiện trời bên ngoài thế mà không có trước đó tối như vậy hơi xứng sở lập tức cấp tốc đi vào trước cửa sổ xuyên đấu qua kính mở hướng ra phía ngoài quan sát hắn nhìn thấy một mực như chút nước mưa to dần dần chuyển nhỏ mặc dù nước mưa vẫn như cũng như chú nhưng đã không có trước đó cái chủng loại kia cùng bạo hàn phong cũng không còn gào thét ngược lại trở nên n u hòa rất nhiều trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu không ngừng kéo lên cái này khiến lục nhiên cảm thấy một tia ấm áp thiên hai tựa hồ liền phải kết thúc lục nhiên thấp giọng tự nói trận này kéo dài thật lâu thiên thai rốt cục muốn đi qua hắn đứng tại phía trước cửa sổ lạng lặng mà nhìn xem biến hóa ở bên ngoài. Cũng không lâu lắm. nước mưa dần dần ngừng trên bầu trời mây đen bắt đầu tàn đi lộ ra một tia đã lâu xanh thẳm lục nhiên chậm rãi lái xe phòng cổng đẩy cửa ra đứng tại cửa ra vào cảm thụ được c h ậ m chậm gió nhẹ lướt qua gương mặt ô nu ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phương xa nơi đó mặt trời chính chậm rãi dâng lên kim sắc quang mang vẩy trên mặt biển sóng nước lấp loáng giờ k h ắ c này thiên thai chỉ là một cái dài ràng rạc á c n g ộ mà bây giờ cuối cùng từ trong ngộng tỉnh lại thiên thật kết thúc hắn xoay người nhìn thấy phi nguyện chính đứng ở phía sau hai chân có chút đứng không vững chủ nhân mưa t h ạ h ai lục nhiên nhẹ gật đầu đúng vậy a thiên thai kết thúc đúng lúc này màn sáng đột nhiên sáng lên một đạo thanh â m giống như máy móc tại lục nhiên trong đầu vang lên lần này thiên thai kết thúc chúc mừng các vị vượt qua thiên thai tại mảnh này trong b i ể n rộng thành công đặt chân lục nhiên trong lòng hơi chấn động một chút chờ đợi lấy càng nhiều tin tức hơn bất quá trong hải dương nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ vung l ỏ n g cảnh giác cũng không phải là cái lựa chọn tốt lục nhiên nhẹ gật đầu trong lòng minh mạch trận này thiên h a i chỉ là bọn hắn sinh tồn con đường vừa mới bắt đầu tương lai khiêu chiến còn có rất nhiều màn sáng thanh em sau ngày hôm nay trong hải dương sẽ lần lượt xuất hiện những vật khác t ỷ như hòn đảo vứt bỏ thuyền các loại để các loại có thể ở trong đó thăm dò thu hoạch được càng nhiều vật tư mặt khác các ngươi hiện tại có thể tại trong hải vực gặp được những người khác giết người đoạt bảo hoặc là kết giao minh h i ế u đều tại các ngươi một ý niệm tiếp xuống đem đ ố i các loại tại lần này thiên thai biểu hiện tiến hành ước định ước định sau khi hoàn thành nhưng tại màn sáng thanh nhâm rơi xuống toàn bộ nói chuyện phiếm kênh bên trong, trong nháy mắt náo nhịt lên phản phất bị đè nén thật lâu cảm xúc rốt cuộc tìm được thả ra lối ra trận này kéo dài mấy ngày thiên thai rút cục đã trôi qua trên mặt biển mưa gió đã ngừng thay vào đó là trầm trầm gió nhẹ cùng ánh mặt trời ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây k h ẽ hở vẩy vào sóng gợn l ă n tăn trên mặt biển kim sát quan g mang như là vô số viên khiêu động âm phủ diễn tấu lấy một khúc sinh mệnh trưng nhạc đám người phát biểu giống như nước thủy chiều vào tới tràn đầy nhảy cân hoan hô cùng như chút được gánh nặng ngư khí lần này gian nan thiên thai rút cục đã trôi qua bọn hắn rút cục có thể trở về về đến bình thường bẹ gỗ sinh sống lục nhiên nhìn xem cạnh bầu trời tâm tình cũng là mười ph trên mặt biển lại bắt đầu trôi nổi lên đại lượng vật tư dương ánh nắng vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển lộ ra phá lệ l ó a mắt chủ nhân ngươi nhìn trên mặt biển nổi lơ lửng thật nhiều vật tư dương phi nguyệt thanh âm từ phía sau chuyển đến lục nhiên xoay người thuận ngón tay của nàng nhìn lại chỉ gặp trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng vật tư dương thật đúng là những vật tư này dương số lượng so trước đó hướng nhiều hơn không ít xem ra sau này tất cả mọi người không cần lại làm thức ăn sự tính phát sâu thiên thai qua đi cuối cùng sẽ có mới cơ hội bất quá vừa rồi nghe màn s á n ó i lần này thiên thai qua đi trên biển sẽ xuất hiện cùng loại đảo và vứt bỏ thuyền loại hình đồ、vật. Lục là cảm giác, nhiên những địa phương này hẳn n địa có có suy h tư một lát sau lục nhiên về tới trong phòng hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong đem linh quang hoa hướng dương cùng con gà con đều rời ra ngoài trong khoảng thời gian này bọn chúng đều chưa thấy qua mặt trời hiện tại phải hào hào phơi một chút để bọn chúng mau mau trưởng thành linh quan g hoa hướng dương bị rời ra ngoài về sau phản phất cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa bắt đầu hố néo người hấp thu chung quanh nhiệt lượng nó phiến la có chút triển khai hướng phía ánh nắng phương hướng khẽ đu n g đưa phản phất tại hưởng thụ cái này đã lâu ấm áp hai con gà con tử thì lộ ra càng thêm hưng phấn lưu i díu chạy loạn khắp nơi hai tiểu g i a hỏa này đã cao lớn hơn không ít lông vũ càng thêm lầy đạn động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn bọn chúng tại bệ gỗ bên trên bay nhảy một trận đùa dỡn để bẹ gỗ bên trên náo nhịt lên lục nhiên nhìn xem bọn chúng trên mặt lộ ra vẻ mỉ c dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt con gà con l ô n g vũ con gà con cảm nhận được hắn chạm đến phát ra vài tiếng vui sướng chít chít âm thanh biểu đạt bọn chúng vui sướng các ngươi cũng đừng chạy q u á xa cẩn thận r ứ t xuống nước lục nhiên nhẹ dọn g dặn dò con gà con nghe hiểu hắn kỳ kỳ cha cha kêu vài tiếng sau đó tiếp tục tại bẹ gỗ bên trên vui sướng chạy lục nhiên nhìn xem bọn chúng trong lòng tràn đầy ấm áp những n à y tiểu sinh mệnh mặc dù không có ý nghĩa nhưng trong lòng hắn nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt bọn chúng tồn tại cũng làm cho mảnh này hoang vũ hải dương lộ ra không còn như vậy cô độc lục nhiên đứng người lên quay người trở lại trong phòng. đi đến màn sáng trước bắt đầu tra nhìn biểu hiện của mình ước định màn sáng bên trên biểu hiện ra hắn tại thiên thai bên trong các loại biểu hiện bao quát năng lực chiến đấu tài nguyên thu hoạch sinh tồn kỹ xảo các loại những này sẽ hình thành một cái trình thể đánh giá xếp hạng càng cao có thể lấy được ban t h ư ở n g tự nhiên cũng càng tốt màn sáng giao diện ngắn gọn mà rõ ràng các loại số liệu cùng biểu đồ l i ế t qua thấy ngay lục nhiên c ẩ n thận tra xét mỗi một chi tiết nhỏ trong lòng yên lặng ước định lấy biểu hiện của mình hắn nhìn thấy mình tại năng lực chiến đấu bên trên đạt được khá cao cái này nhờ vào hắn tại thiên thai bên trong nhiều lần thành công đánh lui quái vật công kích theo à i nguyên t u c h màn sáng biểu hiện không ngừng lõe ra các loại số liệu cùng tin tức lục nhiên có thể cảm nhận được tim đập của mình tại gia tốc lần này thiên thai biểu hiện ước định với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu hắn không chỉ có nghĩa biết mình xếp hạng còn muốn biết sẽ cho hắn ban thường gì màn sáng trên màn hình không ngừng nhấp nhô các loại số liệu lục nhiên con mắt chăm chú nhìn màn hình sợ bỏ l ỡ bất luận cái gì trọng yếu tin tức rốt cục màn sáng trên màn hình xuất hiện một nhóm bắt mắt văn tự lần này thiên thai biểu hiện ước định đã hoàn thành mời xem xét xếp, xếp hạng cùng b ắ n thưởng lục nhiên nhịp tim trong nháy mắt gia tốc ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy màn sáng trên màn hình lập tức cho thấy hắn xếp hạng cùng kỹ càng biểu hiện lục nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua màn hình khi hắn nhìn thấy thứ hạng cùng k n h lục ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên chỉ gặp hạng nhất bỗng nhiên là mình id đ cái này đánh giá vượt xa khỏi hắn mong muốn nguyên bản cảm thấy có thể hôn đến m ộ ư ơ i vị trí đầu coi như thành công không nghĩ tới đã lấy được đệ nhất trong lòng tràn đầy kinh hỷ khoe miệng cũng không tự giác trên mặt đất dương lộ ra nụ cười sán g lạng vũ hồ lục nhiên thấp giọng gieo họ cấp tốc hướng phía dưới lần xem kỹ càng ước định nói rõ muốn giải càng nhiều liên quan tới chính mình biểu hiện tin tức ước định nói rõ bên trong kỹ càng liệt ra hắn tại thiên thai bên trong mỗi một cái biểu hiện tại giai đoạn thứ nhất cực hàn đột nhiên lâm trước hắn không chỉ có hai lần thăng cấp bẻ gỗ còn có được mềm mại giường lớn cùng lò sưởi trong tường chờ giữ ấm vật tư hoàn lục nhiên hồi tưởng lại những cái k i ê u ban đêm r ấ t lạnh lò sưởi trong tường ấm áp cùng mềm mại giường lớn để hắn vượt qua rất nhiều thoải mái dễ chịu ban đêm dựa vào hệ thống cho tình báo hắn mới có thể làm gì chắc đó thận trọng từng bước giai đoạn thứ hai minh mưa t h t cốt không có có nhận đến ăn mòn mưa xâm hại đằng sau c à n g là có thể rời đi phòng ốc tre t r ở trực diện ăn mòn mưa không chịu đến bất cứ thương tổn gì giai đoạn này lục nhiên cũng không có chuyện gì ngược lại là đằng sau dùng hải phệ quỷ ra làm ra áo mưa từ đó hữu hiệu chống cự ăn mòn mưa ăn mòn cuối cùng giai đoạn vực sâu cụ hiện hắn không chỉ có nhanh chóng hoàn thành đặc thù sự kiện bạo tàu hải vệ quỷ còn đạo khách thành chủ san giết hải vệ quỷ đem bẹ gỗ xung quanh hải vệ quỷ t á n sát chống không thậm chí lặn xuống nước tập kích bất ngờ hải vệ quỷ ổ điểm đem phụ cận trong hải vực hải vệ quỷ dọn dẹp sạch sẽ tổng thể mà nói thức ăn nước uống sung túc sinh tồn chất lượng không có, có chịu ó c ảnh hưởng tại giao dịch k ê n h bên trong c à n g là hải lượng vật phẩm giao dịch vật tư dự trữ tăng lên mấy lần trình thể đánh giá ss đám người tự nhiên cũng nhìn thấy màn sáng bên trong đứng hàng thứ nhất đốt cái tên này đang tán gỗ canh bên trong đưa tới sóng to gió lớn rất nhiều người đều hết sức tò mò đốt là như thế nào tại thiên thai bên trong sinh tồn bọn hắn ngao nhao ấn mở hắn t ư ở n g tình muốn tìm tòi hư thực theo lấy bọn hắn càng xem càng xâm nhập con mắt chừng đến càng lúc càng lớn cuối cùng trực tiếp gây dại căn bản nghĩ mãi mà không rõ đốt là làm sao làm được tại giai đoạn thứ nhất cực hàn đột nhiên lâm trước đốt liền đã hai lần thăng cấp bẻ gỗ nhiều như vậy vật liệu nhu cầu vậy mà tại thiên thai trước liền đã tập hợp đủ hơn nữa còn có t r ă n g đông lò sưởi trong tường loại này sưởi ấm trang bị cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn gia hỏa này đến cùng có bí mật gì vũ、khí. vậy mà có thể tại thiên thai chuẩn bị trước đến như thế đầy đủ có thể là hắn v ậ n khí tốt ngay từ đầu đã tìm được rất nhiều vật tư dương đi nghĩ đến đốt tại thiên thai trước đó liền bắt đầu gom góp giữ ấm vật tư mà bọn hắn còn đang vì đồ ăn phát s ầ u mọi người nhất thời cảm giác người so với người làm người ta tức chết bọn hắn rất nhiều người là từ phía trên thai g á n g lâm một đường chịu đông lạnh từng cái khỏe mắt giật giật cảm giác cái này đều không phải là người của một thế giới hoàn toàn không cách nào tương đối thậm chí có không ít tại không người biết được tình huống dưới tươi sống bị đông cứng chết có thể nghĩ hàn phong đem bọn hắn tàn phá thành cái giặc gì gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được đúng vậy a hắn làm sao có thể tại thiên thai trước liền chuẩn bị đến như thế đầy đủ đến giai đoạn thứ hai đốt không có bị ăn mòn mưa ăn mòn bọn hắn ngược lại là có thể lý giải dù sao người ta thiên thai trước đó liền hai lần thăng cấp qua bẹ gỗ không bị ăn mòn mưa ăn mòn rất bình thường nhưng đằng sau vậy mà có thể đỉnh lấy ăn mòn mưa đi đi ra bên ngoài cái này mẹ hắn lại là làm sao làm được xem xét đốt tin tức cặn kẽ người chỉ cảm thấy khó có thể tin chẳng lẽ lại là thu được cái gì đặc thù đạo cụ hay sao hắn có phải hay không có cái gì đặc thù trang bị hoặc là kỹ năng không phải làm sao có thể không nhận ăn mòn mưa ảnh hưởng có khả năng có thể chống cự ăn mòn mưa đồ vật khẳng định là cái bảo bối tốt thật â m mộ a đám người nhao nhao suy đoán đốt phải trăng thu được cái gì đặc thù đạo cụ hoặc kỹ năng nhưng không ai có thể xác định bọn hắn chỉ có thể từ đốt trong ghi chép nhìn thấy h n tại ăn mòn trong mưa hoạt động tự nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng điều kỳ quái nhất vẫn là cuối cùng giai đoạn người ta đều là trốn tránh hải phệ quỷ n g ư ờ i ngược lại tốt không chỉ có không sợ còn đuổi theo người ta giết liền ngay cả bạo tàu hải phệ quỷ đều có thể nhanh chóng giải quyết nhất làm cho đám người cảm giác chết lặng chính là đến cuối cùng đốt trực tiếp lặn vào trong biện tập kích hải p ệ quỷ ổ điểm đốt đại lão có phải điên rồi hay không không đốt đại lão là một thiên tài phản kỳ đạo mà chi hành nói chuyện phiếm k a n h bên trong một mảnh xôn xao tất cả mọi người đang thảo luận đốt biểu hiện bọn hắn n g a o n g a o suy đoán đốt là như thế nào làm được đây hết thệ có người cho là hắn nhưng có thể thu được đặc thù trang bị có người cho là hắn nắm giữ một loại nào đó cường đại kỹ năng còn có người cho là hắn chỉ là đơn thuần vận khí tốt chỉ là bọn hắn không biết lục nhiên bên người vị kêu mỹ lệ đại tỷ tỷ cũng không phải bài trí mà là một cái thực sự nữ võ t h ầ n lục nhiên có thể xếp hạng h ạ n nhất phi nguyệt có không thể coi thường công lao nhưng vô luận như thế nào đốt là s ắ c s ắ c thật thật bảng xếp hạng hạng nhất điểm này tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn họ cũng đều biết đốt đại lao rất lợi hại lại không nghĩ rằng hắn có thể lợi hại đến loại tình trạng này theo đốt kỹ càng ghi lại ở nói chuyện phiếm kênh bên trong truyền bá ra tâm tình của mọi người càng thêm phức tạp bọn hắn có hâm mộ có hiếu kỳ có thậm chí có chút ghen ghét nhưng vô luận như thế nào bọn hắn không thể không thừa nhận đốt biểu hiện s ắ c thực làm cho người sợ h a i thang phục á i này cái này sao có thể đúng vậy a ra hỏa này quả thực là quái vật thợ săn a chúng ta đều đang liệu mạng tránh né hải phệ quỷ hắn ngược lại tốt t lục nhân、no、nhịp e tim trong nháy mắt da tốc ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy màn sáng trên màn hình lập tức cho thấy phần thưởng của hắn lấy được được thường một danh hiệu hải phệ quỷ sát thủ đeo lên danh hiệu lúc đối hải phệ quỷ tổn thương gia tăng hải phệ quỷ sẽ đối với người sinh ra thiên nhiên e ngại lục nhân khỏe miệng có chút dâng lên xem ra chính mình rét nhiều như vậy hải phệ quỷ vẫn hữu dụng ban thường hai đặc thù đạo cụ bẻ gỗ chi tâm cùng bẻ gỗ dung hợp sau làm bẻ gỗ thu hoạch được thôn vệ đặc tính có thể nuốt vệ dung hợp cái khác vô chủ bẻ gỗ đến để thăng bẻ gỗ t h u tính nhìn thấy cái này ban thưởng lục nhiên hai mắt tỏa sáng đây chính là cái đồ tốt ra có n ó liền đại biểu mình bẻ gỗ có thể vô thượng hạn tiến hành tăng lên bất quá mấu chốt là muốn thôn vệ dung hợp cái khác vô chủ bẻ gỗ điểm này tương đối khó làm trong lòng âm thầm suy tư có lẽ có thể tại đi thuyền trên đường tìm kiếm một chút vô chủ bẻ gỗ lợi dụng cái này đặc tính đến để thăng mình bẻ gỗ ban thường ba tinh thiết trường âu lực sát thương m ạ n h có thể hấp thu địch người hết u y dịch bên trong bằng sát từ đó bản thân chữa trị ban thường bốn ba phần cơ sở vật liệu tự do bao lục nhiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai loại vật phẩm một thanh lóe r a hàn quang tinh thiết trường màu cùng một cái tản r a ánh sáng nhạt bẻ gỗ chi tâm hắn nhẹ nhàng nhấc lên tinh thiết trường màu cảm thụ được trọng lượng của nó cùng sắp bén nhìn cũng không t ệ làm a nhưng mà còn không đợi lục nhiên cẩn thận xem xét những phần thường này hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên đinh màn sáng kết t o n ban thưởng thu hoạch được thăng cấp hệ thống âm thanh âm vang lên một giây sau lục nhiên vật trong tay phát ra một trận ôn hòa bạch quang quan g mang này như là thần hy sơ chiếu nhu h ò a mà ấm áp đem không khí chung quanh hắn đều nhiễm lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt ngay sau đó bạch quang chậm rãi tắn đi lục nhiên thả mắt nhìn đi chỉ gặp một khối to lớn máy móc trái tim ra hiện tại tay trái của hắn bên trong viên này máy móc trái tim thể tích kinh người cơ hồ chiếm cứ hắn cả bàn tay mặt ngoài bao trùm lấy một tầng bóng loáng vỏ kim loại l o ạ ra lạnh leo con t r ạ c h trái tim mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp cùng đường ống hẳn là một loại nào đó tinh vi máy móc cấu tạo những đường vân này tại bạch quang chiếu rọi lộ ra phá lệ rõ ràng ph thu hoạch được đại lượng ban thưởng vật tư chương ba mươi bảy thu hoạch được đại lượng ban thưởng vật tư một cái tay khác thì cầm một cây dài thanh trường thường căn này trường m â u chất liệu khó mà phân biệt mặt ngoài bày biện ra một loại màu đen t h â m thúy phảng phất có thể hấp thu chung quanh tia sáng trường m â u bề mặt sáng bóng chân trượt như gương không có một tia thì vết cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại mũi nhọn vô cùng sắp bén l o ạ r a hạ à quang có thể tùy tiện xuyên thấu bất luận cái gì vật thể lục nhiên nén ở nội tâm mừng rỡ nhịp tim dần dần gia tốc nhưng trên mặt lại duy trì tỉnh táo vội vàng đi đến màn sáng trước xem xét bị hệ thống thăng cấp sau ban thưởng. màn sáng trên màn hình loé ra các loại tin tức cấp tốc điểm bắt đầu ngậm danh hiệu tuyệt hạng nguyên bản hải vệ quỷ sát thủ danh hiệu hiện tại biến thành hải vệ quỷ tri vương lục nhiên ấn mở về sau màn sáng bên trên cho thấy kỹ càng nói rõ hải vệ quỷ tri vương duy nhất đeo nên danh hiệu lúc tất cả hải vệ quỷ vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng ngươi phát động công kích đồng thời sẽ đem ngươi coi là hải vệ quỷ nhất t ộ c vương nga o tạo lục nhiên sổ một câu nói tục cái này nhưng so với ban đầu hải vệ quỷ sát thủ mạnh hơn nhiều lục nhiên không chút do dự lựa chọn đeo cái này danhiệu đi ra ngoài bên ngoài thân phận đều là mình cho mình bây giờ nói mình là hải vệ quỷ vương ai dám k h n g phục sau đó liền vừa mới lấy được bẹ gỗ chi tâm lục nhiên đem viên kia có chút khiêu động máy móc trái tim nhẹ nhẹ đặt ở màn sáng kiểm tra khu vực quả tim này mặt ngoài lóe ra nhu hòa bạch quang p h ả n phất có sinh mệnh đồng dạng tại có chút mẻ lên màn sáng trên màn hình cấp tốc cho thấy từng hàng tin tức lục nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua những văn tự này cấp độ ss đặc thù đạo cụ duy nhất bẹ gỗ h a i tâm cấp độ ss bình xét cấp bậc mang ý nghĩa viên này máy móc trái tim chân quy cùng tương đại lục nhiên đã bắt đầu cười cùng bẹ gỗ rung hợp sau làm bẹ gỗ thu hoạch được thôn vệ đặc tính có thể nuốt v h ệ dung hợp cái k h á c vô chủ bẹ gỗ đến để thăng bẹ gỗ thuộc tính thôn v ệ bẹ gỗ lúc như bẹ gỗ nguyên chủ nhân đã tiêu vong thì sẽ xảy ra thành một phần ký ức tàn ảnh nghe theo bẹ gỗ chủ nhân mệnh lệnh ký ức tàn ảnh một loại sinh mệnh đặc thù thể hình dạng cùng bẹ gỗ nguyên chủ nhân nhất trí không ý thức tự chủ không cần ăn sau khi chết m ộ ư ơ i hai giờ chúng sinh lục nhiên ánh mắt đ ỉ n h trệ tại màn sáng bên trên thật lâu không có di động viên này bẹ gỗ hạch tâm năng lực thực sự quá n g ư ờ tiên không chỉ có thể thôn p ệ vô chủ bẹ gỗ còn có thể đem bẹ gỗ nguyên chủ nhân triệu hoãn đi ra cho mình làm công quả thực là thần kỳ a những ký ức này tàn ảnh có thể giúp một tay thu thập vật tư phòng ngự bẻ gỗ thậm chí trong chiến đấu cung cấp trợ giúp hoàn toàn là thiên tuyển làm công người nhà tư bản nhìn đều phải rơi lệ lục nhiên ôm bẻ gỗ h ạ c h tâm nhìn ra ngoài một hồi mới đem bông xuống ánh mắt chuyển hướng một kiện k h á c ban thưởng trường mâu c h ầ m rãi vươn tay đem trường mâu nhẹ nhàng n ắ m trong tay cất đặt tại màn sáng bên trong trường mâu bề mặt sáng bóng chân trượt như gương n ắ m trong tay xúc cảm phi thường thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng nén một chút t r ư ờ n g mâu còn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng từ trường mâu bên trong chuyển đến cỗ năng lượng này để hắ Cấp độ ss s vũ khí vẫn thiết t r ư ờ n g thương duy nhất sức sát thương cực mạnh có thể hấp thu địch người hết u y dịch bên trong bằng sát từ đó bản thân chữa trị dư thừa hết u y dịch hóa thành năng lượng trả lại cho chủ nhân gia tốc thể lực khôi phục vũ khí tiến hành phụ ma lúc tự động tăng cường phụ ma năng lực lục nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua trường mâu giới thiệu nhịp tim trong nháy mắt gia tốc thanh này vẫn thiết t r ư ờ n g thương năng lực giới thiệu mặc dù không dài nhưng mỗi một chữ đều để hắn cảm thấy rung động vô luận là bẹ gỗ hạch tâm vẫn là vẫn thiết trừng thương tại hệ thống tăng cường sau đều chiếm được tuyệt đối tăng cường Thanh này v ẫ、so、sự biến t hóa ơ n cùng đường g đao t này rất trọng yếu tựa như là gạch chịu lửa loại kia vật liệu tại cơ sở vật liệu trong bọc làm ở không ra được mà hệ thống thăng cấp ban thường về sau gạch chịu lửa loại vật liệu này liền có thể lựa chọn hệ thống thanh âm vang lên lần nữa đánh gãy lục nhiên vui sướng hắn hơi s ư ớ n g sở lập tức trên mặt lộ ra mong đợi tiêu dung đây đã là hôm nay lần thứ hai nghe được hệ thống nhắc nhở âm đinh thiên hai sinh tồn nhiệm vụ đã hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận lục nhiên cười ha hả đem trong tay hai kiện vật phẩm vẹn gỗ hạch tâm cùng vẫn thiết trường thường cẩn thận từng ly từng t í thu vào thanh vật phẩm sau đó chuẩn bị xem xét hệ thống phát ra ban thưởng thanh vật phẩm bên trong nguyên bản đã tràn đầy hệ thống lần này phát ra ban thưởng hiển lục nhiên ánh mắt cấp tốc đảo qua mới tăng vật phẩm vật phẩm chỉnh tề sắp xếp tại dư thừa cột vị bên trong tiêu chuẩn vật liệu gỗ 1.000, tiêu chuẩn vật liệu đá 1.000, kim loại vật liệu 1.000, mảnh tiếng bể 1.000, tự do đồ ăn 100 phần nước lọc 100 phần b ẹ gỗ thanh vật phẩm mở rộng đạo cụ 10, t h ủ y lợi động cơ 1. những phần thường này số lượng nhiều chất lượng chi cao để lục nhiên cảm thấy một trận cuồng hỉ khoe miệng của hắn một mực câu lên làm sao cũng không khép lại được những tài liệu này không chỉ có thể để hắn tiến một bức thăng cấp vẹ gỗ còn có thể vì bọn họ tương lai sinh tồn cung cấp kiên cố bảo hộ lục nhiên cấp tốc đ Từ thanh vật trong phẩm bên lục ấ rất y quay người gọi tới phi Nguyệt. Phi Nguyệt, tới đây một chút. Phi Nguyệt chuyện Nguyệt ra ra. trên ra mang phần Phi Phi Phi lập phòng Phi phòng chút. nghe hắn Chủ nhân, có chuyện gì không? Phi Nguyệt trên mặt còn mang theo chơi ăn, người ngoài còn Dung, ngoài cùng con còn đến tự tới tới một tức từ mặt Tiếu tại do đồ được đi kêu vui gọi gọi, gì gà xem có l vẻ.、Lục、nhiên chỉ chỉ trong phòng loại này giống như mù hộp đồng dạng tự do đồ ăn nơi này có một trăm phần tự do đồ ăn ngươi xem một chút chọn lựa một chút phi n g u y ệ t tiếp nhận tự do đồ ăn trên mặt lộ ra k i n h hỉ nhẹ nhàng mở ra tự do đồ ăn giao diện trong nháy mắt bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy tự do đồ ăn giao diện bên trong có đủ loại đồ ăn có thể cung cấp chọn lựa từ tươi mới hoa quả đến mỹ vị loại thịt từ thơm ngọt bánh mì đến dinh dưỡng đồ hộp cái gì cần có đều có hoa thật nhiều ăn ngon phi nguyệt ánh mắt tại các loại đồ ăn ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn trên mặt dần dần lộ ra c ư ờ i ngây ngô nhiều như vậy đồ ăn nàng đơn giản không biết nên lựa chọn như thế nào nước b ọ t không tự giác c h ả y xuống con mắt cũng biến thành chiếu lấp lánh nhẹ nhàng hoạt động lên giao diện cẩn thận xem xét mỗi một loại đồ ăn giới thiệu phi nguyện lựa chọn tuyển, tuyển cuối cùng chọn tốt một trăm phần đồ ăn còn lại phi nguyệt liền toàn bộ lựa chọn loại thịt ngoại trừ thịt cá bên ngoài thường gặp loại thịt đều cất giữ trong thanh vật phẩm bên trong loại thịt là bọn hắn thu hoạch dồ tê in trọng yếu nơi phát ra đối với duy trì thể lực cùng khỏe mạnh cực kỳ trọng yếu thu hoạch được như thế số lượng đồ ăn bổ sung phi nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ nàng vui vẻ ôm lục nhiên Hôn mấy c á i h i ệ n tại chủ c nhân n à g ngày càng m ạ n Còn có thể cho nàng làm đến càng h thể cho thật có tốt làm h ơ n Ăn đ ố i chủ nhân t h ậ t sự liên à càng ngày càng thích Chứng 38, l tục tuyên bố nhiệm vụ chương 38, liên tục tuyên bố nhiệm vụ khi lấy được phi n g u y ệ t yêu hôn về sau lục nhiên trong lòng cũng mười phần thỏa mãn bất quá nha đầu này g ặ m c h ô n g dứt hôn xong một cái còn muốn thân có loại si nữ cảm giác nhẹ nhàng vô vô phi n g u y ệ t lưng d ở khóc d ở cười mở miệng nhanh đi chuẩn bị điểm tâm đi ta còn phải chỉnh lý những vật tư này phi nguyện vểnh lên quyết miệng hiển nhiên còn chưa đầy đủ nhưng làm sao chủ nhân đã lên tiếng nàng chỉ có thể quay người bắt đầu công việc lưu đủ lên lục nhiên thì đi đến bẹ gỗ trung ương từ thanh vật phẩm bên trong tìm tới bẹ gỗ thanh vật phẩm mở rộng đạo cụ nhẹ nhàng điểm kích sử dụng đạo cụ chỉ nghe răng rắc nhất thanh bẹ gỗ thanh vật phẩm trong nháy mắt mở rộng mười cái của vị trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng cấp tốc bắt đầu chỉnh lý thanh vật phẩm chỉnh lý tốt thanh vật phẩm về sau lục nhiên chỉ cảm thấy một trận sảng khoái hiện tại vật tư dư dạ sinh hoạt giàu có liền ngay cả năng lực chiến đấu đều được tăng lên lần nữa đứng tại bẹ gỗ bên trên ngắm nhìn vương sa mặt biển là thời điểm kế hoạch lần nữa thăng cấp bẹ gỗ sự tỉnh đinh hệ thống thanh âm đột nhiên h ắ n hơi s ư ớ n g sở lập tức nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ mới hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới thăng cấp bẻ gỗ ban thưởng khế ước quần trục lục nhiên nhịp tim trong nháy mắt da tốc con mắt có chút sáng lên khế ước quần trục cái này nghe giống như là một cái phi thường hữu dụng ban thưởng ngay sau đó hệ thống thanh â m vang lên lần nữa đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới tham dọn một lần hòn đảo ban thưởng nhìn ban đêm nghi lục nhiên lông mày t r a o lên lại một cái nhiệm vụ không đợi lục nhiên tiêu hóa sau nhiệm vụ này hệ thống t h a nhâm lại một lần vang lên đinh hệ thống tuyên bố trưởng kỳ nhiệm vụ càng nhiều càng tốt bẹ gỗ bên trên mỗi thêm ra một vị đồng bạn liền sẽ thu hoạch được nhất định ban thưởng ban thưởng không biết liên tục ban bố ba cái nhiệm vụ để lục nhiên có chút s ứ n g sở hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà một hơi ban bố ba cái nhiệm vụ thậm chí còn có một cái trường kỳ nhiệm vụ l u n g l â y đầu lục nhiên bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ đầu tiên thăng cấp bẹ gỗ chuyện này coi như hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ hắn cũng sẽ đi làm hiện tại bẹ gỗ không gian đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn còn cần mở rộng diện tích cân nhắc chồng sự tình hệ thống tuyên bố nhiệm vụ này cũng coi là d ạ hoa trên cấm tiếp theo thì là thăm dò hòn đảo nhiệm vụ t h a m dò hòn đảo nhiệm vụ nghe ngược lại là cũng không tệ lắm lục nhiên lục lọi cái cằm âm thầm suy tư trong đầu hiện ra các loại khả năng trắng cảnh thần bí hòn đảo cổ lão di tích không biết bảo tàng những này đều để hắn cảm thấy vô cùng hướng tới cái này nhưng đều là hắn tuổi thơ thời kỳ nhất hướng tới sự t ì n h hiện tại mặc dù trưởng thành nhưng ý nguyên có tinh thần b ạ o hiểm nhưng mà hiện thực vấn đề bày ở trước mắt hắn hiện tại không cách nào khống chế bẻ g ô động tĩnh coi như gặp được hòn đảo cũng vô pháp đổ bộ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tại tầm mắt bên trong từ từ đi xa hoặc là nói mình cùng phi nguyệt cùng một chỗ xuống nước thôi động bẻ gỗ cải biến phương hướng nhưng cứ như vậy không chỉ có rất phiền phức mà lại áp dụng cũng có rất nhiều hạn chế tỷ như như thế nào khống chế bẹ gỗ dừng lại chính là một vấn đề cũng không biết thăng cấp bẹ gỗ về sau sẽ hay không có biện pháp giải quyết cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào sau cùng trường kỳ nhiệm vụ bên trên nhiệm vụ này lại là để hắn chiêu mộ càng nhiều đồng bạn điểm này để lục nhiên không có bất kỳ cái gì đầu mối hắn hiện ở bên người duy nhất đồng bạn cũng chỉ có phi nguyện vẫn là từ đặc thù vật tư trong dương mở ra mà lại từ thứ một ngày sau đó lục nhiên liền lại cũng chưa từng thấy qua đặc thù vật tư dương b ấ t quá ngoại trừ đặc thù vật tư dương ngược lại là còn có một cái biện pháp chính là gặp được cái khác bẹ gỗ bên trên người đem bọn hắn chiêu mộ được mình bẹ gỗ bên trên nhưng lòng người khó dò, lục nhiên cũng không có khả năng tùy tiện khiến người khác gia nhập mình bẹ gỗ suy nghĩ một lát không biết nhiệm vụ này nên như thế nào hoàn thành chỉ có thể gửi hy vọng ở d u y ê n vận nhiệm vụ này chỉ có thể hữu duyên lại nói mà thừa dịp lục nhiên n g ẩ người n khe hở phi nguyệt cũng cùng điểm tiểu nhiễm lấy được liên hệ phi nguyệt các ngươi không có sao chứ chúng ta không có việc gì tiểu nhiễm các ngươi đâu không có bị quái vật làm bị thương a chúng ta cũng không có việc gì mà lại ta lần này xếp hạng cũng không t ệ lắm đ i ệ m tiểu nhiễm dứt khoát phát tới một đầu giọng nói thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tự hào nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới đến phi n g u y ệ t bọn hắn là hạng nhất đúng rồi đúng rồi ta xem lại các ngươi lấy được thứ nhất quá lợi hại phi n g u y ệ t cười hắc hắc đúng vậy a chúng ta lần này biểu hiện cũng không t ệ lắm bất quá đây đều là chủ nhân công lao hắn thật rất lợi hại chỉ cần nói chuyện đến lục nhiên phi n g u y ệ t con mắt liền sẽ c o n g thành một nhà trong giọng nói cũng đầy là vui vẻ một bên lục nhiên nghe được phi nguyện nâng lên hắn lấy lại tinh thần điện tiểu nhiễm nghe được phi nguyện nâng lên chủ nhân tựa hồ rất là h ế u kỳ ngươi chủ nhân thật lợi hại như vậy nhanh nói cho ta một chút hắn là làm sao làm được nghe đối phương gửi tới giọng nói lục nhiên gãi đầu một cái thanh âm này làm sao cảm giác có một chút điểm quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào đã nghe qua phi n g u y ệ t cái này tiểu điểm nha tên thật là gì phi n g u y ệ t méo mó đầu nhìn về phía lục nhiên nàng nói gọi nàng tiểu nhiễm là được tiểu nhiễm lục nhiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một tiểu nha đầu nho nhỏ vóc dáng đi theo cái mông của hắn đằng sau còn không ngừng hô lục nhiên ca ca không phải là cái nha đầu kia đi lục nhiên sờ lên cầm không ngừng nói thẩm、ừ. hẳn là không trùng hợp như vậy chỉ là cùng tên lục nhưng lúc nhỏ quê quán bên trong có một cái hàm hàm nhỏ bạn chơi mỗi ngày tranh cãi sau khi lớn lên muốn gả cho lục nhưng các ca, ca còn nói lại biến thành rất lợi hại nữ hiệp lục nhiên lúc ấy cũng nguyện ý mang theo nàng chơi lúc ấy tiểu nha đầu bẩn t h i u không ai nguyện ý diễn nàng tân lang cũng chỉ có mình không nhìn nổi tiểu nha đầu bị khuất ba ba biểu lộ làm nàng nhiều năm lão công sau bởi vì việc học gia đình các loại nguyên nhân không có liên hệ nếu không phải đột nhiên nghe được tiểu nhiễm cái tên này, hắn đã sớm quên chuyện này. bất quá nha đầu kia toàn tên gì tới hai nữ cư như vậy hàn huyên hồi lâu đại đa số thời gian đều là điểm tiểu nhiễm lưu d í u hỏi thăm phi nguyệt sự tỉnh các loại phi nguyệt cũng kiên nhận cho nàng giải đáp phi nguyệt thỏa mãn kết thúc cùng điểm tiểu nhiễm nói chuyện phiếm lục nhiên ở một bên l ặ n g lặng nghe nửa n g à y rốt cục có cơ hội trở lại màn sáng chuẩn bị bắt đầu thăng cấp bẻ gỗ phi nguyệt cũng nghiêng người sang đến giúp vào lục nhiên trên bờ vai màn sáng biểu hiện trên màn ảnh lấy thăng cấp cần thiết vật liệu danh sách thăng cấp tài liệu cần thiết tiêu chuẩn vật liệu gỗ năm trăm năm trăm linh kim loại vật sâu vật liệu đá ba trăm động cơ một đứng tại bẹ gỗ trung ương trong tay cầm tự do vật liệu bao nhẹ nhàng mở ra màn sáng trên màn hình trong nháy mắt cho thấy nội dung bên trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên vật liệu trong bọc quả nhiên có cần có hợp lại kim loại cùng vực sâu vật liệu đá lần này không cần lo lắng vật liệu không đủ cấp tốc đem cần thiết vật liệu lấy ra chỉnh tề cất đặt tại t h a n h vật phẩm bên trong nhưng mà tại thăng cấp b ẹ gỗ trước đó lục nhiên vẫn là quyết định tra nhìn một chút hai loại tài liệu cái khác thu hoạch phương pháp nhẹ nhàng chạm đến màn sáng trên màn hình rất nhanh cho thấy kỹ càng hợp thành tin tức hợp lại kim loại cần dùng kim loại vật liệu cùng tiêu chuẩn vật liệu gỗ vực sâu vật liệu đá cần dùng tiêu chuẩn vật liệu đá cùng tiêu chuẩn vật liệu gỗ hợp thành mỗi một phần v ự c sâu vật liệu đá cần một phần tiêu chuẩn vật liệu đá cùng một phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ lục nhiên chân mày hơi nhữ lại ý vị này muốn hợp thành ba trăm phần hợp lại kim loại liền cần ba trăm phần kim loại vật liệu cùng ba trăm phần tiêu chuẩn vật liệu gỗ v ự c sâu vật liệu đá cũng là như thế cái này không thể nghi ngờ ra tăng đối tự thân tài liệu tiêu hao bất quá loại tài liệu này cũng có thể từ vật tư trong dương thu hoạch chỉ là sát xuất tương đối thấp thôi xem ra ta không chỉ có muốn hợp lý lợi dụng những tài liệu này còn muốn tiếp tục tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn chương ba mươi chín thu hoạch được t r ư ơ n g ba mươi chín thu hoạch được bẻ gỗ lái hệ thống vật liệu thỏa mãn điều kiện về sau lục nhiên lúc này bắt đầu thăng cấp bẻ gỗ theo lục nhiên ngón tay rơi xuống màn sáng bên trên lóe r a quang mang trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang tùy thời chuẩn bị dung nhập bẻ gỗ bên trong toàn bộ bẻ gỗ bắt đầu phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh giống như là một đầu ngủ say c ử thú đang t h ứ c t ỉ n h thăng cấp tài liệu cần thiết tiêu chuẩn vật liệu gỗ năm trăm năm trăm kim loại vật liệu năm trăm năm trăm tiêu chuẩn vật liệu đá năm trăm năm trăm hợp lại kim loại ba trăm ba trăm vượt sâu vật liệu đá ba trăm ba trăm động cơ、11. v ậ trước mắt của bọn hắn vẹ gỗ bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản kiên cố tấm ván gỗ bắt đầu chậm rãi dâng lên từng tầng từng tầng mới vật liệu bị thêm thêm vào toàn bộ bẹ gỗ độ cao dần dần gia tăng lục nhiên có thể cảm giác được b ẽ gỗ kết cấu đang bị một lần nữa gia cố mỗi một tấc đất đều đang trở nên kiên cố hơn thực thời gian phảng phất tại thời khắc này trở nên chậm t r ạ p thăng cấp quá trình kéo dài mấy phút trong đoạn thời gian này lục nhiên cùng phi n g u y ệ t không nhúc nhích đứng tại chỗ không chấp mắt nhìn chằm chằm b ẽ gỗ biến hóa rốt cục theo cuối cùng nhất thanh rất nhỏ răng rắc âm thanh thăng cấp hoàn thành lục nhiên cùng phi n g u y ệ t chậm rãi d ò xét b ố n phía cảnh tượng trước mắt để bọn h ắ n sợ ngây người chỉ gặp lần nữa từng cường hóa bẹ gỗ diện tích đã đi tới hơn một trăm m vong phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà cho lục nhiên một loại trên biển h Bẹ gỗ nền t ả đó, vẹn vẹn đó là một mực loại thanh thúy mà kiên cố thanh âm phản g phất tại nói cho bọn hắn đây cũng không phải là phổ thông bẹ gỗ mà là một tòa kiên cố thanh lũy hắn ngồi sồn người xuống tự quan sát ký lấy trên sàn nhà giấy dầu vật liệu loại tài liệu này nhìn bóng loáng mà cứng cỏi giống như là có một tầng nhàn nhạt quang trạch tại mặt ngoài lưu động lục nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm đến cảm nhận được một loại có chút có giãn về sau biết được tầng này vật liệu không chỉ có thể chống nước còn có thể chống cự trình độ nhất định x u n g kích phi n g u y ệ t thanh âm từ phía sau chuyển đến mang theo sợ h ã i t h ả n phục chủ nhân chúng ta bẹ gỗ trở nên thật lớn a lục nhiên xoay người nhìn thấy phi n g u y ệ t đang đứng tại bẹ gỗ biên giới ánh mắt bên trong tràn đầy k i n h hỉ ánh mắt của nàng đảo qua toàn bộ bẹ gỗ quét mắt mỗi một cái biến hóa đúng vậy a chúng ta bẹ gỗ trở nên càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng kiên cố lục nhiên hai tay ôm ở trước ngực cũng bắt đầu liếc nhìn bẹ gỗ về sau chúng ta ở trên đây sinh hoạt sẽ càng thêm an toàn chủ nhân chúng ta bây giờ có hay không có thể ở trên đây xây một tòa p h ò n g ư ớ lục nhiên hơi s ư ớ n g sở sau đó n ở nụ cười ý nghĩ này không tệ có như thế đại bẹ gỗ xác thực có thể kiến tạo một tòa cái khác kiểu dáng p h ò n g ở hắn nhẹ gật đầu nhìn về phía bẹ gỗ m ộ n phía ánh mắt hai người đầu tiên bị phía ngoài nhất phòng ngự tường đá hấp dẫn lần này thăng cấp để phòng ngự tường đá rực rỡ hẳn lên nguyên bản phổ thông tường đá bị vượt sâu vật liệu đá thay thế loại này vật liệu đá bày biện ra một loại thâm thúy màu xám mặt ngoài mang theo đặc biệt hoa văn nhìn liền biết mười phần kiên cố mà vực ư sâu vật liệu đá ngoại tầng lại còn c u ố n một tầng tiêu chuẩn vật liệu đá loại này hai tầng kết cấu thiết kế làm cho cả phòng ngự tường đá năng lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng chỉnh thể chính là một đầu không thể phá vỡ hàng rào lục nhiên nhẹ nhàng gõ gõ tường đá cảm nhận được một loại ngột ngạt mà hữu lực tiếng vọng hắn quay đầu nói với phi nguyệt cái này tường đá lực phòng ngự khẳng định so trước đó mạnh rất nhiều chỉ sợ trước đó những cái kêu bạo tàu hải vệ quỹ căn bản không phá hư được cái này tường đá mảy may phi nguyện gật đầu hiện tại phòng ngự tường đá liền ngay cả độ cao cũng đạt tới khoảng một m năm mươi lục nhiên sau lê lê, đi lên trước h ấ y tự quan sát kỹ phát hiện kia là hệ thống ban thưởng hải lực động cơ loại này động cơ so phổ thông động cơ muốn lớn hơn nhiều mà lại loại này động cơ không cần tiêu hao dầu nhiên liệu thay lục nhiên tiết kiệm không ít tài nguyên giờ phút này động cơ còn chưa khởi động rác rối phức tạp đường ống từ động cơ dọc theo người ra ngoài liên tiếp lấy bẻ gỗ các bộ phận lục nhiên biết đài này động cơ chính là bẻ gỗ động lực hạ t â m một khi khởi động bẻ gỗ di động trở nên càng thêm linh hoạt bất quá đã có động cơ vậy có phải liền đại biểu bẻ gỗ bên trên cũng có điều khiển bẻ gỗ địa phương lục nhiên lại hướng phía phía trước nhìn lại quả nhiên mang theo phi nguyện thuận đường ống phương hướng thẳng đường đi tới cuối cùng đi tới một gian không lớn trong phòng nhỏ phòng nhỏ kết cấu m ộ ư ơ i phần kiên cố từ hợp lại kim loại cùng tiêu chuẩn vật liệu gỗ chế thành bốn phía đều cài đặt mảng lớn pha lê xuyên thấu qua pha lê có thể rõ ràng xem đến bốn phía mặt biển hoàn cảnh phong nhỏ độ cao so địa phương khác cao hơn không ít đứng ở bên trong tấm mắt quán đ ặ n phản phất toàn bộ hải dương đều tại dưới chân tiến vào phong nhỏ về sau lục nhiên ánh mắt lập tức bị phía trước nhất bẻ gỗ lái hệ thống hấp dẫn cái này lái hệ thống cùng lúc trước hắn thấy qua thuyền lái hệ thống hoàn toàn khác biệt nó thiết kế càng thêm đơn giản rõ ràng không có phức tạp cái nút cùng đồng hồ đo chỉ có một cái đơn giản cần điều khiển cùng mấy cái nút cùng đèn chỉ thị lục nhiên đi lên trước nhẹ nhàng chạm đến một chút cần điều khiển cảm thụ được nó cảm nhận hắn phát hiện cho dù là không có bất kỳ cái gì hàng hải kinh nghiệm tự bạch chỉ cần nhìn một chút cũng có thể minh bạch như thế nào thao、tác. c mặc, mặc dù trong phòng cũng không có, có biểu hiện khí nhưng nơi này ánh mắt rộng rãi mình còn có giao dịch tới kính viễn vọng dù cho bẹ gỗ diện tích tăng lớn thêm không ít nhưng hắn vẫn có lòng tin có thể hoàn mỹ điều khiển bẹ gỗ chương bốn mươi dung hợp bẹ gỗ hạch tâm chương bốn mươi dung hợp bẹ gỗ hạch tâm lần này thăng cấp không chỉ có giải quyết vệ gỗ di động vấn đề còn mang đến rất nhiều không tưởng tượng được kinh hủy không chỉ có phòng ốc diện tích đạt được gia tăng mà lại trong phòng bố cục cũng biến thành càng thêm hợp lý nguyên bản chỉ có một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ bây giờ bị chia làm mấy cái công năng khu một gian diện tích lớn nhất phòng khách một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh loại này bố cục để lục nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc p h ả n phất về tới trên lục địa sinh hoạt trong phòng trang hoàng mười phần xa hoa hoàn toàn so ra mà vượt một chút xa hoa nơi ở trên vách tường rán tinh mỹ giấy rán tưởng trên sàn nhà phủ lên mềm mại thảm cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác thư thích phòng khách trung ương trưng bày một bộ cấp cao ghế sofa ghế s a lon sợi tổng hợp mềm mại mà thoải mái dễ chịu ngồi lên p h ẳ n g phất có thể rơi vào đi ghế s a lon phía trước là một chương thấp bé bàn trà phía trên trưng bày một chút vật phẩm trang sức cùng lục nhiên phi n g u y ệ t thường xuyên nhìn sách nhiều hơn mấy phần sinh hoạt khí tức làm người khác chú ý nhất là một mặt to lớn cửa sổ sát đất chiếm ứ phòng khách một mặt tường ngoài cửa sổ cảnh biển nhìn một cái không sót gì ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy trong phòng làm cho cả không gian lộ ra phá lệ sáng tỏ lục nhiên đi tới trước cửa sổ nhẹ nhang kéo màn cửa cái này trang hoàng quá hào hoa ngắm nhìn một phía trong phòng mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ trong phòng bếp trang bị hiện đại hóa đồ làm bếp mặc dù không có mở điện nhưng tất cả thiết bị đều có thể thông qua dùng tay thao tác trong phòng vệ sinh có tắm g ộ i công trình cùng b ồ n rửa tay thậm chí còn có một cái có thể chứa đ ư ợ c hai người bồn u tắm lớn lập tức để lục nhiên não bộ mình cùng phi n g u y ệ t cùng một chỗ tắm tình cảnh máu mũi có chút ngăn không được phi n g u y ệ t c ũ n g đối lần này thăng cấp hết sức hài lòng nàng đi vào phòng khách nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon cảm thụ được ghế salon mềm mại có phải hay không càng giống nhà Phi Nguyệt sau khi gật đó ầ đầu, lại đầu u Nguyệt Sau lại lấp là Lục nhiên sờ lấy tại Phi nhiên cái mũi, hiện người. phương địa đ chủ chính cho nhân Nhà. nghĩ không ra nhà đầu này hiện tại như thế này ở ra sờ sẽ cho người. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào màn sáng bên trên màn sáng tại chiếc s o f a phương đứng thẳng lấy t r ì n h thể cũng biến lớn thêm không ít từ một cái nhỏ tấm thẳng diện tích biến thành siêu màn hình lớn hd màn sáng bàn làm việc được a n trí tại phòng khách một bên tới liền nhau thì là một cái cùng bàn làm việc không t r ê n h lệch nhiều đồ vật phụ ma đài trong phòng sắp xếp hệ thống nước cũng được a n bài đến rõ ràng ăn uống ngủ nghỉ toàn đều không cần rời đi phòng úc liền có thể hoàn thành đinh hệ thống thanh âm tại lục nhiên trong đầu vang lên đánh gây suy nghĩ của hắn vẽ gỗ thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã cấp cho mời tự hành xem xét hắn hơi s ư ớ n g sở lập tức cảm thấy trong ngực nhiều rơi ra cái gì vậy r ồ i tay lần mỏ quả nhiên trong ngực nhiều một vật lấy ra xem xét là một chương hơi có độ dày quyển da cựu trục quyển da cựu trục mặt ngoài bày biện ra một loại cổ phát màu vàng phía trên dùng kim s ắ c đường con vẽ lấy một chút phức tạp đồ án lộ ra phá lệ thần bí lục nhiên ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy quyển t r ụ mặt ngoài cảm thụ được nó cảm nhận đây chính là hệ thống phát ra ban thưởng khế ước quyển t r ụ lục nhiên chậm rãi đi đến mềm mại sofa lớn ngồi xuống ghế s a lon sợi tổng hợp mềm mại mà thoải mái dễ chịu để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng đem khế ước quyển trục nhẹ nhẹ đặt ở màn sáng bên trong màn sáng trên màn hình trong nháy mắt cho thấy kỹ càng tin tức khế ước quyển trục ký kết khế ước quyển trục người hoặc là những sinh vật khác sẽ vinh cựu nghe theo khế ước chủ nhân mệnh lệnh vẹn vẹn có thể sử dụng một lần lục nhiên nhìn thấy màn sáng bên trên tin tức nhãn tình sáng lên cái này nhưng là đồ tốt ta chính tốt chính mình hữu chiêu quên đồng bạn trưởng kỳ nhiệm vụ có cái này khế ước quyển t r ụ cũng có thể bảo chứng đồng bạn trung thành vấn đề nếu như có thể tìm tới thích hợp sinh vật ký kết cái này khế ước u y ủ n t r ụ p bọn hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với mình cái này đem tăng cường rất nhiều bọn hắn sinh tồn năng lực nếu như lại phối hợp bên trên thôn vệ bẻ gỗ xuất hiện làm công người về sau bẻ gỗ bên trên tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt thời khắc này sắc trời đã tiếp cận giữa trưa ánh nắng thâu quá to lớn cửa sổ sắt đất vẩy trong phòng làm cho cả không gian lộ ra phá lệ sáng tỏ Lục phi nguyệt liền thật vui vẻ cầm nhựa vợ lặt tịp câu đi câu lấy vật tư dương hiện tại vật tư dương số lượng trở nên càng nhiều có không ít vật tư dương tung bay tung bay liền sẽ đâm vào bệ gỗ bên trên những n à y cho không vật tư dương không chiếm đi lên cũng là lãng phí lục nhiên đem bệ gỗ điều khiển hệ thống mở ra lập tức sức nước động cơ chuyển ra một trận rít gào chầm chầm âm thanh bệ gỗ tại lục nhiên điều khiển hạ bắt đầu chậm rãi tiến lên chỉ bất quá tốc độ cũng không nhanh lục nhiên đứng tại bệ gỗ biên giới c ả m thụ được gió biển quét trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mặc dù tốc độ không nhanh nhưng bệ gỗ rốt cục có thể tự chủ di động đây đã là một cái tiến bộ cực lớn đem bệ gỗ phương hướng điều chỉnh tốt sau đó để bệ gỗ ch lục nhiên xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy phi n g u y ệ t đang đứng tại bè gỗ khác một bên trong tay cầm nhựa tợ lặt câu đang cố gắng đem một cái thổi qua tới vật tư dương kéo qua bè gỗ cùng vật tư dương liên tiếp không ngừng va chạm để phi n g u y ệ t nhặt khí thế ngất trời hắn không còn quan tâm quá nhiều bè gỗ tốc độ mà là để phi n g u y ệ t tại bè gỗ bên trên tùy thời quan sát hoàn cảnh chung quanh nếu như nhìn thấy hòn đảo hoặc là cái khác vật hữu dụng liền đến gọi hắn phi n g u y ệ t ngọt nào đáp ứng lục nhiên liền trở lại trong phòng tiếp tục nghiên cứu những vật khác đứng đang làm việc trước sân khấu lấy ra bè gỗ h ạ t tâm viên này máy móc trái tim ở trong tay của hắn có ch khi sâu một hơi sau đó đem bẹ gỗ hạch tâm nhẹ nhẹ đặt ở bàn làm việc bên trên bàn làm việc mặt ngoài trong nháy mắt sáng lên phát ra một trận ánh sáng nu hòa ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy bàn làm việc mặt ngoài chờ đợi lấy nhắc nhở phải t r ă n g dung hợp bẹ gỗ hạch tâm hắn không chút do dự điểm kích xác nhận bàn làm việc lập tức phát ra một trận hào quang trói sáng loại này quang mang cũng không phải là đơn thuần quang mà là các loại n h à n sắc quang mang sen lẫn cùng một chỗ như là cầu vồng trói lọi quang mang cấp tốc q u y t án đem toàn bộ bẹ gỗ quay c h u quanh phía ngoài phi nguyện thấy cảnh này lập tức say mê trong đó nàng đứng tại bẹ gỗ biên giới nhìn xem chung quanh quan g mang phản phất tiến vào một giấc mộng u y ê n thế giới toàn bộ bẹ gỗ đều bị thất thải tường vân bao vây quan g mang trên mặt biển bỏ ra từng mảnh từng mảnh lộng lấy qua n g ảnh làm cho lòng người sinh hướng tới thật xinh đẹp loại này hào quang đến nhanh đi cũng nhanh không đợi hai người quan sát tỉ mỉ quan g mang liền cấp tốc tiêu tán bàn làm việc bên trên bẹ gỗ hạch tâm cũng biến mất không thấy gì nữa bị bẹ gỗ hoàn toàn hấp thu lục nhiên đi đến màn sáng trước nhẹ nhàng chạm đến màn hình màn sáng biểu hiện trên màn ảnh ra bẹ gỗ tin tức cà kẽ ánh mắt rơi vào bẹ gỗ hạch tâm rung hợp trạng thái bên trên phía trên biểu hiện đã rung hợp mà tại m chương ũ bốn mươi m ộ t chủ nhân là bại hoại chương bốn mươi mốt chủ nhân là bại hoại bất quá bây giờ đến xem bẹ gỗ cùng bẹ gỗ hạch tâm dung hợp về sau cũng không có gì thay đổi nhìn tới vẫn là muốn đi tìm những cái kia vô chủ bẹ gỗ thử một lần mới được sau đó lục nhân đứng đang làm việc đài bên cạnh phụ ma trước sân khấu theo r lục nhiên ẹ n thao tác phụ ma đài phát ra một trận ánh sáng nu hỏa hải vệ quỷ răng bắt đầu chủ động tiêu tán hóa thành từng đạo nhỏ bé con mang chậm rái chui vào vẫn thiết trường thương nội bộ trường thương bên trên chuyển đến yếu đớt chấn động không ngừng hấp thu những n à y sang lực lượng sau một khắc vẫn thiết trường thương chấn động mạnh lên trên thân thương quang mang càng ngày càng sáng như có một loại nào đó lực lượng mới ở trong đó lưu động sau đó vẫn thiết trường thương năng lực đặc thù bắt đầu phát động vũ khí tiến hành phụ ma lúc tự động tăng cường phụ ma năng lực không tiêu tốn mấy giây phụ ma rất nhanh hoàn thành lục nhiên một lần nữa cầm lấy vẫn thiết trường thương thử quan sát kỹ một phen phát hiện trường thương mặt ngoài cũng không có biến hóa rõ ràng vết tích nhưng có thể cảm nhận được một k ổ lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó hắn đem trường thương nhẹ nhàng huy động mấy lần cảm nhận được trọng lượng của nó cùng sắc bén độ đều có rõ ràng tăng lên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 tăng cường phụ ma hiệu quả. Lục nhiên Lục phụ hiệu ma kết quả. đem ố vốn i với hài tới đại. lại đại mới hiệu biệt, vẫn vô lần là lòng. lượng lưu lực, này Nhẹ nhàng huy động trường thương, cảm thụ được nó mang tới năng lượng cường、đại. Trường thương không chỉ có bảo lưu lại vốn có mạnh đại năng lực, còn thông cùng cũng hạn trường thành. huy phụ phụ thụ chỉ thu thể ma cảm ma qua kết rất quả quả bảo gỗ, được được đặc đ có có có bẻ trường thương nhẹ nhẹ để ở một bên nhưng sau đó xoay người nhìn về phía phụ ma đài phụ ma đài mặt ngoài lõe ra h à o quang nhỏ yếu đây là phụ ma sau khi hoàn thành làm lệnh trạng thái lục nhiên nhìn xem phụ ma đài g á n g vẻ đoán chừng lần tiếp theo phụ ma đại khái còn cần một ngày tầm đó thời gian h á n nguyên vốn còn muốn nhất cổ tác khí tiếp tục cho phụ ma hiệu quả tiến hành thăng cấp hiện tại xem ra chỉ có thể tạm thời coi như thôi ánh mắt đảo qua thanh vật phẩm phát hiện dự trữ hải vệ quỷ răng còn có rất nhiều những này răng không chỉ có là phụ ma vật liệu còn có thể đến tiếp sau thăng cấp phụ ma hiệu quả tăng lên phụ ma năng lực lục nhiên lần nữa cầm lấy vẫn thiết t r ư ờ n g thương nhẹ nhàng huy động mấy lần không khí t r u n g quanh phản phất đều bị t ắ t đứt phát ra siêu siêu tiếng vang nhưng mà vẫn thiết t r ư ờ n g thương trọng lượng cũng không nhẹ lục nhiên chỉ là huy vũ một hồi liền đã bắt đầu xuất mồ hôi có thể cảm nhận được thể lực của mình sắp không chống đỡ được nữa điều này cũng làm cho hắn ý thức được mình còn cần nhiều hơn rèn luyện tăng cường thể chất của mình bẹ gỗ trên mặt biển chậm rãi tiến lên ánh nắng vẩy và o sóng gợn làm t ă n trên mặt biển lộ ra phá lệ yên tĩnh lục nhiên rời đi p h ò n g đúc xách một thanh hai người ghế dài đi vào bẹ gỗ bên ngoài hắn đem ghế dài đặt ở bẹ gỗ biên giới sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn p h ư ơ n g xa mặt biển biển gió thổi phất phơ lấy tóc của hắn mang đến một chút hơi lạnh, để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng giờ phút này phi nguyện đã vớt đi lên gần mười cái vật tư dương nàng nhìn thấy lục nhiên ra vội vàng hứng thú bừng bừng ôm cánh tay của hắn mang trên mặt vẻ mong đợi chủ nhân chúng ta tới mở dương đi đối với phi nguyệt thỉnh cầu lục nhiên từ không gì không thể tốt vậy liền nhìn xem những vật tư này trong dương đều có thứ gì nhẹ nhàng vỗ vỗ phi nguyệt đầu sau đó cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại trên ghế dài bắt đầu từng cái mở ra vật tư dương cùng lục nhiên phỏng đoán không sai b i ệ t lắm thiên hai qua đi vật tư dương vật tư phong phú không ít trước k i a mở dương đại khái s u ấ t chỉ là một chút cơ sở vật liệu cùng thức ăn bình thường rất sát xuất nhỏ có thể khai ra những vật khác lặp lại độ phi thường cao mà bây giờ liền không đồng dạo liên tục mở mấy cái vật tư dương bên trong đều lúc trước chưa từng gặp qua đồ vật băng vải năm ngứa cao một sa phong một kem chống nắng một dao thơm thịt bò một chân trâu t r ả sữa hai băng vải cái này hiển nhiên là một loại phi thường thực dụng chữa bệnh v ậ t dụng đối với bọn hắn ở trên biển sinh hoạt tới nói thủ thương sau không có chuyên nghiệp xử lý thủ đoạn điểm này rất trí mạng hiện tại thế mà mở ra băng vải muốn là lúc sau lại đến một chút ý dụng cồn hoặc là những vật khác thì tốt hơn bất quá nhất làm cho lục nhiên vui mừng chính là vật tư trong dương vậy mà có thể khai ra làm tốt đồ ăn đây quả thực là người lười tin mừng mặc dù phi nguyệt rất thích nấu cơm mà lại c h ú nghệ tăng lên rất nhanh nhưng một số thời khắc không kịp nấu cơm bọn hắn cũng chỉ có thể ăn một chút lương khô hoặc bánh mì loại hình đồ ăn hiện tại có có sắn đồ ăn đặt ở thanh vật phẩm trung đẳng đến muốn ăn thời điểm lấy thêm ra đến đã giảm bớt đi đại lượng thời gian còn có cái khác đủ loại đồ vật hữu dụng vô dụng tại hai người dưới chân rơi là tà trên đất bất quá bây giờ bẹ gỗ thanh vật phẩm mười phần dư giả cất giữ một chút không có vật hữu dụng cũng không ảnh hưởng toàn cục lục nhiên cầm lấy n ứ a cào nhẹ nhàng ở trên lưng cào mấy lần trên mặt lộ da nụ cười thích thú cái này ng phi nguyệt tiếp nhận ngứa cào nhẹ nhàng ở trên lưng cào mấy lần không biết đụng phải địa phương nào ngứa ha ha cười không ngừng tiếng cười thanh thúy mà êm thai phản phất như chuông bạc dễ nghe liên đối lấy trong tóc chuông bạc cũng linh linh rung động lục nhiên nhũ mày trong lòng đột nhiên toát ra một cái chủ ý xấu hắn cầm lại ngứa cào tại phi nguyệt ánh mắt khó hiểu bên trong nhẹ nhàng bưng lấy nàng một con chân ngọc phi nguyệt chân tiểu xảo mà tinh xảo làn da trắng non như tuyết cố né năn được một ngụm xúc động lục nhiên nhẹ nhàng dùng ngứa cào tại lòng bàn chân của nàng cào động phi nguyện căn bản chịu không được loại này bỡn thân thể chủ nhân trong thanh â m của nàng mang theo cầu xin tha thứ nhưng lục nhiên lại không lưu tình chút nào tiếp tục tạo động a ha ha không muốn a chủ nhân phi nguyệt cười đến nước mắt đều chảy ra thân thể mềm lũn hoàn toàn không cách nào chống cự hừ hừ lục nhiên nhìn thấy phi nguyệt đã cười ra nước mắt lúc này mới dừng tay mang trên mặt một tia tươi cười đặc ý biết sự lợi hại của ta sao phi nguyệt dựa vào trên người lục nhiên miệng lớn t h ở phì phò thân thể sủi lơ bất lực nàng ngừng đầu dùng mềm n u nhu thanh em nói ra chủ nhân là bại hoại thanh em này để lục nhiên trong lòng n ứ a một chút nhưng lại nhịn không được bật cười ánh mắt đống nhiên rơi trên mặt đất xà phòng bên trên trong lòng đột nhiên lại toát ra một ý kiến trong khoảng thời gian này mỗi ngày chỉ dùng thanh thủy rửa mặt dùng khăn mặt lao chùi thân thể cũng không thể cam đoan rửa sạch sẽ hiện tại có phòng tắm lại từ vật tư trong dương mở ra xà phòng có thể thật vui vẻ tẩy cái tắm bê lương đón lấy lục nhiên cầm lấy xà phòng nhẹ nhàng ngửi ngửi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mùi thơm cũng không t ệ lắm về sau chúng ta có thể dùng nó đến tắm rửa p h i nguyện nhìn thấy lục nhiên trên mặt lần nữa lộ ra cười xấu xa trong lòng căng thẳng một cử động cũng không dám chỉ có thể tội nghiệp nhìn qua chủ nhân nàng biết lục nhiên chủ ý xấu lại tới. nhưng lại không cách nào kháng cự đề nghị của hắn chỉ là tại ủy khuất thần s á t p tới trên mặt nàng còn có chút ít ngượng ủng ánh mắt bên trong c à n g làm a n g theo một tia chờ mong chương 42, phát hiện hòn đảo chương 42, phát hiện hòn đảo lục nhiên túi đầu xuống tại phi nguyệt bên thai nói thầm mấy câu cực nóng hô hấp đánh vào phi nguyệt bên thai chỉ gặp gò má nàng cấp tốc đỏ lên tay nhỏ không tự chủ được bắt lấy lục nhiên cánh tay có chút chóng mặt gật gật đầu h nghĩ đến buổi tối trăng cảnh lục nhiên trên mặt lộ ra cười xấu xa túi đầu nhìn xem tản mát một đồng vật phẩm từ đó tìm kiếm đến kem chống nắng cho mình xóa một chút h một bên nhẹ giọng nói ra phi nguyệt vật này gọi kem chống nắng ngươi cũng xóa một chút thử một chút phi nguyệt tò mò tiến đến lục nhiên trước mắt trong mắt tràn đầy n g h i hoặc chủ nhân cái này có làm được cái gì nhìn xem gần trong gang tấc bạch gương mặt non ớ t lục nhiên nhịn không được vào tay vuốt vuốt phi nguyệt gương mặt lúc này mới cười giải thích nói chính là phòng ngừa ngươi bị mặt trời dám đen đồ vật ngươi xem một chút cái này kem chống nắng tựa như một tầng màng bảo hộ bôi tại trên ra ánh mặt trời liền không đả thương được ngươi nghe được có thể phòng nắng phi nguyện lập tức hai mắt tỏa ánh sáng từ lục nhiên trong tay vặt lấy kem chống nắng toàn thân cao thấp đều bôi lên một tầng. mặc dù động tác có chút vụ về nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú lục n h i ê n nhìn xem phi n g u y ệ t bộ dáng khả ái nhịn không được cười ra tiếng chủ nhân dạng này liền sẽ không dám đen sao đem kem chống nắng bôi lên xong phi n g u y ệ t ngầm đầu trong mắt tràn đầy trờ mong ừ m chỉ cần t h a lên cái này liền sẽ không dám đen nha lục n h i ê n nhẹ gật đầu nhưng trong lòng đang nghĩ có linh quang hoa hướng dương tại một bên hấp thu tia nắng mặt trời chung quanh bọn họ cũng sẽ không có rất mạnh chiếu xạ cho nên muốn dám đen cơ bản không có khả năng hh nhìn xem phi nguyện hh cười n â y n ô lục nhân không tiếp tục mở miệm mặc dù là nữ võ thần nhưng là cũng sẽ giống đại đa số nữ sinh yêu như nhau đẹp lục nhiên tự nhiên cũng sẽ không làm nhiều phi nguyệt hào hứng phi nguyệt còn đang không ngừng cười ngây ngô cứ như vậy mình liền sẽ không dám đen đặc biệt là hai cái chân nhỏ mặc dù cảm giác có chút khó chịu nhưng chủ nhân rất thích nơi này phải hào h ả o bảo dưỡng mới được đâu hai người cứ như vậy ngồi tại trên ghế dài nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi c ả n h biển sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bẹ gô biên giới phát ra nhu hòa hào hào âm thanh ánh nắng vẩy trên mặt biển sóng nước lấp l o n g p h ả n phất vô số viên kim cương đang nói lên lục nhiên t ự lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy yên mà phi n g u y ệ t thì thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn về phía phương xa tìm kiếm chủ nhân phân p h ó hòn đảo thời gian trong lúc vô tình trôi qua thằng đến trạng vạng tối dư huy vẩy vào trên người của bọn hắn lục nhiên mới từ từ mở mắt hắn rỗi lưng một cái chuẩn bị đứng dậy kết thúc công việc trở về phòng nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn đứng người l ê n t h ờ i điểm, phi n g u y ệ t đột nhiên chỉ hướng nơi xa ngạc nhiên hô chủ nhân ta giống như thấy được một cái đảo nhỏ lục nhiên nghe vậy vội vàng đi đến phi n g u y ệ t bên người meo mắt lại hướng phía tay nàng chị phương hướng nhìn lại trên mặt biển sóng nước lấp l o n g xa xa cảnh tượng có chút mơ hồ nhưng mơ hồ trong đó hắn thấy được một chút bóng đen. lục nhiên trong lòng hơi động vội vàng trở lại trong phòng mang tới kính viễn vọng điều chỉnh tốt kính viễn vọng khoảng cách tự quan sát kỹ lấy phương xa bóng đen theo ống kính rút ngắn hòn đảo hình dáng dần dần rõ ràng quả nhiên là một hòn đảo mà lại phía trên xanh mơn mượn dài không ít t â y t ố i càng nhiều chi tiết còn thấy không rõ nhưng lục nhiên đã có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt thăm dò dục vọng ở trong lòng phun trào chủ nhân chúng ta có thể đến đó sao lục nhiên để ống nhầm xuống trầm ngâm một lát hiện trên người mình còn có một cái thăm dò hòn đảo nhiệm vụ không có hoàn thành hiện tại vừa vặn gặp được hòn đảo khẳng định phải thăm dò cẩn thận một phen bất quá bây giờ sắc trời không còn sớm lấy bẹ gỗ tốc độ trước khi trời tối đoán chừng rất khó đến kia phụ cận lục nhiên cao mày suy tư một trận nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời trong lòng tính toán khoảng cách mặt trời xuống núi còn bao lâu ban đêm hành xử đem tràn ngập nguy hiểm không biết trên mặt biển tầm nhìn sẽ giảm xuống các loại sinh vật biển hoạt động cũng sẽ trở nên càng thêm tấp nập cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng bọn hắn pháo hiểm đột nhiên lục nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu hải phệ quỷ màng cái này đạo cụ có thể để bẹ gỗ gia tăng có chút tốc độ di chuyển nói không chừng có thể tại trời triệt để đêm đ e n trước khi đến đến nơi đó. ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên lục nhiên không muốn tại ban đêm hành xử hắn hy vọng có thể đêm nay chi tới trước hòn đảo phụ cận sau đó dừng lại chỉnh đốn một đêm dạng này sáng sớm ngày mai liền có thể trực tiếp xuất phát tiến hành thăm dò cấp tốc đứng dậy vào nhà bên trong từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra đủ số lượng hải p h ệ quỷ màng những này màng là bọn hắn trước đó từ trên thân hải p h ệ quỷ rơi xuống vật liệu vốn chỉ là phổ thông vật liệu nhưng trải qua bàn làm việc hợp thành lại có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi lục nhiên đem màng thả đang làm việc trên này bắt đầu tiến hành hợp thành bàn làm việc phát ra một trận rất nhỏ tiếng ông ống quang mang lấp lóe mấy cái màng dần dần dung hợp lại cùng nhau cuối cùng biến thành một cái cỡ lớn màng hợp thành hoàn thành trong n g a y mắt lục nhiên cầm lấy cái này cỡ lớn màng t ử quan sát kỹ một phen nó thoạt nhìn như là một cái cự đại chân màng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt, nhạt lam sắc qua mang sờ tới sờ lui mềm mại thoải mái dễ chịu đặc t h u đạo cụ hải p h ệ quỷ màng thu t ậ p được đầy đủ số lượng sau nhưng đang làm việc đại hợp thành sử dụng sử dụng sau gia tăng bẻ gỗ có chút tốc độ di chuyển giới hạn sử dụng một lần đem màng đặt ở bẻ gỗ biên giới nhẹ nhàng đẻ xuống sau một khắc hải vệ quỷ màng dung nhập bẻ lục nhiên có thể rõ ràng cảm giác được bẹ gỗ tốc độ tại tăng lên mặc dù di tốc vẫn như cũ không nhanh nhưng đã so trước đó nhanh hơn không ít cứ như vậy liền có thể tại trời triệt để đêm đen trước khi đến đến hòn đảo cho ngày mai thăm dò trở lại đầy đủ thời gian cứ như vậy bẹ gỗ một đường hành xử rốt cục trước lúc trời tối đ ạ tới t hòn đảo phụ cận lục nhiên tại khoảng cách hòn đảo còn cách một đoạn địa phương ngừng bẹ gỗ sau đó thừa dịp trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến dùng kính viễn vọng tử quan sát kỹ lên hòn đảo tình huống đập vào mắt chính là một mảnh rừng rậm xanh u n tươi tốt cây cối cao lớn mà dập dạp tạo thành một mảnh bầu trời nhưng che nắng bình ch để lục nhiên một mươi phần vui mừng chính là hòn đảo hoàn cảnh phi thường tốt sơn thanh thủy tú không chỉ có thể rõ ràng xem đến trên đảo cây tối bãi cát thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tiểu động vật giữa khu rừng xuyên thẳng qua một con gà rừng tại bên dòng suối bay nhảy mấy cái sắc thái lộng lây chim chóc tại đầu cảnh vui sướng nhảy vọt ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút con thỏ nhỏ từ trong đùi cỏ nhô đầu ra cẩn thận dò xét phụ cận có hay không nguy hiểm lục nhiên còn muốn tiếp tục nhìn xem tình huống nhưng mặt trời đã xuống núi sắc trời dần dần tối xuống hắn để ống n h n g xuống trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn dạng này hòn đảo không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập sinh cơ cùng kỳ ngộ địa phương nói không chừng còn cất giấu không ít bảo tàng hoặc là kỳ ngộ trời triệt để đêm đen đến trở lại trong phòng lục nhiên cùng phi n g u y ệ t lâm vào ghế s o f a bên trong bắt đầu tiếp tục khai vật tư dương bọn hắn đã thành thói quen loại này tìm kiếm ngạc nhiên quá trình mỗi một lần mở ra vật tư dương đều giống như tại mở ra một cái mù h ộ đủ loại vật phẩm rơi là tà trên đất trừ một chút còn mở ra đủ loại đồ ăn t ỏ i hương xương sườn hương tay gà món sườn cánh gà nướng những n à y mùi thơm của thức ăn trong nháy mắt tràn ngập ra để phi nguyện thấy thèm nhỏ rãi chương bốn mươi ba hải vệ quỷ đến thăm chương bốn mươi ba hải vệ quỷ đến thăm và chủ nhân đây đều là món gì ăn ngon lục nhiên liền biết nha đầu này không chống đỡ được thức ăn ngon d ụ hoặc thế là vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng đây đều là có s ẵ n đồ ăn chúng ta đêm nay liền dùng những n à y đêm đó bữa ăn đi h ã tử vật tư trong dương lấy ra mấy phần tỏi hương xương sườn cùng hương tay gà món sườn đặt lên bản lại lấy ra hai phần trắng bóng cơm. phi n g u y ệ t không kịp chờ đợi cầm lấy một khối sơ n g sườn nhẹ cắn nhẹ trong nháy mắt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm gặm h ả o h ả o ăn a chủ nhân lục nhiên cũng cầm lấy một khối gà món sườn nhẹ cắn nhẹ nhẹ gật đầu quả thật không tệ hương vị rất tốt nghĩ không ra từ vật tư trong dương mở ra đồ ăn hương vị còn rất khá mặc dù không đạt được đỉnh tiêm tiêu chuẩn nhưng cũng vẫn như cụ mỹ vị hai người phong quyển tàn vân thanh lý xong trên bàn bữa tối đồng thời nhất trí cấp giá độ cao khen ngợi chủ nhân còn có cái này có thể uống sao p i nguyện đột nhiên từ vật tư trong dương xuất ra một bình trà sữa trà sữa đương nhiên có thể uống vừa vặn xem như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt đ ặ t được lục nhiên cho phép phi nguyệt cắm vào ống hút trà sữa nhẹ nhàng mút một ngụn lần thứ nhất nếm đến loại vị đạo này nàng lộ ra thập phần vui vẻ chân nhỏ không ngừng lắc l ư dụ hoặc lấy lục nhiên lục nhiên thì là đánh mở một chai c ỏ ca có lạ mở ra sau khi bắt đầu tần tân tân uống c ỏ ca có, có l ạ bọt khí ở trong miệng nổ tung mang đến một tia thanh lương nghĩ không ra thiên thai qua đi thời gian vậy mà có thể thoải mái dễ chịu đến loại trình độ này đơn giản so tại cuộc sống trước kia còn muốn tới nhuần thậm chí còn không cần đi làm sùi lơ ở trên ghế salon lục nhiên đột nhiên kinh ngồi dậy đem vật tư trong g i ư ờ n g các loại đồ uống đều ôm đến ngoài phòng hiện tại không có điều kiện làm ướp lạnh đồ uống ở bên ngoài đông lạnh một đêm cũng là cực tốt Đỡ tối mùi thơm còn lưu lại trong không khí lục nhiên cùng phi nguyệt ngồi ở trên ghế salon t hưởng thụ lấy yên tĩnh thời gian hôn hôn gằm gằm một lát sau phi nguyệt bắt đầu thu thập trên bàn canh t h ử a lục nhiên thì từ vật tư trong g i ư ờ n g lựa chọn tuyển tuyển lưu lại mấy món vật hữu dụng không chỉ có bàn trải đánh răng kem đánh răng loại này đổ rửa mặt còn mở ra không ít thực dụng công cụ giống như là lơi bữa khu trùng ph cái này ba loại vật phẩm đều có thể giữ lại thăm dò hòn đảo thời điểm mang ở trên người còn lại đồ vật đều cất giữ trong thanh vật phẩm bên trong Tốt, chúng ta đi tắm sau đó nghỉ ngơi đi lục nhiên nổi lên một ngày kế hoạch rốt c ụ c có thể áp dụng phi nguyệt cũng ý thức được ý nghĩ của chủ nhân ngượng ngùng gật đầu được lục nhiên mang theo phi nguyệt đi tới trong phòng tắm phòng tắm mặc dù không lớn nhưng thiết bị đầy đủ có tắm gội b ồ n rửa tay cùng t ắ m gương mở ra tắm gội nước nóng phun vẩy lên người mang đến thật lâu không thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu những n à y nước nóng đều là thông qua vật liệu gỗ thiêu đốt tiến hành làm nóng không cách nào điều tiết nhiệt độ hiện tại không có điện lực cũng chỉ có thể dạng này chịu đựng bất quá cho dù là dạng này hai người cũng mười phần thỏa mãn hai người trong phòng tắm vượt qua hồi lâu thẳng đến nước nóng dần dần trở nên lạnh chờ lục nhiên ôm phi n g u y ệ t lúc đi ra trong ngực phi n g u y ệ t đã mệt ngủ say hô hấp đều đều mà bình ổn trên thân còn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt còn có một số kỳ quái hương vị mới phi n g u y ệ t thanh âm đều trở nên có chút khẳng giọng lục nhiên mới bông u tha nàng hiện tại nha đầu này cả người mắt trần có thể thấy trở nên vũ mị lục nhiên ôm phi nguyện rón rén đặt lên giường lại vì nàng đắp kín mền phi nguyện mang trên mặt một vòng thỏa mã xem ra còn trong ngộng trở về chỗ vừa rồi ấm áp thời gian nhìn xem phi n g u y ệ t ngủ say ráng vẻ hắn nhẹ khẽ hôn hôn phi n g u y ệ t c á i chán ngủ ngon ta tiểu công chúa đứng người lên đi vào màn sáng trước muốn đem phòng ngự tường đá mở ra phòng ngự tường đá là bọn hắn tại thiên thai trong lúc đó vì an toàn m à thiết trí mặc dù bây giờ thiên thai đã kết thúc nhưng buổi chiều vẫn là có rất nhiều không xác định nhân tố cùng tiềm ẩn nguy hiểm mở ra phòng ngự tường đá cũng có thể an tâm không ít nhưng mà đúng lúc này đột nhiên nghe được bẹ gỗ bên ngoài chuyển đến một trận thanh âm rất nhỏ thanh âm kia rất nhẹ nhưng ở cái này yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng lục nhiên m trong lòng dâng lên cảnh giác hắn cấp tốc cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn vẫn thiết t r ư ờ n g thương cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra động tác nhẹ đến cơ hồ nghe không được thanh âm mở cửa hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại chỉ gặp một thân ảnh mờ ảo chính đang hướng về nơi này đi tới thân ảnh kia ở trong màn đêm lộ ra phá lệ thần bí chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng lục nhiên tim đập rộ lên trong tay vẫn thiết trường thương cầm thật chặt hắn dẫn theo một chiếc dầu họa đèn ánh đèn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yêu ớt nhưng đủ để chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực lục nhiên cẩn là những nhân loại khác vẫn là một loại nào đó không biết sinh vật hoặc là cái khác nguy hiểm đồ vật thân ảnh k i a tựa hồ đã nhận ra lục nhiên tồn tại bộ pháp có chút tăng tốc nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm ngay tại lục nhiên suy nghĩ lung tung thời điểm bóng đen đi tới chỗ gần lại là một con hải phệ quỷ lục nhiên thở ra một hơi vô ý thức nắm chặt trong tay vẫn thiết trường t h ư ơ n g chuẩn bị một thương đâm chết nhưng mà ngay tại hắn thở ra một hơi vừa định một thương đâm chết cái này hải p ệ quỷ thời điểm lại phát hiện hải p ệ quỷ dừng bước lại bay n ả y nhất thanh quỷ xuống miệ bên trong còn không ngừng hô hào nghe không hiệu thanh âm nhìn m ư ơ i phần cung kính lục nhiên thấy cảnh này đầu tiên là sửng sốt sau đó mới phản ứng được h ắ n đột nhiên nhớ tới mình có một cái hải v ệ quỷ c h i vương danh hiệu hải v ệ quỷ c h i vương duy nhất đeo nên danh hiệu lúc tất cả hải v ệ quỷ vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng ngươi phát động công kích đồng thời sẽ đem ngươi coi là hải v ệ quỷ nhất tộc vương trước mắt cái này hải v ệ quỷ rõ ràng chính là đem mình nhận thành hải v ệ quỷ nhất tộc vương lúc này mới quỷ xuống đến hướng mình biểu thị thần phục lục nhiên cũng không có nghĩ đến cái này danh hiệu vậy mà lại giới loại tình huống này phát huy được tác dụng nhìn xem quỷ trên mặt đất không ngừng ầm ĩ hải phệ quỷ lục nhiên cơ l ấ y trưởng thường đánh vào hải phệ quỷ trên đầu chớ ồn ào vương hậu còn đang nghỉ ngơi nếu là đánh thức nàng ngươi liền chết chắc hải phệ quỷ nghe được lục nhiên doa đến toàn thân một cái giật mình gắt gao che miệng của mình không dám lên tiếng sợ đã quay dày vương hậu nghỉ ngơi thân thể của nó càng thêm đẹp thấp ánh mắt bên trong tràn đầy sợ h ã i cùng tính sợ lục nhiên nhìn xem bộ dáng của nó trong lòng không khỏi có chút m ộ người nhưng cùng lúc cũng ý thức được cái này hải p ệ quỷ đúng là đem mình làm hải p ệ quỷ nhất tập vương biết nói chuyện sao người tên là gì hải p ệ quỷ ngầm đầu dùng một loại thanh âm kỳ quái gập gành nhỏ giọng mở miệng ta gọi ạ cờ vương vĩ đại nói chuyện cũng không lưu loát có thể nói là gập gành người bình thường thật đúng là nghe không hiểu nó đang nói cái gì thậm chí để cho người ta hoài nghi rằng không phải nhân loại ngôn ngữ không biết có phải hay không là đầu mình ngậm làm ra tác dụng lục nhiên vậy mà có thể nghe hiểu ra hỏa này nói một ít lời bất quá cũng vẹn vẹn có thể nghe hiểu một chút mặc dù nghe có chút khó chịu nhưng ít ra có thể c ầ u thông nhìn thấy hải phệ quỷ trung thực nhu thuận dáng vẻ lục nhiên hải lòng gật đầu hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay vẫn t i ế t trường thương chậm dãi đi hướng hải phệ quỷ trên dưới bắt đầu đánh giá. hải phệ quỷ nhìn thấy lục nhiên tới gần thân thể run nhẹ nhẹ nhưng nó y nguyên duy trì tư thế quỷ không dám phản kháng chút nào ngươi làm sao xuất hiện ở đây những tộc nhân khác đâu hải phệ quỷ nghe được lục nhiên tra hỏi vội vàng chỉ hướng sau lưng hòn đảo không lên tiếng nữa chỉ là nhanh chóng khoa tay một trận động tác của nó có chút vụ về nhưng lục nhiên vẫn có thể từ đó nhìn ra một chút máy h u e hải phệ quỷ ngón tay hướng về hòn đảo phương hướng sau đó lại làm ra một chút biểu thị ở lại cùng tìm kiếm thức ăn động tác lục n i ê n khen n h mày thử quan sát kỹ lấy hải phệ quỷ khoa tay hắn đại khái thấy rõ hải phệ quỷ nghĩ biểu đạt ý tứ ngươi nói là ngươi là từ kia hòn đảo đi lên hải p h ệ quỷ nghe được lục nhiên nhãn tình sáng lên vội vàng nhẹ gật đầu lại là một trận khoa tay múa chân chương bốn mươi b ố hải vệ quỷ đến thăm hai chương bốn mươi b ố hải vệ quỷ đến thăm hai nó biểu đạt đại khái ý tứ lục nhiên xem h i ể u đại khái là nói nó cùng nó mấy tộc nhân một lần t ỉ n h cờ tìm được khối này hòn đảo thế là đi vào hòn đảo bên trên ở lại phía trên cũng không ít đồ ăn có thể để bọn chúng sinh tồn bất quá vừa đến nơi đây không lâu liền thấy trên biển có cái gì tại ở gần thế là nó liền đến xem xét tình huống lúc này mới gặp được vương lục nhiên sờ lên cái cằm nhìn trước mắt hải vệ quỷ các ngươi có phải hay không có thể thông qua thôn vệ tộc nhân trở nên càng mạnh hải vệ quỷ nghe được vấn đề này đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó vội vàng nhẹ gật đầu lại cấp tốc lắc đầu động tác của nó có chút hỗn loạn lục nhiên cao mày ra hiệu nó giải thích rõ ràng hải vệ quỷ bắt đầu nói liên tục mang nhảy ý đồ dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt nó ý tứ loại này phức tạp giải thích hắn còn không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra chỉ có thể thông qua những phương thức khác tiến hành biểu đạt lục nhiên khẽ nhữ mày thử quan sát kỹ lấy hải vệ động tác ngón tay của nó đầu tiên là chỉ hướng thân thể của mình sau đó làm ra một chút thôn vệ động tác Tiếp lục ấ y bày lại loại l biển, chỉ cửa hướng hồ khác nhau. đang nào xa xa mặt biển, tựa hồ đang bày tỏ một tỏ đó khác nhau. Lục nhiên lông mày càng nhăn càng chặt cố gắng lý giải hải phệ quỷ muốn biểu đạt nội dung n g ư ờ i nói là các ngươi hải phệ quỷ có hai loại khác biệt chủng loại lục nhiên thăm dò tính mà hỏi thăm hải phệ quỷ nhãn tình sáng lên vội vàng nhẹ gật đầu động tác càng thêm kịch liệt nó đầu tiên là dùng ngón tay chỉ mình làm ra một chút biểu thị quần thể động tác tiếp lấy lại chỉ hướng nơi xa làm ra cô độc động tác lục nhiên dần dần minh bạch hải p ệ quỷ ý tứ hắn trong lòng hơi động tiếp tục hỏi một loại là giống như ngươi phổ thông hải p ệ quỷ Còn có có một t loại là、thế. hải ể t vệ quỷ nhất n tộc n xác thực có hai loại khác biệt chủng loại một loại là phổ thông hải vệ quỷ bọn chúng bình thường là quần cư tính cách tương đối ôn hòa lấy đi săn trong hải dương sinh vật mà sống mà một loại khác thì là bạo tàu hải p h ệ quỷ bọn chúng sống một mình tính cách h ô n g ác thông qua thôn phệ đồng loại đến thu hoạch được lực lượng cường đại hơn phổ thông hải phệ quỷ mặc dù cũng là hải phệ quỷ một loại nhưng ở bạo tàu hải phệ quỷ trước mặt bọn chúng càng giống là con mồi lục nhiên hai tay vòng cánh tay suy tư danh hiệu của mình là hải phệ quỷ tri vương hẳn là cũng sẽ đối với bạo tàu hải phệ quỷ sinh ra ảnh hưởng nếu như mình có thể mệnh làm chúng nó liền có thể cho chúng nó ném cho ăn cái khác hải phệ quỷ đến tăng cường lực lượng của bọn chúng từ đó đến tăng cường bẹ gỗ bên trên sức chiến đấu bất quá nói đi thì nói lại mình bây giờ là hải p ệ quỷ vương lại làm loại này ném cho ăn sự t ì n h có chút quá tàn nhẫn dù sao nghiêm chỉnh mà nói những n à y hải phệ quỷ đều là con dân của mình nghĩ nghĩ lục nhiên vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này sau đó nhìn về phía trước mặt hải phệ quỷ nói ra đi đem tộc nhân của ngươi đều kêu đến hải phệ quỷ nghe được mệnh lệnh về sau liền vội vàng xoay người hướng về sau chạy tới phát ra vài tiếng trầm thấp gầm rú triệu hắn những tộc nhân khác cũng không lâu lắm mấy thân ảnh liền vội, vội vàng ộ i v vàng chạy tới những n à y hải phệ quỷ hình thể khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều mang một loại giã tính khí tức bọn chúng đi vào lục nhiên trước người n h o nhao, nhao quỳ xuống túi thất đầu thân thể run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên là đang bày tỏ thần p h ụ lục nhiên ánh mắt đạo qua bọn chúng k h ẽ gật đầu trong lòng đối với mấy cái này hải vệ quỷ cảm thấy hài lòng từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra mấy đầu cá nướng những này cá là lúc trước hắn bắt được cũng nướng tốt mùi thơm nước mũi đem cá nướng vân cho trước mắt hải vệ quỷ nhóm nói ra ăn đi đây là cho các ngươi hải vệ quỷ nhóm ngạc nhiên tiếp nhận đồ ăn trong mắt lóe lên khó có thể tin t h ầ n sắc l i ế c mắt nhìn nhau lúc này mới bắt đầu nói chuyện bọn chúng chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy đồ ăn không kịp chờ đợi gặm cắn phát ra răng rắc răng rắc thanh âm những n à y hải vệ quỷ hiển nhi nhưng a nhao, nhao phát ra nhao nhao tiếng kêu sợ hãi. tựa o loại này mới là đồ ăn yêu thích. tiếng này ăn Tiếng trên văn vọng, phát hãi, hồ thích. phá h tại đạt tại ra biểu đối mới gỗ kêu kêu yêu sợ đồ bẻ là lộ lệ hương phấn. Nhưng mà lên trước nhất đến bẹ gỗ con kia hải phệ quỷ lại ngay cả bận b i ể u ngăn lại tộc nhân k h á c h u y ê n áo nó cấp tốc đi đến các đồng bạn trước mặt khoa tay múa chân khoa tay một trận tựa hồ tại hướng bọn chúng giải thích cái gì chỉ chốc lát sau cái khác hải phệ quỷ liền nhao nhao an tính lại bọn chúng che miệng lại ánh mắt bên trong toát ra h ã náy con kia lên trước nhất tới hải p ệ quỷ lần nữa chuyển hướng n g c nhiên dùng một loại gần như cung kính tư thái lục tục mở miệng vương tộc nhân thất lễ vương hậu trong phòng nghỉ ngơi chúng ta không muốn q u ấ y r à y nàng lục nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nhìn thấy những n à y hải phệ quỷ nhìn hướng trong ánh mắt của mình đều để lộ ra nóng bỏng trung thành trong lòng không khỏi có chút vui mừng h ắ n biết những n à y hải phệ quỷ đã đem mình xem vì chúng nó lãnh tụ mà loại này trung thành chính là huyết mạch bên trên áp chế không cách nào phản kháng không sao lục nhiên nói nói chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ ta là vua của các ngươi phi n g u y ệ t là vua của các ngươi sau gặp nàng như gặp ta hải p ệ quỷ nhóm nghe nói như thế nhao nhao cúi đầu xuống phát ra trầm thấp tiếng giống biểu đạt bọn chúng tán đồng cùng trung thành nhìn trước mắt những n à y hải phệ quỷ lục nhiên trong lòng hơi động ý thức được đây là chút hiểu biết hòn đảo tình huống tuyệt hảo cơ hội ánh mắt đảo qua trước mắt hải phệ quỷ cuối cùng dừng lại tại một con tuổi lớn hơn cá thể trên thân cái này hải phệ quỷ làn da hơi có vẻ nếp hốn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tàn thương hiển nhiên là tộc đàn bên trong trường giả các người đối hòn đảo hiểu bao nhiêu lớn tuổi hải phệ quỷ tựa hồ hiểu được ý đồ của hắn chậm rãi c u i người dùng một loại gần như cung kính tư thái ra hiệu lục nhiên đụng vào đầu của nó lục nhiên hơi sững sờ nhưng rất nhanh kịp phản ngay tại hắn đụng chạm đến hải vệ quỷ trong nháy mắt một cỗ ba động kỳ dị từ hải vệ quỷ thể nội truyền đến trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn lục nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngay sau đó một vài bức hình tượng cùng đoạn ngắn bắt đầu ở trong đầu hắn hiện hiện hắn thấy được một mảnh rậm rạp thảm thực vật cao lớn cây cối c h e khuất bầu trời ánh nắng chỉ có thể xuyên tấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạm quang ảnh tại thảm thực vật bên ngoài có các loại tiểu động vật tại hoạt động bọn chúng hoặc là tại trong đùi cỏ xuyên thẳng qua hoặc là tại trên cành cây leo lên lộ ra m ư ơ i phần sinh động nhưng mà hình tượng đến nơi đây im bặt mà rừng không có xâm nhập hòn đảo nội bộ cảnh tượng. lục nhiên trầm rãi thu tay lại chân mày hơi nhũ lại tiêu hóa lấy vừa mới tiếp thu được tin tức hiện nhiên bọn chúng tại hòn đảo bên trên sinh hoạt thời gian không dài là tại thiên thai kết thúc về sau mới phát hiện khối này hòn đảo mà lại chỉ ở ngoại vi hoạt động không có xâm nhập hòn đảo chỗ sâu lục nhiên trong lòng có số ý vị này hòn đảo chỗ sâu tình huống vẫn không biết khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết cũng có thể là có tài nguyên phong phú hòn đảo ngoại vi thảm thực vật rậm rạp có không ít tiểu động vật sinh tồn nhưng các ngươi không có nghĩ qua hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò lớn tuổi hải p ệ quỷ nhẹ gật đầu lộ ra một chút e ngại biểu lộ chúng ta không dám x hòn đảo chỗ sâu có kỳ quái k h í thức chúng ta bất an